h ư ơ n g 387. h ỏ i sách người chuyện này đi nói khó làm cũng khó làm nói xong xử lý cũng dễ làm thời gian là bành hướng minh về nước về sau ngày thứ hai ban đêm địa điểm là yên kinh bên này một nhà vốn riêng quán cơm cũng không tính là quá mức cấp cao nhưng cũng là một bữa cơm chỉ chiêu đãi một bản cái c h ủ n g loại kia đô liên là cái bí ẩn không muốn người biết bành hướng minh chỉ dẫn theo khổng tuyền bí mật mở tiệc chiêu đãi kim thuẫn ảnh thị bên kia hắn vị kia lão bằng hữu cân nhắc đến thân phận của đối phương như loại này bí mật gặp mặt ăn cơm đương nhiên là càng ít người biết càng tốt lẫn nhau t ừ vô gian đạo khi đó liên hệ bắt đầu có giao tình, sau đó vẫn luôn duy trì rất không tệ, bài hướng minh tại về nước trước đó liền đã cùng đối phương sớm đã hẹn bữa c ơ n này, là đương nhiên liền là ỉn xẹp thì hoàn kịch bản tại phim cục bị kẹt cái này sự tình, kịch bản qua không được thẩm, lấy không được quay chụp cho phép, người lớn như trời năng lực cũng không có cách, mà hết lần này tới lần khác, đừng nhìn công ty thành lập hơn 2 năm, nhưng bởi vì đập phim vẫn luôn cực kỳ chính năng lượng, cho nên kịch bản đều là quá khứ đi cái quá trình, liền phế xuống, bởi vậy ngược lại là không chút lưu ý đi khơi thông bên kia quan hệ, hiện tại sự đáo lâm đầu cũng không phải nói trong lúc vội vã hoạt động một chút. liền có thể giải quyết, bành hướng minh nghĩ tới biện pháp thứ nhất, liền làm ờ i vị lão huynh này hỗ trợ hỏi một chút, đến cùng là vì cái gì c p lại, nói là giá trị quan tồn tại so sánh vấn đề lớn, n g a khí xem như khá là nghiêm trọng, nhưng cụ thể nơi nào, cái nào một h ố i hay là một câu kia lời kịch ra vấn đề, phim cục là sẽ không nói cho ngươi. cơm ăn đến một nửa, r ư ợ u cũng một người hai hai ba lần bụng, dần dần liền ngừng nói chuyện tiếm, chủ đề liền kéo tới bành hướng minh nhờ giúp đỡ sự tình đi lên. kim văn ảnh thị vị lão huynh kia nói, ta xem qua ngươi kia ị bản, cũng đã hỏi hỏi bên kia bằng hữu, khác đều không nói, ngươi kia nhân vật nam chính là dính liễu n h sát. mà lại có lao bà hắn gì thư làm chứng, n g ư ờ i an bài một cái thương nhân, liền đừng để ý tới hắn có nhiều tiền, nhân vật nam chính cho hắn giúp chuyện, hắn bên này gọi điện thoại, nói cho hủy bỏ liền chi tiêu, tội danh liền không có, nhân vật nam chính liền thuận lợi trở về nước, n g ư ờ i cái này sao có thể xét duyệt? Bành Hướng Minh hà to miệng, không nói nên lời, đối phương lại tiếp tục nói, còn có, người trong chuyện xưa nói, là bên trong gạo hai cái xí nghiệp lớn cạnh tranh, ra bàn ngoại chiêu, cái này có thể lý giải cạnh tranh mà, nhưng là yếu thế chính là trong nước xí nghiệp, là cái kia trong nước ông chủ, đúng không? Cái này cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. cố sự nha, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, à, ta trong nước ông chủ cứ làm như vậy sinh ý sao? không cạnh tranh được người ta, nhanh đóng cửa, liền ra bàn ngoại chiêu. phim này nếu là xuất ra đi đến nước ngoài, người nước ngoài xem xét, hoặc người Trung Quốc nguyên lai like dạng này a ngươi suy nghĩ một chút, có thể để ngươi xét duyệt. Bành Hướng Minh lại há to miệng, ta kia, kia nói không phải Mariana nước mà, cũng không phải nói ta trong nước, ngươi được đ ổ lần đâu? khắp nơi là người Trung Quốc, khắp nơi là chữ Trung Quốc, ngươi nói với ta kia là Mariana nước, không phải Trung quốc. ngươi cảm thấy ai sẽ tin? t ta. mặc dù trước đó căn bản cũng không cảm thấy lại ở chỗ này xảy ra vấn đề nhưng là hắn nói cái này để ảnh hướng Minh thật đúng là cảm giác có chút không phản bắt được gần ngơi nửa ngày khoát tay uống một ngụm lớn kẹp hai đũa thức ăn nhét miệng bên trong nhai đi nhai đi nuốt xuống ảnh hướng Minh bất đắc dĩ hỏi vậy ngài nói ta nên làm cái gì còn có thể làm sao đổi thôi làm sao đổi tìm nhân vật nam chính hỗ trợ kia đại thương nhân an bài hắn là cái vợ nước tránh khỏi a nhân vật nam chính về nước chuyện này phía trước tăng thêm một chút chủ yếu là chi không nổi giá tiền rất lớn mời cấp cao nhất luật sư cho nên không dám trở về n g ư ơ i liền để cái kia vợ đáp ứng bỏ tiền cho hắn mời tốt nhất luật sư. Cho nên máy bay bên này rơi xuống đất, một điện thoại, luật sư làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm, chẳng phải kết rồi. Logic trên có thể lớn bao nhiêu lỗ thủng? Cũng là ha. l i ề n đơn giản như vậy. l i ề n đơn giản như vậy. Bành Hướng Minh s ử n g sốt mấy s ứ s ở hai người chạm qua một ánh mắt, Bành Hướng Minh nhấc lên cái chén, đối phương cũng cầm lấy cái chén, đụng một cái, đều uống một h ớ p lớn. Còn có vấn đề, nói một chút. Gần nhất ta bên kia áp lực có chút lớn, khả năng nhìn c h ú n g danh thiếp của ta có thể kiếm tiền đi, cho nên có người muốn chỉ ngươi. ngược lại là không có, chí ít bây giờ còn chưa có. Nhưng ta nếu là không tiếp nhận bên ngoài đầu tư, tiếp xuống, ta liền thật sự là khó mà nói. Vậy ngươi cái gì ý tứ? Ta là nghĩ, phải không? Các ngươi kim thuận cho ta ném ít tiền, ta cũng tốt thuận tiện cho ngươi bên kia làm điểm chiến tích không phải mà. Ta phim, ngươi cũng biết. Không đ ợ i b à n Hướng Minh nói hết lời, bên kia đã vội vàng q h o á t tay. Miễn đi, b à n Hướng Minh không hiểu, hỏi vì cái gì? Rõ ràng kiếm tiền nha. Đối phương cười cười, không nói gần ngươi, chúng ta căn bản không c ầ n nhắc kiếm tiền. b n Hướng Minh yên lặng. Đối phương vừa tiếp tục nói. Ngươi muốn thật muốn kéo lão ca một thành, quay đầu liền lại làm một bộ chính năng lượng, c a n g ợ i Tốt nhất là đã có phòng bán vé lại có danh tiếng, vận điều nước. Như thế a, mới có thể để cho lão ca đi theo ngươi kiếm chút điểm. Bành Hướng Minh chậm rãi nhẹ gật đầu. Một lát sau, hắn hỏi, vậy ta hiện tại cục diện này, giải quyết như thế nào? Đối phương để đua xuống, hỏi, đều ai nha? Ngươi nói cho ta một chút. Hút. Bành Hướng Minh quay đầu nhìn Khổng Tuyền, Khổng Tuyền lập tức liền bắt đầu báo danh chữ, đều là bên ngoài kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ truyền hình điện ảnh đầu tư cơ cấu, chuyên môn đi theo tham dự truyền hình điện ảnh đầu tư. liên tiếp 10 cái công ty danh tự, có chút còn để kim chủ danh tự. Kim văn vị kia lão ca lập tức hiểu rõ, thuận miệng nói mấy cái danh tự, mấy cái này ngươi không cần phải để ý đến. Dựa tiền, tình huống chúng ta nơi này là có đại khái n ă m giữ, chỉ là đâu vừa đến, đại sự còn xử lý không hết đâu. Một lát, đ ả n g không xuất thủ đến thu thập bọn họ. Thứ hai, bọn hắn đĩa có hạn, nhưng cũng hoàn toàn chính xác đều t ì n h không được. Thật muốn tra, còn rất phí công phu. Nhưng thật muốn tra bọn hắn, bọn hắn cũng khẳng định chạy không được chính là. Mấy cái này ngươi nếu là lo lắng, ta có thể an bài người hơi điểm một điểm, bọn hắn liền sợ. Dừng một chút, hắn nói, nhưng là khác. mặt khác những cái k i a n h à ta liền không tiện đúng tay cái này đều thuộc về bình thường thương nghiệp cạnh tranh ngẫu nhiên ra một điểm bàn bên ngoài chiều cũng không tốt định tính người ta liền là p h ạ m pháp chủ yếu vẫn là chính ngươi có hắc liệu để người ta nắm trong tay ai không đúng rồi ngươi chuyện kia không phải đã bạo hết à ngươi còn lo lắng cái gì? Bành Hướng Minh h á c hắc cười ta đây không phải ha ha đường viền tin tức nhiều một chút mà sao đối phương lập tức hiểu rõ vậy h á c hắc cười tư một tiếng chép miệng một ngụm rượu để ly xuống nói ngươi đi ta cũng không biết nên nói như thế nào chuyện này đâu kỳ thật không cứ gọi chuyện gì lại không p h ả pháp. cái này tính là cái gì chứ quốc gia chúng ta đối với có đặc t h ủ cống n h ữ n n người luôn luôn là thiên tha thứ một chút. h ư n g chi ngươi là làm nghệ thuật cũng không phải bên trong thể chế ai có kia rảnh rỗi để ý ngươi cái này phá sự. nhưng mấu chốt là ngươi quá nổi danh. càng mấu chốt chính là mọi người liền thích xem các ngươi loại này đại minh tinh chuyện xấu b ắ t quái. lại thêm hiện tại đối dư luận giám thị kỳ thật rất nghiêm đã địa phương khác nghiêm n h à kia đối với chuyện như thế này liền dù sao cũng phải cho lão bách tính một cái cảm xúc phát tiết t ự a ra vào đúng không? cho nên ngươi chuyện này ai cũng không có cách ngăn không được. cái này rất bất đắc dĩ. Bành Hướng Minh không khỏi liền thở dài. Bất quá cũng rất k há, có thể từ vị lão huynh này trong miệng biết sửa chữa phương hướng, đồng thời có có thể được hứa hẹn, đem những cái kia đi Thiên môn phi m tài chính dọa cho đi, đã là giải quyết lớn như trời vấn đề. Về phần còn lại, cùng lắm thì liền là bị toàn lưới h ắ t một đoạn thời gian, cũng liền đi thiên. m ì n h quá khứ còn từ h ắ t đâu, cùng lắm thì liền là càng thêm nên thôi. Nhưng ngay lúc này, Bành Hướng Minh đang muốn sách chén mời rượu, biểu thị cảm tạ, đối phương nhưng lại đống nhiên xuất hiện một câu. Đương nhiên, trừ phi ngươi có thể thật tiến dư luận trận cái kia vòng luận quần, hoặc là nói đâu. đ ặ t đến trình độ nhất định, đối quốc gia t ớ i nói, ngươi rất trọng yếu, kia đến lúc đó, nhất định bảo hộ, vẫn là sẽ cho. ý vị thâm trường nha. Bành Hướng Minh nghe được sướng sốt mấy sướng sở, lập tức liền muốn đuổi theo hỏi vài câu, nhưng vị lao huynh kia lại nhìn Bành Hướng Minh một chút, cười cười, lập tức chuyển chủ đề cùng k h ô n g tuyền trò chuyện. đ ữ a tiệc tiếp cận kết thúc, Bành Hướng Minh thử thăm dò nói, vậy ta đây bộ kịch, ngài nếu là cũng không định đầu tư, khác có cái gì ngài không tiện xuất thủ đi làm sự tình, ta vừa vặn có thể làm, ngài nói một tiện, để cho ta. vị t i a trực tiếp quát tay, đừng đến một bộ này, chúng ta cũng nhận biết hơn 2 năm, ngươi là minh bạch. Ta ngồi tại vị trí này bên trên, hàng năm từ trong tay của ta qua hàng mục, qua tiền, còn ít ta, đúng không? Ta nếu là có tâm những chuyện này, căn bản không cần đến ngươi. Ngươi nha, quay đầu thật tốt suy nghĩ một bộ chúng ta có thể đi theo và hôn chút thành tích phim, liền so cái gì cũng tốt, hiểu không? Bành Hướng Minh lập tức hiểu rõ. ăn xong uống xong, tới gần tăng cuộc, Khổng Tuyền sớm ra ngoài chào hỏi hai bên xe, thuận tiện kiểm tra một chút cổng có cái gì người không, có phận sự loại hình. Bành Hướng Minh cùng vị lao huynh tiết thì chậm rãi tản ra đi ra khỏi tới, lâm tách ra trước một k h này, hắn bỗng nhiên lại gần, nói một câu. trên hiện tại giống như tiện nghi một chút, ai, ngươi bình thường không mua thức ăn à? trở về làm điểm tranh, giải rượu. Bành Hướng Minh n g ọ n một chút, đối phương đã xuống bậc thang, rất nhanh lên xe, khoát qua tay, đi. Bành Hướng Minh lại đứng tại chỗ thần du n ư ờ n g này, cũng không náo Minh Bạch hắn câu nói sau cùng cái gì ý tứ. nhưng mơ hồ cảm giác, vị này l a o ca hẳn là không phải nói xuông, hoặc là tùy tiện cái gì c ả m khái. mãi cho đến trở về, hắn đúng hẹn tản bộ đến ăn mận chi trong viện, giao hai lần lương thực nộp thuế, đem ăn m ẫ n chi cho cho ăn no, hai người nói chuyện p i ế m công phu, hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, c h a n trong nước ngũ đại truyền hình c á p bên trong liền có một nhà gọi tranh có tuyến tổng hợp mạng truyền hình liên tưởng đến vị tiên lão ca trước đó nói kia phiên ý vị thâm trường lời nói b n h hướng minh giật mình lập tức ý thức được cái gì tranh thủ thời gian đánh gậy an mẫn chi nói bắt quái hỏi nàng tranh có tuyến gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi an mẫn chi sững sốt một chút tranh có tuyến a thiên vũ có tuyến gần nhất không phải nghĩ mua bán và sắp nhập hắn sao nhưng là nghe nói tranh có tuyến nội bộ bao quát mấy cái đại cổ đông cũng bao quát tầng quản lý đều cực kỳ mâu thuẫn lần này thu mua gần nhất chính nhau nhau đến cực liệt liền là ngươi xuất ngoại mấy ngày nay sự tình ta cảm thấy cùng chúng ta quan hệ không phải quá lớn, liền không cố ý nói cho ngươi. mặt khác, ngươi chủ yếu là còn không về công ty, công ty bên kia liền có tin v ắ n ngoa tào, thiên vũ có tuyến nghĩ mua bán và sắp nhập tranh có tuyến, lao tam thu mua l á o ngũ, ngược lại là có chút g i ạ tâm bộ dáng. nhưng là, tranh t i ệ n nghi sao? không để ý tới khác, tranh thủ thời gian bắt quá điện thoại di động, tìm tới cổ phiếu phần mềm, mở ra liền tra. ta đi. thiện nghi cái r ắ m tranh có tuyến mặc dù là ngũ đại truyền hình các bên trong yếu nhất một nhà. lại cũng hẳn là có 7,8 t r i ệ u đặt mua người sử dụng, hàng năm chỉ là đặt mua tiền mang tới doanh thu, liền qua 20 i ư ớ c lại thêm bọn hắn băng tần công cộng là có quảng cáo thu nhập, nghe nói nhà bọn hắn dưới cờ còn có một nhà online video trang web, cũng là có nhất định lưu lượng, cho nên, â n gần nhất có thể là bởi vì mua bán và sắp nhập án quan hệ, bọn hắn giá cổ phiếu lại bị kéo lên không ít, cho nên, hiện tại tổng thị trị đã lên tới hơn 460 t ư ớ c cao vị, nhớ kỹ nó hàng năm đều hao tổn, vậy hắn câu tia tranh gần nhất giống như tiện nghi một chút mà, là có ý gì? hắn muốn nhắc nhở ta, đến cùng là cái gì? Ta mặc dù gần nhất 2 năm kiếm lợi ít tiền, nhưng loại này cụ, c ta vẫn là nhập không dậy nổi n h a Ba ba, tiến. Phương Thành quân đẩy cửa tiền đến, cầm trong tay thật d à y một sấp cặp văn kiện. Ông chủ, đây là ngài muốn tư liệu. Ừm. Bành Hướng Minh tiếp nhận tư liệu, bắt đầu chui dụng công. Lúc trước đầu tư Tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật trước đó, hắn liền rất là xuống một phen khổ công đi đọc tư liệu. Cứ việc cuối cùng thúc đẩy hắn làm ra quyết định, cũng không phải là ô tô lịch sử phát triển, lại hoặc là nhân loại nguồn năng lượng sử loại hình đồ vật, mà là chính hắn đối tương lai dự báo đồng dạng phán đoán, nhưng không thể phủ nhận, sớm đại lượng đọc tư liệu. đúng vậy sát thực có thể khiến người ta trong lòng càng có phủ một chút. tranh có tuyến hoàn toàn chính xác chính hãm sâu hao t ổ n năm ngoái tài báo bên trong bọn hắn thua thiệt 7.6 ức năm trước là 6. 9 í ức năm kia là năm ức hàng năm tăng lên l ỗ thủng tựa hồ ngay tại càng lúc càng lớn nhưng trước đó bọn hắn vẫn là nho nhỏ phong quang qua 2 năm đỉnh phong thời kỳ tranh có tuyến là nhà thứ ba s ố n g qua 2.000 b vạn đặt mua người sử dụng truyền hình cáp một lần thậm chí có hùng tâm trang trí muốn khiêu chiến hạ vị trí thứ hai bọn hắn người cầm l á i tuần điểm báo v ư ơ sâu làm việc giới cũng luôn luôn lấy cường nhân phong phạm lấy sưng. nhưng gần nhất 5 năm, bọn hắn phát triển gặp cực lớn bình cảnh, không thể tọa nguyện mẹ tới, lại thêm hoa thông truyền hình c á p phát triển tốc độ thực sự nguy tiên, đối người sử dụng quần thể tạo thành cực lớn hồng hấp hiệu ứng, dẫn đến bao quát tranh có tuyến tại bên trong, cái khác 4 n h à truyền hình c á c đều là đang phát triển đến trình độ nhất định về sau, rất nhanh liền đứng trước không tiến ngược lại thụt lùi bất đắc di khó cùm. trong đó tranh có tuyến lẫn vào thảm nhất, đã từ đỉnh phong thời điểm phá 2.000 vạn đặt mua người sử dụng, ngã xuống hết hạn năm 2018 cuối năm, chỉ còn lại 782 vạn đặt mua người sử dụng, hấp dẫn không được càng nhiều người đ ặ mua, tiền liền không đủ xài, không đủ tiền tiêu, đ ã i nộ không đủ. dự toán không đủ, liền đã lưu không được nhân tài, cũng không làm được cái gì hấp dẫn người tiết mục hoặc kịch tập, thế là đặt mua người sử dụng liền sói mòn lợi hại hơn. Tuần Hoán ác tính, nhưng dù vậy, cái này vẫn là một nhà thị trị hơn 40 tỷ, có được nguyên bộ khen, nhân viên công tác cao tới mấy ngàn người cỡ lớn truyền hình c á c tuyệt đối là cái cự vô phách. 3. chương 388. định giá. Đúng vậy, Sở Hạo là trong thế hệ tuổi trẻ đặc biệt có hiệu triệu lực tuổi trẻ diễn viên, Đàm t h ấ m cũng là đặc biệt thụ mọi người hoan ê n h a i người đều đặc biệt xuất sắc, đối t ạ i kỹ xảo của bọn họ, bọn hắn hiệu triệu lực, ta may m a y đều không nghi ngờ. t ạ nghiêm túc tiếp xúc qua về sau, ta càng là kiên định cái này tín n i ệ m Trên tivi Hà Gia Đại Công Tử Hà Nguyên Xuyên c h ậ m rãi mà nói, phong độ nhẹ nhàng. Bành Hướng Minh k h u a y tay nhìn xem trong tivi biểu diễn của hắn, liên la sáng hôm nay sự tình, c h í n h t h ủ y Quốc Thụy nước truyền hình đ i a ảnh cùng Hà Gia vị này Đại Công Tử nghe nói là năm ngoái sáng lập Hà Thị ảnh nghiệp, liên hợp tổ chức buổi họp báo, chính thức tuyên bố đem khuyết trương chi phí 350 triệu ném đập khoa huyễn mảng lớn phương Đông thành lũy. Thậm chí ngay cả nam nhân vật nữ chính đều đã tìm xong, cùng một châu mang tới buổi họp báo. Nhân vật nam chính sở hạo, Bành Hướng Minh không có chút nào lạ lẫm. Gần nhất hai ba năm qua. hắn xem như trong nước ngành giải trí rất đông người một cái thần tượng tiểu thị tươi chỉ là quan hệ lẫn nhau tuyệt đối không thế nào hòa thuận nhân vật nữ chính đ à m thấm cũng từng có gặp mặt một lần năm đó ninh tiểu thành kia bộ kiếm tiên kỳ duyên đ à m thấm xem như ăn vào lớn nhất tiền lãi một cái theo phim truyền hình như bá nàng phi tốt gặp may cái kia gặp may trình độ xa hoàn toàn không phải năm đó ở kia bộ kịch bên trong cho nàng làm vai phụ l i ê u mẹ có thể so sánh trên thực tế hai người bọn họ chính là kiếm tiên kỳ duyên nam nhân vật nữ chính c h í n h t h y quốc t h nước truyền hình điện ảnh dưới cờ nổi tiếng nhất nhất có hiệu triệu lực một đôi vương nổ hà đại công tử rất có khí chẳng mà ra dáng Bành Hướng Minh cười lời bình, Khổng Tuyên cười nói, Tám Thành là phải bị cắt thịt. Ta nghe được tin tức ẩ ầ m bộ này kịch kỳ thật hắn hà thị ảnh nghiệp đầu tư chiếm hơn phân nửa. Bất quá Trịnh Thụy Quốc cũng coi như xuất lực tức giận, cái này một đôi còn rất đỏ. Bành Hướng Minh lại cười cười, không đáp lại. Buổi họp báo hiện trường, Hà Nguyên Xuyên rõ ràng thành t ố i l o e sáng một ngôi sao, hạng mục này trên thực tế trưởng khống người Trịnh Thụy Quốc, lại ngược lại là từ đầu đến cuối mang theo một vòng p h hệ mỉm cười, đứng ở nơi đó không nói lời nào, thậm chí ngay cả nam nhân vật nữ chính sở hạo cùng đám thấm đều thật khiêm tốn ý tứ. mọi người cùng một chỗ cố gắng, liền không khỏi sấy khô nắm ra Hà gia đại thiếu gia trưởng không toàn cục khí thế. Nhưng là đều không cần quá mức người trong nghề, chỉ cần là hơi từng có truyền hình điện ảnh ngành nghề sản xuất kinh nghiệm người cũng sẽ không tin tưởng, hạng mục này sẽ là từ hắn đến chủ đạo. Nhưng hắn rõ ràng cực kỳ hưởng thụ loại này bị chúng tinh p h ụ g n g u y ệ t đồng dạng bảo vệ ở trung tâm, bị các truyền thông truy đuổi, bị đèn g i lát truy đuổi cảm giác. Sẽ không, Hà gia chúng ta sự nghiệp sau này trọng tâm, như cũ tại bất động sản bên trên, Hà thị ảnh nghiệp thành lập, là tại chúng ta trải qua nghiêm túc thảo luận qua về sau, quyết định tiến hành đa nguyên hóa kinh doanh cùng đầu tư một lần trọng yếu nếm thử. đương nhiên, nói là nếm thử, chúng ta cũng không phải đ ừ a dỡn, chúng ta là mang theo thành ý, muốn tới nghiêm túc làm phim. cho nên chúng ta hà thị ảnh nghiệp bộ phim đầu tiên tác phẩm, làm nghiệp phim, liền là Phương Đông Thành Lũy dạng này một bộ, cải biên t ử chứ danh bán chạy tiểu thuyết tác phẩm. chúng ta đầu nhập đại lượng tài chính, mời tối diễn viên l ỏ i chính là muốn làm ra một bộ tinh phẩm hàng nội địa khoa huyễn m ạ n g lừa đến. cái gì? nha? tranh có tuyến. chúng ta trước mắt tạm thời còn không có đối truyền thông ngành nghề đầu tư kế hoạch, nhưng là, ta muốn nói, cũng không bài trừ ta tại trải qua khảo sát, cùng nghiêm túc suy nghĩ về sau, chọn tiến vào cái nghề này. chỉ bất quá. cái này còn cần suy nghĩ cá nhân ta đối với đi kinh doanh một nhà truyền hình cáp cảm thấy rất hứng thú sách b à n hướng minh nhịn không được cười ra tiếng cực đẹp hắn quay đầu hỏi k h ổ n g t u y ể n thiên vũ có tuyến cùng tranh có tuyến đến bây giờ đều không có gì phản hồi sao chúng ta hà đại thiếu gia khẩu khí lớn như vậy người khác không nói đến ta cũng không tin tuần điểm báo vực sâu có thể nhìn được k h ổ n g tuyên cười báo cáo đương nhiên nhịn không được buổi trưa tuần điểm báo vực sâu phát một đầu lời bù liền ba chữ ngươi cũng x ư ớ n g ha ha ha ha sau đó thiên vũ có tuyến chính phủ tài khoản cũng phát lời bù nói hình như là cái gì trước tiên đem chân của mình từ vũng bùn bên trong lôi ra ngoài rồi nói sau, bành hướng minh cười ha ha, thật sự là xinh đẹp, một phen đ c tội hai bên, đặt tại bất động sản ngành nghề đỉnh phong nhất những năm kia, hà gia thiên thụ địa sản tập đoàn thị trị một lần siêu 3 0 nghìn nước, lúc kia hà gia đại công tử nếu là thả một câu nói như vậy ra, đoán chừng tuần điểm b á o vực sâu thật muốn giận mình, đỉnh phong nhất thời điểm, tranh qua tuyến thị trị cũng không quá n g à n n ớ c tại thiên thụ địa sản thể lượng trước mặt là thật tính tiểu l ệ mặc dù hà gia đối thiên thụ địa sản cầm cố tỷ lệ nghe nói cũng không cao, nhưng địa sản ngành nghề lại là lớn như vậy một nhà đưa ra thị trường công ty. có thể điều hành tài chính thể lượng là rất đáng sợ, nhưng là đặt đến bây giờ nha, đừng nhìn tranh có tuyến thị trị đã héo rút đến lâu dài trường 300 m ức cũng liền gần nhất bị kéo tiến thu mua bên trong mới tăng tới 40 tỷ trở lên, nhưng thiên thụ địa sản cũng là đã sớm không còn trước kia chi dũng, bởi vì ham sâu nợ nần nguy cơ, thậm chí một lần chuyển gia đóng cửa nghe đồn, bọn hắn thị trị tại mấy năm gần đây cũng là héo rút lợi hại, đến gần nhất 2 năm, nghe nói là thở qua một hơi tới, giá cổ phiếu lại vẫn là vẫn luôn tại đê vị bồi hồi chấn động, cũng liền n lực duy trì tại 1.000 n ư ớ c trở lên mà thôi, càng quan trọng hơn là. bọn hắn đến nay hoàn toàn chính xác còn h ã m tại nợ nần nguy cơ bên trong không leo ra đâu lấy Hà Gia cùng Thiên Thụ Địa Sản hiện trạng xuất ra cái vài ưu đ ế n cho Hà Gia đại công tử nện tiền đầu tư một bộ phim đương nhiên không tính sự tình lạc đà gây còn lớn hơn ngựa kéo người ta Hà Đại công tử tiền riêng cũng đủ nhưng muốn nói gì thu mua hoặc đúng tay tranh có tuyến vậy liền thuần túy khoe khoang một mạch Thiên Vũ có tuyến thân là làm Hạ Quốc bên trong thứ ba lớn truyền hình cáp thị trị càng là tới gần hai n g h n ư ớ c sớm đã lại vượt qua Thiên Thụ Địa Sản theo lý thuyết n g ư i một cái làm Địa Sản nghĩ đầu tư phim liền đầu tư thôi cũng không người để ý lại vẫn cứ hà gia vị này lại công tử, có vẻ như cực yêu làm n á o động. phóng viên bên này lấy cái điểm nóng đưa lên lời nói, hắn thế mà liên tiếp, còn lớn như thế nói không biết thẹn. lần này tốt, phim đập thành cái dạng gì lại còn khó nói, trước liền đem ngũ đại truyền hình các bên trong hai nhà đã tội, cũng là buồn cười. trong tivi, hà nguyên xuyên còn tại chậm rãi mà nói, danh tiếng xuất tẫn, nhưng bành hướng minh đã không có hứng thú, khoát khoát tay, nhốt đi. bưng chén lên uống miếng nước, thở dài, hắn vỗ vô, vô tay, chào hỏi ngồi tại trong phòng làm việc mình nghỉ ngơi mấy người, tới rồi tới rồi, tiếp tục ghi chép, còn kém ba đầu, tranh thủ ngày mai làm xong đ ó Tất cả mọi người đi theo thần tới. h i c é p Ca là bài hướng Minh hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết. Phía trước cái này hai khoản phối trí khác nhau lớn nhất là tin dung lượng lớn nhỏ khác biệt, nhưng phía sau cùng cái này phối trí điện cơ liền cũng cùng phía trước hai cái phối trí không đồng dạng. Phía trước hai cái này phối trí điện cơ, chúng ta đem nó xe cao nhất tốc độ ổn định ở 101 k m h khẳng định vẫn là tính cao tốc điện cơ, nhưng các phương diện công năng đều suy yếu, h à n g nhẹ vốn n h à thiết lập 101 về sau có lợi cho kéo dài nó sử dụng niên hạn. Đằng sau cái này đ ị a cơ liền có thể làm được tối cao vận tốc 1 4 0 k m h hắn là thật có thể lên cao tốc ba chiếc từ bên ngoài nhìn vào không ra quá nhiều khác biệt xe hơi nhỏ liền ăn tĩnh dừng ở trước mặt đông phương ô tô ceo đỗ kiến thu tự mình phụ trách giải thích thời gian là tháng tư cuối xuân đầu hạ thời tiết bành hướng minh tại triệt để hoàn thành mình e l b u m mới 24 t h u về sau cơ h ộ i là một lát không ngừng liền mang đám người chạy về mình q u a quán toàn bộ tân kỳ nguyên hợp thanh đức thời đại đông phương ô tô sản xuất thể hệ cao tầng tụ tập một chỗ từ giang minh phi đỗ kiến thu trương thành tuấn t r ờ ceo đến lý nam từ long sóng hồ yến chờ cao t ầ n g lại đến tạ đông giang tiêu vận gì trương thịnh Loan nước vĩ, Thiệu Khang, Dì Vân Lộ chờ b à n h hướng Minh d ò n g chính nhân mã, hô phần phật mấy chục người đang bồi lấy b à n h hướng Minh đi thăm một phen ba nhà nhà s ử mới, cũng tức Đông Phương Ô tô nhà máy mới khu, hợp thành đức thời đại mới t i n nhà máy, cùng tân k ỷ nguyên điện cơ nhà máy kiến thiết tiến độ về sau cũng đều cùng một chỗ. Đón xe, cùng hắn đi vào Đông Phương Ô tô lão khu xưởng, tại nội bộ một cái tiểu nhân bãi thử xe bên trên gặp được Đông Phương Ô tô lập tức sẽ đưa ra thị trường ba chiếc xe hơi, nó bị tạm thời mệnh danh là cân đầu vân số 1 ba cái phối trí danh tự, phân biệt gọi tiến thủ hình, tiến bộ hình, xuất phát hình. Xe là tại một tháng trước đó cầm tới sản xuất giấy phép, trải qua lại một vòng nghiệm chứng về sau, Đông Vương Ô tô bên này công trình sư đoàn đội có khuynh hướng cho rằng, xe ở mọi phương diện điều giáo cùng điều chỉnh, đã cơ bản thành thủ, có chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ điều kiện. Hôm nay xem như cái báo cáo sẽ, cũng coi là định giá hội. Ra ngoài chi phí cân nhắc, cái này cân đầu vân số một xe nhỏ thấp nhất phối, chỗ phối trí p i n t i n vẹn vẹn đủ để chèo chống xe chạy 6 0 u m cây số, kế hoạch giá thị trường 29.800 n g u y ê n bán buôn giá 28.000 n g u y ê n lên tới bên trong phối, bay liên tục mới đạt tới 9 h cây số, đề nghị giá bán lại ba m 0 nguyên. đến tối cao phối, cái gọi là xuất phát hình, bay liên tục c h ặ n g đường liền đạt đến 1 6 0 m cây số, đồng thời cũng có tốt hơn cao tốc điện cơ. Nhưng đề nghị giá bán lẻ cũng lập tức báo t ố đến 49.800 n g u y ê n đương nhiên, trên thực tế liền xem như tối cao phối, cũng không có gì chạy đường cao tốc năng lực, cũng không phải xe thiết kế năng lực không có, xe là trải qua các loại phức tạp thí nghiệm, hoàn toàn có chạy cao tốc năng lực. Nhưng nó cái kia 1 6 0 m u cây số bay liên tục là cái gọi là tiêu chuẩn bay liên tục, cái kia tiêu chuẩn công uống, người điều khiển tại trong cuộc sống hiện thực cơ hồ là không thể nào thực hiện, mà lại điện cơ vật này. cùng dầu nhiên liệu ô tô có biến nhanh d ư ờ n g đổi tốc độ dương có r ă a n g so, không giống, điện cơ không có cách nào hồ số, cũng liền không cách nào thông qua để thấp động cơ vận tốc bay đến thu hoạch được tốt hơn động lực tiêu hao số liệu, cho nên một khi chạy đến vượt qua 100 m km/h cao tốc độ, hao tổn lượng điện liền sẽ trở nên đặc biệt lớn, dẫn đến bay liên tục chặn g đường sẽ phi tốc rút ngắn. Nếu là chạy cao tốc, cho dù là 100 m km/h định nhanh tuần hành, tại chỉ có một lái xe tới tỉnh hồ dưới, nghe nói cũng chỉ có thể đi ra ngoài 1 0 6 m cây số. Như thế điểm bay liên tục, không cẩn thận sẽ nghỉ ngơi ở trên đường cao tốc, chạy quạng lồng cao tốc. Ca. cho nên trên thực tế, nó thật sự liền là một cỗ tiêu chuẩn thành thị thông cần xe nhỏ. Nghe nhiều không có tác dụng gì, đều làm ộ t ít số liệu. Bành Hướng Minh đầu tiên là lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, để thử xe viên mở lên xe, lôi kéo mình lượn vài vòng, sau đó lại để người ta đuổi xuống xe, thêm chút học tập về sau, liền mình mở. Tại cái này không tính lớn bãi thử xe bên trong, mình thử lên xe tới ba chiếc xe, hắn toàn bộ tự thân lên trận, lần lượt từng cái thử một lần, dừng xe đổi xe cơ vu, còn cổ vũ ở đây mọi người đều lên xe thử một lần. Xe rất nhẹ, thấp nhất phối kia một cái, mới chỉ có 523 kg. lấy bánh hướng Minh tiếp cận 160 cân thể trọng, ngồi vào xe, ép tới xe rõ ràng c h ậ m xuống, nhưng cất bước thời điểm ra tốc, cảm giác còn rất nhẹ nhàng. chạy đến 5-60 c á m ở h tốc độ lúc cũng còn y nguyên có nhất định ra tốc năng lực. đương nhiên, mau hơn nữa bánh hướng Minh cũng không dám mở. cái này rốt cuộc chỉ là cái tiểu nhân bãi thử xe, rất nhiều chỗ v ò n g gấp. ba chiếc xe đều thử xong, bánh hướng Minh lại chợt nhớ tới một sự kiện, lần lượt từng cái xe kiểm tra, phát hiện ba khoản xe hàng phía trước, quả nhiên đều có song khí năng, đây là rất nhiều 56 vạn, chính là đến 67 vạn xe đều không cụ bị. Hàng nội địa xe muốn lên đến 6 vạn trở lên, hồn vốn xe muốn tới đại khái 8 vạn trở lên mới cho xong khí năng. Cái này khiến Bành Hướng Minh rất hài lòng. Khí năng thứ này, khả năng thẳng đến xe báo hỏng cũng không dùng tới, thuần túy lãng phí chi phí. Chỉ khi nào nếu là có như vậy một lần dùng tới, đây chính là mạng người quan trọng. v ỗ vô xe, Bành Hướng Minh bay đầu, hỏi: các ngươi h ạ c h toán chi phí, thật không có cách nào lại hẳn sao? Dựa theo b á n buôn giá đi ra ngoài lời nói, chỉ có thể bán một đài b ồ i một đài. Cái này vừa nói, Đông v ư ơ n g ô tô bên này mấy người, lấy C E O đấu kiến thu, cùng tổng công trình sư Lý Nam cầm đầu đều gật cười. Cuối cùng, vẫn là đố kiến thu ra đến trả lời. Thấp nhất phối cái này, phần lãi like gộp suất đại khái có thể làm được 31%. Bên trong phối cái này, phần lãi like gộp suất lớn hơn một chút, 39% tài h ữ u tối cao phối cái này, kỳ thật phần lãi like gộp suất ngược lại không cao, chỉ có 33%. Cái này chi phí, tạm thời là thật không hạ xuống được, không có cách nào. Bán một chiếc xe đại khái phải bồi thường 400 đến 600 khối. Bành Hướng Minh há miệng. Trước đó hắn kiên trì yêu cầu tất cả phối trí đều phải phân phối xong kỹ năng. Ở công ty bên này là có tương đối lớn ý kiến phản đối, không phải công trình sư cùng các cao tầng đều không coi trọng vấn đề an toàn. càng chưa nói tới cái gì chỉ cầu kiếm tiền, coi thường sinh mệnh loại hình, chủ yếu là thị trường giá thị trường liền là như thế. nhà khác 5-6 vạn xe đều không có đồ vật, ngươi không phải yêu cầu một đài không đến 3 vạn xe nhỏ cho phối hợp, có vẻ như chỉ là nhiều hai cái khí năng, nhưng chỉ là b y ở ngoài sáng khí năng mua sắm phí tổn, liền cho mỗi đài xe đều tăng lên tiếp cận 500 đồng tiền chi phí, càng không muốn sách, còn nhiều thêm một đạo chính tự. trên thực tế, dựa theo bọn hắn tính ra, nếu như đem khí năng bỏ đi, ba đài xe đều có thể miễn cưỡng không lời không lỗ. nghĩ nghĩ, o à n h hướng minh hỏi, chờ đến bên này điện cơ nhà máy, tin nhà máy đều dựng lên. đầu nhập sản xuất điện cơ không cần hướng ra phía ngoài mua sắm tin cũng cái này nhà máy chuyển kia nhà máy vận chuyển chi phí đặc biệt thấp có thể hay không thực hiện dù là có một chút ít h ỏ i lãi d ò n l u ậ n Đỗ Kiến Thu nghe vậy do dự một chút thậm chí còn vô ý thức quay đầu nhìn một chút nhà máy mới khu phương hướng sau đó mới nhẹ gật đầu vấn đề không lớn Giang tổng bên kia điện cơ mặc dù cũng không tính quá tiện nghi nhưng dù sao vẫn là so chúng ta bây giờ đối ngoại mua sắm giá tiền muốn thấp một điểm tin càng là sẽ giảm xuống một chút chi phí nói đến đây hắn cười cười nếu không phải là bởi vì có yếu tố này ta cũng thật sự là không dám đáp ứng ngài cho mỗi cái phối trí đều lắp đặt khí nang, nhưng là muốn chân chính thực hiện lợi nhuận, muốn bán mỗi một cỗ xe đều kiếm tiền, tiếp xuống chúng ta còn muốn tại nội bộ sản xuất quản lý bên trên nhiều hạ điểm công phu chờ nhà máy mới khu đi. Chúng ta quy hoạch tân tiến hơn dây chuyển sản xuất, có thể đem hiệu suất đề cao một mảng lớn. Đến lúc đó, Đại k h á i có thể làm ra một chút lợi nhuận đến. Mặt khác, Trương Tổng cũng cùng ta hứa hẹn, nói trong vòng một năm, hắn nhất định có thể đem tin chi phí lại kéo xuống 8% đến 10% đến. Bộ phận này chi phí, Đại k h á i liền có thể thành chúng ta lợi nhuận. Đến ở hiện tại, không có cách nào, mà lại. chúng ta làm nhiều lần điều nghiên thị trường, giá cả kẹt tại 3 vạn trở xuống, mới có thể đi lượng, chỉ có thực hiện đại lượng sản xuất, để công nhân công việc lưu đủ lên, để máy móc cũng đều công việc lưu đủ lên, chúng ta thương nghiệp cung ứng mới có thể thông qua đại lượng sản xuất, đến hàng nhẹ vốn tiếp xuống, đầu này dây chuyển sản nghiệp mới có thể thuận lợi phát triển. một khi giá cả vượt qua 3 vạn, chúng ta liền đã mất đi xung kích những cái kia tốc độ thấp xe điện năng lực, chân chính sẽ mua những xe này những dân chúng kia vẫn là cực kỳ coi trọng giá cả nhân tố. Bành Hướng Minh trầm rãi gật đầu, nghe hắn nói tiếp, cho nên, hai chúng ta vạn 8 mốt đại giá cả, liền hướng bên ngoài phê. Ta đoán chừng đến bán ra thương trong tay, hai người bọn họ vạn chín, thậm chí hai vạn tám ngàn năm một đài liền giảm bán, cứ như vậy, khắc khoác lác ta không dám nói. Hiện tại trên thị trường giá bán hai vạn khối tiền trở lên những cái kia tốc độ thấp xe điện, hoặc là hạ giá, hoặc là chết. So sánh quá rõ ràng. Lão bách tính khả năng không thèm để ý cái gì khí túi không khí năng, nhưng ta xe này, bọn hắn vừa nhìn liền biết chất lượng không giống, ta là có sinh sản tư chất, ta dùng liệu cũng vững chắc, mà lại đợi đến nhóm đầu tiên người tiêu dùng đem chiếc xe mua về, mở một đoạn thời gian, liền bắt đầu có danh tiếng. Ta xe này bình thường điều khiển mở đến cái 6 7 0 k m h ổn cực kỳ, n h ư n g cái kia tốc độ thấp xe điện cùng ta không có so. Lão Bách Tính mặc dù đau lòng tiền, nhưng bọn hắn không đ ố c khả năng cũng liền dùng nhiều cái 3 0 ngàn 0 ngàn. Xe này nhiều vững chắc nha. Mặt khác, mặc dù chúng ta cũng đều cảm thấy khả năng thành thị thị trường không rất dễ dàng đi được động, nhưng chúng ta vẫn là chuẩn bị tuyển mấy cái trọng điểm thành phố lớn, cũng đẩy một chút thử một lần. Xe của chúng ta t ử là lấy được sản xuất h ê h i ệ u là có thể trên bài đại thành thị người cũng chưa chắc liền không nguyện ý mua. Dù sao thử một chút thôi. Bành Hướng Minh liên tiếp gật đầu, cực kỳ đồng ý hắn loại này nhiều mặt khai thác mạch suy nghĩ, vậy các ngươi liền thử một chút. ta cũng là cảm thấy, chưa hẳn liền thật bán bất động. không nói những cái khác, banh hướng minh mình chỉ thấy qua rất nhiều, cho dù là nghiêm như yên kinh thành, lao đầu nhi vui cũng không hiếm có, những cái kia trong ngõ hẻm các đại gia mua được, cũng không làm gì khác làm, cũng không có gì mở ra chạy bao xa dự định, người ta liền là tiếp tiếp hải tử mua mua thức ăn, so đi đường m ạ n h là được. rất nhiều lao đầu nhi vui thậm chí ngay cả kia mấy đầu hẻm đều không ra, liền là nhà, trường học, chợ bán thức ăn, chỉ cần không lên đường cái, cảnh sát giao thông cũng đều nhắm một mắt mở một mắt, mà cân đầu vân số 1 là có thể lên biển số xe, là có thể hợp pháp trên đường cái. đối các đại gia có lẽ còn là có nhất định lực hấp dẫn. mắt nhìn sắc trời dần dần tối xuống, sự tình cũng xử lý cái không sai biệt lắm. bành hướng minh phát ra mời, bởi vì ngày mai ta liền phải cùng giang tổng bọn hắn cùng đi thượng hải, triển lãm xe lập tức sẽ mở, chúng ta đến trước đi qua nhìn một chút, cho nên buổi tối hôm nay ta là nhất định phải về nhà ăn cơm, liền không thể tại bên ngoài mời mọi người ăn cơm, mời c h ư vị đến trong nhà của ta ăn một bát sủi cảo thế nào. tất cả mọi người cười từ chối nhã nhặn. 3 chương ba t r ă t ơ i c h n t h i ạ, ta sắp không được, khẩn trương chết, nói lời này lúc. Giang Minh Phi chính cùng Bành Hướng Minh cùng một chỗ, đứng tại Thượng Hải một nhà được bao xuống cỡ lớn triển lãm hội trung tâm sân khấu lối đi ra nhìn ra phía ngoài, bên ngoài đèn lớn toàn bộ triển khai, có thể dung nạp hơn 3.000 n g ư ờ i an vị dưới võ đài mới, đã không sai biệt lắm sắp ngồi đ ấ y Tới toàn bộ đều là truyền thông vọng, ô tô vòng phóng viên, xe bình người. Đã bày ra 4 n ă m tháng trên thế giới khoản đầu tiên chạy bằng điện khái niệm xe biểu diễn k ỵ buổi hợp báo, sách trước mấy ngày m ư ớ n trận quán tiến hành bố trí, viện trình đem khái niệm xe bí mật vận đưa tới, chỉ là các loại trực quan phí tổn, liền cao tới mấy trăm vạn. d í n h đến cho những kỳ giả này cùng xe bình mọi người cung cấp tiểu quà tặng chỉ trận này buổi họp báo chi phí thậm chí sẽ cao tới 800 vạn trở lên tuyệt đối đắt tiền hôm nay chính là muốn đem tân k ỷ nguyên thứ nhất khoản khái niệm xe chính thức rộng mà báo cho thời điểm tiếp qua mười mấy phút thân là tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật CEO Giang Minh Vi liền đem đứng ở cái này sân khấu trung tâm long trọng địa đem kia khoảng ngay cả nàng chính mình cũng không biết tương lai làm như thế nào sản xuất hàng loạt xe điện đẩy giới ra ngoài đồng thời nàng còn muốn hứa hẹn sẽ tại năm 2023 sản xuất hàng loạt a ở pin cùng diễn thuyết bàn thảo, là trải qua mấy vòng lặp đi lặp lại thảo luận cùng sửa chữa, mới cuối cùng xác định được. Tự đại q u á n triệt Bành Hướng Minh cái này Chủ tịch dí trí, cũng bởi vậy Giang Minh Phi từ đầu đến cuối cảm giác g áp lực rất lớn. Như b ứ c thổi đến quá lớn, khẩn trương cái giám, ngươi không phải cũng diễn nói chuyện t h ì sao? Cái kia người xem cũng không ít ta. Bành Hướng Minh cho nàng cổ động, nhưng Giang Minh Phi cũng không linh tỉnh, lúc này phản bác, kia có thể giống nhau mà, kia là diễn cố sự, cái này đâu, một khi đem lời nói ra, đến lúc đó làm không được, truyền thông khẳng định sẽ lôi chuyện cũ, không có chuyện, ngươi là nữ, có thể nói không giữ lời. lại nói, ngươi làm sao sẽ biết chúng ta làm không được? Giang Minh vi l i mắt, không nói. thân là Tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật thực tế trưởng không giả, đồng thời từ đầu đến cuối đều nắm giữ lấy công ty nghiên cứu mới nhất tiến độ. nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng công ty lập tức thực tế năng lực. ở biển thảo luận như là khoa h u y ế n m ạ g lớn bên trong tiên tiến thiết bị vũ trụ đồng dạng chiếc xe kia, lại cho Tân kỷ nguyên 5 năm, nàng cũng chế. đương nhiên, trên thực tế không thể không thừa nhận chính là, từ khi Bành Hướng Minh hoàn thành đối Đông Phương ô tô thu mua. từ khi hai nhà công ty bắt đầu liên hợp khai phát ô tô cái bệ đối tân kỷ nguyên bên này kỹ thuật nghiên cứu phát minh đích thật là ích lợi to lớn đông p h ư ơ n g ô tô mặc dù không nắm giữ cái gì tiên tiến cái bệ khoa học kỹ thuật nhưng bọn hắn đám k ê u công trình sư tại quá khứ nhiều năm bên trong là thật từ đầu đến cuối tại tuyến đầu tạo xe kinh nghiệm của bọn hắn tích lũy kỹ thuật nắm giữ đối với tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật tới nói là một lần cực đại bổ mạnh hô hô giang minh phi không ngừng mà điều cả hô hấp của mình nhưng mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy bên ngoài kia đen nghị đám người nàng vừa rồi tất cả cố gắng điều chỉnh liền đều trong khoảnh khắc không còn giá trị rồi. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác tới nhắc nhở hai vị lão tổng còn có 5 phút đồng hồ. Giang Minh Phi lập tức mặt mũi trắng bệnh, khẩn trương đến không được. Bành Hướng Minh bất đắc dĩ quay đầu nhìn nàng một lát, song tay nắm lấy bờ vai của nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống, tỉnh táo lại. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Đừng nói cho ta ngươi là thật đang sợ Thổ Châu thực hiện không được. Còn có 4 n ă m đâu, thời gian 4 n năm dài như vậy, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Ngươi khẩn trương khẳng định không phải cái này. Giang Minh Phi chậm rãi hô hấp, nhìn hắn con mắt, rốt cục nói, nhưng ta chính là khẩn trương a. diễn kịch cùng đây là thật không giống. Bành Hướng Minh ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng. Giang Minh Phi hô hấp dần dần thả chậm. cũng nên có một ngày này. Bành Hướng Minh nói. Ừm. Giang Minh Phi nhẹ gật đầu. nhiều tiếng như vậy nện tiến vào, đây là ta có thể nghe thấy tiếng thứ nhất vang. Kỳ thật ngươi không cần cỡ nào tình cảm dạt dào, đây không phải thơ ca đọc diễn cảm x ẽ ngươi cứ yên tâm đi lên có người lời kịch. có chiếc xe kia tại, chỉ riêng những cái kia lời kịch bản thân, liền đầy đủ đem dưới đáy đám người kia sợ c h o váng, bọn hắn sẽ không chú ý tới ngươi khẩn trương. hô. i a Minh Bạch, cố lên. Ừm. bành hướng minh bung nà ra vô ý thức cũng hướng dưới võ đài mới lại liếc mắt nhìn ố ư ơ n g ố hương đúng vậy thật có điểm sợ hãi đổi ai ai sợ hãi hai vị lão tổng còn có hai phút đồng hồ còn có một phút đồng hồ b ộ một tiếng ngay sau đó lại là vài tiếng ba phía ngoài đèn lớn dần dần dập tắt dưới võ đài mới t í n h phòng lập tức liền cái gì đều nhìn không thấy chỉ qua nói địa phương có m ì n h hoàng một điểm ánh đèn nhưng đứng tại sân khấu chỗ lối ra xa xa nhìn sang lại căn bản cũng không đủ để thấy rõ bất kỳ vật gì đã đến giờ lên giang minh phi hít sâu một hơi chậm rãi phun ra vượt quá bành hướng minh dự liệu là mới vừa rồi còn khẩn trương không ngừng xoa tay mồ hôi giang minh h i tại thời khắc này thế mà không có lâm trận luôn uống mình nói âm thanh trên nàng liền thật cất bước đi ra ngoài truy đèn ánh sáng sáng lên chuẩn xác tìm được xuất hiện tại sân khấu một bên giang minh h i bành hướng minh mang trong tai h nghe cũng nghe đến câu nói kia m ị p rồ p h ổ n đã mở ra có thể nói chuyện mọi người tốt ta là giang minh h i dưới đài không cho bất kỳ phản ứng nào bành hướng minh giật này mình quay đầu nhìn về phía sơn đen mà hát dưới đài như thường lệ lý thuyết có người lên đài tự giới thiệu một câu dù là lễ phép tính dưới đài cũng là sẽ cho điểm tiếng vỗ tay t h ú chi, giang minh phi vẫn là rất đỏ. ách, hơn một năm trước kia rất đỏ. ngay lúc này, dưới đại hậu tri hậu r ắ á c vang lên một điểm vụn vật lẻ k ẻ tiếng vô tay. giang minh phi ngược lại tựa như là thật không có lún cuống. lúc này, trong thanh âm của nàng mang theo một điểm cười, nói, bất quá hôm nay đừng đến nơi đây, ta không còn là cái kia diễn viên giang minh phi, mà là một cái ô tô ngành nghề khoa học kỹ thuật ngành nghề tân đinh. cho nên, mọi người tốt, ta là tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật ceo, ta gọi giang minh phi. xin cho phép ta, đại biểu đồng nghiệp của ta, h o a n nên c h ư vị xế chiều hôm nay đến. khoan hãy nói, rất ổn. Dù sao cũng là xuất thân chính quy, cái này lợi kịch bản lĩnh vẫn là rất quái. Thậm chí, đứng tại bành hướng Minh góc độ, v ậ n lấy cổ nhìn sân khấu hậu phương màn hình lớn, là thật nhìn thấy xuất hiện tại trên màn hình lớn nàng, đúng vậy xác thực mang theo nụ cười xán lạn, sách rất có phong phạm mà. Lúc này là thật có chút mà nữ cường nhân cái kia phong phạm. Ôn Tiệu Mê ngồi tại dưới đài, thỉnh thoảng cầm lấy máy ảnh r ă n g r ắ c mấy lần. Giang Minh Phi vẫn là rất đẹp, kỹ thuật không quá nguyện ý đến, bởi vì đối với ô tô vòng tới nói, tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật cái tên này nghe thật sự là tương đương chi lạ lẫm. nhưng ngày mai mới là lần này Thượng Hải Quốc tế triển lãm xe chính thức mở ra truyền thông này hôm nay tạm thời cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì làm hơn nữa đối với mới chẳng những sẽ có tiểu lễ vật đưa tặng mà lại hứa hẹn sẽ có lớn tin tức lúc này mới x c h buổi sáng máy bay tới tới tham gia lần này buổi họp báo liền xem như triển lãm xe báo cáo tiền tiêu c h ẳ n g đi tốt xấu cũng có thể góp một tiền bàn thảo Giang Minh Vi báo cực kỳ chính thế mà bắt đầu nói về chạy bằng điện ô tô khái niệm Ôn Tiệu Mây nghe được s ử n g sốt một chút chạy bằng điện ô tô nha mặc dù hôn ô tô và người sẽ đi chú ý cái này cùng một chỗ cũng không nhiều rất nhiều người khả năng ngay cả chạy bằng điện ô tô cụ thể khái niệm phạm trù, cũng còn nói không rõ lắm đâu nhưng cũng không chậm trễ mọi người đều biết nước mỹ bên kia có một nhà thề muốn tạo ra chạy bằng điện ô tô công ty tựa hồ ngay tại quả khởi xem như ô tô vòng tròn bên trong tương đối nhỏ chúng một cái tin tức điệp rồi có chút ít còn hơn không hắn vô ý thức lại cầm lấy máy chụp ảnh lúng l a nhắm ngay trên sân khấu chậm rãi mà nói giang minh vi sách thật là dễ nhìn nếu như là cái khác nhãn hiệu những cái kia l a o tổng hắn là lười n h á c tốn sức bưng máy chụp ảnh khó khăn dùng dài tiêu nhắm ngay người chủ chỉ nhìn thật muốn phát báo cáo lời nói chờ chính phủ tuyên truyền đ ồ chính là nhưng cái này đã làm cho nàng hôm nay mặc vào một thân toàn thân màu trắng lâu phục quần dài đ u i tóc cao bản nhìn lại đã xinh đẹp đại khí lại dẫn một vòng không nói ra được hiên ngang cùng giả dặn không hổ là liền ngay cả tại trong vòng giải trí đều nổi danh đại mỹ nữ thật là dễ nhìn nhưng nhìn một chút cũng không biết đụng phải trong đầu cái nào một cây dây cung ôn thiệu mây bông nhiên sừng sốt một chút cũng không o á i hoài tới nhìn mỹ nữ hắn chậm rãi buông xuống máy chụp ảnh sừng sốt một lúc lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần chạy bằng điện ô tô tất cả nguyên khoa học kỹ thuật không nói là trong nước khoa học kỹ thuật công ty sao chạy bằng điện ô tô, ta trong nước cũng có người muốn học tạo chạy bằng điện ô tô. nói nhảm a, thứ này tại nước Mỹ bên kia cũng liền vừa n g o i đầu lên, xem như cái tươi mới khá n i ệ m thôi. hiện tại xem ra, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, tương lai thế nào, thực sự cũng là khó mà nói cực kỳ. trong nước thế mà cũng có người chơi, l ẫ n lộn, nhất định là l ẫ n lộn. mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Ôn Thiệu Mây vẫn là vô ý thức nghiêm túc. lúc này, trong lỗ t h a i nghe Giang Minh Phi chậm rãi mà nói, hắn vô ý thức nhìn hai bên một chút. Quả nhiên liền gặp được, mặc dù vẫn là có là người tại túi đầu chơi điện thoại, nhưng cũng hoàn toàn chính xác có không ít người đều như chính mình dạng này, bắt đầu nghiêm túc trong nước chạy bằng điện ô tô, cái này đích xác là cái tin t ứ t điểm. Mặc dù đại khái xuất là lơ l ử n ư nhưng ngay tại ôn thiệu mây nửa tin nửa ngờ thời điểm trước mặt phủ cập khoa học bộ phận, tựa hồ là kết thúc. Hắn rõ ràng từ Giang Minh Phi trong miệng nói ra đoạn văn này, như vậy chúng ta tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật làm một lập trí tại nghiên cứu phát minh tương lai toàn lái tự động loại chạy bằng điện ô tô thí nghiệm đến bây giờ sáng lập 2 năm cuối cùng là vào hôm nay có thể từ ta đứng ra. đại biểu công ty tất cả đồng sự cùng hôm nay trình diện chư vị chia sẻ chúng ta kiến thứ nhất tác phẩm nói đến đây cái nàng ấn xuống một cái trong tay điều khiển từ xa sân khấu hậu phương hơn vân nửa biểu hiện ao ở bình gần một nửa biểu hiện hình tượng của nàng khối kia màn hình lớn đung nhiên chỉ còn lại một hàng chữ lớn trên thế giới đại thứ nhất chạy bằng điện ô tô sau đó hàng chữ này phía dưới lại có hai cái chữ to xuất hiện xích t h ố toàn trường đều vì thế mà kinh ngạc liền ngay cả nguyên bản ngay tại túi đầu đánh lấy l điện thoại người lúc này t ự a hồ cũng phát giác được không khí có chút rất không thích hợp vô ý thức ngẩng đầu lên vừa lúc ở thời điểm này phía trên sân khấu đèn chiếu đ ô n g nhiên đánh sáng Giang Minh phi lui lại nửa bước chỉ một ngón tay c h ư Vị mời xem xe sân khấu chính trung tâm sàn nhà hoa sen xoay tròn lấy thu hồi sau đó một đài được b y xe chậm rãi dâng lên hiện trường lập tức c â y kim rơi cũng nghe tiếng đồng dạng y ê n tĩnh không ít người đã vô ý thức bưng lên máy chụp ảnh Ôn Thiệu Mây cũng cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng bưng lên máy chụp ảnh cực nhanh tìm đúng giải tiêu bên trong được b y chiếc xe kia trước liền răng rắc răng rắc chụp mấy bước hẳn là một c ô SUV mặc dù còn ôm t ỉ bà nửa che mặt nhưng nhìn cái này tạo hình cực kỳ lưu tuyến A trên sân khấu Giang Minh Phi lúc này trên mặt nụ cười, hướng phía sau đi vài bước, kéo lấy trên xe khối kia bảy một góc, chậm rãi kéo động. và một cỗ tiểu hồng sắc tạo hình kỳ lạ, chỉ nhìn đầu xe liền cảm giác tràn đầy khoa huyễn cảm giác, nhưng cả xe tạo hình nhưng lại cho người cảm giác tương đương hoàn chỉnh, tương đương duyên dáng một chiếc xe, dần dần lộ ra chân dung, dưới đài kinh hô một mảnh, xe b ố kéo xích thấu triệt để bại lộ tại đèn chiếu hạ. Giang Minh Phi đem xe b ố kéo qua một bên về sau, rất nhanh, chiếc xe kia ngay tại hình tròn đứng trên đài chậm rãi chuyển động, giờ này khắc này còn không có bất kỳ cái gì giới thiệu. Nhưng dưới đài rất nhiều phóng viên đều đã tại r ă n g r ắ t r ă a n g r ắ t chụp hình. Nội bộ nghiên cứu phát minh danh hiệu d 1 t h á n g trước chính thức xác định tên. Chúng ta nhãn hiệu liền gọi là xích thố, ngựa xích thố cái kia xích thố. Đài này xích thố d 1 t ạ i tương lai đưa ra thị trường thời điểm, đem sẽ có được không thua kém 3 6 0 m cây số năng lực bay liên tục, c ự c tốc đạt tới 2 5 0 k m cờ m h lại có được l v cấp hai khác lái tự động năng lực, cung cấp hệ thống online thăng cấp. Cái này chính là ta cùng đồng nghiệp của ta trải qua 2 năm cố gắng nghiên cứu phát minh về sau, mang theo cho mọi người trên thế giới đ ạ i thứ nhất chạy bằng điện ô tô khái niệm xe. Dưới đây đã rất là t á o động. đ è n v e a lắc sáng không ngừng, bởi vì xe này đích thật là xinh đẹp, tạo hình tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, tương lai cảm giác, mà chỉnh thể ưu nhã, có chút sấp xỉ tại mấy nhà cấp cao nhãn hiệu đẩy ra cái chủng loại kia cỡ lớn é u thú về cụ vẽ xe hình, có chút t r ở lưng. Bất quá nhìn kỹ lại cảm thấy có chút kỳ quái, không có tiến lên khí cách i à o Đúng thế, chạy bằng điện ô tô, không cần tiến khí. Giang g i c giang g i á c nước Mỹ vừa mới nói muốn làm chạy bằng điện ô tô, lúc này mới bao lâu thời gian a? Không một năm a, ta trong nước thế mà đều đã xuất ra chạy bằng điện ô tô khái niệm xe tới rồi, còn nhanh hơn nước Mỹ. còn sớm, quốc sản chạy bằng điện ô tô. lúc này, giang minh phi hơi chậm chậm, tựa hồ là đang đợi mọi người chụp ảnh kết thúc, đồng thời cũng là cho mọi người một cái thích h ứng cùng tiêu hóa thời gian, sau đó mới lại cụ thể nhắm vào cái này khái niệm xe, giới thiệu. nó khoa học kỹ thuật yếu điểm, công năng của nó điểm sáng, nó sẽ thực hiện những cái kia vượt thời đại tiên tiến khoa học kỹ thuật, vân vân vân vân. chủ yếu liền là quán t r i ệ n bành hướng minh coi trọng nhất cái kia mạch suy nghĩ. thổi như b ứ c minh đồ vật mình không thổi, ngươi còn trông cậy vào người khác i ú p ngươi thổi, lại đồ tốt, cũng nhất định phải chủ động hướng ra phía ngoài đ ẩ y giới mới được. đương nhiên. Lúc này không khí hiện trường đã bị dạng này một đài bỗng nhiên biểu diễn mới ô tô cho triệt để mang động cảm xúc rõ ràng tăng vọt, cho nên Giang Minh Phi tại cảm giác được điểm này về sau tận lực đem ngựa tốc lại hơi làm chậm lại một chút, cố gắng đem mình giới thiệu những vật kia đều quán thâu đến mỗi người trong đầu đi, mà trọng yếu nhất một câu bị nàng bỏ vào giới thiệu cuối cùng mới trịnh trọng nói ra. Đồng thời mọi người bây giờ thấy được chúng ta cái này một đài xích t h ố d 1 sẽ tại chậm nhất không muộn tại năm 2023 thực hiện chính thức sản xuất hàng loạt tại trên thị trường cùng mọi người gặp mặt, mà mong muốn. chúng ta sẽ tại năm 2022 6 tháng cuối năm chính thức mở ra xích thố dê một mạng lưới đặt mua u a y một chút dưới lại lập tức liền nổ 3. ds cẩn thận nghĩ nghĩ cân đầu vân cái tên này có vẻ như hoàn toàn chính xác không ra thế nào tích ta đặt tên là thật phế nhà nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái thích hợp xin giúp đỡ dưới mọi người hỗ trợ nghĩ cái danh từ đi sau đó ta quay đầu đổi ds h a còn lại tối buổi chiều 3 tháng đã sắp qua đi à trong tay còn có người phiếu chớ lãng phí à đầu cho tiểu đạo đi chương 390 như gần như xa Toàn cầu khoản đầu tiên chạy bằng điện khái niệm xe xuất ra đầu tiên, Trung Quốc chế tạo. Toàn cầu khoản đầu tiên chạy bằng điện khái niệm xe định danh số, c h năm 2022 tiếp nhận mạng lưới đặt trước. Đẹp trai ngây người. Toàn cầu khoản đầu tiên chạy bằng điện khái niệm xe vào khoảng năm 2023 chính thức đưa ra thị trường. Kinh diễm. Toàn cầu khoản đầu tiên chạy bằng điện khái niệm xe hôm qua biểu diễn. Toàn cầu khoản đầu tiên chạy bằng điện khái niệm xe tại Thượng Hải triển lãm xe đêm trước kinh diễm biểu diễn và khoảng năm 2022 tiếp nhận mạng lưới đ trước. Năm 2023 chính thức đưa ra thị trường. nước ta chạy bằng điện ô tô nghiên cứu phát minh tiến độ viễn siêu nước mỹ dẫn trước thế giới một cái cũng không tính mới chủ đề chạy bằng điện ô tô một cái kinh diễm lại kiêu ngạo sự tình thực toàn cầu khoản đầu tiên chạy bằng điện khái niệm xe trung quốc chế tạo sách người nào đó đổi mới nghe cả đến k h ỏ e môi vẩy lên tâm tình thật tốt báo cáo chủ lực đương nhiên là hôm qua trình diện tham gia buổi họp báo những k ý giả kia phần lớn đều là ô tô vòng cùng khoa học kỹ thuật vòng cho nên chủ đề chăm chú vây quanh toàn cầu khoản đầu tiên chạy bằng điện khái niệm xe cái này một l ờ i đề đối với giang minh phi thân phận đặc t h ủ ngược lại h i hữu ít có người để cập bất quá dạng này v ừ i v ạ n Toàn cầu khoản đầu tiên hoàn toàn chính xác liền là lớn nhất tin tức điểm. Trong nước chạy bằng điện ô tô nghiên cứu phát minh dẫn trước thế giới, càng là một cái đặc biệt tốt phát lực điểm. Rời xa ngành giải trí, đánh vào khoa học kỹ thuật vòng cùng ô tô vòng, cũng chính là tốt nhất tuyên truyền ý nghĩa. Chắc hẳn hôm nay thượng hải quốc tế triển lãm xe truyền thông dò xét quán ngày một khi mở ra, xích t h g i a n hàng trước sẽ bị c h e n b ể cái này lại sẽ là một sóng lớn tin tức cùng nhiệt độ. Hôm qua chỉ là buổi họp báo, đem tin tức này công bố ra ngoài mà thôi, không có h ố động, v ư n đáp, càng đừng đề cập đến gần để các phóng viên quan sát t c xe. Nhưng hôm nay muốn nhìn người là thật có thể nhìn thấy t c xe. c ấ t kỳ tốt, đặc biệt tốt. Nhưng là luôn cảm thấy thiếu chút gì giống như ngần đ ầ u một cái. Phương t h à n h Quân liền sự ở nơi đó, thấy mình nhìn sang, tâm thần từ đầu đến cuối thả trên người mình hắn, còn lộ ra một cái điều tra ánh mắt, tựa hồ là muốn hỏi có nhu cầu gì. Làm gần nhất hai năm qua, người mà mình tín nhiệm nhất một trong, Phương t h à n h Quân là càng ngày càng nặng ổn ra d ặ n Trông thấy hắn, Bành Hướng Minh ngược lại là bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, không thiếu cái gì, chỉ là thiếu Khổng Tuyền. Nếu là Khổng t i ề n đứng ở chỗ này, mông ngựa nhất định đã bắt đầu. Nhưng Vương t h à n h Quân là không nuốt mông ngựa, hắn chỉ là phụ trách đem Bành Hướng Minh lời nhắn nhủ sự tình đều xử lý tốt. vậy bổ lên để độ thế nào, v à n h hướng minh hỏi, hắn vừa mới nhìn đến những tin tức kia, đều là tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật bên kia nhãn hiệu sự nghiệp bộ, đ e m đ e m qua các nhà tin tức t r a n g web, công chúng hiệu t r ờ to to nhỏ nhỏ truyền thông ban bố tin tức bản thảo thu thập lại về sau, chuyển cho phương thành quân, ấn nói một đêm này xuống tới, vậy bổ trên cũng hẳn là là có tương quan chủ đề, phương thành quân theo tiếng trả lời, chủ đề nhiệt độ hẳn không phải là quá cao, ngài hướng xuống rồi, phía dưới có một í thủy bổ trên thảo luận í n đem phần văn kiện này t h u y ể n cho ta thời điểm, tân kỷ nguyên vị kia triệu tổng giám có ý tứ là, sáng hôm nay hẳn là còn sẽ có một đợt tin tức thông bản thảo bộc phát. vậy bù trên bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn đạo một chút chủ đề. bất quá triệu tổng có ý tứ là muốn hỏi một chút ngài có thể hay không phát một chút chúng ta tương quan tin tức hỗ trợ mang mang nhiệt độ. không có vấn đề. nhà mình xin ý nha phát một chút lại không khó khăn. đương nhiên đây là thuộc tại đầu tư của mình sự nghiệp vẫn là phải dùng mình tư nhân tài khoản phát tương đối tốt, không thích hợp để b à n h hướng minh â m nhạc phòng làm việc loại kia tài khoản tới. thế là b à n h hướng minh tại chỗ lấy điện thoại cầm tay ra mở ra h u i bù. hắn tại h bù trên nghe đài tài khoản không nhiều. rất dễ dàng liền có thể tìm tới Tân Kỳ Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật Chính Phủ Xí n g h i ệ p Tài Khoản cũng rất dễ dàng đã tìm được xích thô xuất ra đầu tiên tuyên truyền bản thảo lúc này điểm phát còn thêm câu nói trước toàn câu khoản đầu tiên chạy bằng điện khái niệm xe a cố lên s ớ m ngày sản xuất hàng loạt hoàn tất Phương Thành Quân còn nói Triệu Tổng còn nói hôm nay triển lãm xe khai triển bọn hắn sẽ an bài người quay chụp một đoạn chúng ta gian hàng tình huống bao quát xe 360 độ quay chụp loại hình cắt sau khi đi ra hy vọng ngài cũng có thể cầm tới đinh đông v i d e o ngắn đi lên phát một chút kéo điểm chú ý độ ách nhìn đến đây là đã sớm đem mình cân nhắc tiến vào cũng được đi, vẫn là câu nói kia, sự nghiệp của mình, mình không xuất l ự c khí, ai xuất l ự c khí? Bành Hướng Minh đáp ứng, hỏi hắn, tiếp xuống ta ở chỗ này, không có gì khác căn b à i a. Phương t h à n h Quân trả lời ngay, n g à y trước đó đã đáp ứng, buổi tối hôm nay sẽ tới Vượng Tường ảnh thị đường tổng trong nhà làm khách, ta đã giúp ngươi dự bị tốt bạn tay lễ. trừ cái đó ra, ngài hôm qua nói qua, hôm nay muốn đi ô trợ phía tây giỏ xếp ban, tôn tiểu thư ở bên kia quay phim, k h ắ c liền không có. tốt, Bành Hướng Minh đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 7: giờ phút, vậy ngươi đi đi, 8 giờ, 8 giờ 2 0 đi. An bài khách sạn đưa hai phần bữa sang tới, sau đó an bài tốt xe, ta đại khái 9 giờ rưỡi đi ra ngoài. Được rồi. Phương t h à n h Quân đáp ứng một tiếng, từ trên bàn cầm lấy l a p t ọ p mở cửa đi ra. Bành Hướng Minh đem trên người áo choàng tắm t ở i một cái, quay người lại về phòng ngủ đi. Chỉ chốc lát sau, bên trong liền lại vang lên trầm thanh phong lẩm bẩm âm thanh. 9 giờ rưỡi sáng, đem trầm thanh phong nhét vào khách sạn, Bành Hướng Minh đúng giờ xuất phát, chạy tới ô trợ phía tây, kết quả không đợi xe rời đi thượng hải đâu. Giang Minh h i điện thoại liền đánh tới, truyền thông đều đ i n rồi, vừa rồi lao triệu nói với ta, từ hôm qua đến bây giờ. to to nhỏ nhỏ hết thảy có hơn 70 nhà truyền thông muốn phỏng vấn ta, liền xem như đem những cái kia công chúng hiệu bỏ đi. nghiêm chỉnh truyền thông cũng có mười mấy nhà, ngươi xác định tất cả đều để cho ta trên. đương nhiên, đây không phải đã sớm đã nói xong sao? ngươi chính là lập nghiệp anh hùng, ngươi chính là tân kỷ nguyên tuyệt đối lãnh tụ. giới kinh doanh nữ cường nhân. lên đi, tiếp tục phát lác. Tốt ta, đây chính là ngươi nói, đừng về sau nói đến lại hối hận, đây chính là cái lộ mặt việc. ta không hối hận, ngươi yên tâm to gan lên. thành. ai, đ ứ n g mặc kệ là nhìn những cái kia tin tức thông bản thảo cũng tốt. vẫn là nhìn muốn phỏng vấn ta những này truyền thông lai lịch ta thế nào cảm giác phạm vi đặc biệt hẹp. v á n h động ngược lại là cảm giác còn có một chút tiểu đánh động, nhưng là cảm giác giống như liền cực hạn tại một cái trong vòng nhỏ. Ừm, người bình thường đích thật là không thế nào chú ý ta cũng nhìn nội b ù tham dự thảo luận chuyện này, đại bộ phận đều là khoa học kỹ thuật vòng cùng ô tô vòng sự tình, ngay cả ngành giải trí đều thiếu. Rốt cuộc khả năng chạy bằng điện ô tô vật này vẫn là cách mọi người sinh hoạt có khoảng cách không nhỏ đi. d ì Vân lộ Hà tổng nói với ta, từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng bên kia nhận được các loại gặp mặt yêu cầu. cũng có hai ba mươi ngoại trừ chúng ta trước đó liền lần lượt tiếp xúc qua những cái kia đầu tư cơ cấu cùng công ty còn lại mới tăng rất nhiều trong đó còn có hai nhà rất lớn đầu h à n h cho nên tiếp tục tiếp xúc ừm còn là trước kia cái kia đường đi đi đừng cho bất luận cái gì hứa hẹn cũng không cần quá mức tích cực nhưng chỉ cần nguyện ý nói liền đều bảo trì tiếp xúc không chủ động không hứa hẹn không chịu trách nhiệm v à không người t á c người cái này dùng từ ách treo xe một đường tiến lên gần hai giờ mới rốt cục chạy tới ấu trợ phía tây bên này một nhà ảnh thị thành sau đó Bành Hướng Minh liền gặp được chính ở chỗ này quay phim tôn h i ể u Yến, lại làm một bộ phim cung đình, mà lại lại là tống triều kịch. Tôn h i ể u Yến mình nhà danh qua, từ xuất đạo đến nay, những năm này nàng diễn không hạ 20 cái công chúa, vương phi, thái tử phi, hoàng hậu, quý phi, thái hậu loại hình vai trò. Hai năm trước, nàng ra sức muốn chuyển hình, cũng một lần có chút thành tích, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào triệt để mở ra cục diện. Về sau tiểu nhào một bộ, nàng có chút sợ, tại trải qua xạ điêu anh hùng chuyện bên trong mục niệm từ ổn định cả vị về sau, không muốn thử, lại quay đầu đập lên cổ trang kịch. Nàng năm nay kỳ thật 31 tuổi. tuổi trẻ cảm giác Y Nguyên bảo trì không tệ, Y Nguyên có thể trèo chống nàng từ 15, 16 tuổi đầu khấu thiếu nữ diễn đến 3, 40 tuổi trung niên phong hoa. Trước đó liên hệ tốt nàng người đại diện, xe còn chưa tới chỗ mà nàng quản lý người cũng đã chạy tới cửa đi đón, sau đó mang vào cũng không thông báo đoàn làm phim bên kia. Người đại diện rút b à n h hướng Minh rời đem l ấ b à n h hướng Minh liền ngồi xuống. ở ngoại vi xa xa nhìn xem bên kia đoàn làm phim quay phim, nàng là chuyện đương nhiên nhân vật nữ chính, phần diễn rất nặng. đến mức b n h hướng Minh sau khi tới liền ngồi ở chỗ đó chờ đợi dòng dã hơn nửa giờ. nàng mới rốt cục tạm thời kết thúc quay trụ, lại cũng là bởi vì đoàn làm phim muốn thả cơm ăn cơm duyên cớ, cũng không tháo trang sức. Nghe người đại diện nói bành hướng minh tới, nàng thuận người đại diện ngón tay phương hướng nhìn qua, rất nhanh liền chạy chậm đến tới, cũng không tị hiểm ánh mắt của người khác, trực tiếp liền bổ nào vào trong nửa tới. kia trên mặt kinh hỉ, tuyệt đối không giả được. Phương thành quân bên kia, đương nhiên thay tùy thời nắm giữ lấy hành tung của nàng, nhưng trước khi đến, cũng chỉ là cùng nàng người đại diện c h a o hỏi, ư ớ c định đại khái mấy điểm đến, nhưng không có báo cho nàng. n g ư ờ i trước khi đến tại sao không nói một tiếng a? nàng cười o á n trách, bành hướng minh ôn nàng. cười nói, nói còn có cái gì kinh hỉ, dừng a, nàng trợn mắt chừng một cái, nhưng hoàn toàn chính xác nhẹ cứng đến không được, mắt thấy đoàn làm phim đạo diễn cùng sản xuất chủ nhiệm đều phát hiện tình huống bên này, nhao nhao bước nhanh tới, nàng càng là hưng phấn lôi kéo Bành Hướng Minh tay, vì hắn làm giới thiệu, ngược lại là đều không quen, xuất phẩm công ty cũng không quen, nhưng đối phương lại biểu hiện được tương đương nhiệt tình, thế là mọi người nắm tay, đơn giản Hàn Huyên, giữa c h ư a Bành Hướng Minh bồi tiếp nàng tại đoàn làm phim ăn cơm hộp, nàng vẫn là vui vẻ ra mặt dáng vẻ, không ngừng mà đem chính nàng cơm hộp bên trong không thích ăn đồ vật, ném đến Bành Hướng Minh trong hộp cơm đến, còn vừa ăn cơm một bên tụ cùng một chỗ. nói liên miên lại nải nói lấy chuyện gần nhất đoàn làm phim tình huống chờ một chút quan biết đến nay lần thứ nhất cảm thấy trên người nàng có một vệ tiểu nữ nhân đáng yêu cùng theo người bên người nhiều nữ nhân như vậy bên trong bành hướng minh thích nhất tuyệt đối không phải tôn hiệu yến nàng ngay cả năm vị trí đầu đều không chen vào được thậm chí là ngã số hàng đầu nàng cũng tuyệt đúng không là xinh đẹp nhất vốn là có đái tiểu phỉ cùng chu thuấn khanh ở đây về sau lại tăng thêm t ố n g hồng đến mức ngay cả cao tinh tinh loại kia đỉnh cấp nhan giá trị cũng không dám nói tiếng trước b a cái khác đám nữ h à i tử thì càng là trước tiên cần phải lui l ử a bước lại nói thậm chí cùng bành hướng minh quan hệ trong đó. nàng đều một mực là có chút như gần như xa, giống lục viễn viện, vậy liền thật là bám vào b à n h hướng minh bên người tiểu sùng vật đồng dạng, giống cao tinh tinh, cũng là ba o nuôi qua, hiện tại tiền đ ó n mất, nhưng quan hệ không gãy. tế nguyên cùng liễu mễ đều miễn cưỡng tính bạn gái, an mẫn chi là mẹ hải nhi, tương tiêm tiêm, chu t h u ấ n k h a n h nô băng đều xem như nửa cái học sinh, đại tiểu p h ỉ bên kia cũng rất có điểm bạn gái cảm giác. tống hồng định vị có chút mơ hồ, mặc dù hướng phương diện kia phân loại cũng không lớn giống, nhưng quan hệ lại không hề nghi ngờ là thân mật, có lẽ có thể đem nàng phân loại làm là liễu mễ khuê mật. tóm lại đều rất thân mật. đối đại những n à y cái n ữ hải tử nhóm, bành hướng minh cũng là tương đối đem hết khả năng kéo lên bọn họ, thiếu tiền đưa tiền, không nhà tử cho mua phòng ốc, không tài nguyên cho n đ ệ n tài nguyên. đừng quản ca hát vẫn là diễn kịch, hai năm này đều đỏ đi lên. duy chỉ có tôn hiểu yến lẫn nhau nhận biết hơn hai năm, bạn trên giường quan hệ cũng vượt qua hai năm, nhưng thứ nhất nàng chưa từng hỏi bành hướng minh đòi tiền, thứ hai nàng chỉ mở miệng muốn qua một lần tài nguyên, liền là x ạ điêu anh hùng chuyện bên trong mục n h p tử. ngoại trừ định kỳ không định kỳ tập hợp một chỗ, mọi người hạ tỷ một chút bên ngoài. nàng từ đầu đến cuối đều không có biểu thị qua bất luận cái gì cố gắng hướng bên này tiếp ý tứ tại tây nguyên không đỏ lên trước khi đến cũng chính là đến từ tình tình ngươi bạo đỏ trước đó có mấy tháng như vậy nàng ngược lại là một lần mơ hồ tiết lộ qua một điểm muốn cùng bành hướng minh chính thức chỗ quan hệ nam nữ ý tứ nhưng bành hướng minh không tiếp cái này gốc dạng về sau nàng cũng không nhắc lại lại về sau đám nữ hải tử liền lần lượt đỏ đi lên bành hướng minh cũng càng ngày càng đỏ lên nàng tôn tại cảm đang trở nên càng ngày càng yếu nhưng nàng lại cho tới bây giờ cũng cho tới bây giờ không để cập quá p h ả tay c h ư a cắt một chút quan hệ lẫn nhau hoặc là dứt khoát liền đi nghiêm túc tìm người bạn trai loại hình, tựa hồ liền loại này trung đ ộ n g trạng thái, nàng đã rất hài lòng. Hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm hộp, một bộ đặc biệt thân mật bộ dáng, nàng người đại diện, trợ lý, cùng Bành Hướng Minh mang tới Phương Thành Quân, đều tại chỗ không xa ăn, tận lực cho hai người bọn hắn cái trở lại từ mật không gian. Nhưng đoàn làm phim bên trong không ngừng mà có người xa xa nhìn qua. Từ xuất đạo đến nay, Bành Hướng Minh bên người xưa nay không thiếu chuyện xấu, cùng tôn h i ể u đ ế n quan hệ trong đó. cũng bị truyền thông truyền qua nhiều lần, nhất là ban đầu ở trường thành thưởng lễ trao giải trên một lần kia, cũng chính là tôn h i ể u i ế n sau đó chính thức phong sau một lần kia, nàng nửa ngồi ở nơi đó là bành hướng minh nâng ông nói hình tượng, càng là những cái kia bắt quái truyền thông mỗi lần kiểm kê bành hướng minh chuyện xấu tập hợp đúc, đều tất nhiên sẽ ra kính. thật không thể ở một đêm A. ừ, ban đêm phượng tường ảnh thị đường tổng mời ta ăn cơm, hơn nữa còn là đi trong nhà h ắ n đều là sớm liền nước chừng tốt, chẳng lẽ lại còn thả người ta bù câu? tôn h i ể u yến thở dài, không lại nói cái gì. bành ư ớ n g minh vẫn luôn đang chờ nàng mở miệng nói, nhưng nàng vẫn luôn không nói. kỳ thật chỉ cần nàng mở miệng. Bành Hướng Minh là nguyện ý mang nàng cùng đi, cũng không biết là chính nàng căn bản không nghĩ tới loại khả năng này, vẫn là nàng đang lo lắng người không hạ giả đến. Lẽ ra đằng sau đầu này là không cần lo lắng, lại nói nàng là nhân vật nữ chính, buổi chiều thiếu cho an bài mấy chân kịch, sớm qua khứ thượng hải ăn bữa cơm, cùng lắm thì ngày mai sáng sớm liền gấp trở về, đừng nói là Bành Hướng Minh tự mình đến tiếp, coi như tôn hiểu đ ế n mình cũng khẳng định là có mặt mũi này. Nhưng là nàng không sách, hai người ăn cơm xong, người đại diện cực kỳ ân cần địa cho đưa tới hai chén nước trà, thừa dịp buổi chiều khai mạc trước một điểm cơ h u Hai người tiếp tục nói chuyện p h í m một ít gần nhất thời gian bên trong, lẫn nhau động tĩnh, mãi cho đến mắt thấy sắp một điểm, đoàn làm phim bên kia đã tại chào hỏi mọi người kết thúc nghỉ ngơi. Tôn Hiểu i ế n thở dài, liền muốn đứng dậy, Bành Hướng Minh ngược lại trước không giữ được bình tĩnh, chủ động mở miệng hỏi nàng: Ta nói muốn đi đường tổng trong nhà làm khách ăn cơm, ngươi liền không hỏi xem ta có thể hay không dẫn ngươi đi. Tôn Hiểu i ế n sững sốt một chút, chợt trên mặt hiện ra kinh hỉ đến, ta có thể chứ? Bành Hướng Minh hé miệng cười, ngươi cứ nói đi. Ta nàng có chút cứng họng, nhưng giống như có lẽ đã minh bạch Bành Hướng Minh ý tứ, khỏe mắt đôi lông mày đều là ý cười. ta luôn cảm thấy loại trường hợp này nếu như ngươi làm mang ta đi có thể hay không cái gì tôn hiểu yến không trả lời nhìn xem hắn bành hướng minh cười lên nàng cũng không nhịn được đống nhiên một chút thổi phù một tiếng bật cười nhưng ý nguyên hỏi thật có thể chứ bành hướng minh nghiêm túc gật gật đầu thế là nàng lúc này ném câu tiếp theo chờ ta sau đó dẫn theo váy liền chạy đi tìm đạo diễn suy nghỉ đạo diễn hẳn là ít nhiều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng vẫn là rất nhanh liền gật đầu đáp ứng tôn hiểu yến quay phim thời điểm n h nghiệm là tiếng lành đồn xa nghe nói nàng xuất đạo những năm gần đây đừng quản ở đâu cái tổ quay phim Cho dù là phát sốt cũng không nguyện ý xin phép nghỉ, dạng này người thật muốn xin phép nghỉ, ngược lại ai cũng nệ tình. Hai phút đồng hồ về sau, nàng liền lại vui sướng chạy về đến, nói: Ta đi tháo trang sức, chờ. Lại chạy ra, sách. Thật đúng là đoán đúng rồi. Thế là làm nàng tháo trang, lại trở lại khách sạn, nghiêm túc tắm rửa, trang điểm, tuyển một thân xinh đẹp mà điệu thấp n h à ở quần áo, liền bồi Bành Hướng Minh cùng một chỗ, bước lên hồi ma đều lộ trình. Xe đi ngang qua cái nào đó cầu vượt thời điểm, Bành Hướng Minh trong ngực ôn nàng, nhịn không được hỏi: Trước đó ngươi là thật không hề nghĩ ngợi qua theo giúp ta cùng đi, vì cái gì? Tôn Hiểu Yến nghe vậy nghĩ nghĩ, cười nói, ta cảm thấy, nói như thế nào đây? Nàng dừng lại thật lớn một hồi, mới nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ đã không phải là ta có thể trèo cao nổi, mà lại bên cạnh ngươi nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử, cũng đều so ta tuổi trẻ, so ta xinh đẹp, ta liền kia, nghĩ tới rời đi ta sao? Nàng gật đầu, nghĩ tới, rất chân thành, cực kỳ thẳng thắn bộ dáng. Bành Hướng Minh Hà to miệng, nhưng cuối cùng nhưng không có tiếp tục hướng xuống hỏi, nghĩ tới mới bình thường, không nghĩ tới mới gọi không bình thường. Nói không nghĩ tới, cũng quá giả. Vậy sau này đừng suy nghĩ. Ừm. Tôn h i ể u i ế n bỗng nhiên chi đứng người dậy, từ trong ngực hắn ngồi xuống, nhìn xem hắn, ngươi muốn bao ta nhà? Mới vừa lên xe thời điểm, nàng liền đã quan sát qua, tài xế kia chính là lâu dài cho Bành Hướng Minh lái xe cái kia, kia cái h ốt nàng biết, cho nên cũng không sợ nói cái gì tiêu chuẩn lớn. Bành Hướng Minh ngược lại bật cười, không được sao? Ta bao không được sao? Tôn h i ể u i ế n cũng cười, nhưng sau đó thu hồi nụ cười, nàng lại vẫn là do dự một chút, nói, vẫn là tạm biệt. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra trả lời. Vì cái gì? Tôn h i ể u i ế n lệch ra đến trên trông ngồi, ngửa đầu nhìn xem trần xe, ừm. ta cũng không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy như bây giờ liền rất tốt, ta đặc biệt h ư ở n g thụ chúng ta hiện tại loại này, loại quan hệ này. nếu thật là kia gì gì đó, a, ngươi đừng chê cười ta, ta sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bành Hướng Minh trầm rãi gật đầu, đưa tay đem nàng ôm chầm đến, hắn nói, tốt, tôn trọng quyết định của ngươi. lúc nào muốn từ bên cạnh ta bay mất, nhớ kỹ sớm nói cho ta một tiếng. nàng nghe vậy nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt. ba, g o cảm tạ chư vị cống hiến danh tự, cảm giác tê tê a n không sai, sáng sủa trôi c h ạ y lại dễ nhớ, liền định cái này. Thiên Văn đã sửa chữa. GS2 mới một tháng bắt đầu, cầu mấy c h ư ơ n g giữ gốc mười phiếu, c h ư ơ n g 391. n g â m bình lượng, tốt, quá tốt rồi. Sáng ngày thứ hai sáng sớm, cũng liền hơn 9 điểm, An Mẫn Chi bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói là sửa chữa sau một lần nữa đưa tới ỉn xẹp thì hoàn kịch bản xét duyệt, tốc độ tương đương nhanh, nhanh đến thậm chí không quá phù hợp phim cục bên kia luôn luôn công việc hiệu suất, Bành Hướng Minh đương nhiên thật cao hứng, cái này chẳng những chứng minh lúc trước Kim Thuan vị lao huynh kia chỉ điểm là hoàn toàn chính xác, mà lại cân nhắc từng tới thẩm tốc độ nhanh như vậy, đại khái suất trên vị lao huynh kia là hỗ trợ bắt duyệt qua. là thật muốn cân nhắc c h ủ bị một bộ chính năng lượng màn lớn. Có qua có lại mà. Kia chờ một lúc ngươi đi đi một chuyến phi c ụ c Đầu bên kia điện thoại, An Mẫn Chi nói, ừm, ta đi một chuyến đi. Quá khứ chúng ta vẫn luôn không có quá chú ý cùng bên kia bảo trì tiếp xúc. Hiện tại xem ra hơi có chút vấn đề liền có thể gặp lại. Còn phải vòng vo tìm người mới có thể não minh bạch là thế nào t h ẻ Không thể làm như vậy được. Ta đi đi một chuyến, nhận biết đ ư ờ n g tự, về sau dễ tiếp xúc. Cái này nói là lẽ phải. Tốt, vậy ngươi đi đi, cũng có thể mang lên lão lưu cùng lão khổng, hai người bọn họ đều cơ linh, cùng người liên hệ, chỗ quan hệ. s o ngươi am hiểu hơn. Cần ta làm cái gì lời nói, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Tùng, ta mang lên lưu k h ắ c dũng cùng đi. Tốt. Cúp điện thoại. Bành Hướng Minh hít sâu một hơi, nắm lên nắm đấm cước ơ đang muốn về phòng ngủ, đống nhiên lại vang lên tiếng đập cửa. Hắn quá khứ vừa mở cửa, đã thấy Giang Minh Phi mang theo người trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc nữ sĩ hôm nay hồng quang đầy mặt. đây Không cho Bành Hướng Minh phản đối, bọn họ đã tiến đến. Giang Minh Phi trực tiếp l i ê n hỏi, ngươi xem ta những cái kia phỏng vấn sao? Ta để người phát cho ngươi. Đúng vậy, nhìn. Hôm qua nàng một hơi tiếp nhận 7 nhà truyền thông phỏng vấn, nghiêm túc đóng vai là Lý Tưởng mà lập nghiệp, lại đã lấy ra thành quả, m i ễ n c ư ỡ n g có thể tính là lập nghiệp có thành tựu tổng giám đốc n ữ thần. xế chiều hôm đó cùng ban đêm, liền có 3 nhà phỏng vấn bản thảo cùng phỏng vấn thu hình lại xuất hiện ở trên mạng. Không thể không nói, mỹ nhân lên màn hình lại toàn thân trên dưới không một chỗ không lấp lóe lấy thành công cùng ánh sáng tự tin, đối vừa mới ban bố xích t h ố khái niệm xe là một loại cực tốt tuyên truyền, Gió rốt cục phá trở lại trong vòng giải trí đi. Thế là chủ đề nhiệt độ liền bị kéo lên không ít. đương nhiên đều xem, phát huy đến đặc biệt tốt. Bất quá. Ngươi biết chúng ta gian hàng có nhiều não như sao? Hôm qua ngươi thật nên đi hiện trường nhìn xem. Ta nói cho ngươi, ngày hôm qua truyền thông r õ x é t quá ngày, chúng ta gian hàng tuyệt đối là sốt dẻo nhất gian hàng, bị những ký giả kia vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Từ đêm qua liền bắt đầu có thông bản thảo phát ra tới, đến buổi sáng hôm nay càng nhiều, cơ hồ mỗi một thiên bản thảo đều đang tán thưởng. Đúng rồi. v n lộ, ngươi nói với hắn. Nàng may may đều không có muốn gặp bên ngoài một điểm ý tứ, chẳng những gõ cửa liền trực tiếp xuống phòng, lúc này d ứ t khoát thoải mái đi vào bành hướng Minh căn này xa hoa phòng phòng khách, trực tiếp liền ngồi xuống. Bành Hướng Minh đành phải trở lại đóng cửa lại, theo nàng tới ngồi. Những người khác cũng không cần hắn chào hỏi, đều tự tìm địa phương ngồi xuống. d ì Vân lộ mỉm cười, nói: chiều hôm qua, c h u y ế n Phúc ô tô một vị cao cấp phó tổng giám đốc trực tiếp đánh điện thoại liên lạc ta, nói là muốn chiến lược nhập cổ phần, tham dự chúng ta Thiên s ứ v ò n g hết thảy điều kiện đều tốt đảm. Nàng vừa nói đến đây, Giang Minh Phi liền đã cười ha ha một tiếng, chủ động đoạt lời nói, không chỉ c h u y ế n Phúc, hôm qua Vân lộ đang cùng người nói, điện thoại l i ề n một cái tiếp một cái, tất cả mọi người biểu thị hết thảy tốt đảm. Trong này bao quát hai nhà nước Mỹ ngân hàng đầu tư, còn bao gồm trong nước cấp cao nhất một nhà đầu hành. Ngươi đoán là ai? Thật sự là ngây thơ đặt câu hỏi. Nước FSE thay mặt là đã có từ trước hai lần tiếp xúc, mà bọn hắn đương nhiên là trong nước cấp cao nhất ngân hàng đầu tư một trong, thậm chí bị cho rằng là trong nước tam đại đầu h à n h một trong. t r i Kim Dung cao thủ, mà trên thực tế, những tin tức này b ảnh h ư ớ n g Minh nắm giữ cũng không so Giang Minh phi muộn. Di Vân lộ hiện tại là Tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật cao cấp phó tổng giám đốc, nhưng nàng lại là b ảnh h ư ớ n g Minh tự mình thông báo tuyển dụng, phỏng vấn cũng sau đó nhét vào Tân k ỷ nguyên n h m trước, mà ảnh h ư ớ n g Minh lại là Tân k ỷ nguyên chủ tịch, nàng bên kia mới nhất động tĩnh, trên cơ bản đều sẽ trước tiên liền hướng ảnh h ư ớ n g Minh tiến hành báo cáo. nước FTSE thay mặt biết Giang Minh Phi hiện tại đang ở tại cao h ứ n g Bành Hướng Minh rất phối hợp trả lời nàng, nàng cười haha ha, nhưng mà lại lắc đầu, không đúng, lại đoán, Bành Hướng Minh s ử n g sốt một chút, quay đầu nhìn về phía d ì Vân Lộ, d ì Vân Lộ không dám cùng Bành Hướng Minh chơi loại kia ngươi đoán trò chơi, trực tiếp liền mở ra đáp án, ngay tại vừa rồi, đại khái 10 phút đồng hồ trước đó, Hoa Phong Đầu hành một vị phó tổng giám đốc gọi điện thoại cho ta, ước chừng gặp mặt ta đàm, lần này Bành Hướng Minh là thật s ử n g sốt một chút, hắn dĩ nhiên không phải hôn tài chính vong, nhưng trước đó Tân k ỷ Nguyên Khoa học kỹ thuật bên này thảo luận thiên sứ v ò n g thời điểm. Hắn cho dù không tham dự, sau đó cũng nhất định sẽ có một phần hội nghị k ỷ yếu đưa đến hắn bên này, thời gian dài, nhiều lần. Hắn đối trong nước những này cỡ lớn ngân hàng đầu tư cũng coi là nhiều ít có chút ít giải. Hoa Phong Ngân hàng đầu tư trong nước tam đại đầu h à n h đứng đầu. Thế nào? Không nghĩ tới a. Trong thấy bành hướng Minh quả nhiên lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, Giang Minh Phi vui vẻ cười to. Ta lúc đầu đều muốn ra cửa, nghe được tin tức này mới tranh thủ thời gian qua tới tìm ngươi. Nàng nắm quyền, mặt mũi tràn đầy phấn h ở i Ta là thật không nghĩ t ô i a. Nguyên lai sự tình thế mà đơn giản như vậy. chiếc kia khái niệm xe còn căn bản cũng không có sản xuất hàng loạt cơ sở, thậm chí đừng nói năm 2023, ngươi lại nhiều cho ta 2 năm, năm 2025, ta đều không dám hứa chắc nó có thể thực hiện. Ta trước đó nói những cái kia, đồng thời thuận lợi lên đường, nhưng là chỉ cần như thế ra bên ngoài nói chuyện, cả một chút, mọi người liền đều tìm tới cửa. tốt, tốt, công việc tốt. điều này nói rõ mình dốc hết sức chủ đạo thúc đẩy tham gia triển lãm xe chuyện này là chính xác, bành hướng minh đương nhiên cũng cao hứng. c h n g chi nếu như có thể như vậy đem bọn biển thổi lên, dẫn tới đại bút đầu tư, từ đây cũng không cần mình l ạ i đốt tiền. Tự nhiên càng là thiên đại hảo sự. Trong nước đỉnh cấp đầu hành hết thể liền ba nhà, hiện tại trực tiếp tới cửa hai. Ta sáng hôm nay còn có hẹn xong phỏng vấn, không tốt đẩy, nhưng buổi chiều, ta chuẩn bị rút ra thời gian một tiếng, đi gặp Hoa Phong đầu tư người. Ngươi có rảnh hay không? Chúng ta cùng đi gặp. Hoặc là, ngươi dù sao cũng là nhà rỗi, buổi sáng ngươi trước đi gặp nước FTSE thay mặt người. Giang Minh p h i rất chân thành đề nghị. Bành Hướng Minh biết, nàng là thật khát vọng càng nhiều tài chính. n m n g o á i nàng đốt đi 6 ứ c năm nay p h ò n g đoán cẩn thận cũng muốn vượt qua một tỷ, nhưng chỉ đốt đi những này, không có nghĩa là nàng không muốn đốt càng nhiều. Chiêu càng nhiều cao thủ tiền đến. tăng tốc nghiên cứu tiến độ, thêm rộng nghiên cứu phương hướng, tại từng cái phương diện nghiên cứu bên trên đều tề đầu tỉnh tiến, ai không muốn như vậy chứ? Cho nên cứ việc tại quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, nàng từ ban hướng Minh bên này không ngừng mà cầm tới kết s ù nghiên cứu tài chính, Tân k ỷ nguyên phía dưới nghiên cứu khoa học đoàn đội cũng đích thật là đã nhập suy tuyết cầu đồng dạng lớn mạnh, nhưng nàng vẫn không vừa lòng. Tại Tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật nội bộ đầu tư bỏ vốn sự tình cũng cơ hồ là mỗi lần trọng đại hội nghị đều muốn thảo luận, b hướng Minh lại có thể kiếm tiền, rốt cuộc cũng chỉ là một minh tinh, mặc dù hắn đã đầy đủ có thể kiếm, cũng đầy đủ bỏ được n ệ n tiền vào. nhưng hắn có thể nện tiền số lượng cấp dù sao vẫn là có hạn chế mà theo Tân Kỵ Nguyên nghiên cứu khoa học hạng mục dần dần hướng chỗ càng cao hơn càng rộng chỗ thúc đẩy đơn thuần dựa vào đốt tiền của hắn luôn có hắn rút cuộc đốt không dậy nổi thời điểm thậm chí ngày này khả năng cũng sẽ không quá lâu đầu tư bỏ vốn tiền đến đốt tư bản tiền là chiều hướng phát triển cũng chỉ có lớn như vậy tiền mới có thể chân chính trèo chống Tân Kỵ Nguyên khoa học kỹ thuật đứng vững gốc chân nhưng lúc này vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là b n h Hướng Minh đang nghe ngay cả Hoa Phong đầu tư đều đối xâm cùng Thiên sứ vòng hứng thú thời điểm chỉ là cao hứng như vậy một chút sau đó liền lại trầm â m sau đó hắn cười cười nói đừng có gấp v ư ơ n g vàng chẳng những ta sẽ không ra mặt ngươi cũng không cần ra mặt liền để Hà tổng đi trước đàm chúng ta cũng không gấp gáp như vậy quyết định vừa cho ngươi sáu ước không phải sao chúng ta chí ít vẫn là có 3 đến 4 tháng giảm sốt kỳ cho nên đừng cho người ta nhìn ra chúng ta vội vã đòi tiền Giang Minh Phi nghe vậy lúc này phản bác ta đương nhiên biết không thể để bọn hắn nhìn ra chúng ta nói được nửa câu nàng tựa hồ là bỗng nhiên tỉnh táo lại chậm rãi gật đầu giơ hai tay lên ok ta hiểu được là ta quá kích động ta không tham gia ta liền chỉ phụ trách tiếp tục tuổi n g ư b ứ c sự t í n h khác, giao cho Vân Lộ đi làm. Bành Hướng Minh đánh cái búng tay, xinh đẹp. Giang Minh Phi lúc này đứng dậy, mới vừa rồi bị Bành Hướng Minh điểm phá nàng có chút quá quá k h í động, tựa hồ cũng không có đối nàng hình thành bất kỳ đả kích, lập tức nàng vẫn là một bộ hồng quang đầy mặt, tinh thần phân chấn bộ dáng, đi. Nhưng đi ra hai bước, nàng lại đ ỗ n g nhiên dừng lại, ai, vậy ngươi từng ngày đều giấu ở trong tiểu điểm làm gì, ngươi không c h ê kìm nén đến h o ả sao? đây Bành Hướng Minh đang muốn nói, mình còn có cái khác càng quan trọng hơn công việc muốn đi làm, t như sáng tác bài hát a viết kịch bản à, tóm lại liền là sáng tác loại hình, nhưng ngay lúc này. kép hở cửa phòng ngủ bên trong, đ ô n g nhiên truyền đến soạn một tiếng tiếng nước chảy, tựa hồ là có người vọt lên bồn cầu. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Lúc này vừa vặn không một người nói chuyện, ngay cả cái che chắn đều không có, liền bị tất cả mọi người nghe thấy được. Tất cả mọi người s ử n g s t một chút, sau đó những người khác phần lớn trước tiên cúi đầu, Giang Minh Phi thì là vô ý thức quay đầu hướng cửa phòng khép hở phương hướng l ư ớ c qua, sau đó nhìn trở về, may m a y đều không che giấu trên mặt vẻ mặt khinh b ị Núi a y đi, ngươi tiếp tục hạ t h đi. Bành Hướng Minh Hạ to miệng, cuối cùng vẫn từ bỏ giải thích. Bất quá cũng không quan trọng à, phản chính tự mình đối với việc này. c ũ n g s ớ m đã tiếng xấu lan xa. chờ Giang Minh Phi mang theo một đoàn người rời khỏi phòng, Phương t h à n h Quân cũng đi theo. Bành Hướng Minh quá khứ đóng kĩ cửa, trực tiếp phủ lên xin đừng quấy g à y bằng hiệu, liền lại lập tức đẩy cửa tiến phòng ngủ. Ha ha, lão công trở về á. Một thẳng tới giữa c h ư a đang phòng xếp bên trong ăn một chút khách sạn đưa vào đồ vật, tôn hiểu yến mới rốt cục lười biếng chính thức tuyên cáo rời giường. Một lần nữa tắm rửa, xoa đồ vật, trang điểm, mặc quần áo, hết thảy đều thu thập xong, hai tay ôm Bành Hướng Minh cổ, dán tại trước người hắn, lưu luyến không rời, không muốn đi, vậy l i ê n không đi, lại gọi điện thoại bổ cái giả. Trần Thanh Phong co lại giống một con chim c ú t đợi ở trên ghế salon không dám lên tiếng. Nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, một ngày kia mình sẽ cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ làm loại sự tình này, mà hết lần này tới lần khác, đối phương danh khí so với nàng lớn không biết bao nhiêu, đến trên giường nhưng còn xa so với nàng càng phải thoải mái, tựa hồ là m ả y may đều không ngại chính mình cái này bên thứ ba tồn tại. Càng về sau, tựa hồ là bị loại kia không khí cho lây nhiễm, mình cũng làm tốt cỡ nào đặc biệt xấu hổ sự tình, nói tốt cỡ nào đặc biệt xấu hổ, đến mức hiện đang hồi tưởng lại đến đều thẹn được sủng ái đo ừ n g Không được á, không thể lại nghĩ phép thêm á. ta là nhân vật nữ chính, mấy ngày nay quay chủ kế hoạch lại hoàn toàn là vây quanh ta đến chế định, hôm nay có thể lại cho nghỉ một ngày, liền đãn lên thỏa mãn á. lại mới giả, ta đoán chừng đạo diễn liền nên giận đi lên. ai? ta đi đi. cuối cùng, lưu luyến không rời, lưu luyến không rời, nàng vẫn là đi. mà trên thực tế, cứ việc bành hướng minh phi thường tham luyến trầm thanh phong kia mới mẻ ngon miệng thân thể, lại còn không đến mức bị nàng cho mê đến không ra được cửa. vào lúc ban đêm tại thượng hải bên này lại ở một đêm, tiếp tục theo dõi xích thú khái niệm xe đưa tới nhiệt độ, sau đó, hắn liền triệt để rời đi thượng hải. hắn muốn u a y lại yên kinh, tiếp tục ghi chép mình eo b n Cái này a l b u m muốn đuổi tại cuối tháng 4 trước đó kết thúc thu, sau đó mới tốt đem mình tinh lực chủ yếu chuyển rời đến ỉ n x ẹ p thì hòn giai đoạn trước chủ bị đi lên, a l b u m mới 24, đại khái sẽ ở tháng 9 đưa ra thị trường. Tháng 5 tháng 6 là lưu cho Chu t h ú n k h a n h nàng giữa h ẻ trái cây ngay cả hậu kỳ đều đã làm xong, liền lợi đến đưa ra thị trường. Mà tháng 7 tháng 8, lại là lưu cho Ngô Băng, cũng tức phiền h ồ n Ngọc, nàng về sau cũng đã toàn bộ chép xong, trước mắt ngay tại làm hậu kỳ. Tại hiện nay hoang ữ lưu hành giới K H bên trên, hai người bọn họ nổi tiếng cùng hiệu triệu lực, đã xứng với độc chiếm hai tháng cái dạng này thị trường ị trên cơ bản chỉ cần bài hướng Minh mình không phát a l b u m bọn họ liền không có cần n ẻ t r á n h người. đương nhiên, cho dù là về tới Yên Kinh, một lần nữa đi vào phòng thu âm, bài hướng Minh cũng từ đầu đến cuối đều chú ý thượng hải triển lãm xe bên này tin tức, chú ý xích thú cái này khái niệm xe, cùng tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật một hệ liệt động tĩnh. cứ việc đồng dạng chủ đánh điện tử ô tô t i t a n tại tháng 4 đã bắt đầu sưởng sản xuất rèn luyện, đồng thời bắt đầu nếm thử hướng thị trường chính thức trải hàng. nhưng đến một lần t i t a n là dầu đ ổ i điện xe hình, nó nội tình nhưng thật ra là dầu nhiên liệu xe. cũng không có dính đến chạy bằng điện ô tô chân chính kỹ thuật. Thứ hai, cái này xe nhắm vào thị trường là chìm xuống thị trường, là muốn đi cùng những cái tiêu bản thân liền kỹ thuật tụt hậu mộ tờ ba lượn điện ba lượn loại hình đi cạnh tranh, giá cả dẫn đến nó khoa học kỹ thuật hàm lượng không cao, không cách nào đại biểu tương lai khoa học kỹ thuật phương hướng. Cho nên, cứ việc nó đã đưa ra thị trường, nhưng nói xích t h ố là toàn cầu khoản đầu tiên chạy bằng điện khái niệm xe cũng không có vấn đề gì, cái này khái niệm gần nhất có chút lửa. Mà tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn cũng là thật bắt đầu anh anh liệt liệt khai triển đi lên. mỗi một cái tôn g i á người đều là mang theo thành ý tới. Mà vừa lúc này, cuối tháng tư, chính thức kết thúc tại hợp thành đức thời đại dài gần 8 tháng, t h ủ tịch tài chính quan kiếp sống tại Đông Giang cũng chính thức điều thấp nhập chức tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật, n h ậ m chức trực tiếp đối ban giám đốc phụ trách t h ủ tịch tài chính quan, cũng bắt đầu tiếp nhận chỉnh thể đầu tư bỏ vốn công việc. Cùng lúc đó, từng nhân m ô toàn cầu top 500 t r trước cao q u ả n g cũng đã tại hợp thành đức thời đại đảm nhiệm gần nửa năm phó tổng giám đốc t c Hang cũng chính thức c i n g nhập chức, nhận lấy tại Đông Giang từ trước sau lưu lại h ủ tịch tài chính quan chức vị. Mấy ngày sau. Tiêu Vận Di cũng từ đi đông phương ô tô t à i vụ tổng thanh tra, từ đã đảm nhiệm nặng vụ tá hơn nửa năm loan nước vị tiếp nhận, mà bạn thân nàng thì trở về nàng cùng triệu kiến nguyên sáng lập nhà kia công ty. Đến tận đây, v à n h Hướng Minh trên cơ bản hoàn thành đối với mình dưới cờ ba nhà công ty nhân viên cùng cơ cấu điều chỉnh. Cuối tháng tư, Trần Tuyên mời khách ăn cơm, hắn cùng bạn gái đã chính thức lĩnh chứng, tại yên kinh mời tới bên này mọi người ăn một bữa cơm, coi như chúc mừng, tiếp xuống, hai người bọn họ sẽ trở lại Trần Tuyên quê quán đi làm hôn lễ. Hai người bọn họ cũng coi như một đoạn truyền kỳ. Cao Trung Liên yêu đương, đại học đất khách lớn 4 năm, đều không thay đổi sơ tâm. sau khi tốt nghiệp đại học, nữ hài lập tức chạy đến y ê n kinh đến, đến bây giờ tiểu hai năm qua đi, chính thức lĩnh chứng kết hôn, bước vào hôn nhân địa đường. nhìn ra được, thế nguyên cùng liễu mỹ đều có chút trông mà thèm. b à n h h ư n g minh, triệu kiến nguyên, quách đại lượng cùng t ố c xá ba cái cam môn liên hợp đưa cho bọn hắn cái này đối người mới một cô xe bẹn y. thế nguyên cùng liễu mỹ liên hợp đưa chọn vẹn nhập khẩu p h ò n g bếp đồ điện. ngay cả an vẫn chi cũng phái người tới, thay nàng đến tặng lễ, mặc dù chỉ là một bộ tương đối giản c ứ u trên giường bốn kiện bộ, n nói không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng cuối cùng là một phần tâm ý. tương tiêm tiêm tặng lễ vật có ý tứ nhất. là một khối máy tính chủ bản, đưa cho Trần Tuyên lão bà hắn. Nàng cùng Trần Tuyên cùng một chỗ đập qua xạ điêu anh hùng chuyện, lại cùng nhau tham gia qua một n g à n tiệc m c xem như có giao tình. Một bữa rượu uống xong, mọi người có mọi người cảng khái. Vợ chồng trẻ về nhà xử lý hôn lễ đi, sau đó kế hoạch vòng quanh trái đất lữ hành một lần, sẽ ở cuối tháng 5 trở về. Mà cũng bởi vì trận này rượu, Bành Hướng Minh nghỉ ngơi hai ngày cũng họng, cuối cùng dẫn đến hắn a l u m vẫn là kéo tới ngày mùng ngày 3 tháng 5 m i rốt cục triệt để hoàn thành thu. Đến tiếp sau hậu kỳ chế tác, đương nhiên có thể giao cho Đỗ Khải Kiệt thay nhìn chằm chằm, Bành Hướng Minh chỉ phụ trách làm sau cùng giữ cửa ải. thế là hắn liền có thời gian bắt đầu lần thứ hai chạy khắp nơi đi xem mình trước đây chọn tốt những cái kia ngoại cảnh đều chuẩn bị c ù n g kiến thiết thế nào ngay tại đầu tháng 5, bị phượng tường ảnh thị lấy 1.500 b vạn một tập thêm cầu thang thức quảng cáo chia giá cao đem thủ truyền bá quyền bán cho đông phương mạng truyền hình thái tử phi thăng chức ký rốt cục phát sóng vừa mới phát sóng bộ này kịch đầu tiên là đưa tới nhất định tiểu hành động sau đó liền dứt lấy tương đối lớn tranh luận bởi vì bộ này kịch là treo b ả n h hướng minh biên kịch giam chế chiêu bài ra bên ngoài bán mà nó chỉnh thể phong cách thậm chí cả chất lượng tại người xem nơi đó lại bị gần như nhất trí cho rằng thấp hơn nhiều bảnh hướng minh quá khứ đẩy ra ba bộ phim truyền hình, tức đến từ tinh tinh ơi, s a điêu anh hùng chuyện cùng đại hiệp hoắc nguyên l n giáp, các loại thuyết pháp tại trên internet bị thảo luận đến phong sinh thủy khởi, chất vấn bảnh hướng minh hết thời loại hình thuyết pháp cũng là lần nữa bị nói ra, luận điệu cũ d í c h n g a y đi nhai lại, nhưng là đến cuối cùng, những thuyết pháp này lại trên cơ bản đều bị một cái luận điệu cho thống nhất lại, bộ này kịch mặc dù là bảnh hướng minh biên kịch lại g i á n chế, nhưng xuất phẩm mới lại không phải cái kia quen thuộc maria na truyền hình điện ảnh, mà là phượng tưởng anh thị, thế là trên mạng có người nói đùa bộ này kịch n g ậ p bành lượng không đủ, đương nhiên. phim truyền hình dù sao vẫn là đỏ lên, có tranh cãi đỏ, cũng giống vậy là đỏ. giống trước đó tề nguyên, liêu mễ, tống hồng đồng dạng, một đời mới tiểu hoa t r m thành phong lên như diều gặp gió, một đêm bạo đỏ. 3. chương 392. c h i m hoàng yến, thanh phong ngươi đ à y quá. thanh phong, nghe nói ngươi phần dưới kịch sẽ còn cùng nô xuân kiên đạo diễn hợp tác, có thể chứng thực một chút sao? thanh phong ngươi là đến yên kinh đến đàm mới hợp tác sao? thanh phong ngươi có thể đánh giá một chút b n h hướng n sao? thanh phong, nghe nói ngươi ngay tại cạnh tranh x ạ điêu anh hùng truyện bộ hai bên trong trọng yếu nhân vật là t h t sao? Thanh Phong, có người phê bình ngươi diễn kỹ k h ô k h a n ngươi có thể đáp lại một chút sao? Chỗ gần có phóng viên cùng cậu tử v ò n g đây, chụp ảnh, đặt câu hỏi. Nơi xa có thật nhiều người đi đường cũng đều cầm điện thoại di động, không biết là tại thu hình lại vẫn là tại quay chiếu. Trầm Thanh Phong hờ hững, t ú i đầu. Tại người đại diện cùng trợ lý bảo vệ dưới, nhanh chóng thông qua nhận điện thoại đại sảnh. Đồng thời ở đại sảnh nơi cửa, lại có hai người gia nhập đối nàng bảo hộ, thế là bọn họ một đoàn người có thể thuận lợi thoát thân, cũng nhanh chóng ngồi lên đi qua tiếp xe của nàng. Mãi cho đến lên xe, nàng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. đặt tại quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ tình huống, bây giờ lại chân thật xuất hiện ở trên người mình. Chỉ cần xuất hiện tại công chúng trường hợp, liền tất bị vây xem, vòng ngây, chỉ cần ra cửa, liền tất bị các phóng viên đàm c h ó chết ngăn chặn không thả, không để ý, thậm chí còn có thể sẽ bị cậu tử truy tung, chụp g é n Nói cũng kỳ quái, từ đại học sau 2 năm bắt đầu, mình liền bắt đầu tiếp kịch, to to nhỏ nhỏ cũng diễn bảy tám cái vai trò, ngoại trừ ngẫu nhiên có nam diễn viên xôn xoe khen mình mỹ, giống như cũng không ai lưu ý nói mình dáng dấp đến cỡ nào xinh đẹp rường nào, thế nhưng là cái này đỏ lên, lập tức liền không đồng dạng, tất cả mọi người khen mình mỹ, chỉ cần gặp gỡ Bọn hắn liền t h a m lam tiếp cận tới, chụp ảnh, thu hình lại, đang cho chết nếm thử dùng các loại phương thức, phương pháp đặt câu hỏi, thậm chí có thật nhiều vấn đề rõ ràng liền là muốn chọc giận mình, liền là nghĩ buộc mình mở miệng. Nàng tuân theo người đại diện phân phó, một mực không trả lời, chỉ có tại gặp được một ít hiền lành fan hâm mộ thời điểm, mới có thể cười có chút n g ắ p Xe cấp tốc khởi động, lái đi ra ngoài, c h t để thoát khỏi những cái kia cầu tự cùng máy chụp ảnh. Nàng người đại diện rất nhanh liền lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi điện thoại. u y quân ca, đúng, ta, chúng ta đã lên xe, cùng ngài báo cáo chuẩn bị một chút. Ai, ai, tốt, đều nghe ngài an bài. t r ầ m Thanh phong mí m m ô i một cái, lấy điện thoại cầm tay ra, nghĩ nghĩ, vẫn là cho hắn phát một đầu nhảy c h ặ t Ca, ta đến. Vừa ra sân bay, lên xe, đợi 2 phút đồng hồ, không ngoài dự liệu, không về. Hắn khẳng định đang bận cái gì khác sự tình. Hắn bộ ba phim nghe nói ngay tại k h ư a chiên gõ chống chuẩn bị, toàn bộ truyền hình điện ảnh vòng đều đang chăm chú. Công phu mai cho đến tháng 4 hạ tuần mới hạ tuyến, chiếu lên kỳ dài đến hơn 70 thiên, đến cuối cùng phòng bán vé thu tại 53. 8 ức là toàn bộ trong nước phim thị trường trần nhà. Vẹn vẹn cái này một bộ phim, nghe nói hắn cùng hắn nhà kia Maria truyền hình điện ảnh công ty. chỉ riêng phòng bán vé chia liền có thể cầm tới vượt qua 20 ư ớ c nghiệp nội rất nhiều truyền hình điện ảnh công ty hiện tại cũng nghĩ tham dự hắn mới phim đầu tư muốn c ù n g ă n thị thậm t chí nghe nói nhà mình trong công ty đường tổng gần nhất cũng luôn hướng yên kinh chạy không gặp được hắn liền đi gặp mình vị kia học tỷ mariana lão tổng an m o c h i còn tốt đường tổng hẳn là biết mình mặc dù được sủng ái nhưng là trong mắt hắn trong lòng hắn là không có gì quá cao địa vị loại chuyện này cũng căn bản cũng không khả năng dính vào nói một câu năng lực cho nên ngược lại là không có đối với mình để cập qua yêu cầu gì lần này tới kỳ thật mình chỉ là nhận lệnh mà đến lúc đầu ngay tại đàm một bộ mới kịch là nội bộ công ty 6 tháng cuối năm muốn mở một bộ võ hiệp kịch có khả năng đích thật là Ngô Xuân Kiên đạo diễn đến đạo diễn, Mượn Thái Tử Phi thăng chức ký hiện nay náo nhiệt tình thế, cùng mình báo tô thăng lên nhân khí, nhân vật nữ chính đại khái suất sẽ là mình, nhưng đông nhiên tiếp vào hắn một đầu hệ c h ặ t mình cũng tốt, người đại diện cũng tốt, đều không có gì tính tình, lập tức đặt trước vé, đi ra ngoài, gọi điện thoại cùng đạo diễn Ngô Xuân Kiên bên kia giải thích một chút, ngay cả hắn cũng không có cái gì tính tình, nói không chậm trễ, cứ việc đi, thế là liền đi máy bay tranh thủ thời gian tới, kỳ thật đầu kia hệ c h ặ t đặc biệt đơn giản, liền một hàng chữ nhớ ngươi. tới một chuyến đi, con ở trên máy bay thời điểm, nhìn ngoài cửa sổ đóa đóa mây trắng, có khoảnh khắc như thế, trầm thanh phong trong đầu nhịn không được hiện lên một cái ý nghĩ, cảm giác mình liền cùng một đầu chó con, chủ nhân t h ổ i cái huy sáo, mình liền phải tranh thủ thời gian ngoắt ngoắt cái đuôi tới tới. thậm chí so chó con còn có k h ô n g bằng, chó con còn có thể ham chơi a cái gì, không để ý chủ nhân, dù sao liền là con chó nha, chủ nhân cũng chưa chắc xinh khí, nhưng mình cũng không dám. nghe thấy cái còi, hoảng đến cái gì, mau đem tự mình r ử a đến sạch sẽ, thu thập đến thật xinh đẹp, còn phải làm cho thơm n o n ạ t lại tới. trong mắt người ngoài, những ký giả kia, c ậ u tử, h a n hâm mộ. Kháng i ả trong mắt bọn hắn, mình bây giờ đã đỏ lên, khả năng vẫn còn không tính là cái gì đại minh tinh, nhưng tuyệt đối là một ngôi sao đang mới nổi. Nhưng trên thực tế đâu, t ê u liền phải tới, đừng quản trên người ngươi lớn bao nhiêu, nhiều chuyện quan trọng đều không hắn chịu hoàn trọng yếu. v ớ c xuống hết thảy, phi tốc chạy đến. Khả năng với hắn mà nói, cũng vẹn vẹn liền là đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mình, lên mức độ nghiện, liền theo miệng đem mình đều đến ngủ một chút, chơi hai ngày mà thôi. Thậm chí, nói không chừng còn có thể gặp phải muốn cùng nữ h à i tử khác cùng một chỗ cùng hắn ngủ xấu hổ tình hình. Nhưng là, không có cách nào. Mặc dù bây giờ mình đích thật là đỏ lên. trong tay bắt đầu lập tức t u â n đi qua bó lớn cơ hội, có vẻ như coi như không trồng cậy vào hắn cho thời cơ, cũng hoàn toàn không thành vấn đề, mà lại mình quản lý ư ớ c c h ừ n g cũng là tại phượng tường ảnh thị bên này, kỳ thật cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng vẫn chưa được. từ công ty đến người đại diện, không những đem nói được bên ngoài, quyết không cho phép mình cùng những người khác yêu đương, thậm chí đều nghiêm ngặt hạn chế công ty cái khác nam diễn viên ních lại gần mình, cảm giác giống như là bị bọn hắn hợp lực đem mình cho nhốt vào lồng bên trong. Chim Hoàng Yến, ai? Không cam lòng sao? Có chút, phẫn nộ sao? Ngược lại là không có, chủ yếu là không dám có. Kỳ thật trước đó còn rất hưởng thụ, mặc dù Minh biết mình chỉ là hắn một cái đồ chơi nhỏ, đừng nói bạn gái, thậm chí ngay cả tình nhân sợ là đều sắp xếp không thượng vị tử, nhưng Y Nguyên rất hưởng thụ. Hắn dáng dấp đẹp trai như vậy, như vậy có tài hoa, còn có tiền như vậy, hơn nữa còn đặc biệt mánh. Mỗi lần bị hắn xung kích đến chân đều run lên thời điểm, mỗi lần thu được mới lễ vật, mới túi sách thời điểm. Đương nhiên, cùng hắn ngồi tư nhân thương vụ máy bay hành khách thời điểm à, ở tại hắn ở vào Quỳnh Châu tòa kia cực lớn siêu xa hoa biệt thự lớn thời điểm rồi. Chờ một chút, những khi này kỳ thật đều đặc biệt vui vẻ. chỉ là gần nhất đỏ sau khi thức dậy lại luôn là cảm giác tốt như chính mình đỏ không đỏ cũng không có tác dụng gì giống như ngươi nhìn ta đều đỏ nha còn không phải như vậy cũng bị người ra sản cái sủng vật môi triệu chi tức đến vung chi liền đi k i u như vậy ta cái này tính là gì đỏ a ta đỏ bắt đầu có ý nghĩa gì a xe ở nửa đường trên sang bên dừng lại người lại diện dặn dò trầm thanh phong vài câu chuyển tới mặt khác trên chiếc xe kia đi đồng thời hai chiếc xe cũng là rất nhanh liền tại cái sau giao lộ mỗi người đi một ngả trầm thanh phong ngược lại là biết hắn khẳng định phải đi mariana nhưng lại căn bản cũng không biết mình sẽ được đưa đi nơi nào Lại mở nửa giờ, xe lái vào một mảnh khu biệt thự, cuối cùng tại một tòa cực kỳ xa hoa biệt thự lớn trước đường lại. Nơi này Trầm t h à n h Phong liền quen biết, nàng tới qua một lần, không biết vì cái gì, từ khi bị hắn đưa đến Quỳnh Châu cái kia căn biệt thự bên trong, thành nữ nhân của hắn về sau, Trầm t h à n h Phong vẫn luôn có một cái cảm giác, đó chính là nàng cảm thấy hắn rất mê luyến mình thân thể. n ế u ví dụ chính là, cứ việc đều không cần nghĩ liền biết, bên cạnh hắn tuyệt đối không thiếu nữ nhân, nhưng gần nhất hai tháng, mình lại p h ụ mệnh hướng yên kinh chạy qua hai chuyến, trước đó liền đều là đem mình an trí ở chỗ này. Nghe nói đây là hắn giải m ư đến. chuyên môn dùng để tổ chức một chút tiểu nắm sắp thể. Lần trước ở chỗ này trong lúc đó, thỉnh thoảng nghe gặp cái tiêu bảo mẫu nói chuyện t i ế m Trước đó công phu hạ tuyến về sau, ngay ở chỗ này tổ chức qua một cái tiểu nắm sắp thể. Phòng ở rất quen, thậm chí bảo mẫu cũng đều biết. Hắn tiêm người phụ tá phương thành quân, trước đó hẳn là đã ăn bài qua, bởi vậy trông thấy là mình đến, đều là một bộ rất tự nhiên bộ dáng, không ai cảm thấy giật mình. Thậm chí đã vì mình dự chuẩn bị tốt cơm chưa. Sau đó liền là đến ăn bài cho mình cái kia trong gian phòng lớn, nhàn chán cả kịch chờ đợi. Một mực chờ đến 5 giờ chiều đến c h u n g hắn trở về. Rất kỳ quái chính là. lần này hắn thế mà không có mang nữ hải tử k h ắ c cùng đi, cái này khiến trầm thanh phong tâm lý thoáng có thêm một ít tan uổi, có thể là bởi vì ta đ ỏ lên, cho nên ngay cả hắn đều trở nên hơi đối ta nhiều như vậy ném một cái rất tôn trọng. Nhưng rất nhanh, nàng liền biết mình sai vô cùng. Sáng ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, hắn vừa ra đến trước cửa, cố ý căn g dặn buổi chiều là tề nguyên mới phim chiếu lên, lần đầu đi lễ, ngươi muốn nhàn rỗi không chuyện gì, có thể quá khứ cho nàng cổ động một chút. Theo người đại diện thuyết pháp, cái này chẳng những là làm lấy lòng, mà lại cũng là gia tăng lộ ra ánh sáng độ một loại phương thức. thế là trầm thanh phong lúc này liền đáp ứng xuống sau đó xế chiều hôm đó làm nàng hội hợp người đại diện tại hắn đồng hành đuổi tới tề nguyên m ớ i phim tra áng ngạc như ba hang hổ lần đầu điện lễ bên trên liền lại gặp được để nàng cảm thấy rất bị đả kích một màn chúc mừng ký tên tường trước ký tên chụp ảnh tiến đến đại sảnh về sau lại bị người đại diện mang theo từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười tham dự vào từng cái vòng quan hệ trò chuyện m u i đến đại lao phát biểu phải làm nghiêm túc lắng nghe hình đây cơ hội là hôn ngành giải trí kiến thức cơ bản m à bởi vì thái tử phi thăng chức ký gần nhất rất đỏ quan hệ không ít nhà sản xuất người đầu tư đạo diễn biên kịch cái gì cũng đều đối nàng cảm thấy rất hứng thú nguyện ý quay chúng quanh nàng trò chuyện lên một ít lời đề trong chốc lát để nàng có một loại mình ngay tại dần dần trở thành thế giới trung tâm cảm giác nhưng là làm một đoạn thời khắc đến v à n h hướng minh cất bước đi vào đại sảnh hết t h ể cũng thay đổi hắn bên trái đái tiểu phỉ bên phải chu thuần khanh nhìn không chớp mắt đi tiến đại sảnh cả cái đại sảnh cảm giác đều trong nháy mắt vì đó yên tĩnh sau đó liền trong khoảnh khắc đó trầm t h à n h phong cảm giác giống như cả cái đại sảnh tất cả mọi người đều tại đi hướng hắn. hắn tựa như là vòng xoáy trung tâm đồng dạng. vừa rồi những cái kia vây quanh chính mình nói chuyện nhà sản xuất, người đầu tư, đạo diễn, biên kịch, cả đám đều lập tức bỏ mình mà đi. y đổ t i ế n đến trước mặt hắn nói mấy câu. Trần Thanh Phong ngược lại là không có t i ế n tới. nàng chỉ là xa xa đứng ở nơi đó, nhìn xem hắn bị nhiều người như vậy chúng tinh p h ụ n g u y ệ t đồng dạng chen chúc ở trung tâm. bên này là Đái Tiểu Phỉ, bên kia là Chu Thuần Thanh. bọn họ tựa hồ cũng cũng không là đồng thời vật làm nền tại Bành Hướng Minh bên người, mà có chút không vui. đ ạ i Tiểu Phỉ hiện tại phòng bán vé ghi chép đã gần 6-7 ứ c Truyền thông tổng kết, nàng là trong nước tất cả diễn viên bên trong phòng bán vé nhiều nhất một cái, công phu 53. 8 ứ c t i ê n Kinh gặp gỡ si ẩ lệ 12. Một c yêu đương thiên sứ 8 3 0 0 vạn, Đây là một cái mới diễn viên phòng bán vé ghi chép. So t ể Tu m é t b o n g h ư ơ n g Hạo, Lương Nghệ Thành, Tần Viên các nước bên trong đỉnh cấp nam diễn viên phòng bán vé đều cao. Nàng đỏ phát tím. Chu Thuấn Kha người h n thứ ba l b u m tại trước đó không lâu vừa mới lên thị, tên gọi giữa h trái cây, vẫn là bánh hướng Minh xử lý nàng cả a l b u m cũng vẫn là thủ thủ ê m hai. Nghe nói eo b u n thượng tuyến vẫn chưa tới 4 n g à y liền lượng tiêu thụ phá ngàn vạn. đ ư ơ n g kim trong nước giới K H công nhận hai vị giới K H thiên hậu một trong. Chu Hải băng cùng phiền hồng n g ọ c so với nàng đến, cảm giác đều phải kém hơn nửa bước. Nàng cũng giống vậy đỏ phát tím. Nhìn thấy các nàng, cho dù là cảm giác mình bây giờ cũng coi như tiểu hồng, Trầm Thanh Phong vẫn là không khỏi có chút tự ti m à c cảm. Đừng quản ra đang ở đâu bên trong, trong các nàng bất kỳ một cái nào, đều đương nhiên hẳn là thành vì tất cả người chú m ụ c tiêu điểm. Nhưng bây giờ, bọn họ một trái một phải đứng tại nam nhân kia bên người, bảo trì mỉm cười. Chọn vẹn một hai mươi phút, bành hướng Minh mới r ố t c u c ứng phó rơi những cái kia nối liền không dứt chạy tới giao tế đám người, gần như đồng thời duỗi ra hai tay, khéo tay một cái, nằm ở hai cái nữ hải tử vòng eo, đi hướng trông ngồi. Trên đường, hắn t ự hồ là cảm ứng được cái gì, đung nhiên liền ngẩng đầu nhìn tới. t r ầ m Thanh Phong giật này mình, còn tưởng rằng hắn là đang nhìn mình, nhưng ngay lúc đó, nàng liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hắn cười cười, con nhẹ gật đầu, nhưng không phải sông chính mình. t h u ậ n ánh mắt của hắn nhìn sang, ngay tại trước người mình một hàng kia trên trông ngồi, cách á tòa dáng vẻ, kia ngồi hẳn là phiền ù n g ngọc. bên người nàng còn ngồi một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài tử, hai người cùng bành hướng minh ánh mắt trao đổi một chút, ngay sau đó liền lại t ú i đầu nói lên thì thầm tới. cũng không biết cô bé kia nói cái gì, phiền hồng ngọc đ ô n g nhiên liền đưa tay cào nàng nữa, thế là cô bé kia ha ha lợn ụ cười, không có ai ra gì. trầm thanh phong thu về ánh mắt từ chậm thở dài, cảm giác linh hồn của mình tựa hồ là lại một lần gặp một loại nào đó thầy lễ, trong lòng lập tức liền bình tĩnh. 4 giờ chiều không đến, phim bắt đầu thả. đây là một bộ phần tiếp theo phim, trước đó nó bộ thứ nhất trầm thanh phong là nhìn qua, kia bộ kịch lúc ấy cực kỳ tốt. phòng bán v e trong ấn tượng cũng rất tốt nhưng bộ hai liền không thấy về phần tại sao không thấy ngược lại không nhớ rõ đại khái là bởi vì lúc ấy đang bận bịu quay phim tóm lại cha á n ngạc nhiên nên tính là hàng nội địa trong phim ảnh tương đối tên một cái xia zi đạo diễn trần giàu mét vương ăn cái x i i này đã ăn 3 4 5 a đây là bộ 3. phim khá đẹp thế nguyên rất đẹp cực kỳ t á c có nàng tại đến từ tinh tinh ngươi bên trong cố này xinh đẹp phong phạm nhưng là thiếu một chút ở trong đó đáng yêu giả m m m nhiều một ít chơi l i ệ u mà cùng quả quyết cảm giác đã có có chút lớn nữ chính tư thái t r ầ m Thanh Phong trong lòng không khỏi sinh ra một ít hâm mộ đến, nàng thật tốt, là bạn gái của hắn. 3. a chương 393. c h ạ y Lần này nhận lệnh tiến về, Trần Thanh Phong hết thảy tại Yên Kinh ở ba ngày. Ba ngày này kinh lịch, để nàng đỗng nhiên lại minh bạch rất nhiều chuyện. Mới, cũ, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, Bành Hướng Minh giống như đích thật là có chút gì thường sủng ái chính mình. Nhưng trên thực tế, Trần Thanh Phong mình cảm thấy, cùng Bành Hướng Minh bên người đã biết những cái kia vị bạn gái so ra, mình thật sự là cũng không có cái gì ưu thế, dù sao ít nhất là không bằng Chu Thuấn Thanh, đại tiểu phỉ xinh đẹp. nhưng hắn là thật cực kỳ mê luyến mình bộ dáng, yêu cầu vô độ. Hắn ban ngày là rất bận rộn, vẹn vẹn liền trầm thanh phong đợi ở bên cạnh hắn nửa ngày thời gian, đi theo hắn chạy tới nhìn hắn mới trong phim ảnh nghe nói cần dùng đến mô hình điều khắc mini, nhìn hắn là mới phim định chế một chút đặc thù đạo cụ chế tác tiến độ. Chờ một chút, cái này còn đều không tính là gì, vấn đề là hắn kia một buổi sáng, quang điện lời nói l i ề n tiếp đến có vượt qua 10 cái, tựa như là đang nói chuyện gì đầu tư bỏ vốn à, lượng tiêu thụ à, thị trường rồi loại hình, cũng không biết kia nói là cái gì. Tiêu bận rộn này muốn một mực tiếp tục đến khoảng 8 giờ đêm. Điện thoại di động của hắn mới có thể liên tĩnh xuống. Hắn kêu người phụ tá Phương Thành Quân cũng sẽ mang theo hắn mặt khác hai bộ điện thoại rời đi. Nhưng dù cho như thế, chỉ cần hắn n ẹ chặt vừa lên mạng, lập tức liền tích tích không ngừng. Trầm Thanh Phong trộm liếc qua hai lần, mỗi lần hắn mở ra m ẹ chặt, ở trong đó đều là l í t nha l í t nhít màu đỏ số lượng nhấp nhở. Một người ít thì mấy đầu, nhiều thì mười mấy hơn mười đầu chưa đọc tin tức. Chỗ của hắn mỗi lần thượng tuyến, sợ không đều có mấy chục người, đừng nói hồi phục, rất nhiều người gửi tới tin tức, hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn. Có một lần, Trầm Thanh Phong nhìn trộm thoáng nhìn, phát tin tức nhiều nhất lại là Triệu Kiến Quốc. Còn có Lưu Mễ. còn có con Thiến, thế mà còn có vệ băng băng. Nàng đoán, kia hẳn là sẽ không là cái gì trùng tên trùng họ, đó phải là bị cho rằng là trong nước cấp cao nhất thương nghiệp nữ tinh cái kia vệ băng băng, người Giang Hồ xương thịnh thế mỹ nhan chính là. Nhưng hắn như thường nhìn cũng chưa từng nhìn, mở ra hệ t r a n chờ nó hơi phản ứng một chút, đồng bộ đến tin tức mới nhất, sau đó đơn giản lay lấy lướt hai mắt, sau đó hoặc là liền là đưa di động ném một bên, hoặc là cũng là rời khỏi hệ t r a n Thế là, Trầm Thanh Phong biết, quá khứ mình phát tin tức rất khó sẽ thu được hồi phục nguyên nhân, hắn chỉ là tập trung tinh thần dày vào chính mình. Lâm hồi ma đều trước đó đêm hôm đó, trước sau hết t h ả năm lần. cộng lại hắn giày vò mình trọn vẹn hơn 2 giờ đến cuối cùng trầm thanh phong cũng cảm giác mình cả người đã tiếp cận hư thoát hắn mới rốt cục vừa lòng thỏa ý nhưng tiến một bước ấ n chứng thật sự là hắn cực kỳ s ù n g ái mình cái này sự tình cũng không phải là trầm thanh phong lần này đến yên kinh ở tối đại thu hoạch càng quan trọng hơn một cái thu hoạch là nàng phát hiện nguyên lai mình khoảng cách chân chính gặp m a y còn rất xa đi vào yên kinh ngày thứ hai nàng đi tham gia tề nguyên diễn viên chính trần giàu mét v ư n g đạo diễn t r a án ngạc như hang hổ lần đầu đ h n lễ ngày thứ ba ban đêm Nàng cầm tới phiếu, làm người xem đi xem tương Tiêm Tiêm trận đầu m ê c a nhạc hội gặp mặt, nói là m ê c a nhạc hội gặp mặt, kỳ thật so rất nhiều ca sĩ buổi hòa nhạc quy mô còn lớn hơn. Không khí hiện trường bạo dạn, chúng m ê c a hát đối tương Tiêm Tiêm yêu thích, làm người hâm mộ. Bành Hướng Minh là làm khách quý ca sĩ ra sân, đơn ca hai tay, còn cùng tương Tiêm Tiêm hợp sướng một bài. Không khí hiện trường này đến sắp đem sân biểu diễn trần nhà cho sốc lên cảm giác. Về sau nàng mới biết được, làm Bành Hướng Minh â m nhạc phòng làm việc dưới cờ tổ chức cái thứ nhất di lưu động m ê c a nhạc s ẽ mới đầu mặc kệ là Bành Hướng Minh, tương Tiêm Tiêm vẫn là chủ sự phương, phiếu vụ mới. Thái độ đều là mang theo một ít cẩn thận, rất sợ phiếu sẽ không tốt như vậy bán, cho nên ban sơ thiết kế liền là 6.000 n g ư ờ i hiện trường. Nhưng đám đầu tiên hơn 2.100 t ấ m vé t h n a tuyến điện tử tiêu thụ lại tại trong vòng 14 phút bị cướp mua không còn, an bài cho họ p h ợ l ề n phiếu vụ con đường tiêu thụ 2.500 t ấ m phiếu cũng là bị xếp thành hàng dài chúng m ê k a H tranh mua không còn. Thậm chí Hoàng Lưu nơi đó thế mà đem thấp nhất 688 t nguyên, tối cao cũng liền 1.888 n t nguyên một c h i ế phiếu, cho s à o đến hơn 6.000 một trường, thế mà còn cung không đủ cầu. Cuối cùng một nhóm m ộ 0 t ấ m phiếu vừa lên mạng 3 phút bán sạch. Chủ sự Phương cùng phiếu vụ mới lập tức liền quyết định thêm phiếu, nhanh chóng điều chỉnh trận trong quán chỗ ngồi cùng bố trí về sau. Lại một nhóm phiếu bắt đầu bán, nghe nói là hết thảy tổ chức hơn 8.100 t m ấ m vé, nhưng là đến cuối cùng, phiếu vụ mới hẳn là bán đi vượt qua một vạn tấm phiếu. Vào lúc ban đêm, hơi kém không đem nơi đó trên b ể Buổi hòa nhạc trước đó cùng về sau, tương tiêm tiêm bởi vậy liên tục mấy ngày mấy đầu nóng l ụ c xoát. i ê n tinh buổi hòa nhạc trong chốc lát c u y ề n là ca tụng, nghe nói sau đó ba trận mê ca nhạc hội gặp mặt, lập tức liền toàn bộ đều được điều chỉnh phiếu vụ phương án, trực tiếp dựa theo tháng năm 2 0 0 0 tấm phiếu đến tổ chức. mà lại một vòng này chung b ố trận mới chỉ hát một trận chủ sự phương liền đuổi theo yêu cầu tụ c ký buổi hòa nhạc hợp đồng nghe nói bên kia là nghị trực tiếp lại ký 20 trận nếu như thật ký dựa theo trầm thành phong canh giữ ở bảnh hướng minh bên người từ hắn cứ gọi điện thoại thời điểm nghe được tin tức tương tiêm tiêm một vòng này hát xuống tới trực tiếp thu nhập quá trăm triệu đây không phải giả bởi vì tương tiêm tiêm bên kia mặc dù tạm thời còn không đàm định nhưng chu thuấn khanh bên kia nghe nói một mực bị bảnh hướng minh cho kẹp lấy không gật đầu buổi hòa nhạc hiệp ước lại là trải qua tăng giá cả về sau tốc độ ánh sáng thông qua được 16 trận cả nước lưu động buổi hòa nhạc Chủ sự Phương c a m Đoan báo giá cho An Chi Nghệ Giải trí Kinh k kỷ Công ty giá cả là 8.800 vạn. Đồng thời, bọn hắn nguyện ý gánh chịu tất cả âm nhạc khí tài vận chuyển, bố trí sinh ra hết thể giao thông phí tổn, tiền nhân công dùng các loại, lại cho tất cả được mời tham gia buổi hòa nhạc nhạc thủ, vũ đạo diễn viên, khách quý ca sĩ cung cấp vé máy bay thương vụ kho cùng khách sạn 5 sao ở lại phí dụng thanh lý. Nhìn b á n h hướng Minh ý tứ tương tiêm tiêm t i a đơn đại hợp đồng, hắn gật đầu cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhìn xem, người ta đây mới gọi là thật đ đâu. Đừng bảo là 100 t r i ệ u liền nói 8.800 vạn. H 1 6 trận, mình bây giờ xem như tiểu hồng, một tập phim truyền hình báo giá đã báo tô đến 30 vạn, cũng phải tiếp không sai biệt lắm 300 tập mới có thể kiếm được. Tiếp nội bộ kịch, phượng tương ảnh thị bên này, thậm chí chỉ cấp mở đến 12 vạn một tập. Cùng với các nàng so, mình cái gọi là đỏ, tính là cái gì chứ? Còn có t ề n nguyên. Còn tại yến kinh thời điểm, quẹt vé phòng, nhìn thấy cha án ngạc nhiên ba, hang hổ ngày đầu phòng bán vé trực tiếp không hàng ngày lại phòng bán vé bảng xếp hạng thứ nhất, c ũ n g ngay cầm xuống 6.800 vạn, cố nhiên đã làm lòng người sinh hâm mộ. Chờ trở lại thượng hải. Tiếp tục chú ý bộ phim này đến tiếp sau phòng bán vé, phát hiện nó chiếu lên trước 3 ngày, tổng phòng bán vé đã qua hai ước, liền càng làm cho người không thể không sinh lòng bội phục. Dung người lại diện, cùng Nô Xuân Kiên Nô đạo tới nói, Tề Nguyên một bước này bước ra, liền xem như thành công truyền hình. Mọi người đều biết, phim truyền hình diễn viên truyền hình đóng phim, bước đầu tiên bình thường đều sẽ dị thường gian nan. Nhớ ngày đó, đại tiểu phỉ đỏ thành cái dạng kia, lại là cực kỳ cẩn thận lựa chọn thiên thần tượng hình đ ề t à i ngây thơ phim tình cảm, đi truyền hình đều thảm tao phòng bán vé lớn bị vùi dập giữa chợ. Sau tới vẫn là b n h hướng Minh tự mình hạ t r n g nâng nàng. mới dùng hai bộ phim siêu cấp bán chạy, nhất cử đem nàng nâng thượng thần đàn thành trong nước tối đ ắ c khách diễn viên, mà bây giờ thế nguyên bộ phim đầu tiên liền thành công. Theo Ngô đạo giảng, lúc trước vì g i ú p tiền g u y ê n cầm xuống bộ phim này, Bành Hướng Minh thậm chí tự mình cho đạo diễn Trần Dầu Mét v n g gọi điện thoại, thậm chí đem bên kia đã quyết định nhân vật nữ chính đều cho đổi đi. Cố sự này không biết t h ự c hư, nhưng tựa hồ từ khía cạnh ấ n chứng, Bành Hướng Minh cho dù là không có mình đạo diễn, biên kịch loại hình, ánh mắt của hắn cũng là mảy may đều không phải tiêu chuẩn tinh chuẩn vô cùng. Tóm lại, nghiệp giới đều tính ra, cha á n ngạc nhiên ba, hang hổ cuối cùng phòng bán vé. rất có thể sẽ rơi vào 500 t r i ệ u trở lên, tại 500 t r i ệ u đến 600 t r i ệ u ở giữa. Đối với đạo diễn Trần d à u m é t v o n g cùng hắn cha á n ngạc nhiên x i a r i tới nói, đây đương nhiên là bán chạy, mà lại trực tiếp cho toàn bộ x i a r i đều kéo dài tính mạng. Mà Tề Nguyên tại nương tựa theo đến từ tinh tinh ngươi nhất cử bạo đỏ về sau, vẹn vẹn chỉ cách xa hơn một năm, liền cũng bằng vào bộ phim này, thuận lợi tại thế giới điện ảnh từ bên trong đứng vững bước, bước chân. căn cứ trước mắt Tuôn Gia tới bắt quái tin tức, v à n h Hướng Minh mới phim, nàng đại khái suất sẽ là nhân vật nữ chính, coi như không phải nhân vật nữ chính, nghe nói cũng sẽ là một cái phần diễn rất nặng trọng yếu nhân vật. cùng người ta so, mình lại coi là gì chứ? Thời gian nội vàng, không lo được nhiều sinh cảm khái, liền có cảm khái cũng phải lặng lẽ sinh giấu đi, lưu lại chờ không người lúc, mình dư vị cùng than thở. Phượng tương ảnh thị ngay tại chủ bị kia bộ võ hiệp k ị c h rất nhanh liền cơ bản quyết định xuống tới, 40 tập, tổng đầu tư 6.000 vạn, cải biên chính mình cho nên chứ danh tiểu thuyết võ hiệp nhà tác phẩm, tên cứ gọi ương dương thiên hạ, là một bộ lấy minh thay mặt cẩm y l i vệ, đông x ư ở n g gắn liền với thời gian thay mặt bối cảnh tiểu thuyết, trầm thanh phong đem biểu diễn kịch bên trong nhân vật nữ chính, nghe nói phần diễn vẫn được, không ít, nhưng cứ thế mà đem nguyên tắc gặm xuống tới về sau. Trầm Thanh Phong lại cảm thấy cái này nhân vật nữ chính kỳ thật nên tính là cái bình hoa lớn, không thế nào có cá tính dáng vẻ. Ban đầu vô dục vô cầu, về sau một lòng yêu nhân vật nam chính. Trong lúc đó tao n ộ các loại kiếp nạn, cũng một đường đi theo, bị một số xoáy ca cao c a thủ, thế gia công tử ái mộ cùng truy cầu, đều từ đầu đến cuối thờ ơ, có chút cảm giác không được tự nhiên, nhưng đã không còn gì để nói. Công ty An b à i nghĩ không tiếp đều không có can đảm lắc đầu. Người đại diện hỗ trợ mài vài ngày, nghe nói là đường tổng bên kia tự mình đặt đầu, mới rốt cục cho lại tăng một điểm cắt C C, m ư ờ vạn 5.000 khối một tập, một tập chỉ cấp tăng 5 ă m n khối. nghe nói vượng tường bên này đầu tư cao tới 1 t ỷ mời chứ danh đạo diễn trương đóng lương xuất mã võ hiệp cử chế cầm y lìa vệ sẽ ở năm nay tết trung thu ngăn kỳ chiếu lên công ty dự phán hoặc là nói là công ty đường tổng dự phán đến lúc đó có khả năng sẽ mang theo một đợt cầm y lìa vệ dậy sóng bộ này ương dương thiên hạ chính là vì cái này mà đến ngược lại là cũng không ít khác phim tìm đến hiện đại cổ trang đều có dù sao vẫn là đ ỏ lên mà trước đó quay phim mấy năm trần thanh phong đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy k ị c bản hiện tại b o n g nhiên một chút liền đóng đến mình trên bàn nàng cùng người đại diện tách ra nhìn. Người đại diện chưa xem xong một cái kịch bản cũng sẽ ở phía trên nhất phụ trên xuề tay ra viết lời bình, cung cấp trầm thanh phong tham khảo. Theo hắn nói, những ngày phim chỉ cần chọn chúng liền có không sai biệt lắm nắm chắc có thể lấy xuống. Các xe ít nhất cũng có thể nói tới 25 vạn một tập, nhiều thậm chí có khả năng hội đàm đến 30 vạn một tập trở lên. Ng hiệp nội ai cũng biết tiếp công ty kịch không kiếm tiền, tiếp bên ngoài kịch mới kiếm tiền. Trầm thanh phong thấy rất chân thành, mỗi cái kịch bản đều nghiêm túc xem, hy vọng có thể tìm tới tiếp theo bộ để cho mình đại hồng đại tử kịch. Nàng lại không giống tề nguyên đái tiểu phỉ, có cái bình hướng minh ở bên cạnh hỗ trợ chọn kịch bản. đoạt nhân vật, nàng cảm thấy mình tại bành hướng minh nơi đó không lớn như vậy mặt mũi, cho nên chỉ có thể hết thể dựa vào chính mình. liên tiếp mấy ngày, thấy hoa mắt vắng đầu, nàng từ cho là mình vẫn có chút đầu óc, không phải vòng tròn bên trong những cái kia lực to mà không có n à o tầm mắt cạn nữ hải, mà lại nàng trước đó cũng vẫn luôn cho rằng, liền dựa vào bản thân xuất thân chính quy trình độ, trước kia chỉ là không có cơ hội, không tư cách chọn vợ mà thôi, một khi chờ mình đỏ lên, có tư cách lựa chọn t u y ệ t tuyển, ánh mắt của mình nhất định là cực kỳ chắc t u y n nhất định có thể tuyển ra loại kia đặc biệt tốt, đặc biệt nâng người kịch, từ đó một mực đỏ xuống dưới, nhưng sự thật chứng minh. mình không được kịch bản ngược lại là đều nhìn hiểu sau khi xem xong cũng sẽ có một chút ý nghĩ của mình cùng phán đoán nhưng là kia bộ kịch sẽ đỏ kia bộ kịch không được không phân biệt được thế là l i ề n tại dạng này thời gian bên trong nàng chờ được cha án ngạc như ba hang hổ phá 300 triệu lại chờ đến nó phá b ố lức thấy được tề nguyên mấy đầu nóng lục xoát cũng từ thấy bù trên cái kia giải trí du an bách hiểu x a n h nơi đó thấy được rất nhiều cũng thật cũng giả nửa thật nửa giả b c t u á i thỉnh thoảng con nhìn một chút gần nhất ngành giải trí tối chuyện đại sự liên quan tới Thiên Vũ có tuyến cùng tranh có tuyến ở giữa tranh chấp cùng ở Mỹ Thiên Vũ có tuyến muốn thu mua tranh có tuyến mà lại một lần tại trên thị trường chứng khoán thu mua đến 7% cổ quyền còn phái bọn hắn một vị phó tổng yêu cầu tiến vào tranh có tuyến ban giám đốc nhưng lại bị tranh có tuyến bên kia trực tiếp cho đuổi ra ngoài song phương tại h ậ y b ộ bên trên trên tivi kịch liệt tranh luận thậm chí chửi ầm lên tin tức mới nhất là Thiên Vũ có tuyến biểu thị muốn đem tranh có tuyến lao tổng cáo lên tòa án thần tiên đánh nhau đầu tháng 6 một ngày Đường tổng từ Yên Kinh trở về cố ý tiêu mình quá khứ nói bóng nói gió nhìn hắn y tứ, tựa hồ là muốn nghe được mình tại Bành Hướng Minh bên người, có phải hay không đã nghe qua cái gì cùng Từ Tinh Vệ đạo diễn có liên quan tin tức? Đó là đương nhiên không có. c h i ba lần trước bị Bành Hướng Minh kêu lên thị tẩm, nàng không có một lần gặp qua vị kia từ đạo, cũng không từ Bành Hướng Minh trong miệng nghe qua bất luận cái gì cùng hắn tương quan tin tức. Thế là nàng n g ngay nói thật, cuối cùng Đường t ổ n g bất đắc dĩ đuổi mình đi ra. Về sau nghe Ngô Xuân Kiên đạo diễn nói, Từ Tinh Vệ rất có thể là không muốn cùng Phượng Tưởng ảnh thị tiếp tục hợp tác, trước mắt đến xem, thật nhiều nhà truyền hình điện ảnh công ty đều giống như tại lôi kéo hắn, nhưng hắn có khả năng nhất hướng m a g i a n a bên kia thiết quá khứ. nghe nói hắn cùng Bành Hướng Minh ở giữa quan hệ cá nhân tâm đầu ý hợp, Đường tổng đối với cái này giống như rất tức giận, bởi vì nghe nói năm đó Từ Tinh Vệ còn không đỏ khi đó, là Đường tổng rất xem trọng hắn, phượng tương ảnh thị phát hành lúc trước hắn tất cả phim tác phẩm, tuyệt đối có thể tính là ân nhân của hắn. Kết quả y ê n Kinh gặp gỡ si ở l ệ vừa mới đỏ lên, hắn liền muốn bỏ chạy, còn mang đi Đường tổng cho rằng đặc biệt xuất sắc một cái nhà sản xuất. Về sau nghe nói Đường tổng trở lại Thượng Hải ba ngày, liền lại đi Yến Kinh, chuẩn bị phải thật tốt khuyên đủ Từ Tinh Vệ, cũng là thần tiên đánh nhau. Cứ như vậy, tháng 6 lại qua vài ngày. Trầm Thanh Phong nhìn kịch bản thật sự là thấy hoa mắt v ắ n g đầu, lại tuyển không chừng trong đó một cái nào đó, mà cơ hội tốt là không chờ người, kịch vốn cũng không sẽ là không hạn chế trích cầm cho ngươi xem, chờ ngươi chậm rãi chọn lựa. Bất luận cái gì một nhà sản xuất phương, đều sẽ đem kịch bản đưa đến một số cái mục đích nhân tuyển trong tay. Đây là một loại lẫn nhau lẫn nhau tuyển, n g ư ờ i lão là không quyết định chắc chắn được, người khác quyết định chủ ý, nói không chừng hiệp ước tùy thời liền ký. Trầm Thanh Phong nhức đầu không thôi. Ngay lúc này, ở trong nước cho đến tận nay đầu tư lớn nhất Hoa Huyễn c chế tinh không chi hồn, đứng trước chiếu lên sắp đến, các loại tuyên truyền phô thiên cái đ ị u mà đến thời điểm, đ ố nhiên. có một bộ tên là hướng năm muộn chín kịch lập tức nhảy lên đọ lên nam phương mạng truyền hình thủ c h u y ê n bá nghe nói hết thể mới chỉ có 10 tập đương nhiên nó thời gian dài tương đối dài một tập có sắp đến 1 giờ d á n vẽ lại là m a g i a n a xuất phẩm bành hướng minh biên kịch giám chế tác phẩm không biết có tính không là từ đối với bành hướng minh m ê tín bộ này kịch vừa mới phát sóng khi đó trầm thanh phong liền cùng cả nước phạm vi bên trong không biết bao nhiêu người xem đồng dạng liền bắt đầu theo dõi chờ truyền bá đến tập 3 thời điểm bộ này kịch liền đã lửa đến bắt đầu trên nóng lục s o á t tại ngành giải trí biến mất đại khái đến có hai năm trước thanh thuần nữ thần cao tinh tinh nhất cử l ậ đỏ vô số người khuyên đảo tại nàng tuyệt thế sắc đẹp phía dưới ngay cả trầm thanh phong đều cực kỳ gặp nàng xinh đẹp mà trước đó n ư ơ n g tựa theo đến từ tinh tinh ngươi nhất cử bạo đỏ đ ố giáo sư dương chân h ư n g tại trải qua cơ hồ kéo dài năm ngoái một năm tròn lửa nóng về sau lúc đầu đang dần dần bị mọi người q u ê n lãng nhưng lại bằng vào bộ này kịch nhân vật nam chính cũng đi theo lập tức lại lần nữa đỏ lên nhìn trên mạng bình luận tất cả mọi người nói bộ này yêu đương kịch lại có một chút đến từ tinh tinh ngươi cái k i a vị còn có người nói bộ này kịch ngậm bánh lượng xem như không thấp tập bản thêm giám chế đều là Bành Hướng Minh, xuất phẩm mới là Mariana, nhân vật nam chính là Bành Hướng Minh khéo tay n â n đỏ, Cao Tinh Tinh lại là Bành Hướng Minh chuyện xấu bạn gái một trong, nắm bánh lượng đương nhiên tính đủ. Mà trên thực tế, theo Trầm Thanh Phong cái này nhân sĩ nội bộ biết, Cao Tinh Tinh cũng không chỉ là Bành Hướng Minh cái gì chuyện xấu bạn gái, kia là đường đường chính chính Bành Hướng Minh tình nhân một trong. Theo người đại diện tại An Chi nghệ bên kia nghe được tin tức, tại trong một năm trước, vì nâng mình chuyện này người kiêm sứ tỷ, Bành Hướng Minh tự mình xuất thủ, thôi động một bộ phim thêm một bộ phim truyền hình, nhân vật nữ chính đều là nàng, rõ ràng chính là muốn lực nâng. bộ này kịch hẳn là chính là một cái trong số đó. Sau đó hẳn là còn có một bộ phim, thật là làm cho người hảo hảo hâm mộ. Trâm Thanh Phong cảm thấy, liên bộ dạng như vậy yêu đương kịch, đổi lại mình đi diễn, cũng giống như vậy có thể. Khả năng nhan giá trị bên trên, sẽ sơ lược hơi có chút không bằng cao tinh tinh. Chủ nếu là không có trên người nàng đặc thù loại kia t i n h sảo mà thanh lệ đô thị mỹ nhân phong phạm, nhưng mình cũng rất xinh đẹp à, bằng không bành hướng minh loại kia bên người không thiếu mỹ nữ đại sát lang, làm sao lại như vậy mê luyến mình đâu? Mà lại bành hướng minh chính miệng nói qua, mình diễn yêu đương kịch sẽ không kém. Vậy đã nói rõ. trên người mình khẳng định có phương diện này điểm nhất n h á y chỉ bất quá những người khác không bằng hắn, cho nên không thấy được mà thôi. đương nhiên, phát cho mình những cái kêu kịch bản bên trong hoàn toàn chính xác cũng có yêu đương kịch vợ, nhưng là loại này kịch muốn là đơn thuần vì kiếm tiền, v ụ v ô ngược lại cũng không sao, nhưng là muốn làm đến như đến từ tình tình người, hay là giống bộ này hướng năm u ộ n chín đồng dạng bạo đỏ, xác thực rất khó. yêu đương kịch cái này để tải, đại khái liền là thuộc về cái gọi là dễ học khó công loại hình, nói đập cực kỳ tốt đập, nhưng muốn đập tốt, đập tới tại càng rộng phạm vi bên trong được h n nên, kỳ thật lại đặc biệt khó. nếu như không phải b n hướng minh loại này đại năng xuất thủ. t r ầ m Thanh Phong cũng không cảm thấy mình tùy tiện tuyển cái vợ, liền có thể đỏ. Cao Tinh Tinh thật là đẹp lật ra. Truyền thông lại đem nàng cùng Bành Hướng Minh quá khứ 2 năm những cái kia chuyện xấu bát quái lấy ra lật xào. Vậy bù trên giải trí du an bát hiểu xanh vạch trần nói, Cao Tinh Tinh năm đó bị bằng hữu hố, đã từng thiếu một số lớn nợ, mà lại diễn k i không được. Thời gian dần qua cơ hồ cầm không đến bất luận cái gì tài nguyên, là về sau gặp gỡ Bành Hướng Minh, từ trong tay hắn cho mượn thật lớn một khoản tiền, mới đem nợ trả hết. Đại giới chính là muốn bồi Bành Hướng Minh 3 năm. Nhưng nàng rất biết h ầ u hạ nam nhân, cho nên rất được Bành Hướng Minh nể vui. lúc này mới từ Bành Hướng Minh nơi đó một lần nữa lấy được tài nguyên hiện tại rốt cục nhất cử lật đ ọ lên nghe nói nàng đã lợi dụng những năm này từ Bành Hướng Minh bên người cầm tới tiền tiêu vặt lặng lẽ mua một căn biệt thự chỉ chờ nàng tại Mariana đập mặt khác một bộ phim chiếu lên về sau năm đó ước định thời gian 3 năm cũng liền nhanh đến đến lúc đó nàng liền muốn đoạn tuyệt với Bành Hướng Minh chuyển r a Bành Hướng Minh cho nàng ư ớ n bộ kia đại công t ấ t ngụ Trâm Thanh Phong đối với cái này n ử a tin n ự a ngờ trên thực tế từ khi thành Bành Hướng Minh nữ nhân c ũ n g ở bên cạnh hắn nghe qua thấy qua rất nhiều chuyện về sau đối với vị này giải trí du a n bách hiểu xanh vạch trần nàng liền bắt đầu càng ngày càng nửa tin nửa ngờ cảm giác hắn rất nhiều vạch trần đều có chút chỉ tốt ở bề ngoài liền giống bây giờ hắn vạch trần cái này cao tinh tinh lập tức liền muốn rời khỏi bành h ư n g minh nàng đã cảm thấy đại khái không quá có thể tin hướng năm muộn chín mặc dù đỏ lên tại một đám yêu đương kịch bên trong hoàn toàn chính xác xem như sáng chói nhưng khoảng cách lúc trước đến từ tinh tinh ngươi loại kia đại hồng đại tử vẫn là kém không ít cho nên nói cao tinh tinh lật đỏ lên nói nàng hiện tại chạm tay có thể bỏng cũng không có vấn đề gì nhưng cũng giới hạn tại đây nàng khoảng cách năm đó bạo đỏ t ớ nguyên. thậm chí so với nửa năm trước bằng vào xạ điêu anh hùng chuyện bạo đỏ liễu mễ đều vẫn là kém một khoảng cách mới vừa v ặ n đỏ đến nàng lập tức trình độ này trầm thanh phong cũng không tin nàng sẽ cam lòng bởi vì sự tình gì khác mà rời đi bành hướng minh người khác không biết trầm thanh phong là biết đến đợi tại bành hướng minh bên người nhưng cũng không phải là bởi vì hắn dáng d ấ t đẹp trai b ộ được cho nữ hải tử dùng tiền loại hình chủ yếu là chỗ của hắn có bao đỏ tài nguyên b ằ n g không mà nói đỏ như t â nguyên liễu mễ đ á i tiểu phỉ đỏ như tương tiêm tiêm chu t u ấ n k h a n h phiền h n ngọc thậm chí bao của mình còn bao gồm cũng là bị hắn nhất cử nâng đỏ Thư hư thực thực là hắn bạn gái một trong t ố n g hồng. Chờ một chút, nhiều như vậy nữ hài tử đều là kẻ ngu sao? Vẫn là nói mị lực của hắn lớn đến nhiều như vậy nữ hài tử cho dù là đỏ lên về sau cũng đều không bỏ được rời đi hắn. Không tin. t h ứ n g năm muộn chín là tại đầu tháng 6 bắt đầu truyền bá tập 1, t r ầ m Thanh Phong cứ như vậy vô t ạ i mình tại Thượng Hải muốn trong căn hộ, một bên nhìn kịch bản, một bên truy kịch, một bên cả b q t ái. Rốt cục đang đ ổ i đến tập 8 thời điểm. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại là tháng 6-13 ngày, nàng chạy xong bước, mình ăn điểm tâm xong, nhịn không được gọi điện thoại cho người đại diện, người giúp ta đặt chiếc vé, ta muốn đi l ê n Kinh. đợi đến c điện thoại, nàng còn lại tại hệ chặt trên phát tin tức cho Bành Hướng Minh, nói: ca, ta nhớ ngươi lắm, ta muốn đi Yên Kinh thuê cái phòng ở ở, ngươi thấy có được không? Hoàn toàn như trước đây không có thu được hồi phục, đây là đã sớm biết, chỉ là Y Nguyên muốn sớm phát như vậy một đầu hệ chặt mới tốt. Nàng biết Bành Hướng Minh chỉ có tại sau bữa cơm trưa, sau bữa cơm chiều, cùng buổi tối d ư ờ n g sự tỉnh t ậ n hướng về sau, mới sẽ mở ra điện thoại nhìn xem hệ chặt t ấ y b ộ loại hình. Đồng thời, nàng cảm thấy hắn coi như nhìn thấy mình phát cái tin tức này, ước chừng cũng sẽ không hồi phục. nhưng phát xong tin tức về sau, nàng y nguyên cực nhanh đem muốn dẫn đ ồ vật đơn giản thu thập một chút, liền chuẩn bị đi ra ngoài. nàng biết hắn cực kỳ thích mình, cực kỳ sủng ái mình, m ì n h chủ động biểu thị nguyện ý đi yên kinh ở, hắn hẳn là không có lý do sẽ không đồng ý. mà gọi người vui mừng chính là, tại mắt thấy là phải đăng ký thời điểm. nàng thế mà nhận được bảnh hướng minh tại h ẹ chặt trên hồi phục, hắn nói đến phòng ở ngươi không cần phải để ý đến, ta an bài cho ngươi. nếu không phải cố k ỵ hình tượng, nếu không phải ngay tại vip phòng chờ máy bay bên trong, cũng giống vậy có không ít người luôn nhìn mình c ả m c h ạ m thậm chí còn có nam nhân trẻ tuổi chạy tới đưa danh thiếp. một khắc này, trầm thanh phong hưng phấn c ơ h h i liền không nhịn được muốn nhảy dựng lên, nàng lập tức quanh tay máy móc, hồi phục một cái khuôn mặt tươi cười. sau đó nói, c a người thật tốt, ta yêu ngươi. lần này, bành hướng minh không tiếp tục hồi phục, nhưng trầm thanh phong đã cực kỳ thỏa mãn. có mấy người có thể tại hệ chặt trên đạt được bành hướng minh hồi phục, đã rất hạnh phúc. sau 3 phút, hắn cái kia trợ lý phương thành quân điện thoại liền đánh tới, hỏi thăm chuyến bay tin tức, nói một câu ngay lập tức sẽ an bài xe qua đi đón máy bay, sau đó c ú t thế là, ngay cả người phụ tá đều không có, người đại diện cũng không mang. Trầm Thanh Phong cứ như vậy v ụ n g về đẩy mình to lớn dương hành lý, t r è o lên lên máy bay. Đồng thời ở bên kia thuận lợi gặp được trợ ở phi trường hai cái đại hán và vỡ. Một đường ngồi tại đến tiếp trên xe của mình, một đường nụ cười sảng l ạ n lại một lần tiến vào Bành Hướng Minh tại yến kinh bộ kia biệt thự lớn bên trong. Vào lúc ban đêm, nhận biết đến nay lần thứ nhất, Trầm Thanh Phong biểu hiện được đặc biệt tích cực, thậm chí chủ động đổi mấy cái tư thế, để Bành Hướng Minh đều không ngừng khen nàng. Xong việc về sau, hắn ôm Trầm Thanh Phong, nói: ngươi t r ư c hết ở chỗ này đi. ta bình thường cũng không ở bên này, nhất là gần nhất có chút bận rộn, nhưng hẳn là cũng có thể mỗi tuần đều bất thời gian t ớ i ở cái một hai đêm. Ngươi ở ở bên này lời nói, chỉ cần không phải ta muốn xử lý cái gì nắm s ắ p thể, cũng không có cái gì người sẽ tới quấy rầy ngươi. Đây là thật là lớn một ngôi biệt thự. Mặc dù không có hắn tại Quỳnh Châu bộ kia chỗ d ự a mặt b i ể n biệt thự lớn lớn như vậy, lại cũng đã là đầy đủ xa hoa. Nhất là đây chính là tại t ố c đất tấc vàng Liên Kinh. Trâm Thanh Phong đương nhiên đồng ý. Thế là nàng lấy bỏ qua hướng năm muộn chín tập chín ạ i giới, thành công đem mình đem đến Liên Kinh, đem đến Bành Hướng Minh bên người. Lúc đầu coi là. cái này liền dễ chịu, nàng kế hoạch chờ qua mấy ngày sau, chờ mình chuyển tới cái này sự tình quá khứ về sau, liền chậm rãi đưa ra, để Bành Hướng Minh giúp mình nhìn xem những cái kia kịch bản, giúp mình chọn một bộ ra, kết quả lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn chỉ là ngày thứ hai, nàng liền đ ỗ n g nhiên nhận được Mariana vị kia lão tổng, cũng chính là mình tại Thượng Hải sân khấu học viện tiền bối học tỷ An Mẫn Chi điện thoại, nàng thế mà muốn mời mời mình đi trong nhà nàng làm khách, cái này nhưng là trong quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tốt mà, An Mẫn Chi thế nhưng là m a i a n a giám đốc, r a n g Hồ theo như đồn đại Bành Hướng Minh đại quản gia một trong, mà lại. nàng trả lại bành hướng minh sinh một đứa con trai địa vị cao thượng trầm thanh phong ngay cả do dự đều không do dự liền một lời đáp ứng 3. a trương 394. đến nhà ngươi bây giờ nói cái này còn có cái gì dùng năm ngoái liền nhiều lần nói cho ngươi để ngươi mua thành điện lực cố quang phục cố loại này ngươi không nghe à ta khuyên qua ngươi bao nhiêu hồi ngươi tính toán bành hướng minh vừa nói điện thoại một bên xuống xe phương thành quân đã nhanh chân quá khứ đập vang lên tứ hợp viện cửa lớn ba ba ba đến rồi đến rồi tốt tốt đừng có chịu không phải liền là bỏ lỡ cái này s ó n g giá thị trường nhà đầu to còn trong tay ta đâu. Đặc biệt cao áp kỹ thuật đột phá, được lợi cũng không chỉ là quan p h c c á c cái gì. Ân, Ân, ngươi bây giờ để cho ta nói, ta, ta còn phải nói gì nữa sao? Ta đã đầu tư ta cho rằng nhất có tiền cảnh sĩ nghiệp nhà. Vừa nói chuyện, Bành Hướng Minh một bên s ô n g phương t h à n h Quân khoát tay áo, hẹn không rộng, thời gian giải dừng xe không tốt. Thiên sinh trở về á, cửa lớn rất mau đánh mở, Phương t h à n h Quân quay đầu liền xuống bậc thang, ngồi lên tay lái phụ, xe rời đi. Bành Hướng Minh thì một bên cất bước đi vào trong, một bên tiếp tục ăn ủ i bên đầu điện thoại kia l ế u m ế Ngày hôm nay buổi sáng. quốc gia lưới điện chính thức thông c á o đặc biệt cao áp kỹ thuật nghiên cứu lấy được mang tính then chốt đột phá, tương lai một số năm sẽ kiến thiết nhiều ít đầu đặc biệt điện cao thế đường loại hình, trên thị trường chứng khoán tất cả cùng cái tin tức này tương quan được lợi xí nghiệp giá cổ phiếu, theo tiếng tăng vọt, liêu mỹ tại nơi khác quay phim, ngay từ đầu không phản ứng gì, đến trạm vạng tối lúc này, không biết làm sao biết tin tức, lập tức liền hồi tưởng lại sớm tại năm ngoái 7 tháng 8, v à n h hướng minh liền một khuyên nàng nữa mua chút quang phục loại cổ phiếu sự tình, thế là lập tức liền hối hận chạy lên não, rút cái quay phim tình t h o ả n g gọi điện thoại tới nhận lầm, nhưng trên thực tế, cái này đều nhanh thời gian một năm đi qua. trong đây nàng kia bút hai ước ra mặt tài chính, tại cái này quá khứ thời gian một năm bên trong vẫn là kiếm không ít tiền, chưa hẳn liền so khi đó liền nặng kho quang phục muốn kiếm ít, nàng chỉ là mắt thấy những cái kia cổ phiếu bỗng nhiên tăng vọt, mà chính nàng lại bỏ qua, cho nên trong lòng khó chịu mà thôi, đúng không? đặc biệt cao áp kỹ thuật vừa ra tới, khả năng một lát, lão bách tính còn nhìn không thấy quá nhiều lợi ích thực tế, nhưng lớn chính sách phương hướng lại là lập tức liền minh xác, chỉ có thoát khỏi dầu hỏa ý lại, chính sách quốc gia mới có thể chân chính buông tay ra, tại toàn cầu phạm vi bên trong cùng lao mỹ đánh cờ. này, ta nói cho ngươi cái này làm gì? Ngươi nha, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều, dù sao liền một chút kia tiền, ngươi đúng cái gì cảm thấy hứng thú liền đầu tư cái gì đi, tốt ta. Ta đầu này mà cho ngươi lật t ẩ y đâu? Thật tốt quay phim đi, chớ suy nghĩ lung tung. Ừ, nói đâu, còn có nhiều chỗ không quá nói tốt, đáng kia đầu hành đều cực kỳ tham lam, ta nhất định phải tại bước đầu tiên liền đem bọn hắn một chút ý nghĩ cho trực tiếp bốc rơi, bằng không mà nói, một khi thả bọn họ tiền đến, liền sẽ bị bọn hắn cho từng bước một từng bước xâm chiếm rơi. Có một số việc, bọn hắn sẽ làm cho ngươi không dựa theo bọn hắn nói làm đều không được. Ừ, cái này đích xác là một đợt lợi tốt. Buổi sáng tin tức mới vừa ra tới, t â n k ỷ Nguyên bên kia liền thu được mời, bọn hắn hy vọng bàn lại một vòng. Vậy liền làm thôi. Ai, Nhi Tử, tới, đến, tiêu ba ba, ba ba. Ha ha ha, nghe không, Nhi Tử ta đều sẽ tiêu ba ba. Tới tới tới, ngươi gọi a gì? Bánh a n nhiên thật bắt đầu học nói chuyện, một miệng còn không rõ lắm, chỉ có ba ba mụ mụ k ê u tương đối rõ ràng, những vật khác liền ngập mơ hồ lẫn bảo. Bất quá đích thật là đi theo học bảo. Hắn vẫn thật là đối điện thoại di động mơ hồ hô một tiếng a gì, liệu mẹ tại đầu bên kia điện thoại cũng không dễ phân biệt là thật tâm hay là giả dối, dù sao còn thật cao hứng. bà bối ngươi thật tốt, chờ A Di đập xong kịch trở về đi xem ngươi có được hay không. A Di mang cho ngươi ăn ngon. Bành Hướng Minh ha ha cười, hắn hiện tại biết cái gì ăn có không ngon hay không ăn, hắn liền thích uống sữa. An Mẫn Chi cười nói, chúng ta vẫn yêu ăn xào đậu phộng đậu. Trong điện thoại, Liễu Mẹ cười ha ha, tốt, vậy ta trở về cho hắn tặng hoa sinh đậu đi. đ o a n chừng nàng cũng liền nói một chút đi. Hai nhà cách gần như vậy, bốn năm khoảng trăm thước, An Mẫn Chi ngược lại là qua qua bên kia kỳ quái cùng một chỗ ướn n qua một bữa cơm, Tề Nguyên cũng hướng bên này qua hai chuyến, làm khách, nhìn xem Hải Tử, nhưng Liễu Mẹ thế nhưng là t ừ chưa từng tới. nàng c ũ n g An vẫn chi mặc dù không có thủ gì hoán nhưng cũng không có gì giao tình. Bất quá đã rất tốt, chỉ ít không cãi nhau. Lại nói hai câu, cúp điện thoại, thiện t a y đem điện thoại thăm dò trong túi quần, Bành Hướng Minh một thanh liền đem Bành An nhiên ôm hôn một cái. Gần nhất hắn tới nhiều lần, Bành An nhiên cũng lại lớn lên một chút, càng nhớ người, gần nhất cùng ba b a quan hệ rất là không tệ. Nhưng chính ôm hắn, Đông Nhiên một cái quay đầu, Bành Hướng Minh s ử n g sốt một chút, ngươi làm sao ở chỗ này? Ê! ta, Trầm Thanh Phong một bộ váy trắng đồng bền, nhìn lại thanh thuần động lòng người. Nhưng lúc này nàng chỗ phía ngoài đoàn người vây, liền ít nhiều có chút dáng vẻ đáng yêu. có chút chưa y chủ yếu là câu thúc, cái kia chiếm lấy lấy nam nhân của ta, ôm hắn một người bạn gái cho hắn sinh h à i tử, cùng hắn khác một người bạn gái cho chuyện điện thoại, hắn hai bạn gái còn hữu hảo hàn huyên vài câu, sau đó hắn chợt phát hiện ta, tốt cảm giác quái gì, an vẫn chi đã nói tiếp, ta bảo nàng tới, nàng một người ở chỗ này ở lại, lại không có cái gì bằng hữu, khẳng định đặc biệt không có ý nghĩa, liền bảo nàng qua tới nhà ăn cơm, nàng thế nhưng là ta tiểu sư muội đâu, b à n h hướng minh nhẹ gật đầu, ngược lại là sông trầm thanh phong cười cười, nói, vậy ngươi về sau liền thường tới chơi, sau đó liền lại đùa h à i tử đi. t r ầ m Thanh Phong không khỏi nhìn xem hắn, nghĩ thầm, hắn rất thích cái này tiểu Nam Hải a. An Mẫn Chi giao phó xong cơm tối nội dung, đuổi Bảo Mẫu đi làm, liền mỉm cười đứng ở nơi đó, cùng t r ầ m Thanh Phong s n m vai, nhìn xem Bành Hướng Minh đ ù a Nhi Tử. Nhưng rất nhanh, Bành Hướng Minh điện thoại liền lại vang lên. Không đợi An Mẫn Chi làm ra phản ứng, Bảo Mẫu trước liền đi qua nhận lấy h à i Tử. Bành Hướng Minh nhận điện thoại, ừ a, thật sao? Lần này ngược lại là, ha ha, nhanh như vậy liền để bước. Ân, Ân, vậy liền tiếp lấy làm t ô i liền là trước kia chúng ta thảo luận tốt kia mấy đầu danh giới cuối cùng, nhất định không thể dao động. Ân, Ân. nha, mời thôi. ta liền không đi, có người ra mặt mời bọn họ ăn một bữa cơm, cũng đã đủ rồi. ta đi làm mà. ta nha, ha ha ha, ta trông coi vợ con nhiệt kháng đầu mà nha. không có gì t h n đ ồ ha ha ha. trong điện thoại nói hơi hận, nhưng cúp điện thoại, bành hướng Minh trên mặt vẫn là lộ ra một bộ đặc biệt đường dáng vẻ cao hứng. thu hồi điện thoại, x ô o n g phòng bếp hô, trong nhà có thịt b a chỉ sao? ta có chút thèm, cho ta đốt cái thịt kho tàu. được rồi, có có. ta lập tức làm. trong phòng bếp bảo mẫu tranh thủ thời gian đáp ứng. mắt thấy Hải Tử đã bị ôm t r ở về Đông x ư ơ n g phòng đi chơi, Bành Hướng Minh đi qua, đến dưới hành lang ngồi xuống, thuận tay quơ lấy lớn quả hư bổ, lắc lư hai lần, nói với An Mẫn Chi, vẫn là có con nuôi, không bên kia chứ tốt, ngày mai ngươi để Phương Thành Quân cho bên kia bảo m â u gọi điện thoại, để bọn họ chạy tới cho bên này lại làm c h ử sâu. An Mẫn Chi tranh thủ thời gian đáp ứng, Bành Hướng Minh đã sung nàng, lại sông trầm thanh phong gác, ngồi thôi, đừng đ ấ y làm gì. An Mẫn Chi rất tự nhiên liền đi qua, tại một đ ê m trên ghế ngồi xuống, còn h ữ u Hảo sông trầm thanh phong g c đem nàng mời đến bên cạnh mình ngồi xuống, sau đó cười hỏi, nhìn đến có việc m u n đây. Bành Hướng Minh cười cười, Tân k ỷ Nguyên bên kia, ngươi đừng hỏi t h ă m Linh Tinh. Thế là An Mẫn Chi không hỏi. Kỳ thật An Mẫn Chi tại Tân k ỷ Nguyên khoa học kỹ thuật bên kia là có cổ phần, ký danh cổ phiếu, nàng có bốn vạn cổ đâu. Kia là Bành Hướng Minh lần thứ hai đầu tư thời điểm, lôi kéo mình một phiếu bạn gái, còn có Triệu Kiến Nguyên tiêu vận di cặp vợ chồng, mỗi người đều đầu một điểm. An Mẫn Chi lúc ấy ném chính là 400 vạn. Lúc đầu nàng cũng không thèm để ý, dù sao nàng hiện trong tay, trên người tuyệt đại đa số tiền đều là Bành Hướng Minh cho, hắn để ném, cái gì liền ném chính là, ném xong cũng không coi ra gì. Nhưng là. bởi vì đối bành hướng minh hành trình hiểu rất rõ, khiến cho ngay cả lúc đầu đối tân kỷ nguyên bên kia cũng không có cái gì chú ý nàng, cũng biết thượng hải triển lãm xe trên một dãy chuyện, tiến tới chú ý tới gần nhất một hai tháng tân kỷ nguyên đẩy ra toàn cầu khoản đầu tiên chạy bằng điện khái niệm xe xích t h ố tình huống, thế là bất chi bất giác, liền đối tân kỷ nguyên nhiều hơn không ít chú ý, bắt đầu mơ hồ ý thức được một chút này nhà công ty giá trị, nhưng mà bành hướng minh nghiêm cấm mình nữ nhân bên cạnh hỏi tham linh tinh tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật sự tình, nhưng an vẫn chi mảy may đều không có tức giận bộ dạng, ngược lại vướng i ê n đầu, kéo qua trầm t h à n h phong tay cười nói, vừa rồi cùng t h à n h phong nói c h ư a tiếm. nghe nàng nói, Đường Phượng Tường còn cố ý tìm nàng hỏi qua láo từ sự tình, cái đề tài này lập tức đưa tới bảnh hướng Minh h ứ n g t h ú Ồ, thật sao? Ha ha, Đường Tổng làm ă n quỷ tinh quỷ tinh, ha ha. An vẫn chi bảy làm ra một bộ cũng không sợ trầm thanh phong ra ngoài tiết lộ bí mật tư thế. Nghiêm túc nói đến, ta nghe nói gần nhất nửa tháng, Đường Phượng Tường đều nhanh ở tại Yên Kinh. Ta đoán, chúng ta cùng láo từ Ngô Vân bọn hắn đã đảm tốt phòng làm việc chuyện này, hắn cũng đã đoán cái 8- 9 phần Chuyện này, sợ là sẽ phải có chút không lớn bảo hiểm. Dừng một chút, nàng thở dài. đường phượng tường năm đó đối thật sự là hắn xem như có ơn tri ngộ mà lại hiện tại hắn cũng cực kỳ coi trọng từ tinh vệ thái độ bày cực kỳ thành khẩn, ra điều kiện cũng không thể so với chúng ta kém từ tinh vệ hẳn là dao động tính tình của hắn, phương diện nào đó có chút bướng bỉnh nhưng giống loại chuyện này lại sẽ có một ít gánh không được áp lực hôm qua ngô vân quá khứ công ty đến phòng làm việc của ta ngồi một hồi ta cảm giác nàng l o á n g h o á n g thấu lộ ra ngoài ý tứ hẳn là đang thử thăm dò ta bọn hắn khả năng cảm thấy thịnh tình không thể chối từ muốn để chúng ta cùng phượng tường ảnh thị hai bên đều nhập điểm cố, b à h hướng minh ngay vậy n h ữ mày ngô vân nói như vậy. An Mẫn Chi tranh thủ thời gian l ắ p đầu, không có, t a đoán. Nhưng là nàng như vậy người thông minh, sẽ không nói không khỏi lời nói, nàng đã ám chỉ ta, liền chứng minh bọn hắn khả năng đã loại suy nghĩ này. Bành Hướng Minh hừ một tiếng, nghĩ một hồi, đống nhiên c u ờ i l ạ n h tùy bọn hắn đi. Nghĩ đến, ta hoan n ê n không muốn tới, ta cũng không ý kiến, nhưng là muốn ăn hai đầu, ai đều không được tội, cũng không tránh khỏi quá cầm người khác làm đồ đần. Lại n g m lại, hắn lắc đầu, từ tinh vệ có thể sẽ dao động, hắn là cái làm nghệ thuật, đối những chuyện này, khả năng không nhạy cảm như vậy, nhưng Ngô Vân khẳng định tự hiểu rõ. Tùy bọn hắn đi thôi. An Mẫn Chi lại ừ một tiếng, không có bất kỳ ý kiến phản đối gì, thậm chí đều không tiếp tục trình bày ý nghĩ của mình. Từ đầu tới đuôi, t r ầ m Thanh Phong liền yếu ớt nuốt ở một bên, sợ bị pha trộn t i ế n loại này đại sự bên trong đi, nhưng lại cũng từ đứng ngoài quan sát góc độ, ấ n chứng một cái nàng vừa rồi liền ẩn ẩn có cảm giác phản đoán. An Mẫn Chi an tổng, sợ Bành Hướng Minh rất sợ hãi. Bành Hướng Minh nói cái gì, nàng cũng không dám phản bác, thậm chí cũng không dám giải thích. Thuận miệng nói chuyện tiếm, An Mẫn Chi liền là đơn giản hỏi một câu cái gì, bị Bành Hướng Minh một câu đoạn trở về, nàng cũng không có biểu thị bất kỳ bất mãn gì ý, hoặc không cao hứng, lập tức liền nghe lời đổi chủ đề. lẽ ra không nên. Hai người bọn họ có một đứa bé. Tuy nói Bành Hướng Minh cực kỳ h ò a tâm, tại bên ngoài nữa không ít người, nhưng lẽ ra hai người ở giữa tình cảm, có lẽ còn là rất không tệ, không phải làm sao lại sinh bảo bảo đầu. h ẫ n Chi, ngành nghề bên trong đều biết, An Mẫn Chi được công nhận Bành Hướng Minh phụ tá đắc lực, tại Mariana, thậm chí cả tại Bành Hướng Minh thủ hạ tất cả truyền hình điện ảnh kịch phương hướng sự tình bên trên có cực nặng quyền hành. Chỉ bằng dáng vẻ như vậy địa vị, nàng tại Bành Hướng Minh trước mặt, coi như sẽ không quá c ư n g thế, nhưng cũng không nên yếu như vậy mới đối. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng tại Bành Hướng Minh trước mặt lại là một bộ rối không ra tay chân cảm giác. không, không đúng. Bành Hướng Minh bỗng nhiên lại ngừng quả h ư bù. Trầm Thanh Phong vô ý thức nhìn sang, một khắc này, cảm giác ánh mắt của hắn thâm thúy, trong mắt tựa hồ có một loại nào đó khiếp người nội tâm trí tuệ ánh sáng. Ta rất có thể nghĩ phản. Chuyện này, 89 phần 10 là Ngô Vân tại mủ chơi đùa. Từ Tinh Vệ mặc dù mềm yếu rồi một chút, nhưng hắn trọng tình nghĩa, trọng cam kết, hơn nữa còn có sợi tính bướng m ì n h hắn phản ngược lại sẽ không dao động cái gì. Sợ là Ngô Vân đã bị Đường Phượng Tường lấy lợi dụng cho thuyết phục. Nói đến đây, hắn a một tiếng, lắc đầu bật cười, thực sự là, khôn khéo a. An m ẫ n chi t u a hồ có chút xứng sở chỉ chốc lát, sau đó mới lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta hiểu được, hai bên đều nhập cổ phần, chẳng khác nào là tạo thế chân v ạ n Ai nói cũng không tính là, đều phải tôn trọng cái nhìn của bọn hắn. Đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật ngược lại là lớn nhất quyền tự chủ. Đến lúc đó, từ chúng ta bên này cầm k ị bản, hai nhà đều đưa tay hỗ trợ, bọn hắn phụ trách chế tác cùng quay chủ, sau đó lại giao cho vượng tường ảnh thị phát hành. Hoàn mỹ, rất tuyệt m ạ c h suy nghĩ. b ạ n h Hướng Minh cười cười, đ ô n Nhi nói, lần sau Ngô Vân lại tìm ngươi giày vò khấn khổ. Ngươi không ngại đem thái độ biểu hiện được lãnh đạm một điểm, kiên cường một điểm, gõ một chút nàng người thông minh này. Quay đầu đâu, ta lại tìm thời gian, tìm lao tử ăn một bữa cơm. An Mẫn Chi lộ ra dây hiểu dáng vẻ, gật đầu, tốt. Trầm Thanh Phong nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, có thể cảm giác được bọn hắn đã nói xong rồi, thậm chí là định ra một chuyện rất trọng yếu, nhưng nàng lại nghe cái mơ mơ màng màng. Lúc này, An Mẫn Chi lại đem đổi đề tài, mỉm cười quay đầu nhìn xem Trầm Thanh Phong, lại đem thoại để c h u y ể n đến trên người nàng. Thanh Phong thật sự là xinh đẹp, tuổi trẻ thật tốt. Trầm Thanh Phong không biết nên nói cái gì, liền toàn bằng trực giác bên trong phản ứng. cười cười nói nào có a an tỷ ngài mới là thật là dễ nhìn đâu an vẫn chi lại không tiếp gốc dạng quay đầu nhìn về phía bành hướng minh ta đặc biệt thích ta người tiểu sư muội này vừa vận chính nàng chạy y ê n kinh đến không thân không bằng chính nàng ở như vậy cái biệt tử lớn cũng lộ ra vũ trụ rơi xuống dù sao ta viện này cũng lớn gian phòng cũng rất nhiều ta liền suy nghĩ về sau chỉ cần nàng nguyện ý liền để nàng tới nàng nói được một nửa bành hướng minh điện thoại bỗng nhiên vang lên hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn qua kệ n h ữ mày một bên n g n g đầu lượm trầm t h à n h phong một chút nói một câu đó là đương nhiên tốt nhìn hai người các n g ư ờ i định, một bên nhận nghe điện thoại, ừm, có chuyện gì? thanh âm bên đầu điện thoại kia không lớn, nhưng trong viện coi như yên tĩnh, bởi vậy trầm thanh phong cùng an mẫn chi đều nghe thấy được một điểm mơ hồ thanh âm rất nhỏ, tựa như là nói người nào tới rồi. ông chủ, nam phương mạng truyền hình đông dương minh tới, vừa rồi đ ỗ n g nhiên cho cái điện thoại di động này gọi điện thoại, nói hắn đã xuống phi cơ, nghĩ lập tức gặp ngài, tốt nhất là có thể tới trong nhà ngài ngồi một chút. ta cảm giác hắn tựa như là có chuyện gì gấp, mà lại rất điệu thấp dáng vẻ. hắn nói không cho ta tiếp, hắn sẽ đi nhờ xe tới. a, banh hướng minh cao mày. sau đó lại triển khai lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng hắn muốn tới nhà ta cùng Đông Dương Minh kết bạn ban sơ là tới từ đến từ tinh tinh ngươi thủ c h u y ể n bá q u y ề n nhưng lúc kia kỳ thật chưa nói tới cái gì giao tình về sau bởi vì bộ này kịch đại hỏa mọi người quan hệ mới lập tức thân cận hơn thậm chí ban đầu ở đám xã điêu anh hùng chuyện đặt mua thời điểm mọi người còn thuận tiện ký một loạt cái gọi là chiến lược hợp tác hiệp nghị cụ thể chính là Bành Hướng Minh chạy đến Nam Vương mạng truyền hình đảm nhiệm một cái danh dự chức vụ trái lại Đông Dương Minh cũng đến Mariana bên này treo cái hư trước dù sao liền là hai anh em tốt ý tứ. về sau cũng không cần nói. Sa Diêu Anh Hùng chuyện vừa giận, hiện tại hướng 5 m u ộ n tỷ lệ người xem cũng coi như không tệ. Mariana cùng Nam Phương Mạng Truyền Hình đã đích thật l à 10 phần chặt chẽ quan hệ hợp tác, thậm chí ngay cả Bành Hướng Minh â m nhạc phòng làm việc bên kia tương tiêm tiêm, Chu Thuấn Kha cùng Tiền Hồng Ngọc bọn họ cũng đều cùng Nam Phương Mạng Truyền Hình có rất nhiều hợp tác, mà Đông Dương Minh cũng mượn nhờ một loạt thành công. Từ lúc đầu Nam Phương Mạng Truyền Hình nhân vật số 4 h ủ tịch nội dung quan lại đi lên một bước, hiện tại là Nam Phương Mạng Truyền Hình thường vụ phó tổng giám đốc kiêm t h ủ tịch nội dung quan địa vị vô cùng quan trọng. Trước kia hắn mỗi lần tới Yên Kinh chỉ cần b h Hướng Minh không đi ra ngoài. hai người cũng bình thường đều đước hẹn cái thời gian tiểu tụ một chút tư nhân quan hệ xử lý đến cũng coi là coi như không tệ nhưng lần này hắn tới tựa hồ có chút quỷ dị hắn không nói tìm ta có cái gì sự tình không có ta hỏi một tiếng nhưng hắn không nói chỉ nói muốn gặp ngài Bành Hướng Minh trầm ngâm một lát thần s á c nhiều một ít cẩn thận nhưng là đến cuối cùng hắn vẫn gật đầu được thôi để hắn đến ngươi cùng hắn ư ớ c c h ừ n g cái địa phương lái xe dẫn hắn đến đây đi tốt điện thoại rất nhanh cúp máy An Mẫn Chi h a to miệng tựa hồ là muốn hỏi cái gì nhưng do dự vẫn luôn không hỏi một lát sau Bành Hướng Minh giao phó. n g ư ờ i đi phòng bếp nói một tiếng, không xào đồ ăn đều hoán một chút, chờ khách nhân tới lại xào. An Mẫn Chi lập tức đáp ứng một tiếng, liền đứng dậy đi qua. Chọn m ẹ n hơn một giờ, trời đều nhanh tối đen. Phương t h à n h Quân mới rốt cục mang theo Đông Dương Minh tới, gõ cửa. Đông Dương Minh vừa vừa t i ế n đến, nắm chặt Bành Hướng Minh tay, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói: h ư ớ n g Minh à, ta tới tìm ngươi hỗ trợ. 3. Chương 395. t i ê n Kinh nóng. 300 tập phim truyền hình. Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Bành Hướng Minh kinh ngạc lại tiếp tục bật cười, liền m a i a n a hiện tại quy mô, tiếp xuống 3 năm cái gì đều không làm. ngay cả phim đều không đập, cũng cho ngươi đập không ra 300 tập phim truyền hình nha. Lúc này, không chỉ là hắn, ngồi tại cách đó không xa c h ầ m thanh phong, ngay tại thu xếp lấy cho khách nhân s ô n g t r à an bất chi, cũng đều có chút sững s ở cũng không ngờ tới, đường đường nam vương mạng truyền hình t h ủ tịch nội dung quan, vừa vào cửa liền thẳng thắn địa xin giúp đỡ, vừa ngồi xuống, nói chuyện thứ nhất chính là muốn tìm m a g i a n a định chế 300 tập phim truyền hình. 300 tập, rất lớn một cái thể đo. mariana bên này là từ vô g i a n đạo bán chạy về sau, bắt đầu dần dần đi đến tuần hoàn phát triển quỹ đạo, cũng tức công ty người nuôi trên cơ bản quanh năm suốt tháng đều có việc làm. Nhưng mà cho dù là trải qua có ý thức vừa phải mở rộng đội ngũ về sau, Mariana hiện tại cũng không có năm sinh 100 t ậ p phim truyền hình năng lực. Có năng lực như thế truyền hình điện ảnh công ty trong nước hẳn là cũng liền năm sáu nhà đến bảy tám nhà d á g vẽ. Một bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm từ đưa ra bên sản xuất hướng đến ra kịch bản, c h ủ bị xây tổ, chọn tốt ngoại cảnh địa, tuyển diễn viên, đến t h a i mạc, đến biên tập, lại đến hậu kỳ chế tác, bao quát tăng thêm mảnh đầu mảnh đuôi, phụ đề, phối nhạc các loại, một toàn bộ quy trình đi xuống cần tập mấy trăm người lực lượng đi bận rộn đại khái trước sau một năm quan cảnh. mặc dù tuyệt đại đa số nhân viên công tác đều không phải từ đầu c h ầ m c h ằ m đến nuôi, nhưng đạo diễn lại khẳng định phải. Đoàn làm phim dễ làm, kịch bản cũng dễ bán, diễn viên cũng không thiếu, nhưng tốt, có thể cung cấp ổn định chất lượng chuyển vận đạo diễn, lại cũng không là dễ dàng như vậy tìm. Cho dù là khoái thương thủ, một năm 50 đến 60 tập phim truyền hình, liền như bức chết rồi, còn phải là một đại bang người trước trước sau sau vây quanh hắn, bị hắn chỉ huy xoay quanh. Bình thường, chất lượng ổn định đạo diễn, một năm cũng liền 40 tập trên dưới, đã bận rộn lo lắng sống. càng không muốn sách, m a i a n a bên này từ vừa mới bắt đầu khuyết trường ư ơ n g đạo diễn đội ngũ. b à n h hướng minh liền từ đầu đến cuối đều kiên trì một cái nguyên tắc căn bản trước chất sau lượng cho nên m a g i a n a hiện tại dùng được những này đạo diễn nhóm phàm là từ tinh vệ lý tu v ĩ ngụy tiểu độ phó viên thanh trái xe tô cường sinh liền không có một cái khoái thương t h ủ đều là chậm công ra việc tinh tế t a y càng không muốn sách từ tinh vệ cùng lý tu v ĩ ngụy tiểu độ cũng đều là phim đạo diễn là không thể nào để bọn hắn đi đóng kịch tv mà chỉ dựa vào còn lại kia ba vị muốn để bọn hắn một năm xuất ra một trăm tập cực kỳ treo phó viên thanh gia nhập vào hiện tại một năm dưới đập đại hiệp hoắc nguyên giáp cùng trần t r ầ n vẫn là hai bộ bộ đập hết thể 40 tập, đại hiệp hoắc nguyên giáp đã c h u y ê n b á nhưng trần chân là thẳng đến tháng 5 m ớ i hoàn toàn xử lý xong hậu kỳ. hiện tại hoắc đông các ngay tại chủ bị, muốn toàn bộ làm xong xuất ra thành phẩm, đoán chừng đủ hắn bận đến cuối năm. trái xe cùng tô cường sinh đều là 17 năm thu đông thời điểm gia nhập, về sau liền bắt đầu liên thủ chủ bị x ạ điêu anh hùng chuyện thứ nhất quý thiết huyết lòng son, về sau đập xong, phó đạo diễn tô cường sinh không tham dự hậu kỳ, liền bắt đầu một mình diễn chính. năm ngoái 6 tháng cuối năm đập chỉ có m ư tập hướng năm trước mắt ngay tại chủ bị tiên kiếm kỳ hiệp truyện. m à trái xe thì là tại chủ bị xạ điêu anh hùng chuyện hai bộ sau bộ đập đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ khai mạc nhưng phía sau hai mùa hết thảy 40 tập hoàn toàn làm xong đại khái suất cũng phải sang năm hơn nửa năm tính được hiện tại mariana một năm cũng liền 50 đến 60 tập sản lượng b à n h hướng minh ổn định kịch bản chuyển vận anmachi chỉ một quy trở nhà sản xuất tại phía sau màn vất vả bảo hộ tăng thêm ba vị đạo diễn đều nguyện ý ổn định lại tâm thần chậm rãi đem đồ vật làm tốt lúc này mới tạo thành hiện nay mariana biến chữ vàng liền mấy người này t a y năm 100 t ậ p cũng không phải làm không được nhưng đại khái suất chất lượng muốn s ụ t n g ư ờ i có thể mở rộng nhân thủ a Đông Dương Minh rất chân thành phân tích nói, ta là biết các ngươi chế tác lưu trình, ta đối đạo diễn không muốn cầu, đối diễn viên nhà, phía sau màn đoàn đội cái gì đều không muốn cầu, ta chỉ cần cầu kịch bản là ngươi, bộ này kịch ngươi phụ trách giám chế, đến cuối cùng chỉ cần ngươi nguyện ý là bộ này kịch đảm bảo, ta coi như số. Cái này còn không được, nhưng mà Bành Hướng Minh đại diêu kỳ đầu, không làm được không làm được. Ta muốn là đáp ứng ngươi, về sau 3 năm ta liền cái gì đều đừng làm nữa, chỉ cho ngươi chơi đùa phim truyền hình đi, ta mới phim đều chuẩn bị hơn phân nửa, ngươi cũng không phải không biết. Ta hiện tại nếu là đáp ứng ngươi, phim làm sao bây giờ? Đông Dương Minh tiếp tục khuyên, không c h ậ m chế a. Ngươi trước tiên có thể đem phim làm ra đến, đồng thời đâu, ngươi chậm rãi tìm nhân thủ, một chút xíu mở rộng chế tác kế hoạch. Năm thứ nhất ngươi trước tiên c ó thể cho 60 tập, năm thứ hai 0 t t ậ p năm thứ ba một t ậ p Ngươi nhìn, cái này không phải cũng liền hoàn thành sao? Không có làm hay không? Thật làm không ra. Giá tiền tùy người nói. Ngươi tính toán, 300 tập phim truyền hình thật làm ra lời nói. Ngươi tính toán, thật không thể so với ngươi điện ảnh kiếm thiếu. Vậy cũng không được. Bành Hướng Minh tiếp tục lắc đầu, lại nói, một bộ nói một bộ, không tốt sao? chúng ta quan hệ hợp tác như vật chặt chẽ, đ ồ n g dạng điều kiện ta khẳng định bán cho ngươi, mà lại ngươi có thể trước nhìn đồ vật, rồi quyết định có mua hay không. cái này bảo đảm mua bán thành giao, tất cả mọi người kiếm, ai cũng không lừa gạt hay. ngươi thoáng một cái muốn ký ta 300 tập, vạn nhất ta lừa gạt ngươi mấy bộ đâu? lấy ra cầu thí không phải, ngươi bồi thường tiền, ta đập chia bài, làm sao bây giờ? sẽ không. ngươi liền không phải loại người như vậy. đừng như vậy tin tưởng ta, ta đều không tin chính ta. đông dương minh bất đắc dĩ, quay đầu nhìn an ẫ n chi, có vẻ như xin giúp đỡ. an vẫn chi là m a i a n a giám đốc, đại quảng g i a Đông Dương Minh là Nam Phương mạng truyền hình, Thủ Tịch Nội Dung Quan. Thật nói đến cụ thể nghiệp vụ A, đàm phán A loại hình, ngược lại là hai người bọn họ kết nối số lần càng nhiều. Nhưng An Mẫn Chi cười cười, không nói gì, vừa ngược lại xong trả ngồi xuống không bao lâu sau, hiện tại thế mà đứng dậy, cười cười, nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi xem một chút phòng bếp đồ ăn làm cho thế nào. Đứng dậy đi, nàng vừa đi, vốn là cảm thấy mình ngồi ở chỗ này cực kỳ tình trạng bên ngoài Trầm Thanh Phong lập tức tranh thủ thời gian đứng dậy, lời nói đều không lưu lại được câu, truy đi ra. Đông Dương Minh thân thể hướng rộng lớn chỗ ngồi chỗ tựa lưng trên rượi và một hồi, lấy thuốc lá ra. hỏi có thể chứ bành hướng minh quát tay ngươi tùy ý. thế là hắn đốt một điếu thuốc bành hướng minh sớm đã khai thuốc bằng hữu quen thuộc đều biết cho nên cho dù là đông dương minh đi theo tại cùng nhau ăn cơm uống trà thời điểm cũng đều là tận lực không hút thuốc lá vừa rồi nữ hài nhi kia là trầm thanh phong a thái tử phi cái kia kịch đúng không ừm là tốt diễn viên trên người nàng có cỗ tử khí khái hào hùng rất ít gặp nghe nói là ngươi khi đó đi thượng hải liếc thấy lên mới quyết định cùng lão đường hợp tác vì nàng chế tạo r i ê n bộ này thái tử phi sách đầu góc thật nhanh bây giờ liền bắt đầu nghĩ đến vòng vo con đường, bành hướng minh quát tay, nghe nhầm đồn bậy thôi. k i bộ kịch, mariana hoàn toàn chính xác có một nửa đầu tư, nhưng từ đầu tới đuôi đều là phượng t ư ở n g ảnh thị chủ đạo, chúng ta bên này trên cơ bản không quá tham dự, đỉnh thiên liền là điều tra thêm sổ sách. k i bộ kịch cùng nó nói là là trầm thanh phong chế tạo riêng, còn không bằng nói là hiệp ước cầu hòa. chí ít đối bành hướng minh tới nói là như thế này. mặc dù bây giờ đến xem, cũng không ít kiếm tiền. đông dương minh a một tiếng, sau đó lại thở dài, hiện tại ta trong nước, cũng liền ngươi không nguyện ý tiếp loại này việc. đổi những công ty khác, 3 năm 3 0 0 tập. không được mừng như điên, coi như hiện tại làm không được, hợp đồng một ký, liệu mạng chiêu binh mãi mãi chính là, còn có thể đặt vào tiền không kiếm. Bành Hướng Minh cười lên, ta không dám tiền gì đều kiếm nha. Nếu thật là bung ra căn này dây cùng, ngươi tin hay không, ta một năm có thể viết mười bộ phim truyền hình. toàn đập đi ra không, ta chậm chậm tới sao? Đông Dương Minh chậm rãi gật đầu, không nói, tựa hồ tại do dự cái gì. Bành Hướng Minh cũng không nói chuyện, cái gì cũng không hỏi, nhưng đầu góc của hắn cũng không có nhàn rỗi. Từ Đông Dương Minh vừa mới đưa ra muốn đóng gói ký Mariana năm tập phim truyền hình khi đó bắt đầu. hắn đầu g ó c liền cực nhanh chuyển đi lên. Đông Dương Minh đây đại khái là trông thấy cơ hội gì, rất có thể là Nam Phương mạng truyền hình nội bộ muốn ra cái gì biến động, hoặc là liền là hắn nhìn thấy thời cơ, muốn đem nắm thời cơ, lại hướng lên đi một bước, hắn lại hướng lên, liền là nhân vật số 2, giám đốc điều hành, hoặc là liền là hắn gặp một chút nguy cơ, thực sự cần chút đổ vật lấy ra buộc chặt, ổn định vị trí của mình. vô luận cái nào khả năng, đều là nội bộ bọn họ vấn đề, cho dù là tại quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, lẫn nhau đ ã m ộ t chút giao tình, Bành Hướng Minh vẫn cảm thấy mình không quá thích hợp hỏi ra, bởi vì là căn bản cũng không nghĩ tham dự vào. trên thực tế, tựa như Đông Dương Minh chính mình nói, trong nước phim truyền hình vòng tròn, căn bản cũng không thiếu nguyện ý là Nam Phương mạng truyền hình đập kịch công ty, như loại này cùng loại định chế kịch hình thức, thậm chí là rất nhiều công ty đều đặc biệt thích. Phim truyền hình cũng tốt, lưới kịch cũng được, chế tác công ty nhiều vô số kể, nhưng đường dây tiêu thụ lại là gần như cố định, Trung Quốc đài truyền hình, Lục Đại vô tuyến điện vắng m ạ Ngũ Đại truyền hình c á c lại thêm mấy nhà hàng hiệu video trang ép. Cho nên, cũng không phải là nói người một công ty đầu tư đập một bộ kịch, liền có thể cầm tới trên thị trường tùy tiện giao hàng, quay xong bán không được có khơi người, cuối cùng bán đi bồi thường tiền, cũng xa thương gần thường. định chế kịch l i ề n hoàn toàn không có loại này lo lắng, hợp đồng một ký, thậm chí có thể cầm tới bộ phận dự chi khoản tiền, liền xem như dùng tiền của người khác đi đập, hạng mục chi tiêu trên lại hơi làm điểm giả sổ sách, tiết kiệm đến một bộ phận, đến cuối cùng kịch ra lợi nhuận rất lớn. Nhưng mà Mariana cho tới bây giờ đều không tiếp môn này suy ý, cho dù là Đông Dương Minh cho đủ thành ý, Bành Hướng Minh cũng không có chút nào động tâm bộ dáng. Từ đầu đến cuối Đông Dương Minh đều không trách hắn vì cái gì đống nhiên như vậy bí mật chạy tới, còn đưa ra lập tức đóng gói 300 tập dạng này hạng mục lớn. đương nhiên Bành Hướng Minh cũng không có hỏi. một phen vô cùng ngay thẳng sau khi trao đổi, cái đề tài này như vậy dừng lại. Sau đó liền là bằng hữu chân chính thông cửa. hắn còn cố ý cho Bành An Nhiên bạn học nhỏ mua một cái tinh xảo hộp âm nhạc. Vạn t ố t về sau phóng tới trên mặt bàn, đinh đinh thùng thùng. Thanh âm rất là em hay. Tiểu gia hỏa liền bị bảo mẫu vịt nằm sấp trên bàn chăm chú nhìn. Đông Dương Minh một cái 40 hơn gần 50 tuổi người, lẽ ra so Bành Hướng Minh láo ba đều nhỏ không được mấy tuổi, lại mở miệng một tiếng đại chất tử nói Bành An Nhiên, thổi phồng đến mức không được. Sau đó ă n cơm, hơi uống vài chén rượu, say rượu lại uống mấy ngụm trà, hắn liền đưa ra cáo tử. Hắn không cho Bành Hướng Minh an bài xe tới đón, biểu thị muốn mình đón xe đi sân bay. Thế là Bành Hướng Minh tự mình tiện hắn ra hẻm. Trước khi chia tay, hắn căn g dặn, hôm nay ta đến một chuyến chuyện này, trước đừng tiết lộ ra ngoài. Chúng ta bên kia còn có một số việc, không có định ra đến cuối cùng quyết định, cho nên ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Bất quá ngắn thì ba ngày, lâu là một tuần, ta khẳng định còn muốn đi qua một chuyến. Đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp. Hắn thốt ra lời này, Bành Hướng Minh liền biết đại sự còn ở phía sau. Nhưng Bành Hướng Minh ý nguyên nhị được, cái gì đều không có hỏi. Chờ khi về đến nhà, đẩy cửa đi vào. Đông sương phòng bên trong đã tắt đèn, có thể nghe thấy Bảo mẫu ngay tại ngầm nga lấy cái gì điệu hát dân gian. Tại h ư n g Bành An nhiên đi ngủ, phòng bếp bên kia vẫn sáng đèn, có chút v ậ n động, đại khái là nấu cơm Bảo mẫu tại thu thập phòng bếp, mà chính phòng bên kia lại chỉ là không đèn sáng, hai nữ nhân đều không gặp, chờ hắn cất bước tiến chính phòng, mới nhìn rõ hai người ngay tại sung làm phòng trà Kiêm thư phòng t â y phòng bên cạnh bên trong uống trà, trông thấy Bành Hướng Minh tiến đến, t r ầ m Thanh Phong cọ lập tức liền đứng lên, mặt b ỏ bừng, cũng không biết An Mẫn Chi đang cùng nàng nói cái gì, tắm rửa, đi ngủ. Bành Hướng Minh nói, ngày 13 tháng 6 thứ năm. buổi chiều, t i ê n b i n h đông thắng viện t u y ế n phía dưới cả nước long đầu dạp chiếu phim. từ 2 giờ chiều nhiều bắt đầu, nơi này liền bị đến không hết mê địa ảnh, cùng các lộ ký giả truyền thông, h ọ m h giạt tỷ các loại cho triệt để bao vây. mặc dù trời đầy mây, nhưng vẫn là rất nóng, y nguyên ngăn không được người đông nhìn n h bành hướng minh cũng không thể không tại trời cực nóng bên trong mặc vào một thân trang phục chính thức tới cổ động. nơi này là tinh không chi hồn lần đầu điện lễ, từ một năm dưới trước đó, đông thắng truyền thông thuận lợi đưa ra thị trường thời điểm, hạng mục này liền đã đang bày ra chúng, cũng sau đó rất nhanh thành hình. trước đó một năm, tinh không chi hồn cái này a n t Trải qua đông thắng truyền thông mấy vòng nóng sào, ở trong nước đã gần như là không ai không biết trình độ. Nghe nói thực thể sách đều đã bán vượt qua 300 vạn bản. Vì sớm kéo mê điện ảnh đối phim chú ý độ, từ năm trước năm sau khi đó bắt đầu lấy đạo diễn lưu tiểu h ấ n cầm đầu diễn viên trước đoàn đội, thì càng là liên tiếp tại các loại chú ý số lượng nhiều trường hợp lộ diện, bí mật các loại tuyên truyền, thì càng là xưa nay không đoạn cái gì nghe nói đạt hiệu cực kỳ hùng vĩ tinh mỹ à? Cái gì Lào Mỹ người bên kia sau khi xem xong đều kinh hô liên tục, nói đây ít nhất là một bộ toàn cầu 1 t ỷ đô la phòng bán vé cấp bậc tác phẩm A, Cái gì thì h ệ t d u i đối lấy lưu tiểu ấn cầm đầu đạo diễn đoàn đội 10 phần b ộ i phụ, cho rằng bọn họ cho dù là phóng tới Hollywood đi cũng tuyệt đối là đỉnh cấp đạo diễn, cùng đỉnh cấp chế tác đoàn đội rồi, vân vân vân vân. Có thể nói cho đến ngày nay, tinh không chi hồn đã thật là vạn chúng mong đợi. Mà lại người ta cái này một thanh là thật làm được toàn cầu đồng bộ chiếu lên. Liên vào ngày mai, bộ phim này đem ở trong nước, Âu Mỹ, Đông Á, Đông Nam Á, Mỹ Latin các nơi hết thảy hơn 30 quốc gia phim thị trường. đồng thời mở hoạ, nhưng là bao quát Hollywood đỉnh cấp hàng hiệu tỷ hệ d u i tại bên trong, cũng bao quát danh s ư n g 3.000 n ă m thấy một lần mỹ thiếu nữ mới cầu dạy cụ tại bên trong, đoàn làm phim toàn bộ chủ yếu diễn người chuyên nghiệp viên, vô luận trung ngoại, vô luận bao lớn bài, lại toàn bộ đều sẽ xuất hiện tại yến tinh trận này toàn cầu lần đầu điện lễ bên trên. Cái này khiến trong nước đám mê điện ảnh càng là có chút này, tối lấp lóe thời khắc, muốn lưu cho nước ngoài những cái kia hàng hiệu nhóm, cho nên tại đông thắng truyền thông bên kia an bài bên trong, bành hướng minh ra sân thời gian điểm xem như không còn sớm h ô n g muộn, ở giữa cũng tốt, sớm một chút đi vào sớm một chút mát mẻ. Liêu m ễ bên ngoài quay phim, Tề Nguyên vừa kết thúc tra á n ngạc nhiên bà, Hang Hổ tuyên truyền đừng diễn, liền đã tiến Khương Hạo kia bộ mới phim vinh không biến mất sóng điện đoàn làm phim, cho nên hôm nay, Bành Hướng Minh mang theo đái tiểu phỉ cùng Chu t u ấ n k h a n h cùng một chỗ xuất hiện ở thảm đỏ bên trên. Nóng quá, vừa vừa xuống xe, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt. Tiếp hai cái nữ hải tử sau khi xuống xe, Bành Hướng Minh kéo h tay kéo một cái, nhanh chân đi lên phía trước. Hai cái nữ hải tử đều bị ép theo sát hắn, tăng tốc bước chân. Ngoại vi mê điện ảnh sớm tại nhìn thấy Bành Hướng Minh xuống xe khi đó, liền đã núi kêu b i ể n gầm bắt đầu. Nhưng Bành Hướng Minh chỉ là đi dọc đường. Song mê điện ảnh bên kia nở nụ cười, nhẹ gật đầu, ở giữa ngược lại là mấy lần ngẩng đầu nhìn lên trời, cùng bên người hai nữ hai nói thầm, đoán c h ừ n g ban đêm có thể hạ điểm mà. đ á i tiểu phỉ không có r ả n h p h ả n ứng hắn, mặc dù sớm cũng không phải là người mới, cùng loại dạng này t h ả m đỏ cũng cũng sẽ không thái quá để ý, nhưng đông thắng truyền thông bỏ ra giá tiền rất lớn đến xử lý trận này lần đầu đ ể n lễ, trong nước nước ngoài các lộ phóng viên đến đích thật rất nhiều, nàng đương nhiên hy vọng mình xuất hiện tại những ký giả kia ống kính hạ lúc là duy trì tốt đẹp nhất dáng vẻ. Ngược lại là Chu t u ấ n khanh cái này nửa nghề nghiệp siêu mẫu, không quá để ý cái này, thế mà cũng học bản hướng Minh dáng vẻ. còn đưa tay dựng cái tròi hóng mát, xuống đi, hạ có thể mát mẹ được ngày. Ai, lão công, ta muốn đi Quỳnh Châu, ngươi hôm trước không phải nói, gần nhất sẽ đi qua ở hai ngày sau. khi nào thì đi? mai kia đi. quá khứ nghỉ mấy ngày, trở về liền nên mở máy. cỏ, ta thật là cờ, vì cái gì hai bộ phim đều tuyển tại mùa hè khởi động máy đâu. đái tiểu phỉ không kèm được, thấp giọng cảnh cáo, hai người đừng hàn huyên được hay không? cuối cùng đã tới bên trong, ký tên, chụp ảnh chung, phỏng vấn, đối bộ phim này lớn tuổi đặc biệt tuổi, biểu thị mình các loại chờ mong, mong đợi cũng không được. liền chờ tinh không chi hồn ra đánh v ỡ trong nước hoa huyễn mạ lớn cục diện bể tắc người chủ trì rất hài lòng sau đó mới tính tự do một chút hai nữ hài nhi đều đã nóng đến trên mặt gặp mồ hôi nho nhau trốn vào toa lét đi rửa mặt một lần nữa bổ trang bành hướng minh thì là thuần thục chạy đến đông thắng truyền thông bên kia vòng tròn bên trong hướng đông thắng mấy vị đại lao đưa lên chúc mừng đồng thời cầu chúc bán chạy loại hình ba lạ ba lạ tất cả mọi người cười ha ha nhìn ra được từ phùng viễn đạo đến phó kiến hoa lại đến lưu triển nguyên cả đám đều hồng quang đầy mặt như là leo lên nhân sinh đ ị n h phong đồng dạng nói chuyện t i ế u xong lách mình muốn lui lão nhạc phụ lại ngược lại ra bên ngoài đuổi mấy bước, hoàn toàn như trước đây sắc mặt lạnh nhạt, lại là giận dò, phỉ phỉ gần nhất muốn tiếp kia bộ kịch, ta cũng không nắm chắc được, ngươi quay đầu giúp nàng nhìn xem thì bản, nàng hiện tại cũng không dám tiếp sai kịch, cái này còn rất khó khăn đến, quá khứ cho bành hướng minh ấ n tượng, m ì n h vị này lão nhạc phụ đối đái tiểu phỉ tiếp cái gì kịch loại hình, hẳn là cũng không thế nào chú ý, cũng không chút nào để ý, hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là tốt, ngài yên tâm, quay đầu ta giúp nàng nhìn xem. chương 396 h o a thủy, hồng vũ lao sư ngài tốt, bành đạo tốt. Ta là của ngài mê điện ảnh, siêu thích ngài phim. Ai yêu, tạ ơn tạ ơn. Ta là của ngài mê điện ảnh mới đúng. Ngài biểu diễn là trường học của chúng ta tài liệu giảng dạy một t r o n g biểu diễn hệ, đạo diễn hệ kéo phim thời điểm. Tất nhìn, ngươi cái này thổi phồng có chút quá đầu. Ta vậy mới không tin các ngươi phim học viện sẽ bắt ta biểu diễn làm tài liệu giảng dạy. A ah ha ah ah ha ah. ha. Dù sao ta là tất nhìn, có ít người chính là như vậy, nàng khả năng t u ổ i tác cũng không lớn, nhưng là từ xuất đạo khi đó lên liền quang mang bắn ra bốn phía, lộ diện một cái, liền trực tiếp thành sự kiện quan trọng tức nhân vật, liền trực tiếp thành đỉnh phong. Thì như. Tạ Hồng Vũ, kỳ thật nàng tuổi không lớn lắm, cũng liền 27 28 t u ổ i hẳn là sân khấu học viện 20 cấp mười biểu diễn hệ học sinh, thậm chí chọn vẹn so tôn h i ệ u hiến cùng tăng l ư u c h ậ m 4 n ă m nhưng là người ta đại nhị năm đó liền nhất cử cầm xuống vẹn minh s n h hậu, kia bộ phim còn đồng thời cầm xuống một tỷ cấp bậc phòng bán vé, trở thành bộ hai phòng bán vé phá một tỷ hoa ngữ phim. Từ đó về sau, cho tới bây giờ, nàng cộng lại cũng liền trụ b 4 n ă m bộ phim, nhưng mỗi một bộ phim, đừng quản phòng bán vé như thế nào, danh tiếng như thế nào, kỹ xảo của nàng luôn luôn đều là vì cả bộ phim l ậ t tẩy tồn tại. Trước đó trương đóng lương kia bộ song trọng ký ức nào thành như thế? danh tiếng tranh luận c ự c lớn, nhưng đối với nàng diễn kỹ, toàn trên mạng hạ lại vẫn là không có cái gì tranh cãi, người ta diễn thật tốt. cũng bởi vậy, đừng nhìn tuổi trẻ, tại toàn bộ hoa ngữ phim diễn viên vòng tròn bên trong, chỉ cần nâng lên diễn kỹ, liền tuyệt đối không nhảy qua được nàng đi. nữ diễn viên bên trong, nàng cũng là từ rất sớm đã cùng tuổi tác so với nàng lớn chí ít mười mấy tuổi triệu lâm, cùng danh sưng linh khí bức người lý mạn tịnh s ư n g xem như đỉnh phong cấp. cho nên bành hướng minh mặc dù nhỏ hơn nàng không được mấy tuổi, nhưng gặp mặt cũng muốn ngoài định mức tôn kính một chút, x ư n g hô một câu h ồ n g vũ lao sư. theo như lồn đại, nàng tính cách cao ngạo, không phải quá dễ tiếp xúc. liên trước đó kia bộ song trọng ký ức, Cao Tinh Tinh, Triệu Kiến Quốc đều cùng với nàng hợp tác qua một bộ phim đ ọ c x o n g ba người mỗi người một nã. Triệu Kiến Quốc còn tốt, nàng chưa từng nói bất luận người nào không tốt, nhưng Cao Tinh Tinh cùng Bành Hướng Minh quan hệ quá thân cận không che cản, bởi vậy nàng liền từng nhã r a n h qua, nói tạ hồng vũ người này ngạo không được. Bành Hướng Minh cùng với nàng chưa nói tới cái gì giao tình, trước đó gặp qua hai ba lần mặt, đều là tại các loại trường hợp công khai bên trong, nàng cũng không đến chào hỏi, Bành Hướng Minh cũng không sẽ chủ động tiến tới, bất quá. bành hướng minh cùng trương đống lương quan hệ cũng t ạ m được, cho nên cũng không về phần hoàn toàn bộ không lên quan hệ, hơn nữa t h ạ n nhìn, nàng có lẽ vậy sát thực cực kỳ thích vô gian đạo cùng công phu, nhất là công phu. đây đại khái là nàng lần này thế mà như vậy chủ động lại gần chào hỏi nguyên nhân, nàng có một song nước linh linh con mắt, thật cho chuyện, ý nghĩ của nàng tương đương n h a nhẹ, kiến giải cũng tương đương k h ắ c sâu, làm cặp kia nước linh linh, nai con đồng dạng thanh tịnh thấy đ á y con mắt, cứ như vậy nhìn xem ngươi, thậm chí ngẫu nhiên mang theo một chút sùng bái ý vị thời điểm. cứ việc ngươi biết rõ kỳ thật người ta đối ngươi không có ý nghĩa, đơn thuần liền là đang thảo luận một cái ống kính mà thôi, nhưng vẫn là để người nhịn không được vô ý thức liền sẽ sinh ra một ít đắc ý tới. Bởi vì nàng lộ ra đặc biệt chân thành. đương nhiên, loại này mỹ hảo giao lưu là chú định chi không chống được thời gian quá dài. rất nhanh Tạ Hồng Vũ bạn trai liền chạy tới, vô cùng cứng nhắc chuyển hướng hai người, nhìn về phía Bành Hướng Minh thời điểm, mảy may m a y đều không che giấu kiên g kỵ cùng địa ý đại khái là bởi vì Bành Hướng Minh tại trong vòng ngoài vòng danh tiếng đều quá kém. đương nhiên, t a Hồng Vũ hẳn là rất c ư n g t h ế cho nên mặc dù bạn trai liền ở bên n g ư ờ i nàng Y Nguyên có thể cực kỳ lòng cùng Bành Hướng Minh tiếp tục thảo luận công phu bên trong. Cuối cùng nhân vật nam chính nổ kia á m khí chúng độc chân một màn kia ẩn rụt. Bạn trai nàng cũng không dám cường nạnh g chen vào nói cái gì. Nhưng ngay lúc đó Cao Tinh Tinh liền lại tìm đến đây. Nàng gần nhất là đỏ nhưng bàn về tại trong vòng giang hồ địa vị, đương nhiên cùng Tạ Hồng Vũ còn không so được, nhưng nàng thoáng qua một cái đến liền trực tiếp ôm lấy Bành Hướng Minh cánh tay, cười cùng Tạ Hồng Vũ chào hỏi cũng là thông dong. Sau đó Chu t u ấ n Kha liền lại đến đây ôm lấy Bành Hướng Minh một bên khác cánh tay. Mày may m a n đều không thèm để ý nơi này, lui tới hơn trăm người sẽ thấy thế nào bọn họ. Tạ Hồng Vũ thần sắc khẽ biến, ánh mắt tại hai cái đại mị nữ trên mặt vòng vo mấy vòng, rất nhanh liền chủ động kết thúc nói chuyện phiếm, cùng bạn trai của mình cùng đi mở. Nhưng vừa rồi kia 5-6 phút giao lưu, nàng vẫn cho Bành Hướng Minh lưu lại tương đương ấn tượng rất sâu, chỉ có thể nói tuyệt không phải là hư danh. Trong đám người, thoáng nhìn Quan Thiến, cũng thoáng nhìn Triệu Kiến Quốc, cùng cái sau còn ánh mắt trao đổi một chút, bọn họ rất rõ ràng nghĩ tiến tới nói mấy câu, nhưng Bành Hướng Minh đầu tiên là đâm vào đại lao trong vòng, không thích hợp tiến tới kéo người nói chuyện riêng. sau đó lại bị Tạ Hồng Vũ để mắt tới, hiện tại càng là dứt khoát bị Cao Tinh Tinh, Chu Thuấn k h a n h cùng sau đó cũng chạy đến đái tiểu phỉ b y bọn họ thì càng là không tốt góp đi lên, nhưng vẫn là bị một người khác bắt lấy thời cơ. Tạ Khang cũng được mời đi qua cổ động, đái tiểu phỉ cùng hắn là bạn tốt, Chu Thuấn k h a n h cùng hắn cũng quen, v ừ a vặn. Cao Tinh Tinh gặp được nàng Thời Đại Học cùng Túc Xá đ ồ n g Học, Bành Hướng Minh rất nhanh liền rơi xuống đơn. Vệ Băng Băng đ n g nhiên liền xuất hiện ở trước mặt. Bành Hướng Minh, nàng gọi thẳng tên, bước nhanh tới, cuối cùng bắt lại người, làm gì? Một bữa cơm, cứ như vậy khó ớ c trừ nhà. b à h Hướng Minh bay đầu, bật cười, này. băng băng tỷ, không có khó ước c h ừ n g nhà, làm sao lại khó hẹn? ta cho lúc trước ngươi đánh mấy lần điện thoại, ngươi kia trợ lý nói sẽ chuyển c á o ngươi, không nói cho ngươi. a nhà, này, trách ta trách ta, ngài không biết, gần đây bận việc điên rồi, mấy a l b u m mấy bộ kịch, lại thêm phim chuẩn bị, ai trách ta trách ta, ta quên cho ngài đánh lại. thôi đi ngươi, bận rộn nữa còn về phần ngay cả cơm đều không ăn rồi. ước t r ừ n g cơm a, ước t r ừ n g cơm ước t r ừ n g cơm, cái kia, liên tối hôm nay thế nào? đây, ta phải hỏi một chút ta trợ lý. Ta cũng không biết ta buổi tối hôm nay có cái gì ăn bài. Ngài r ằ n g này, ngài đừng nóng nổi, chuyện này khẳng định lại ta. Ta chờ một lúc hỏi một chút, quay đầu liền cho ngươi hồi âm, ngươi nhìn có được hay không? Không thành. Đang khi nói chuyện, nàng thế mà đưa tay sờ bành hướng minh túi, hiện tại trên quần sờ soạn hai bên, không sờ đến, lại đem bàn tay đến n g ự c thật làm cho nàng cho mò tới. Hào không kiên kỵ đưa tay đi vào, lấy điện thoại cầm tay ra đến, đưa cho bành hướng minh, ngươi đánh, gọi ngay bây giờ, hỏi một chút ngươi trợ lý. Bành hướng minh có chút xấu hổ, đã sớm nghe người ta nói qua, v ề băng băng q u ấ n người cực kỳ có một bộ. Phong cách hành sự lớn mật nhưng lại à ò hoạn, nhưng là tự mình gặp được lại còn là lần đầu tiên, trong chốc lát có chút ứng đối thất thố. Hắn cười ha ha vài tiếng, để che giấu xấu hổ, bất quá vẫn là rất cho vệ băng băng mặt m u i thắp sáng màn hình, cho trợ lý phương thành quân đem điện thoại đ ấ y tới, hỏi, thành quân, ta buổi tối hôm nay có sắp xếp gì không? Vệ băng băng đ ô n g nhiên liền tiếp đi qua, kém một chút, hai người mặt liền muốn dán lên cảm giác, hô hấp có thể nghe. Ách, buổi tối hôm nay, ngài không phải đã hẹn muốn cùng đái tiểu thư, chu tiểu thư cùng đi ăn thịt n ư ớ sao? Liên n g a i cùng đái tiểu thư hồn vốn mở cửa tiệm kia a, làm muốn, có biến động sao? không có kia không có chuyện gì hắn cúp điện thoại băng băng tỷ ngươi nhìn ta thật không phải vậy băng băng góp gần như vậy đương nhiên đều nghe lọt vào trong t h a i nhưng lúc này nàng có chút n ử a đầu con mắt liếc xéo đi lên đái tiểu phỉ chu t h u â n k h a n h Giảng thật tình thế mỹ nhan không phải là dùng để trưng cho đẹp gương mặt kia gần trong c a n tấc cặp mắt kia liếc xéo đi lên dù là ảnh h ư ớ n g minh thường thấy sắc đẹp cũng là tim đập rộn lên một chút đơn thuần nhan giá trị vô luận đái tiểu phỉ vẫn là chu t u n k h a n h bao quát cao tinh tinh đều là rất biết đánh nhau nhưng là bọn họ đều không có vệ băng băng cô này câu người sức lực cái gọi là quyến rũ tự nhiên, gương mặt này, vẻ mặt này, thật là không thể bắt bẻ. Bành Hướng Minh bỗng nhiên cẩn thận l ố i lui nửa bước, cười ngây nô hình, ngang. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm, chỉ là ăn cơm không. nàng lại theo tới nửa bước. Ha ha, cái này, ta ăn không ngon sao? liền không muốn thay đổi khẩu vị. lời này coi như quá trừ bạch. Bành Hướng Minh tiếp tục cười ngây nô, nội tâm thiên nhân giao chiến, nhưng một lát sau vẫn là lý trí chiến thắng xúc động, không phải không thèm, thuần túy là cấp không nổi đối phương muốn đổ vỡ. La ỉn ẹ p thì hòn nhân vật nữ chính có thể cho nàng, vẫn là họa bị nhân vật nữ chính có thể cho nàng. cũng không thể. Bành Hướng Minh cười ngây ngô, giơ hai tay lên, băng băng tỷ, ta hôn nào. Đống nhiên, một cái tay nhỏ bắt lại nào đó thứ gì. n g a Tào, Bành Hướng Minh phản ứng đầu tiên không phải đâm kích, mà là giật nảy mình. Đây chính là vài trăm người đại sảnh. Hắn nhanh chóng t ú i đầu, một thanh đẩy ra vệ băng băng tay, trên mặt cười ngây ngô thu lại, thần sắc cấp tốc nghiêm túc lên, ánh mắt băng hẳn, băng băng tỷ, đừng hồi n á o Dừng một chút, hắn tiếp cận, nhìn gần, ta nghĩ xã giao ngươi, liền xã giao ngươi, ta không muốn xã giao ngươi, cũng không cần m u n Nhất là, đừng làm loại này quá mức sự tình. Lấy chiều cao của hắn, khí chất. dạng này từ trên cao nhìn xuống nhìn gần, đừng nói nữ nhân, liền xem như nam nhân cũng sẽ cảm giác áp lực như núi. Nhưng hết lần này tới lần khác, vệ băng băng lại chỉ là cười cười, một chút cũng không có phải sợ ý tứ. Ngược lại càng phát ra chọc người nhìn qua, ngươi sợ cái gì? Sợ ta tìm ngươi nhân vật quan trọng sắc? Bành Hướng Minh ngược lại á khẩu không trả lời được. Nữ nhân này thật sự là ga lớn, trực tiếp, phong tao mà mạnh mẽ, m ấ u chốt là thật rất xinh đẹp. Nói như vậy, ngươi sẽ không tìm ta muốn nhân vật. Bành Hướng Minh hỏi lại. Khí thế của nàng rốt cục bị thoáng ngăn trở, nhưng rất nhanh lại cười cười. ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu một bộ trên buôn bán tác phẩm tiêu biểu. ta muốn cầu không cao, không muốn cái gì 50 ư lúp phòng bán vé. cho ta một bộ phòng bán vé qua 20 ư l ú tác phẩm, nhân vật nữ chính, điều kiện n g ư ơ i mở, tùy tiện mở. dừng một chút, nàng đ n g nhiên nhấc tay chỉ bành h ư n g minh, đừng đem ta nghĩ quá giá rẻ. ta đích s ắ c kết giao qua hai người bạn trai, mà lại ta không tỵ hiểm, ta đều là bởi vì bọn hắn hoặc là có tiền, hoặc là có thể cho ta tài nguyên, mới cùng bọn hắn kết giao. nhưng là vòng tròn bên trong những cái kia truyền ngôn, lại trăm phần đều là giả. ta chưa từng g ủ chơi. ta so ngươi tương tiềm tiềm, t h nguyên. liệu m ệ bẩn không, có bao nhiêu? Toàn thế giới muốn ngủ nam nhân của ta, hàng ngàn hàng vạn, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đáp thủ. Nhưng là hiện tại, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi chính là xuống một cái. Bành Hướng Minh ngược lại cười lên, làm nam nhân của ngươi thật đáng thương. Một khi ngươi dậy rồi, liền bị đạp. Vệ băng băng nở nụ cười xinh đẹp, nhưng cực kỳ công bằng, không phải sao? Hay là nói, ngươi cho rằng bên cạnh ngươi những nữ nhân này đều là thật yêu ngươi? Tin hay không, một khi khi ngươi không cho được tài nguyên, bọn họ lập tức liền sẽ rời đi ngươi. Bành Hướng Minh ngửa đầu nhìn trời. cứ việc trong lòng mình đã sớm minh bạch điều này, thậm chí mơ hồ lo lắng đến điểm này, nhưng là cho tới bây giờ, banh hướng minh kỳ thật vẫn luôn cảm thấy, liền bên cạnh mình những cô bé này, cùng mình ở giữa, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều là có tình cảm ở. Cho dù là hiệu quả và lợi ích như tống hồng, như lúc trước cao tinh tinh, như gần nhất trầm thanh phong, hẳn là cũng hoặc nhiều hoặc ít, là có một ít tình cảm A đương nhiên, càng sớm nhận biết, tình cảm càng sâu. Gần nhất hơn một năm nay lại nhận biết, đồng thời bị mình ôm vào giường, lại rất có thể liền, thì như trầm thanh phong, cảm giác nàng sợ mình, thậm chí xa nhiều hơn đối với mình ngưỡng mộ hoặc s n g bá. đừng nói gì đến tình cảm, hoa c á i mộ chỉ là mình vẫn luôn có chút không nguyện ý thừa nhận, cho nên luôn luôn tự an ủi mình, lấy cỡ nào thiếu có một chút tình cảm làm tấm màn che mà thôi, không thể không nói, hiện tại khối này tấm màn che bị người một thanh x ố c t lên, thật đúng là có một ít nhói nhói cảm giác. Nguyên lai ta đã sớm là một cái cầm tài nguyên cùng quyền thế, đi trao đổi tuổi trẻ đám nữ hài tử nhục thể cùng thanh xuân loại người như vậy, à, cái vòng này liền l ạ c như thế cái cách chơi, không phải sao? Khác nhau chỉ là ở chỗ ngươi là đại tài tử, mà lại lại tuổi trẻ lại đẹp trai, cho nên xác thực sẽ lại càng dễ để nhân ái trên ngươi. v ậ băng băng nói. Bành Hướng Minh cười cười, nói, có thể là đi. v ệ băng băng đều đã nói gì với ngươi? Tại sao ta cảm giác ngươi một mặt cảm khái bộ dáng? Chu t h u ấ n Khánh hỏi. Phim sắp bắt đầu thả, tất cả mọi người lần lượt nhập t o ạ n Vẫn là nàng cùng Đái Tiểu Phỉ phối hợp đánh cho càng tinh diệu hơn, chuẩn sắc đem Bành Hướng Minh thẻ ở giữa, để cao tinh tinh căn bản c ầ m k h ô n g vào đến, đành phải mang theo một ít ủy khuất ngồi tại Đái Tiểu Phỉ bên cạnh. Bất quá, nàng lời này hỏi một chút, ba nữ h à i tử đều vểnh lô t h a i lên. Đến các nàng hiện tại trình độ này, danh khí, nhiệt độ, tướng mạo, dáng người, niên kỷ, mỗi một dạng đều ở tiếp cận tự thân đỉnh phong thời khắc. phóng nhãn toàn bộ ngành giải trí, cơ hội sẽ không sợ ai. Nhưng vệ băng băng đỏ lên vượt qua 10 năm, 10 năm qua vẫn luôn lấy hồng nhan h ọ a thủy tư thái cùng danh tiếng, nghiền ép toàn bộ ngành giải trí toàn thể tiểu hoa nhóm, để cho dù là bọn họ ba vị đỉnh cấp đại mỹ nữ cũng là có chút kiên kỵ, nhất là đái tiểu phỉ, nàng cũng đã đỏ lên 6-7 năm, nhưng cũng là mãi cho đến gần nhất nửa năm này mới rốt cục phóng lên tận trời, đứng ở trong nước nữ diễn viên tầng chót nhất vị trí. Luận phong bán vé đã đăng đỉnh, luận giá trị buôn bán hoàn toàn không kém vệ băng băng, nhưng bàn về nổi tiếng. bàn về trong nước nữ minh tinh ai xinh đẹp nhất nam nhân thích nhất đại mỹ nữ những câu chuyện này nàng liền đích thật là còn không bằng vệ băng băng nàng là nữ thần nhưng vệ băng băng là hồng nhan h ọ a thủy hai nàng hiện tại xem như thực sự mặt đối mặt cạnh tranh cái gì quan tiến loại hình đều đã bị hai nàng xa xa bỏ lại đằng sau bành hướng minh hừ một tiếng sau đó bật cười nói nàng nói cho ta nói nghị cùng các ngươi làm tị muội ba nữ hải tử đồng thời mở to hai mắt nhìn nhưng bành hướng minh đã giơ tay lên ban đêm lại thảo luận cái này m à khác ta không đáp ứng ban đêm chúng ta lại thảo luận trước xem phim ba 3 9 ư ơ n g h n ư b n h hướng minh là phát ra từ nội tâm hy vọng tinh không chi hồn có thể làm tốt. đầu tiên lấy trong đầu hắn hàng t ồ n hắn cũng không cần mượn nhờ người khác thất bại đến phản chứng mình n g a bước. dù là người kia tính là địch nhân phạm chủ. tiếp theo, hắn thực tình không cảm thấy chỉ bằng vào hắn tự mình một người bằng một cái m a g i a n a liền có thể kéo theo lên toàn bộ hàng nội địa phim công nghiệp dây c h u y ề n sản xuất. hắn cực kỳ hy vọng tinh không chi hồn có thể vì nước sản khoa h u y ế n mạ lớn mở một cái tốt đầu. ban sơ gần 20 phút. Hắn cảm thấy điểm ấy kỳ vọng vẫn rất có khả năng thực hiện. Lưu Tiểu ấ n là đập tiểu chế tác, nhẹ vốn hài kịch lâm nghiệp, am hiểu nhất liền là trải vớt cùng định vị nhân vật quan hệ. Phim vừa mới mở đầu, nhân vật quan hệ trải vớt thật là không tệ, mà lại thật sự là hắn cực kỳ giỏi về thông qua vài câu đơn giản lời kịch cùng nhân vật hú động, liền đem loại kia sinh hoạt cảm giác cho khai quật ra, nhưng không được hoàn mỹ. Bành Hướng Minh nhận luận cảm giác nhân vật động cơ đường dây này có chút hỗn loạn. Trước đó Bành Hướng Minh là nhìn qua bên trong bản dịch Tinh Không Chi Hồn, phiên dịch vốn là thượng trung hạ ba sách, chia làm ba bộ, h ẳ n là năm vạn chưa nhiều như vậy, cố sự không có cái gì quá thật tốt giảng. liên la đ i ể n hình vũ trụ ca kịch nhân loại sau này đã tại ngoài không gian thực dân nhưng ở tại ngoài không gian quân thực dân tại trải qua mấy đời sinh sôi đỉnh cư về sau bắt đầu có mình đặc thù văn hóa đồng thời bắt đầu có đoàn thể ý thức dần dần bắt đầu phản kháng địa cầu thống trị cũng tự tuyệt dùng bản tinh vực sản vật đi trả lại địa cầu bởi vậy dần dần sinh ra người địa cầu bên ngoài không người giới hạn tiến tới đấu tranh càng phát ra kịch liệt mà chuyện xưa nhân v ậ t năm chính là một cái vận chuyển người chuyên môn phụ trách từ ngoài không gian vận chuyển vật tư trở lại địa cầu lại từ địa cầu vận chuyển một chút ngoài không gian thực dân nhất định vật tư khoa học kỹ thuật cùng nhân viên quá khứ trong sách Cố s ự là hắn tại một lần vận chuyển vật tư đến ngoại tinh cầu, sau khi rơi xuống đất tại đỗ trong lúc đó, phát giác được chỗ này trước mắt vẫn thuộc tại Liên Minh Địa cầu trưởng không tinh cầu có phản kháng dấu hiệu bắt đầu nói về, nói trắng ra là người nước Mỹ nha có thể tham khảo lịch sử bối cảnh xa nhất cũng liền ngược dòng tìm hiểu đến cổ Hy Lạp thời La Mã cổ đại cùng thánh kinh Cố s ự mà tối để bọn hắn kích động thì không thể nghi ngờ là lúc trước Bắc Mỹ cuộc chiến tranh giành độc lập, cái này chuyện xưa khuôn mẫu trên cơ bản liền là cái kia, mà lại kỳ thật cũng không có cái gì quá sâu lấp ý hoặc là quá nhiều ý mới tại, nhưng h o a huyễn m n g lớn. nhất là loại này vũ trụ ca kịch t h ứ c phim khoa học viễn tưởng cũng thật là cũng không nhất định nhất định phải sâu sắc bao nhiêu ngụ ý r ằ n g thật cố sự lo d ị p nói còn nghe được nhân vật động cơ tồn tại lại chính xác sau đó đặc hiệu khiến cho n h ư u bước một điểm liền trên cơ bản đạt đến mọi người tâm lý mong muốn nhưng là nhìn 30 sau bành hướng minh tình l ì n h phát hiện bộ phim này làm nền cố sự tuyến giống như rất nhỏ rất nhỏ ý tứ chính là không xuất hiện cái gì kịch liệt mâu thuẫn không xuất hiện cái gì để người một chút liền có thể nhìn thấy đồng thời đầy đủ đáng để mong chờ cố sự chủ tuyến nói thật nhìn 30 phút bành hướng minh là càng xem càng sững sờ cùng cái này so sánh, xuất hiện tại trước 30 phút không ít đặc hiệu, hơi có vẻ hơi thô giáp, đều không coi vào đâu, hắn muốn làm gì? Lưu Tiểu ấn muốn làm gì? chẳng lẽ không phải hẳn là tất cả mọi người đến trên phi thuyền đi? sau đó tại phi thuyền trên đấu trí đấu dũng sao? nguyên tắc bộ thứ nhất nói liền là cố sự này à? nhưng mà không có, mà lại nhân vật nam chính đồng đảng đáng tin, cũng chính là về sau trùng h ả n d i ệ n vốn là định từ Khương Hạo diễn viên chính, nhưng về sau Khương Hạo từ diễn, Lưu Tiểu ấn một lần chạy tới công phu đoàn làm phim, m u ố thuyết phục Quách b ạ o Kim lão sư đến, đến diễn. nhưng bách lão sư cũng không đồng ý cuối cùng vẫn quyết định giao cho tuần hải tuyền đến vai chính nhân vật này rõ ràng khí chàng không đủ tại xử lý hắn cùng nhân vật nam chính tỷ hệ r u i cùng k h ô n g cùng kính hình tự thời điểm đạo diễn cũng tựa hồ là đang có ý thức cẩn tàng hắn người xấu t h u tính hắn lộ ra không đúng sẽ chỉ múa mép khua môi đây là làm cái lông a b à n h hướng minh càng xem càng là sợ hãi trong lòng 120 phút đồng hồ có sự đều đến 60 phút nhân vật phản diện một phương mới rốt cục lộ ra nguyên hình phim rốt cục có một ít chính tả song phương rằng có cảm giác nhưng hết lần này tới lần khác tuần hải tuyền vai diễn cái này nhân vật phản diện tại triển lộ ra hắn hung ác một mặt thời điểm lộ ra cực kỳ làm r a vẻ vô cùng hung ác xin nhờ nguyên tắc bên trong nhân vật này là có lý tưởng hắn mười phần tán đồng liên minh địa cầu chính sách ủng hộ tăng cường đối ngoại tinh quả khống bước thiết hy vọng đối với hết thảy có can đảm phản loạn bên ngoài không người giết chết bất lộ tội cho rằng bọn họ liền là vong â n phụ nghĩa kẻ phản loạn ngược lại là nhân vật nam chính lập trường dao động công c h ừ n g chỉ là kiên trì chúng ta sẽ không có chiến tranh chúng ta không muốn chiến tranh muốn hòa bình kia một bộ đọc sách thời điểm b à h hướng minh liền đối nhân vật này có chút buồn nôn nhưng bây giờ hoàn toàn thay đổi biến cũng không đ á n g sợ, cũng không phải nói đem nguyên tắc triệt để lớn đổi, liền nhất định không được, bởi vì nguyên tắc bản thân cũng không tính sáng chói, thay đổi nói không chừng càng tốt hơn, nhưng vấn đề là bộ phim này phía trước 60 phút đều là tại nói c h ê m c h ọ cười, nói liên miên lại nhảy run bao p h ụ c đều không cần chờ xem hết, chỉ nhìn cái này 60 phút, Bành Hướng Minh liền đã không nhịn được chậm rãi thở dài, hắn có một loại trực giác, song đời Lưu Tiểu ấ n vẫn là quá không phong h o á n g đương nhiên cũng chưa chắc liền song tất cả đều là của hắn nổi, mơ hồ có thể cảm giác được Đông Thắng Truyền Thông hẳn là rất xem trọng cái này lớn anh i cho nên muốn tiến hành độ sâu khai phát, cũng bởi vậy. bọn hắn hẳn là có chút quá chân quý cô sự này, xem phim cái này cơ cấu, bọn hắn là nhất định đánh lấy đập thành phim bộ kế hoạch, cho nên đi lên bộ phim đầu tiên, thậm chí ngay cả nguyên tắc tiểu thuyết bộ thứ nhất cô sự đều không bỏ được một hơi sử dụng hết, ngược lại là kiên n h ậ n thông qua nói c h ê m chọc cười, làm nên rất nhiều cô sự bối cảnh. cái này mạch suy nghĩ quả thực kỳ hoa, cũng không tránh khỏi quá mức khôn khéo một chút mà a. nhìn thấy 7-10 phút đồng hồ, phim rốt cục có một ít cao trào đoạn mau tới cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác liền là lúc này, đái tiểu phỉ rốt cục nhịn không nổi nữa, lại gần n h ỏ giọng nói, ta thế nào cảm giác? không tốt đẹp gì nhìn. đúng a, không dễ nhìn, cố sự khó chịu, nhân vật quan hệ từ ban sơ rõ ràng r ứ t khoát, ngược lại bị càng trải vớt càng hỗn loạn, nhân vật phản diện có chút ngốc trắng n g ọ n mà lại đặc hiệu thấy thế nào làm sao cảm giác có chút thô giáp, ít nhất là không có Hollywood đỉnh cấp mảng lớn loại kia rất thật cảm nhận, đầu tư 20 cái ư c đ ầ u 300 triệu đô la, Hollywood những cái kia đỉnh cấp khoa huyễn mảng lớn cũng liền cái này đầu tư trình độ, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, không dễ nhìn, nhưng bành hướng minh lại không nói gì, chỉ là đưa tay v ô v ô b ắ t đuổi của nàng, vốn là gia hiệu nàng ít nói chuyện. nhưng ngoại ý muốn phát hiện nàng hôm nay mặc váy cái kia vải vóc xúc cảm không sai liền lại sờ lên chân mượn cực kỳ tốt sờ đái tiểu phỉ đưa tay giật giật váy bành hướng minh tay lập tức liền rơi xuống trên đùi đúng thế cái này váy vẫn là tránh ra bên cạnh x i ê n vẫn là mở cao x i ê n hết t h ả đồng tình bên ngoài không n g ờ ý đồ đều nhất định sẽ thất bại chờ lấy ta ta sẽ trở lại n g o a tào câu này lời kịch đem bành hướng minh cho buồn nôn quá sức đ ỗ n g nhiên liền nhớ lại trong đầu hôi thái lan xác định đông thắng truyền thông là thật muốn đem tinh không chi hồn cái này p đi đập thành vĩ bộ muốn làm thành s i r i phim cái này sự tình bản thân không hề có một chút vấn đề nhưng vấn đề là bộ thứ nhất chiếu lên người tốt xấu cho ra một đoạn hoàn chỉnh cố sự A, đến phim kết thúc người đến cho ra thắng lợi cảm giác A. không có kết thúc trước cái cuối cùng ố n g kính là nhân vật nam chính ngẩng đầu nhìn về phía m ê n ngông vô n g ầ n vũ trụ cũng không biết là tại ngụ ý cái gì sau đó phim vải vẽ đến lại không biết có phải hay không là có chủ quan cảm xúc tại chủ đạo quan hệ ảnh h ư ớ n g minh mơ hồ cảm giác phản ứng trong sảnh bầu không khí có chút u á i gì một đoạn hơn một phút đồng hồ diễn viên trước đồng hồ rất bình thường sau đó còn đưa một đoạn trứng màu Tại rõ ràng không thể nghi ngờ nói cho mỗi một cái xem ảnh người, ta còn có tiếp theo bộ cũng rất bình thường. Đây là xem ảnh cơ bản lễ phép, tổng phải chờ tới phụ đề ra xong, triệt đ ề kết thúc mới tốt vỗ tay. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ban hướng Minh mơ hổ cảm giác được, mọi người hình như là đều đã tại do dự, ta chờ một lúc muốn hay không vỗ tay, cho nhiều nhiệt liệt mới tốt. Ta vỗ tay quá nhiệt liệt, có thể hay không lộ ra quá giả. Rốt cục phụ đề cũng thả xong, đèn lớn phát sáng lên, tất cả mọi người đứng dậy, dâng lên tiếng vỗ tay, không phải rất nhiệt liệt. Khả năng tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm t ậ n trọng. sau đó người chủ trì lên n à i Bành Hướng Minh làm làm trọng yếu khách quý, được an bài vị trí khá cao, có thể rõ ràng xem đến. Lưu Tiểu ấ n tại đứng dậy tiếp nhận tiếng vỗ tay thời điểm, sắc mặt đ ỏ lên, một mặt hỉ khí, điều này nói rõ, hắn có lẽ còn là hài lòng, cũng hoàn toàn chính xác, người thật muốn cứng rắn nói bộ phim này không tốt, tốt giống cũng không đúng lắm. người xem khẳng định cần đặc hiệu lớn chẳng cảnh, bao quát tràn ngập cảm nhận phi thuyền vũ trụ nội bộ, phim làm đều còn có thể, bộ phận đặc hiệu chẳng cảnh, đích thật là có chút thô ráp cảm giác, cảm nhận không đủ, nhưng dù sao vẫn là có. Lưu Tiểu ấ n mình sợ trường nhất cho cười. ba p h ụ c cùng tiết mục ngắn cũng đều có nhân vật cũng đánh nhau mà lại nhân vật phản diện phương đông công phu còn tương đương sang chói đánh cho nhân vật nam chính một lần không hề có lực hoàn thủ đương nhiên cuối cùng khẳng định là nhân vật nam chính tại b ằ n g hữu trợ giúp xuống thắng chính là mà lại toàn bộ s i r di phim hùng vĩ chủ đề cũng tại cái này 120 phút đồng hồ thời gian bên trong bị kéo ra xem như làm hậu tục toàn bộ s i r u di đều trải bằng đệ m u c n ách vành hướng minh cảm thấy dùng chạy bằng đệ m ộ khả năng còn chờ thương thảo nhưng lưu tiểu ấn đem cần lời nhắn nhủ đồ vật đều bàn giao ra là thật cho nên chính hắn rất hài lòng nhìn gần tại mấy hàng trước đó cũng cùng Lưu Tiểu ấn n h u nhau nắm tay Phùng Viễn Đạo, Phó Kiến Hoa, Lưu Triển Nguyên chờ Đông Thắng truyền thông một đám cấp đại lao bộ dáng, hiện nhiên cũng là đ ố i cuối cùng thành phim hiệu quả rất hài lòng. mấy cái ngoại quốc diễn viên đều mang một ít n g ộ n g bọn hắn xem không hiểu cũng bình thường. vì để cho cả bộ phim bầu không khí không bị vấn đề ngôn ngữ xáo trộn, phim trong nước chiếu lên phiên bản là áp dụng toàn thiên tiếng Trung đối thoại, ngay cả tỷ h ệ t d u i cùng mới cầu dạy ổ c ổ chờ nhiều vị ngoại tịch diễn viên cũng đều tăng thêm phôi âm. sau đó nhân vật chính lên đài phỏng vấn, Lưu Tiểu ấn cực kỳ khiêm tốn, rất điệu thấp, biểu thị ở trong nước có thể có một tỷ phòng bán vé liền cực kỳ thỏa mãn. sau đó, quả nhiên, phỏng vấn tiến hành đến trung đoạn, Lưu Tiểu ấn Đông Nhiên liền điểm Bành Hướng Minh tên, Hướng Minh t ô i à đúng, Hướng Minh, ngươi là chúng ta trong nước hiện tại tối đắc khách phim đạo diễn, ngươi xem cảm giác thế nào? nói thật, ta đặc biệt muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. này làm sao nói thật? trước đó phỏng vấn đang tiến hành ở giữa, Bành Hướng Minh cẩn thận từng l y từng t í quay đầu, hướng sau lưng truyền thông khu nhìn nhiều lần, ánh đèn l m đạm không rõ, hắn không quá thấy rõ đằng sau những cái kia các ký giả truyền thông trên mặt biểu lộ. nhưng trước đó cũng tham dự qua nhiều lần như vậy lần đầu buổi lễ, Bành Hướng Minh trong lòng có mình bình p h á n tiêu chuẩn, cũng có mình dự cảm. Hắn có dự cảm, hiện ở phía sau những k ý giả kia, đại v â nhóm hẳn là đã có không ít người đều tại làm bản nháp, muốn mang lên. đây không phải mười mấy năm trước truyền thông cứ như vậy m ấ y n h à mà lại đều tại cùng một cái con đường quản không phía dưới khi đó, cái niên đại này, từng cái đ ộ c lượng 100 không không công chúng hiệu, từng cái fan hâm mộ trăm vạn mạng lưới đại v â nhóm, lực ảnh hưởng đều là rất lớn, mà bọn hắn cũng không rất dễ dàng bị quan hệ xã hội, mà lại vấn đề là nhiều lắm, lại không xét quan hệ xã hội bọn hắn, kéo dài bọn hắn gửi bản thảo đi thời gian loại hình, cần gì đại giới, vấn đề là chỉ là đem những này người đều liên hệ với, đều thuyết phục. liền đã cẩn cực đại nhân lực đại dối, mà lại nhiều khi bọn hắn không dám không nói thật, bọn hắn không nói có là không có bị quan hệ xã hội người dám nói, như vậy không nói liền rơi phấn, nói không chừng liền bạo đỏ, chậm rãi liền sẽ thay thay bọn họ nguyên bản hiệu triệu lực. Cái niên đại này thuần túy giả đồ vật càng ngày càng không dễ chơi. Nhân viên công tác chạy chậm đến tới đưa lên mị tổ phồn, thậm chí phía trước hai hàng vùng viễn đạo, phó kiến hoa, lưu c h n g u y ê n bao quát mình tiện nghi n h ạ c phụ chờ đại lão cũng đều mỉm cười quay đầu nhìn xem. Bành Hướng Minh tiếp lời ố n g đứng dậy, ách, ta là cảm thấy rất tốt, trên cơ bản làm một khoa h u y ê n m ê một cái phim khoa học viễn tưởng trọng độ kẻ yêu thích ta đối chúng ta hàng nội địa khoa huyễn m ả n g lớn mong đợi điểm bộ này tinh không chi hồn đều cho chính là cố sự quá ngắn một chút khả năng ba giờ sẽ càng đầy đủ lưu tiểu ấn cười haha ha. hắn vài phút liền ghé đến b ả n h hướng minh ý tứ đạo diễn nha thật không thể cắt cái 4 giờ số 0 2 phút đồng hồ phiên bản đưa đi dạp chiếu phim chiếu lên luôn cảm thấy như thế mới có thể tốt hơn dương phát hiện mình tư tưởng cũng có thể tốt hơn càng đầy đủ biểu hiện ra mình sáng tác tài hoa nhưng thương nghiệp phim t ớ i nói 2 giờ đã cơ bản đến cực hạn liền ngay cả phùng viễn đạo bọn người nhìn biểu tình cũng đều lộ ra đủ cười, hiện nhiên là đối Bành Hướng Minh cho ra đánh giá, tương đương hài lòng. Nói một cách đơn giản vài câu, cũng không biết có thể hay không bị Đông Thắng truyền thông tại tuyên phát thời điểm lấy ra, chứng minh mình cũng vì bộ phim này học thuộc lòng. Bành Hướng Minh tranh thủ thời gian liền đem mịp r ổ phồn giao trả lại, ngồi xuống. Mà kỳ hoa chính là, phỏng vấn tiến hành đến s a u cùng bộ phận, dựa theo lệ cũ, bình thường đều là sẽ từ hàng sau người xem bên trong tuyển mấy người nhắc tới hỏi, nơi đó ngồi, bình thường đều là ký giả truyền thông, cùng một số nhỏ tuyển chọn tỉ mỉ ra nhiệt tâm mê để ảnh, nhưng lần này cũng không có. nhân vật chính nhân viên nói xong, Lưu Tiểu ấn cùng người chủ trì phân biệt điểm danh, từ hiện trường tuyển mấy cái minh tinh đến nói một chút xem sau cảm giác, kỳ thật phần lớn đều là vớt mông ngựa về sau, liền bị tuyên bố kết thúc. xếp s a u ởn ẩn, ẩn có chút sao động, Bành Hướng Minh lại n h o a n cái đã hiểu rõ, Đông Thắng truyền thông đây đại khái là muốn công bình. t h ư ứ n g ư u cái này đều n i ê n đại gì, còn lao nghĩ đến công bình. đương nhiên, từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, bọn hắn chọn tại phim chiếu lên sơ kỳ tiến hành trình độ nhất định công bình, ngược lại chưa chắc là lo lắng danh tiếng quá kém, chỉ sợ đại khái suất còn là muốn cầm nước ngoài phòng bán vẽ trở về. trái lại chấn nhiếp cũng chấn kinh trong nước mê điện ảnh quần thể nếu không nữa thì bọn hắn có thể là cảm thấy phim giai đoạn trước tuyên phát cùng l ẫ n l ộ n đã đầy đủ đầy đủ đầy đủ hấp dẫn đá mê điện ảnh vào sân bỏ tiền rồi cho nên không muốn bước lên dù là một điểm phong hiểm khả năng đều có đi tan cuộc mọi người nhao nhao cáo đường rời bỏ lưu tiểu h ấn tự mình dẫn đội đứng tới cửa cung t i ế n khoảng 1.000 cổ động khách q u ý nhóm đ i ệ hệt d u i rõ ràng không quá thích đứng cảnh tượng như vậy ngược lại là vợ diễn viên mới cầu giải ẩ cổ trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ngọt ngào mỉm cười còn thường xuyên có chút không lời tư thái so trong nước diễn viên còn nhiều hơn một vòng kim t ố n Nàng tay nhỏ có chút mát mẻ, dựa theo lão tài xế nhóm thuyết pháp, đại khái xuất là kinh nguyện không khói. Đi đến quan tiến trước mặt lúc bắt tay, nàng ngược lại là không nói gì, ngón tay tại bảnh hướng minh trong lòng bàn tay b ắ g b ắ c ngược lại làm cho bảnh hướng minh có chút kinh ngạc, người này cực kỳ thực tế, lúc lạnh lúc nóng, một bộ phim nào liền muốn chạy tới quỳnh châu ôm đuổi, nhưng phát hiện không tốt ôm, đồng thời ý thức được căn này đuổi cùng công ty của mình quan hệ không tính hòa thuận về sau, lập tức liền lại rũ sạch, dài đến một năm đều không liên hệ, mà một khi phát hiện công phu cùng yên kinh gặp gỡ t h t lệ liên tiếp b á n chạy, bảnh hướng minh nâng người năng lực cường đại đến ngay cả công ty của mình cũng không sánh nổi. lập tức liên lạc h ả i chat, tin nhắn, điện thoại các loại liên hệ, nói chuyện dần dần bắt đầu rõ ràng. Quá khứ tại thân thể tiếp xúc bên trên, coi như tương đối thận trọng một cái nữ h à i tử, hiện tại thế mà còn cầu trên ngón tay. Một điểm khôn khéo sức lực đều dùng đến cái này cấp trên, nhưng g ự c của nàng đúng là lớn, dáng người hoàn toàn chính xác cực kỳ khen. Bành Hướng Minh không có chút nào dị thường nắm tay, buông ra. Lúc này Cao Tinh Tinh càng thông minh, cũng hoặc là nói, là đấu tranh kinh nghiệm càng phát ra phong phú, thế mà sớm liền c h u i được Bành Hướng Minh trong xe. Vậy làm sao bây giờ, chỉ có thể bốn người cùng một chỗ ngồi vào đi. May mắn xe đủ lớn. sếp sau là đối ngồi trôi ngồi, ngồi xuống bốn người dư xài. Mọi người cũng đều không phải ngoại nhân, xe vừa cất bước, đại tiểu phỉ liền gấp dâng lên trước mặt tấm ngăn, ngăn cách ánh mắt cũng ngăn cách thanh âm. Sau đó lập tức liền giật ra câu chuyện, hỏi, v ệ băng băng đều nói cái gì rồi? Không đợi Bành Hướng Minh trả lời, điện thoại di động của hắn đã vang lên. Bành Hướng Minh cầm lên xem xét, lại là Diêu Thanh Bình Diêu Đạo, tranh thủ thời gian ra hiệu, làm một cái cái ra giấu im lặng, tiếp thông điện thoại. Uy, Diêu Đạo, Hướng Minh, bên kia kết thúc, ca. kết thúc, ngài đây là, b ớ p lấy một chút đánh tới làm gì? Không nhìn thấy ngài tới, ta. không dám đi. Diêu Thanh Bình g i ọ n g mang cảm khái, lại vội vàng hỏi, ngươi nhìn xong, cảm thấy Lưu Tiểu ấ n làm thế nào? Đặc Hiệu có đẹp hay không? Cố sự trải vớt thế nào? Lúc này, Diêu Thanh Bình gọi điện thoại tới hỏi cái này. đây Đặc Hiệu, ta cảm thấy có chút cầu thả. Đầu bên kia điện thoại, Diêu Thanh Bình trầm mặt một lát, đ ô n g nhiên liền thở dài, quả nhiên, ta đã nói rồi, từ khai mạc đến chiếu lên, mới một năm, bọn hắn đến cùng là thế nào làm Đặc Hiệu? Có thể bảo chứng làm được cực kỳ tốt. Quả nhiên, cái này không đơn thuần là hung hăng nện tiền liền có thể làm tốt sự tình con a. Ai? Ba. c h ư ơ g 398. kéo b ẹ c kết phái ai ai cái này ta cũng đã được nghe nói đái tiểu phỉ cũng một bộ hang hái dáng vẻ ngồi xếp bằng tại đầu giường ngồi xuống nghe nói khi đó nàng cố ý mặc vào một thân áo ngủ chạy tới ngồi vào kia lão b ả n đ ố i diện nhất định phải cùng người ta cùng một chỗ ăn điểm tâm kia lão b n xem xét m ê nha liền cùng với nàng nói chuyện hiếm sau đó một màn này liền để kia đạo diễn nhìn thấy hắn cũng là đến ăn điểm tâm mà về sau nàng liền chạy đi người ta đạo diễn ra phòng đi thẳng vào vấn đề nói thẳng muốn cái vai trò kia đạo diễn căn bản là không có dám nói một chữ không, trực tiếp cho, nghe nói là m ai cho đến kia bộ kịch đều đọc xong, kia lão bản mới biết được, mình nhớ m a i không quên mỹ nữ kia, thế mà lên mình đầu tư kịch. Chu Thuấn Kha n h cùng Cao Tinh Tinh đều nghe được say sưa ngon lành, Chu Thuấn Kha n h còn bổ sung, không chỉ đâu, sự tình của nàng như nhiều, ta khi đó mới bao nhiêu lớn n h à nghỉ hè, tìm ta cha đoàn làm phim bên trong chơi, liền nghe một đám người lớn nói chuyện trời đất thời điểm nói qua, nói nàng nửa đêm gõ nhà sản xuất cửa, cũng không biết nàng làm sao nghe được, dù sao liền là gõ, ngày thứ hai, nàng liền lấy được nhân vật. ai nha ta khi đó tiểu, v ụ t r ộ nghe. đám người kia nói nhưng thất bại. Xách. Đám này nữ nhân thực sự là trung thực giảng chính là bọn họ ba cái đều không phải cái gì yêu đấu k ỵ tính tình, bởi vì tự thân điều kiện thật sự là quá yếu dị, phóng nhãn toàn bộ hoang ữ ngành giải trí vô luận là đại tiểu phỉ vẫn là chu t h u ấ n k h a n h hay là cao tinh tinh, tại nhan giá trị trên thật sự là không có thừa đã cho ai cũng từ không đến mức sợ ai, bọn họ bản thân liền là trong nước ngành giải trí nhan giá trị trần nhà, liền cái dạng này điều kiện còn muốn đi ghen ghét hai mỹ mạo, lại h u ố n chi cho dù là cao tinh tinh có vẻ như hai năm trước kinh lịch một chút long n g nhưng tổng thể đến xem. Nàng cho đến tận nay diễn nghệ kiếp sống mặc dù thành tựu có hạn, không đủ cao, nhưng so với trong hội này tuyệt đại đa số diễn viên cũng có thể đủ x ư n g một câu thuận buồn x u gió. Tuổi còn trẻ liền xuất đạo, xuất đạo liền là phim, chiếu lên về sau liền bị phong nữ thần, sau đó liền một đường nữ thần thật nhiều năm. Đái tiểu phỉ cùng Chu t u ấ n Kha n h liền càng không cần phải nói, hai nàng cũng đều là thành danh cực sớm điển hình. Cái trước là 16 tuổi liền nhảy lên gặp may, lấy tiên an, nhân gian phú quý tiêu to như vậy tiết u ổ i đ ỏ lên nhiều năm, mình lao ba vẫn là nghiệp giới cao tầng, đi đâu bên trong đều không ai dám bắt n ạ vòng tròn bên trong các loại loạn thất bát tao phá sự. c á n b ả n liền sẽ không rơi xuống trên đầu nàng. Cái sau cũng là có phụ mẫu tại ngành giải trí thâm canh nhiều năm lưu lại siêu cường giao thiệp mạng lưới quan hệ, cũng là từ tiểu liền không thiếu tiền, mà lại là 19 tuổi liền gặp mình ngưỡng mộ trong lòng đại tài tử, sau đó liền một lần là nổi tiếng. Thanh â m điều kiện, ca hát kỹ x ả o nhan giá trị, đều bị trực tiếp cho rằng là hoa ngữ giới ca hát đỉnh phong cấp. Bọn họ cần ghen g h i h a i nhưng duy chỉ có liền là vệ băng băng, mới vừa xuất hiện, liền để các nàng ba cái như lâm đại địch. d ạ n thật chỉ nói nhan giá trị, liền ngay cả vệ băng băng, bọn họ cũng là tuyệt đối không sợ, nhưng vấn đề là xuất đạo nhiều năm trước tới nay. Vậy băng băng từ đầu đến cuối vững vàng ngành giải trí thủ tịch hội ly tinh bảo t ọ a cho tới bây giờ không ai có thể so sánh. Bị một người như vậy nhắm vào mình nam nhân, bọn họ ba cái vô ý thức cực đoan mâu thuẫn. Đối nàng kiên kỵ, chán ghét cùng mâu thuẫn, thậm chí viễn siêu thể nguyên, liều mẹ kia hai cái lấy cùng bành hướng minh nhất có tình cảm cơ sở tự cho mình là, thậm chí chiếm lấy ở bành hướng minh tòa nhà lớn chán ghét nữ nhân. Cũng bởi vậy, liền ngay cả vừa rồi mọi người cùng nhau hạp đi, như vậy thẳng thắn gặp nhau, lẫn nhau trên người có mấy q u ọ tóc đều thấy rõ. đều không thể để đái tiểu phỉ cùng cao tinh tinh thật không còn xấu hổ. đến lúc này vừa nhắc tới vệ băng băng năm đó những cái kia chuyện xấu bắt phải đến, mọi người bầu không khí ngược lại là lập tức liền phá lệ hòa hợp. ba người còn cực kỳ ă n ý đánh phối hợp, chuyên môn chọn vệ băng băng năm đó không từ thủ đoạn b ậ n sự tình nói, xa so với vừa rồi muốn ăn ý nhiều, đây đương nhiên là nói cho bành hướng minh nghe. nhưng các nàng suy nghĩ nhiều, hiện tại bành hướng minh thật đúng là không tâm tư đi suy nghĩ gì vệ băng băng sự tình, c ù n g tinh không chi hồn rất có thể phải lớn bị vùi dập giữa chợ so sánh. vệ băng băng cùng mình nói điều kiện loại hình, kia đều tính là cái gì chứ? n g c n g c ngón tay liền có thể vào tay. Cho dù là quyến rũ như vậy băng băng, ảnh h ư ớ n g minh h à o hứng cũng đã không phải là quá lớn. Chủ yếu là thực sự không thiếu. t r ạ m vạng tối thời điểm láo diêu kia thở dài một tiếng, có chút ý vị thông trưởng cảm giác ra. Trước đó liền truyền ra qua tương quan tin tức, nghe nói là diêu thanh bình đối với quá không vận thua đặc hiệu rất bất mãn, trực tiếp đem trong đó một đoạn lớn cho đánh lại, yêu cầu làm lại, cũng không biết sau đó ra sao. Phải biết, tin tức kia truyền tới thời điểm đã là 3 tháng, mà quá không vận thua định ngăn k ỳ lại là tiếp xuống cuối tháng 7, về khoảng cách chiếu còn có bốn cái tháng sau, thế mà đặc hiệu còn không triệt để giải quyết, ngẫm lại đều do người. hiện tại lại hồi tưởng một chút hôm nay nhìn thấy tinh không chi hồn đ ặ c hiệu cảm giác lúc tốt lúc xấu có chút đoạn ngắn xử lý đến rất không tệ nhưng còn có càng nhiều địa phương có rõ ràng thô giáp cảm giác chính như diêu thanh bình nói đây không phải vấn đề kinh phí đây là vấn đề thời gian quá vội vàng thời gian quá đuổi đến lão diêu đối qua không vận thua đ ặ c hiệu cũng không phải quá có lòng tin giống như nguyên bản b à n h hướng minh liền cảm giác đối với một bộ cần đại lượng đ ặ c hiệu hình tượng khoa huyễn mảng lớn tới nói một năm chế tác chu kỳ sợ là có chút không đủ dùng nhưng là cân nhắc đến tinh không chi hồn cũng quá không vận thua một cái đầu tư 2 tỷ. một cái khác cũng cao tới một năm ức, khả năng tiền đập đủ nhiều, vậy liền tìm thêm mấy nhà cùng làm việc mà thôi, cố gắng cũng không có vấn đề gì, phùng viễn đạo cũng tốt, trương trọng lương cũng được, hoặc là lưu tiểu ấn cùng r i ê u thanh bình đều là lao giang hồ, còn có thể xử lý loại kia ném đi dưa hấu nhặt hạt vườn sự tình đây. kết quả thật sự là thao đản, liền không thể nghiêm túc một chút, thật cầm tất cả mọi người làm đồ đ ạ n rồi, lấy vì mọi người nhìn không ra, cảm giác không ra, liền không thể cho thêm thời gian nửa năm, thất xuân ngăn chiếu lên cũng có thể a. Công phu chẳng phải mới từ Tết Xuân ngăn cầm hơn 5 tỷ phòng bán vé nha. Tết Xuân ngăn không chậm trễ kiếm tiền. Thực sự không được, kéo tới năm mới kỳ nghỉ hè ngăn lại có thể thế nào? Kết quả, một cái hai cái, nhất định phải đuổi tại năm nay kỳ nghỉ hè ngăn. Như vậy vội vàng ra trận tập đâm lê đao, đều quá nóng lòng. Hiện tại xem ra, vẫn là Đường Phượng Tường càng vững vàng càng tinh tế. c ầ m ý Diệp vệ tuy nói đầu tư không nhỏ, nhưng đặc hiệu lại không nhiều, chỉ là ý mạt quay c h ụ biện pháp càng đốt tiền mà thôi. Nhưng hắn lại cho phim, cho c h ư ơ n g đóng lương trở lại càng dài chế tác chu kỳ. cũng không có không phải cùng vùng Viễn đ ạ o cùng Trương Trọng Lương cương chính mặt mà là gặp may tuyển tại Tết i Trung Thu năn k ỳ chiếu lên tinh thật tinh ai đừng chỉ l ộ a a miệng Bành Hướng Minh vung tay tại Cao Tinh Tinh trên mông vỗ một cái đồng thời bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Thuấn Kha n h cùng đái tiểu phỉ một chút được rồi được rồi đều nghe hiểu á không động vào nàng được hay không nhanh vẫn chưa xong sự tình đâu liền ở nơi đó tâm sự nói chuyện hóa ra các ngươi đều đã no đầy đủ đúng hay không Cao Tinh Tinh một lần nữa c h ô n xuống đầu Chu t u ấ n Kha cùng đái tiểu phỉ cũng đều hì hì cười đứng dậy nằm sắp tới đ ử a đêm trận trực tiếp cầm xuống hơn b 0 0 0 v bạn là thật là mạnh a, không hổ là đầu tư 20 ư ơ ức lớn chế tác. Sáng sớm trên, không tuyên liền chạy tới phát cảm khái. Bành Hướng Minh cũng không thể ngoại lệ, lấy điện thoại di động ở nơi đó một hồi nhìn xem lấy b ồ trên nhiệt nghị chủ đề, một hồi nhìn xem phòng bán vé, một hồi lại đi tiểu hồng hoa trên nhìn xem bình luận điện ảnh. Danh tiếng cao thấp không đều, nhưng là cho năm đoá tiểu hồng hoa ngay cả một phần cũng chưa tới. Ngược lại là có không ít người cho đến bốn đoá tiểu hồng hoa, nhìn bình luận mấy đầu cho bốn đ ó a tiểu hồng hoa thiết mời, cơ hồ không hẹn mà cùng nâng lên một cái tử cổ vũ. Bành Hướng Minh mặt trầm như nước. bộ thứ nhất hàng nội địa khoa huyện mảng lớn đích thật là hẳn là cho một điểm tăng thêm nhưng tăng thêm đến quá rõ ràng đến mức liền xem như sau khi xem xong đối bộ phim này rất có thiện cảm đám người cũng là ra ngoài cổ vũ góc độ cho đến bốn đoá tiểu hồng hoa liền đầy đủ nói rõ tình thế không tốt lắm thật sự là thao đ ả n tinh không chi hồn nếu như nào cái thứ nhất muốn khóc đương nhiên là phùng viễn đạo nhưng đây tuyệt đối không phải vẹn vẹn một nhà đông thắng truyền thông gặp khó vấn đề nó sẽ trực tiếp dẫn đến gần hơn một năm đến nay ngày tại dần dần nóng lên h à n ộ i địa phim khoa học viễn tưởng dậy sóng như vậy s ổ đổ mà một khi người xem quần thể đối với hàng nội địa phim khoa học viễn tưởng cái này nhãn hiệu đã mất đi chờ mong, lập tức liền sẽ ảnh hưởng đến đến tiếp sau tất cả đồng loại hình phim. Đó là cái có nhục cùng nhục bi thảm cổ sự. Không chỉ nửa đêm trận, đoán chừng hôm nay phòng bán vé cũng sẽ có một cái xưa nay chưa từng có đại bạo. An Mẫn Chi sau đó đẩy cửa tiền đến, vừa vặn nghe được khổng t u ể n l ờ i nói mới rồi, cũng thuận miệng thảo luận lên chuyện này đến. bọn hắn giai đoạn trước tuyên truyền làm nền, quá đủ, mọi người đã bị sâu đủ khẩu vị, dài đến hơn năm lên men, phòng bán vé đại bạo là tất nhiên, chỉ sợ tiếp xuống công phu này lại phòng bán vé ghi chép muốn không gánh nổi á. k h ổ n g tuyên thật sâu gật đầu. Hôm qua ta cũng đi xem, ngược lại là không cảm thấy đẹp cỡ nào. Bất quá dù sao cũng là bộ thứ nhất hàng nội địa khoa huyễn mảng lớn nha. Phòng bán vé bay lên cũng bình thường. An Mẫn Chi hỏi, ta cảm thấy Đông Thắng truyền thông cái này sớm hơn một năm liền bắt đầu làm nền mạch suy nghĩ, rất tốt. Chúng ta là không phải tham khảo một chút? Tiếp xuống ngươi không phải muốn từng cái đã định mấy cái chủ yếu vai trò sao? Đã định một cái, chúng ta liền lập tức tuyên truyền đi, bắt đầu tạo thế. Sau đó còn lại những cái kia nhân vật cũng giống ố n g k h u a chiên làm cái tuyển diễn viên, lẫn lộn một chút. Ta hiện tại cảm thấy bước này làm nền vẫn là rất trọng yếu. Ngươi cứ nói đi. Không tuyên nghe vậy vừa muốn nói tiếp l u ố t n ô n g ngựa, vừa nghiêng đầu, phát hiện Bành Hướng Minh sắc mặt kiên nghị, lời ra đến k h ỏ e miệng lại cho nuốt trở về, không dám há mồm. Bành Hướng Minh từ trên điện thoại di động dịch chuyển khỏi ánh mắt, nghĩ nghĩ, nói, không n ộ i chờ một chút nhìn. An v ẫ n Chi nghe vậy sườn suốt một chút, nhưng vẫn gật đầu, nói, tốt. Sau đó nàng giơ tay lên trên một phần văn kiện, đi qua, phóng tới Bành Hướng Minh trên bàn công tác, đây là Bát Tiên Quá Hải c h ủ bị phương án, ngươi mất thời gian xem một chút đi, ta là cảm giác được vấn đề không lớn. Bành Hướng Minh cầm lên, tiện tay mở ra, gật đầu, được, ta chờ một lúc liền nhìn. mặt khác, an vẫn chi trần chờ một chút, ta không biết trong lòng ngươi có thí sinh không có, ta là cảm thấy, thanh phong cô nương kia hình tượng rất không tệ, thích hợp thật tốt tạo hình một chút, nàng người khí chất, diễn hà tiên cô ta cảm thấy vấn đề không lớn, vừa vận bộ này kịch sẽ tìm mấy cái lao hí có đến, vừa vận cũng có thể mang mang nàng n g ư ơ i cảm thấy thế nào, t m n g là không sai, h ả lời nói đều thuận miệng nói ra ngoài, bành hướng minh mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn an mẫn chi một chút, đứng tại xa hơn một chút địa phương khổng t u y ể n há to miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn miệng, đây là tại giúp trầm thanh phong kéo tài nguyên a. béo bẽ kết h á i b ắ t Tiên Quá Hải là bài hướng Minh tự tay viết chủ đề c ù n g đại cương, giao cho công ty biên kịch tổ đ á m k i a biên kịch nhóm tiến hành hoàn thiện về sau, hắn lại tự mình sửa đổi một lần, mới sửa bản thảo. Là Mariana ở sau đó năm 2020 hơn nửa năm trọng điểm phim truyền hình hạng mục một trong, dự định đạo diễn sẽ là Phó Viết Thanh. Bộ này kịch là lấy b à n hướng Minh trong đầu cảng bản b ắ t Tiên Quá Hải làm bản gốc, tại cố sự bố trí trên hơi có cải biên mà thôi, kịch bên trong xuất sắc nhất, đương nhiên là b ắ t Tiên, mà b ắ t Tiên bên trong duy nhất một nữ tính nhân vật, liền là Hà Tiên Cô. đơn thuần phần diễn s á n g chói, nước chừng cũng chính là lữ động tân kia đoạn trong chuyện xưa bạch mẫu đơn, có thể miễn cưỡng cùng với nàng so một lần, lại không kịp nhân vật này càng thêm chính diện. Một bang đại lão ra bên trong duy nhất một đóa hoa, có thể nghĩ một khi phim truyền hình n h ư bá, sẽ rất s á n g chói. Nhưng vấn đề là, trầm thanh phong không phải an chi nghệ ký kết nghệ nhân, cho nên, không tuyên ư ớ c chừng là muốn nói cái gì, nhưng ai để đưa ra người này chọn là an m ẫ n chi đâu? Càng mẫu chốt nhân tố là, ai để cho mình thành đâu? c ũ n g đích thật là ngầm đồng ý, thậm chí là cổ vũ bọn họ kéo bè kết phái. Được thôi, định nàng cũng được, bất quá còn sớm đây. sáu tháng cuối năm đều chưa hẳn có thể bắt đầu chuẩn bị, người cái này quan tâm cũng quá sớm một chút mà, vẫn là đáp ứng cho An Mẫn Chi. nàng tuổi tác thiên đại, từ khi mình càng ngày càng đỏ, càng ngày càng có quyền thế, cũng càng ngày càng có tiền về sau, nàng liền có vẻ hơi càng ngày càng đê hèn, cứ việc nàng đã cho mình sinh duy nhất một đứa bé, cũng vô pháp cải biến loại này bởi vì tuổi tác t r ê n h lệch mà mang tới từ đầu đến cuối tồn tại mất trọng lượng cảm giác, nàng rất sợ thất sủng, mà trên thực tế, nàng đích xác có chút thất sủng, không có cách, b à h Hướng Minh lại thèm nàng đạo này phong vị, bên người nhiều như vậy chính vào mỹ lệ tuổi tác thanh xuân t i ể u nữ, luận thân thể. luận sắc đẹp, không giống nhau là không nghiền ép nàng, nàng lại làm sao có thể còn giống trước đó như vậy được sùng gái đâu. Cho nên, mắt thấy liêu m ễ kéo tống hồng nhập bọn, nàng lập tức liền họ theo. Hai ngày này trầm thanh phong đều đã tại nàng trong viện ở, h i ể n nhiên nàng đối trầm thanh phong lôi kéo, vẫn tương đối thành công. Bộ này bắt tiên quá hải, cũng hẳn là hứa hẹn bên trong một bộ phận. Ai? An vẫn c h i mặt ngay lập tức liền phóng ra hảo còn đến, cười, nho nhỏ lúng liễu, k i a quyết định như vậy đi à, không cho phép thay đổi. Đúng, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong mấy cái nhân vật cũng còn không xác định không phải sao? đây khổng t n giơ tay lên một cái, mặt mũi tràn đầy x o n x u t Hắn nhanh nhịn không nổi, An Mẫn Chi lại nói địa vị không tầm thường, lại có nhi tử nơi tay, lại là Mariana lão tổng, nhưng chuyện này không phải chuyện khác, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện là Mariana năm nay trọng yếu nhất phim truyền hình hạng mục một trong kịch bản càng là Bành Hướng Minh tự mình viết, bản thân hắn cũng là tự mình nhìn c h ằ m c h ằ m có thể thấy được coi trọng, cũng có thể biết tương lai tất đỏ, cho nên khổng t u y ề n là tùy tiện không nguyện ý thả kịch bên trong bất kỳ một cái. Nào nhân vật dẫn ra ngoài, An Mẫn Chi tựa hồ đoán được hắn muốn làm gì, lúc này cười vừa nghiêng đầu, nói, đừng lo lắng, ta không tham, liền một cái, ta liền muốn cái này một cái. Bành Hướng Minh hai tay ôm được. Bất đắc dĩ nhìn xem nàng, An Mẫn Chi nghiêng đầu lại đã nhìn thấy một màn này, lấy nàng đối Bành Hướng Minh hiểu rõ, chỉ nhìn Bành Hướng Minh cái tư thế này, cái biểu tình này, lập tức liền biết Bành Hướng Minh có chút ít không cao hứng, nhưng còn không có quá không cao hứng. Cho nên nàng biết cái này còn tại Bành Hướng Minh có thể chịu được phạm vi bên trong. Thế là nàng nói tiếp, ngươi không cảm thấy thanh phong khí chất diễn Lâm Nguyệt như rất thích hợp sao? Khổng Tuyên lại há to miệng, mặt mũi tràn đầy bi thương. Nhân vật này, mặc dù Bành Hướng Minh vẫn luôn không nói rõ sẽ cho ai, nhưng hắn An Chi nghệ bên này gần nhất lại tuyển hai cái người kế tục tiền đến. một khi cầm xuống lâm n g u y ệ t như cái này nặng cân nhân vật chắc hẳn liền có thể một lần là nổi tiếng thực sự không được liền xem như cho tương tiêm tiêm lại hoặc nô băng đó cũng là phù sa không lưu r u ộ g người ngoài dù sao đều là an chi nghệ người nhưng là hắn đối bành hướng minh hiểu rõ thậm chí là mảy may đều không thể so với an vận chi kém chỉ cần liếc một chút bành hướng minh biểu lộ hắn liền có thể mơ hồ đoán được lấy bành hướng minh thông minh an vận chi bên này vừa mới mở miệng hắn sợ là liền ngay cả an v ẫ n chi muốn cái nào cái vai trò đều có thể đoán được nhưng hắn lại chỉ hơi hơi không vui mà thôi cho nên mình hoàn toàn không cần mở miệng nhà mình rất nhi. c ù n g vị này an tổng hoặc là có thể gọi quý phi nương nương cái này căn bản cũng không phải là đang thảo luận nhân vật thuộc về vấn đề đây là tại thảo luận bạn trên giường vấn đề lúc này nói nhiều liền là tìm được không được tự nhiên cho nên cứ việc trong lòng mọi loại không muốn hắn vẫn là chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi còn gì nữa không còn muốn cái nào cái vai trò cùng một chỗ nói ra bành hướng minh bình tĩnh hỏi an vẫn chi trên mặt lộ ra một vòng ngượng ngùng nụ cười lão công nỗ liệu đại pháp bành hướng minh bất đắc dĩ thở dài vậy cứ như thế cái này hai nhân vật đều cho nàng hẳn là hài lòng a hài lòng đương nhiên hài lòng. An Mẫn Chi trên mặt lộ ra một bộ lấy lòng nụ cười. Thanh phong cô nương này đặc biệt tốt, mẫu chốt là cực kỳ nghe lời, lại nghe khuyên, chúng ta gần nhất quan hệ khá tốt. Mấy ngày nay ta chuẩn bị đem nàng mang tới những cái kia k ị bản, sẽ giúp nàng nhìn xem, tuyển một bộ không sai biệt lắm ra. Tiếp xuống một năm, nàng liền không lo không đ ổ đ ộ c cũng liền có thể vững vàng ở chỗ này ở lại. Ta ơn láo công, Khổng Tuyên đã sớm quay lưng đi, bất quá cũng không quan trọng, Bành Hướng Minh bên người thật nhiều nữ nhân hiện tại cũng trực tiếp xem nhẹ hắn tồn tại. An Mẫn Chi lớn tuổi một chút, da mặt ngược lại mỏng một chút, ngược lại không đến nỗi quá quá mức. nhưng vẫn là vòng qua bàn làm việc đi tới, nằm xuống tại Bành Hướng Minh mặt trên hôn một cái. Vậy ngươi xem văn kiện đi, ta đi rồi. đợi nàng đi, khổng tuyển mới quay người trở lại. Giác Nhi, một m ặ t h ủ y khuất. được rồi, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong hắn nhân vật của hắn đều ưu tiên có thể an chi nghệ người đến tuyển, tổng được rồi. lại nói, hoa đông các đại bộ phận nhân vật cũng đều rơi an chi nghệ trong tay nhà. Bành Hướng Minh điểm hắn, ta việc buôn bán của mình, ta còn có thể không chú ý. nhường ra cái này hai nhân vật mà thôi, đừng kỳ kỳ b bay. có ý định này, ngươi còn không bằng đem thời gian đều cho ta dùng tại điều tra lên. cái này đều thời gian dài bao lâu đến bây giờ đều không tra được an tổng sinh con sự tình là ai ở sau lưng dở trò khổng tuyên ngượng ngùng cười cười nhanh nhanh vẫn đang t r a đối phương giấu rất sâu ta nhất định mau chóng điều tra ra chương 399 m u ố n sập quang phục cổ phiếu lại tăng ai nha lão công ta hối hận muốn chết trong điện thoại liêu mỹ oán niệm cường đại đến đều nhanh thuận vô tuyến tín hiệu bay tới đồng dạng n à n g đích xác là hối hận vài ngày trước chỉ là công bố một chút đặc biệt cao áp kỹ thuật hoàn thành mấu chốt kỹ thuật c h khó đột phá không lâu đem đầu nhập thương dụng tất cả quang phục loại điện lực xí nghiệp chờ giá cổ phiếu liền đã tấn manh trên v ọ n lần này ngược lại tốt nguyên lai like cái này không lâu liền cách vài ngày như vậy mà thôi quốc gia lưới điện lần nữa cao điệu tuyên bố một cái tiếp xuống năm năm đặc biệt đường dây cao thế đường kiến thiết kế hoạch tất cả tương quan được lợi xí nghiệp giá cổ phiếu như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng v è o một cái liền chui lên đi trước sau so sánh nếu như đi năm hạ thu thời điểm liều mẹ nghe lời mua vào loại này cổ phiếu cứ việc ở giữa có tăng giảm chập trùng nhưng cầm cố một năm hồi báo chí ít cũng sẽ vượt qua 70% m à trong h i n thực nàng không nghe lời. Quá khứ một năm ngược lại là cũng kiếm lời c h ừ n g 3.000 vạn, nhưng gần nhất nàng cầm cố mấy nhà, giá cổ phiếu đều có chút bất ổn, ngược lại lại bồi đi vào hơn 1.000 vạn. Trong c h ư ơ n g mục 2.000 vạn, cân nhắc đến các loại tiền thuế các loại, thật biến thành tiền mặt đều thu hồi lại, cũng liền trừn một 0 0 vạn lợi nhuận, thời gian một năm, liền điểm ấy phụ doanh, đầu tư tỷ lệ hồi báo kém xa nàng mới vừa vào đi một năm kia. Không có chuyện, tiếp xuống ngươi nhìn lão công làm sao cho ngươi kiếm về. Bành Hướng Minh cũng chỉ có thể như thế an ủi nàng. Lại lại đổi chủ đề hỏi một chút quay phim sự tình, sau đó mới cúp điện thoại. sau đó tiếp tục c h ầ m c h ầ m điện thoại di động phòng bán vẽ phần mềm trên tức thời phòng bán vẽ bảng xếp hạng người người địa điểm là q u y n Châu, Bành Hướng Minh xa hoa biệt thự lớn bên trong Bành Hướng Minh mang theo gần nhất không có việc gì đáy tiểu phỉ cùng Chu Thuấn khanh qua khách du lịch thời gian là tiếp cận giữa trưa hai vị thiên chi tiểu nữ đến nay nằm ỉ không dậy nổi tinh không chi hồn sắp đến lúc phòng bán vẽ trên bảng xếp hạng cao xếp thứ nhất hôm nay phòng bán vẽ đã một không bu c Tề Nguyên kia bộ c r a á n ngạc nhiên ba hang hổ thì là đã đến viện tuyến chiếu phim Chu kỳ cái đuôi đến nhìn xuống mới có thể tìm được hôm nay đến bây giờ chỉ không đủ 300 vạn nhập trứng ai Bành Hướng Minh không khỏi thở dài. Không phải vì hả hổ, bộ phim này đã qua 500 t r i ệ u hiện tại tổng phòng bán vé là 5.16 ức, sớm đã thực hiện trên phạm vi lớn lợi nhuận. Cũng vì tra án ngạc nhiên, x ư Di hoàn mỹ kéo dài tính mạng. đương nhiên, đối với Bành Hướng Minh t ớ i nói, càng mấu chốt không hề nghi ngờ là, Tề Nguyên thế mà như vậy nhất cử đứng vững vàng phim diễn viên người này xếp đặt. Quay đầu phải tìm cơ hội, thật tốt tạ ơn người ta Triệu Kiến Quốc. Cứ việc cuối cùng cầm xuống nhân vật này, khẳng định là bởi vì Tề Nguyên ngay lúc đó nhân khí đầy đủ cao, diễn kỹ cũng tại tiêu chuẩn phía trên, mà lại nhân vật hình tượng cũng đích thật là cực kỳ phù hợp nhân vật này. lại thêm một điểm bằng h ữ u giới thiệu bằng h ữ u mặt mũi, mọi việc như thế đi, rất nhiều nhân tố, nhưng là Triệu Kiến Quốc đề cử, nhất là nàng đem bộ này kịch ngay tại mời nàng biểu diễn nhân vật nữ chính mà nàng không muốn diễn tin tức này báo cho mình, bản thân liền là cực, đoan trọng yếu, đến tạ ơn nàng. đương nhiên, kia là nói sau, về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại vấn đề là, Thanh Không Chi Hồn đã lộ ra muốn lún đầu mối, chiếu lên ngày đầu, bao h à m nửa đêm trận tại bên trong bộ phim này khí thế hùng hồn nhất cử cầm xuống ngày lễ 7.62 ư ớ phòng bán vé, luận ngày lễ phòng bán vé đ i chép. gần với công phu tại ngày mồng 3 t Tết ngày đó cầm xuống 10 4 n ă m ứ c ngày mồng 2 t i Tết ngày đó 9 46 ứ c chiếm giữ ngày lễ phòng bán vé ghi chép tên thứ ba. lần đầu điển lễ bên trên, đạo diễn Lưu Tiểu ấn khiêm tốn mà tỏ vẻ trong nước phòng bán vé có thể qua một tỷ liền thỏa mãn, lời nói vang vẳng bên thay, vẹn vẹn một ngày thời gian, tinh không chi hồn đã đem hẳn cái mục tiêu này hoàn thành hơn phân nửa, mà lại phải biết một ngày này chỉ là thứ sáu mà thôi. dựa theo bình thường quy luật, thứ sáu làm việc như vậy ngày, đều cầm xuống cái này phòng bán vé, đến thứ bảy chủ nhật bộ phim này phòng bán vé một khi nổi lên đến, sợ làm muốn miểu tiên miểu. nhưng mà phương Đông truyền thông không thể hoàn thành bọn hắn khống bình ý nghĩ ngay từ đầu hẳn là khống chế được vậy bù trên khắp nơi đều là các loại đại vệ khắp thế giới tán thưởng cùng t i ế n truyền mặt trái kém cỏi cơ hồ không thấy theo công ty bên kia thu tập được mạng lưới độc tính rất nhiều nhất quán lấy có can đảm nói thật ra phê bình tàn nhẫn bình luận điện ảnh loại công chúng hiệu cũng đều không có trước tiên phát ra tiếng nhưng là si thần cụt không cho bọn hắn mặt mũi này mặc dù nhìn dấu hiệu cũng không có người nào đi áp ý công kích nhưng xem chiếu bóng xong về sau mọi người tự phát hình thành danh tiếng nhưng lại không vừa ý người cho điểm cũng là chỉ rơi vào 6 3 điểm trình độ. Hôm qua sáng sớm, Đông Thắng Truyền Thông lại lấy ra một đợt lăng lệ thế công cùng tuyên truyền. Đầu tiên là nước ngoài phòng bán vé, toàn cầu đồng bộ chiếu lên ngày đầu, bộ phim này tại trừ trong nước bên ngoài toàn cầu quốc gia k h á c phòng bán vé hết t h ể thu n g à một. Không ước gạo đau, toàn cầu ngày đầu tổng phòng bán vé tổng cộng ước chừng 2. Một ước gạo đau, trong đó Bắc Mỹ phòng bán vé cao tới 3.900 vạn, không hàng ngày đó phòng bán vé bảng đứng đầu bảng. Diệp Du Ho l o o t đỉnh cấp một tuyến nam tài t ử hiệu triệu lực, là thật không thể nghi ngờ. Tại Bắc Mỹ, tại Nhật Hàn, h ắ n phòng bán vé hiệu triệu lực đều là đỉnh cấp tiêu chuẩn. Theo sát phía sau. Tại tham gia thượng hải một trận tuyên truyền đường diễn thời điểm đạo diễn Lưu Tiểu ấn thả ra ngon thoại nói x ỉ hỉ h n g cụ r t trên cho điểm là bị tận lực thao túng mình phim là một bộ phi thường xuất sắc tác phẩm nó không nên đạt được dạng này nhục nhã 6 á điểm bị hắn coi là nhục nhã hắn không nói lời này còn tốt hắn nói chuyện cái này dư luận ngược lại chấn động đi lên ngay tại c h i ề u hôm qua một cái nóng lục xoát chủ đề cấp tốc lùi lên lập tức dẫn nổ trên internet thảo luận có một vị du học sinh là tại Bắc Mỹ nhìn phim lúc đầu hắn là chạy ra ngoại quốc hai nhà phim cho điểm trang web bên trên đều đánh m t điểm lại các loại đỉnh cấp tán thưởng. hô hào du học sinh nhóm đều đi xem nhưng lại ở trong nước tiểu hồng hoa trang web bên trên lại chỉ cấp 3 đóa tiểu hồng hoa đưa ra các loại không hài lòng nhưng ở trên internet nhìn thấy lưu tiểu ấn kia lời nói về sau hắn nhịn không được trực tiếp đem tinh không chi hồn tại bắc mỹ hai nhà cho điểm trang web trên cho điểm cùng rất nhiều lời bình đều cho s ự g ì n s so ò tới vẫn xứng lên t h i ê n dịch lập tức toàn lưới nổ lúc đầu đâu cái niên đại này cái gì nát cả chỗ à cái gì im ở giờ m ờ à một cái địa chỉ internet sự tình ai cũng có thể đi xem chỉ là tuyệt đại bộ phận dân mạng căn bản cũng lười đi xem cũng không có chú ý thói quen thôi Không cần phải nói nhìn cái kia cho điểm t u y ể n phim, coi như nhìn tiểu hồng hoa cho điểm t u y ể n phim, đều không phải cái gì đại chúng sự tình mà. đ ổ i bình thường ai sẽ để ý những này? Nhưng lần này Lưu Tiểu ấn ngại lớn nhà chấm điểm thấp, vốn là để một bộ phận dân mạng có chút không cao hứng, hiện tại mọi người càng là thình lình phát hiện, nguyên lai tinh không chi hồn bên ngoài lưới cho điểm thấp hơn. Một cái 3.8, m ộ t cái 4.1. đây là nát tốt cho điểm. Toàn lưới g i ậ n giữ, cho người 6. Ba đã là người trong nhà đối người che chở t r ă n g bể. Sự tình lên men mấy giờ về sau, rất nhiều công chúng h i ệ u mạng lưới đại v đều thấy được thời cơ. Ngay tại đêm qua. mọi người gần như là cùng nhau thế lên, trong vòng một đêm, các lộ phim giải độc tài khoản, nhau nhau cho ra kém cỏi, các loại bình luận điện ảnh loại công chúng hiệu, nhau nhau phát bọn hắn hợp lý ngày ấy đưa, mà coi như tại cái bô bên trên, các loại mặt trái kém cỏi cũng bắt đầu nhau nhau h h ệ n lên, mà tiểu hồng hoa trên cho điểm, trong vòng một đêm đột nhiên hạ xuống 5. 2 hai điểm. đương nhiên, những vật này muốn thật lên men bắt đầu, chỉ để hình thành mạnh sức ảnh hưởng lớn, là sẽ không như vậy tức thời, lập tức, nhưng dù cho như thế, hôm qua, thứ bảy, tinh không chi hồn phòng bán vé lại như cũ không thể lại sáng tạo cái mới cao, chỉ bán ă m t ước ngày lẻ phòng bán vé. thậm chí không bằng thứ sáu. Hiện nhiên, tại rất nhiều không cách nào không chế hệ cho bảy, g ờ gờ g ờ r ú thậm chí cả rất nhiều trong hiện thực nói chuyện phía bên trong, bộ phim này d à n h tiếng là rất kém cỏi. Thế là đến hôm nay, sắp 12 giờ rồi, bộ phim này phòng bán vé thế mà vừa mới quá trăm triệu. Nhìn đến, đừng bảo là khiêu chiến công phu sáng tạo ngày l i phòng bán vé phá một tỷ thần thoại, liền ngay cả chính nó hôm trước sáng tạo ngày l ạ i 7.6 c h a i c cũng đã xa không thể chạm. Đối với cái này, bành hướng minh chỉ có thể đáp lại thở dài một tiếng. Trung thực r ằ n g bộ phim này theo b ả n h hướng minh, cố nhiên không tính là tác phẩm xuất sắc, nhưng kỳ thật cũng thật không như vậy nát. nhưng đông thắng truyền thông trước đó tuyên truyền tạo thế thật sự là quá mạnh, 20 ớ c đầu tư hiện tại quả là là đủ cao, khiến cho trong nước đám mê điện ảnh đối bộ phim này chờ mong bị cao cao treo lên. Ai bảo nó là thủ b ộ Hà Nội địa khoa h u y ế n m ả n g lớn đâu? Từ bên sản xuất đến mê điện ảnh, thậm chí cả ở giữa khâu việt tuyến đều đối với no ký thác cực cao chờ mong. Thế là trên lệch lập tức liền lộ ra đặc biệt lớn. Hiện tại xem ra sợ là muốn sập. Thu hồi điện thoại một mình thất ờ Nơi xa biển trời một màu một bích và q u n h n ẹ p thì hòn i a i đoạn trước tuyên truyền vẫn phải làm, liền theo an mẫn chi thuyết pháp làm. giai đoạn trước là nhất định sẽ nhận rất nhiều chất vấn, cái này không thể tránh n ẽ Mấu chốt là tình không chi hồn lần này danh tiếng nát, đến tiếp sau phòng bán vé đoán chừng cũng sẽ sập. Mọi người đối hàng nội địa khoa huyễn m ả n g lớn thái độ sẽ lập tức liền từ cực độ chờ mong biến thành trình độ nhất định thống hận cùng t ă m ghét, khẳng định sẽ các loại c h â m c h ọ c khiêu khích. Nhưng là còn tốt, quá khứ hai bộ phim làm được bản thân dù sao vẫn là có nhất định danh tiếng. Chịu nổi nhất định c h â m c h ọ c khiêu khích, lại nói tranh luận bên trong chờ mong cũng là chờ mong, chưa hẳn liền tất cả đều là chuyện xấu. Hiện tại chỉ mong lấy lao i ê u kia bộ quá không vận thua cũng đừng lại nát. Nếu là hắn lại nát. áp lực của mình co i như ai sau lưng bỗng nhiên truyền đến nói chuyện âm thanh sau đó là tiếng bước chân rất nhanh hai vị tiên tri tiểu nữ vai sóng vai đi xuống thang lầu đến đây hai nàng cực kỳ ă n ý một trái một phải riêng phần mình tại trên ghế nằm ngồi xuống nghĩ gì thế ngẩn người dáng vẻ chu t h u ấ n k á c h hỏi bành hướng minh quay đầu nhìn nàng một cái lại quay đầu nhìn xem đái tiểu phỉ đi lên mới nhún nhún thân thể để phía sau lưng tận lực ngồi thẳng sau đó mới r a n g hai cánh tay nhìn hai người đến một trái một phải đều ngồi lại đây lầu hai vô biên giới bên bể bơi hết thảy có 6 thanh ghế nằm hết lần này tới lần khác ba người muốn chen tại một thanh bên trên, eo đều rất nhỏ, nhưng là đều không liễu mấy mảnh, thậm chí ngay cả nghề nghiệp vũ đạo diễn viên tống hồng đơn thuần eo đều không liễu mấy mảnh, tự tay qua tay lấy lựa qua, ai đứng, lão diêu bên kia quá không vận thua, đến bây giờ đều không đề cập với người chiếu lên sau tuyên truyền đường diễn an bài sao? hắn hỏi chu t h u ấ n khanh, chu t h u ấ n khanh là quá không vận thua nữ số 2, nhân vật tương đương nặng nề, lẽ giai đoạn làm phim bên kia đối với chiếu lên a tuyên truyền a loại hình đều sẽ sớm chào hỏi lấy thuận tiện diễn viên sớm a n bài đưa r a n g ăn k không có a còn sớm đâu a. Không phải nói cuối tháng bảy mà Chu Thuấn Kha n hoàn t vẹn không có ý thức đến Bành Hướng Minh lo lắng, Thuần Thế hướng Bành Hướng Minh trên thân nghiêng một cái, nàng phản ngược lại bắt đầu túi đầu kiểm tra đầu gối của mình, đều tại ngươi, đ ỏ cái này một mạng lớn, vài ngày cũng không thể m à vẩy. Ai, ngươi lời nói này, đêm qua là ai, không phải muốn, kia cũng tại ngươi. Đái tiểu phỉ không thèm để ý bọn hắn, cũng gần như đồng bộ hướng Bành Hướng Minh trên thân nghiêng một cái, Thuần Thế liền cầm điện thoại di đ ộ c lên, bắt đầu nhìn phòng bán vẽ, nàng cũng không chỉ là Đông Thắng truyền thông ký kết nghệ nhân, đồng thời còn là cái tiểu cổ đông, h n g chi ba nàng cổ phần so với nàng càng nhiều. Ai nha, h ỏ n g lão công, để ngươi nói chúng. Đến bây giờ vừa mới hơn một đ ứ c nhìn đến thật muốn sụp đổ. Bành Hướng Minh lẩm bẩm một tiếng, tính làm trả lời. Lại nói với Chu t h u ấ n Kha, đem ngươi những cái kia không quá quan trọng hoạt động thương nghiệp a, tẩu tú a cái gì, có thể đầy liền đầy đầy. Nhiều lấy ra chút thời gian đến kiện kiến thân, dự trữ hạ thể có thể đi. Buổi hòa nhạc bên kia, cả tháng 7 là hết thể an bài bốn trận a. Lại thêm đến lúc đó cuối tháng 7, ngươi liền muốn bắt đầu cho quá không vận thua chạy tuyên truyền, toàn bộ tháng 8 cũng có ngươi mệt, dự trữ điểm thể năng, so cái gì đều trọng yếu. Hắn nói liên miên lại n h ả i Ngươi nhìn tiêm tiêm, gần nhất liền luôn tê u khổ. Nàng thể năng nhưng thật là tốt. Ngươi đừng nhìn nàng nhìn qua vừa gây lại yếu, nhưng nàng đặc biệt có thể chịu được t c khổ, bình thường cũng có chú ý rèn luyện, liền cái này đều gánh không được. Ngươi đây, ngươi tính toán chính ngươi bao lâu không nghiêm túc kiện thân rồi? Ai nha biết rồi, đã an bài nguyên bộ thể năng dự trữ kế hoạch đ Ngươi ngày đó nói qua một lần, ta liền để lão giao giúp ta an bài a, trở về liền chấp hành. Nàng quản giao bên trong tuệ gọi lão giao, chậc chậc. Đi năm đó khiếp đảm về sau, gần nhất hơn năm, nàng thực chất bên trong kiềm chế nhiều năm tiêu căng thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Người ta dù sao cũng là An Chi Nghệ Phó Tổng tới. Bất quá, tốt ta hoàn toàn chính xác đủ quen, gọi lao giao cũng không có gì không thể. Trời ạ, lão công lại bị ngươi nói trúng rồi. Ngươi nhìn đầu này bình luận điện ảnh, đái tiểu phỉ lại hướng trong ngực rủ rụt, giứt h o á t chân cũng để lên đến, bắt đầu niệm. Ta tối không thể nhịn được chính là, vì cái gì t r ù m phản diện muốn tìm cái chúng ta diễn viên đến diễn, nhân vật nam chính liền không phải là l a o mỹ. Dựa theo nguyên tắc thiết lập, cái này t r ù m phản diện là cực kỳ thị sát, kiên trì muốn đem tất cả có can đảm phản loạn bên ngoài không người toàn bộ giết sạch. Ta người trong nước văn hóa bên trong, lúc nào có như vậy một đầu rồi. được lại là lao mỹ bên kia người á n g lộ xa s ỉ n là có loại này lịch sử truyền thống a đầu này bành hướng minh cũng nhìn thấy tại tiểu hồng hoa trên bị đ í n h đến rất cao một đầu bình luận phải không nói c ư ơ n g hạo lúc trước tử diễn đâu gia hỏa này thanh âm thu hảo nói chuyện không tiên g nể gì cả nhưng làm lên sự tình đến tinh cực kỳ đột nhiên bành hướng minh điện thoại di động kêu bắt đầu đánh gây đái tiểu phỉ bành hướng minh cầm điện thoại di động lên uy là khổng tuyền thanh âm ép tới có chút thấp g i á nhi một cái tuyệt mật tin tức ta vừa lấy được nam vương mạng truyền hình có thể là nghĩ muốn gia nhập thu mua tranh có tuyến Bành Hướng Minh sửng sốt một chút, đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn. n g o a Tào, Trương b 0 0 t r Sập. Ừm, không tin vừa rồi hẹn tranh bên kia chủ quản truyền hình điện ảnh một người, ra ngoài cùng một c h ỗ đi ăn cơm, hắn ra ngoài làm những chuyện này, tương đối dễ dàng. Người kia trước đó vẫn đều giữ liên lạc, muốn mua ta kịch. Trong điện thoại, An Mẫn Chi kịp thời hướng Bành Hướng Minh thông báo tin tức mới nhất. Thời gian đã là trạm và tối, Bành Hướng Minh ngay tại muốn được du thuyền bên trên, mặt biển gió êm sóng lặng, trời chiều ánh tà dương chậm chậm c h n đệm nằm dưới đất ở trên mặt nước, phản chiếu mặt biển đỏ rực. Hai đôi mỹ nhân ngư chính đang ơ i lội, bay đến sóng nước lấp l n g b à n h hướng minh thì mặc cái lớn quân c u c chính tại làm bộ biến câu căn cứ chúng ta trước mắt có thể thu thập được tin tức phân tích nam vương mạng truyền hình hẳn là sớm đã có ý thức tại đã tham dự nhưng trước mắt trong tay bọn họ đã nắm giữ nhiều ít cổ phần vẫn chưa biết được nhưng là muốn hoàn thành khoản này thu mua h i ể n nhiên không dễ dàng không nói những cái khác tuần đ i ể m báo vượt sâu một cửa kia bọn hắn liền không qua được tuần đ i ể m báo vượt sâu trong tay cầm cố nghe nói đã còn thừa không nhiều lắm nhưng tranh có tuyến là hắn khéo tay sáng tạo dựng lên đã từng dẫn đầu nhà này mạng truyền hình một lần sáng tạo qua huy hoàng cho nên tại tiền đồ không rõ tình hình dưới rất nhiều cổ đông vẫn là đều lựa chọn ủng hộ hắn. giống Thiên Vũ có tuyến muốn mua bán và sắp nhập liền không chỉ là tuần điểm báo v ư ơ sâu kỳ thật rất nhiều cổ đông cũng đều mâu t h u ẫ n nhưng Nam Phương mạng truyền hình cùng Thiên Vũ có tuyến không giống Thiên Vũ có tuyến cũng là có tuyến này một khi thu mua hoàn thành từ cổ đông đến công ty nhân viên đều sẽ lo lắng bị phân tách giảm biên chế cái gì nhưng Nam Phương mạng truyền hình lại là vô tuyến điện v ạ n g m coi như thu mua hoàn thành hai nhà mạng truyền hình cũng chỉ sẽ hình thành rất tốt bổ sung Nam Phương mạng truyền hình sẽ không tùy tiện động dao mà lại Nam Phương mạng truyền hình bây giờ tại trong nước lục đại mạng vô tuyến bên trong tính mạnh nhất một nhà bọn hắn tống nghệ chế tác, phim truyền hình chế tác cùng mua sắm, chờ một chút từng cái phương diện tài nguyên đều là rất mạnh. đối với tranh có tuyến tới nói bị nam vương mạng truyền hình thu mua cả hai liên hợp thậm chí có thể tính là đại b ộ một ngụm. an m ẫ n chi thanh â m có vẻ như bình tĩnh nhưng là m người quen thuộc nhất, bành hướng minh có thể nghe ra kia bình tĩnh ngự khí phía dưới bị cưỡng ép che đậy kín vẻ hưng phấn. vài ngày trước đông dương minh điệu thấp l ẻ l o i một mình vào kinh thành địa phương khác đều không đi chỉ đi gặp bành hướng minh một mặt đưa ra muốn dự định 300 tập phim truyền hình sự tình sau đó liền lại điệu thấp bay thẳng trở về lúc ấy có lẽ không rõ nhưng bây giờ lòng ngay lúc đó kinh nghiệm bản thân n g ư ờ i dù là hơi có chút đầu óc cũng đã suy nghĩ minh bạch. Huống chi nàng thế nhưng l à an bất chi. Đông Dương Minh muốn dự định kia 3 0 t tập phim truyền hình tuyệt đối cùng cái này sự tình trực tiếp tương quan. Mà lấy Maria xuất phẩm cùng Bành Hướng Minh biên kịch, giám chế tác phẩm hiện tại hình thành biển chữ vàng. Cái này 300 tập phim truyền hình hàm kim lượng to lớn, một khi bị Đông Dương Minh t r ộ p trong tay, thế tất sẽ hình thành một loại ưu thế cực lớn. Nói không chừng là bọn hắn có thể cầm đi thuyết phục tranh, có tuyến những cái tia tiểu cổ đông ngồi n như. h Nhưng hết lần này tới lần khác, đã kỳ quái lại cũng không kỳ quái chính là Bành Hướng Minh một ngụm liền t ự tuyệt. Hắn cho tới bây giờ còn không sợ không kiếm được tiền, cho nên cũng không thế nào hiếm có loại này đóng gói lớn bán phá giá u i n h ý. Mà đến lúc này, Nam Vương mạng truyền hình ý đồ bắt đầu không che giấu được, tiếp xuống mặc kệ là muốn thuận lợi ă n tranh co tuyến cũng tốt, vẫn là thu mua sau khi hoàn thành, muốn một lần nữa chấn hương hắn cũng được. m a g i a n a làm trong nước truyền hình điện ảnh vòng danh khí lớn nhất bên sản xuất một trong, đều không hề nghi ngờ sẽ trở thành bị tích cực lôi kéo đối tượng. Hướng chỗ tốt nhỏ nhất phương hướng suy nghĩ, về sau hợp đồng cũng sẽ tốt hơn nói chuyện, giá tiền cũng sẽ cao hơn. Đối với m a i a n a tôi nói, đương nhiên là chuyện tốt. l a o công. Ta nhớ được vài ngày trước đã nghe ngươi nói lời miệng, muốn phòng ngừa một chút loạn thất bát tào tin tức bị bên ngoài lung tung đưa tin. Biện pháp tốt nhất chính là mình cũng trở thành truyền thông một viên. Tỷ như nàng thử một chút tìm kiếm, cuối cùng vẫn là lộ ra bản ý. Mariana hiện tại xuất phẩm ổn định, một năm năm tập phim truyền hình sản lượng, mặc dù không tính quá cao, nhưng mấu chốt là lợi nhuận cực kỳ cao, chỉ phải bảo đảm đến tiếp sau xuất phẩm chất lượng, cam đoan danh tiếng không sụp đổ. Đến tiếp sau vẹn vẹn phim truyền hình, cái này cùng một chỗ, hàng năm cầm tới 30 l c trở lên doanh thu, là cơ bản không áp lực. mà cái này 30 m ư ú t doanh thu bên trong, thuần lợi nhuận liền sẽ cao tới 20 ư ú t r ở lên, càng không muốn sách còn có phim, càng càng không muốn sách. trải qua hơn 2 năm phát triển, hiện trong tay m a g i a n a đã chứa hàng vượt qua 6 tỷ tiền mặt dự trữ. đến từ tinh tinh n g ư ơi, xã điều anh hùng chuyện bộ thứ nhất tiết huyết lòng son, đại hiệp h a u y ê n g i á p hướng năm muộn chín những này tự chế kịch, không có chỗ nào mà không phải là thu lợi phong phú, cùng phượng tường ảnh thị hợp p h c h thái tử phi thăng chức ký vẹn vẹn cầm tới thứ nhất bút cơ sở phi t ổ n đã không thấp, trần chân đã giá, cao bán ra, mà hơn 2 năm qua, vô dân đạo, công phu. Tiên kinh gặp gỡ s ỉ ớt lệ cái này ba bộ phim tổng phòng bán vé cộng lại vượt qua 9 tỷ. Mariana đồng dạng cũng là thu lợi rất nhiều. Từ thành lập mới bắt đầu đến bây giờ, Mariana còn không có điểm qua đỏ. Số tiền này đặt ở chỗ đó, làm khác đầu tư đi, không am hiểu, cho nên không yên lòng. Nhưng đơn thuần đặt ở ngân hàng lấy l ờ i mới có thể có mấy đồng tiền. Nếu như có thể đem nó vùi đầu vào thượng hạ du tương quan dây chuyển sản nghiệp bên trong, thì là đã nuôi rộng kinh doanh phạm vi, lại bởi vì hiểu rõ lẫn nhau nghiệp giới sinh thái, mà không đến mức bị người hố, đồng thời còn có thể tăng cường chỉnh thể kháng phong hiểm năng lực. đương nhiên là nhân tuyển tốt nhất. t r ê n có tuyến tích bần suy yếu lâu ngày mấy năm, tại bầu trời có tuyến đột nhiên phát động thu mua chiến về sau, lập tức liền được mọi người đều để mắt tới. Hiện tại liền như là một khối màu mơ bánh g à tổ, mà bảo hộ nàng người cũng đã rõ ràng bảo hộ không được đ ĩ a Hiện tại là ai đều muốn nhào tới cắn một cái xuống tới. Kia, Maria vì cái gì lại không thể? Chờ một chút, cá đã m ắ c câu. An vẫn chi lời còn chưa nói ra, Bành Hướng Minh chợt để điện thoại di động xuống, hai tay nắm lại cần câu. Trước đó cô ý hỏi qua tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp, nghiêm túc học qua, còn cố ý gọi điện thoại cùng trong nhà Lao Ba Hàn Huyên trò chuyện, lại lấy thính kinh, cho nên. Cơ bản thao tác vẫn là hiểu được. Cá không nhỏ, sức lực rất lớn. Bành Hướng Minh cùng nó đấu trí đấu dũng. Đầu bên kia điện thoại, An Mẫn c h ì giữ yên lặng. Ngược lại là mạn thuyền một bên hai đầu mỹ nhân n g ư rất nhanh liền đã nhận ra Bành Hướng Minh đứng lên, tiến tới quan sát được hắn chính đang ra sức thu hồi dây câu, mà kia dây câu kéo căng thẳng tắp. Thế là, đái tiểu phỉ thế mà muốn bơi tới, nhưng Chu Thuấn Kha n h lại lập tức gọi nàng, đừng đi qua, cẩn thận đem mình cuốn đến dây câu bên trong. 23 phút vật lộn, xe đi lên, thế mà cũng liền dài 30 40 m c n m g á v ẻ Khó có thể tưởng tượng, như vậy tiểu nhân một con cá. Tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Hai đầu mỹ nhân ngư đều hưng phấn lên t u y ề n mạn t u y ề n mang theo một thân nước chạy tới, hưng phấn đến không được. Chu Thuấn Kha nhìn thoáng qua, thạch b à n cá. Không sai không sai, ban đêm có thạch b à n cá ăn. Đái tiểu phỉ có vẻ như không hiểu cái này, nhưng cũng cực kỳ hưng phấn. Ngươi thật lợi hại nha lão công, mới 2 giờ liền câu đi lên một con. Cũng không biết là đang khen vẫn là tại tổn hại. Chu Thuấn Kha n h cười ha ha, đem cá bỏ vào s ỏ cá, cần câu trước bỏ qua. Cầm khăn mặt lau lau trên cánh tay trên mặt bị tung váy nước biển. Một lần nữa cầm điện thoại gì đ ọ c lên, ngươi nói. An Mẫn Chi cũng không có bỏ qua điện thoại, mà là từ đầu đến cuối đang nghe. Lúc này lập tức liền nối liền gốc dạng. m a g i a na c h ư ơ ngủ, hiện tại thả lấy hơn 66 ư ớ ức tiền mặt, tiếp xuống đến tiếp sau đầu nhập, cũng không phải nhất định phải một thanh toàn bộ móc ra, cho nên trên lý luận, ngươi có thể điều động tiền mặt, chí ít cũng có 6 tỷ. Công ty chúng ta vận hành tốt đẹp, đến tiếp sau tiền mặt lưu, chỉ riêng là trước kia những cái kia kịch hai vòng ba lượt bốn vòng, bao quát mạng lưới triệt h ạ t cũng đã đầy đủ bảo đảm, mà lại những cái kia kịch còn có thể đem ra thế chấp, dùng lập tức liền muốn khai mặc kịch, tỷ như s ạ đ i ê u anh hùng truyện bộ 2 bộ ba, cũng đều có thể đi ngân hàng thế chấp. Ta đoán sơ qua, vay ra 20 ư ớ ức đến 30 ư ức, vấn đề sẽ không quá lớn. Nếu như âm nhạc phòng làm việc bên kia lại hơi góp một điểm, chúng ta trong tay bây giờ có thể chi phối tài chính, trên lý luận ít nhất cũng có 8 tỷ đến 100 m ức. Nếu như đem hết khả năng, xuất ra 12 tỷ, cũng là cực kỳ có hy vọng. Mà tranh có tuyến hiện tại giá cổ phiếu bị sào đến bay lên, cũng bất quá chỉ là một cái 40 tỷ ra mặt đĩa. Trên lý luận t ớ i nói, nếu như chúng ta cùng Nam Phương mạng truyền hình liên thủ, nếu như Nam Phương mạng truyền hình không đồng ý đâu. An vẫn chi nghe vậy không khỏi chỉ trệ, một lát sau mới nói, có muốn hay không ta hiện tại liền liên lạc một chút Thiên Vũ có tuyến bên kia. Xem như lưu một đầu dự bị tuyến. Bành Hướng Minh hít sâu một hơi, nghĩ chỉ chốc lát, chậm rãi lắc đầu, Thiên Vũ có tuyến sẽ không có cơ hội. Đống nhiên liền lại nghĩ tới đêm hôm đó Kim Tuấn Vị kia lão ca nhắc nhở câu nói kia, nhưng vấn đề là tranh thật tiện nghi sao? Có thể số lượng vừa phải mua một chút. Hắn nói chuyện khi đó, Thiên Vũ có tuyến cùng tranh có tuyến ở giữa liền đã đánh, cho nên kỳ thật không tính là gì che che lấp lấp chủ đề, mà hắn sợ dĩ còn muốn vòng vo nhắc nhở. rất có thể là lúc ấy hắn liền đã thu được mặt khác tin tức, chỉ là không biết hắn nhận được tin tức có phải hay không Nam Phương mạng truyền hình đã gia nhập tin tức. vẫn là câu nói kia, tranh có tuyến hiện tại đã không bảo vệ được mình, nó hiện tại đã là một khối lớn bánh gạt ổ mà lại không sai biệt lắm xem như bị dọn lên bàn, sẽ tâm động, chỉ sợ không chỉ là Thiên Vũ có tuyến cùng Nam Phương mạng truyền hình. trong lòng suy nghĩ mê man, Bành Hướng Minh ngoài miệng cũng không dừng lại, từ lúc trước Thiên Vũ có tuyến cứng rắn muốn phái người tiến ban giám đốc, lại bị tuần điểm báo v ự c sâu trực tiếp cho đội ra, liền có thể biết Thiên Vũ có tuyến thu mua đã bị đánh thành nát trận chiến. nghĩ nghĩ ổn định tâm thần. hắn nói, chậm rãi, đừng có gấp vào sân, cách đại kết cục còn sớm đây. an vẫn chi trầm mặc một lát, nói, tốt. vào lúc ban đêm, không t i y n cùng người ăn cơm xong về sau, còn tại trở về trong xe, liền đem điện thoại lại đánh tới. tình huống hiện tại là, tranh có tuyến nội bộ tầng quản lý đối thiên vũ có tuyến là tuyệt đối mâu thuẫn, nhưng là đối nam phương mạng truyền hình liền phổ biến cầm thái độ hoan nghênh. chỉ là, tuần điểm báo v ự c sâu tại nội bộ người hy vọng cực kỳ cao, cho nên mọi người phổ biến có khu y hướng, hoan nghênh nam phương mạng truyền hình thu mua, nhưng lại cũng không hy vọng bị nam phương mạng truyền hình toàn bộ thu mua. cho nên bọn hắn hy vọng Kỳ thật chỉ là cùng Nam Phương mạng truyền hình thành lập được lợi ích quan hệ về sau, có thể từ Nam Phương mạng truyền hình bên kia lấy thêm đến một chút tài nguyên. Vậy đại khái cũng là tuần điểm b á o vượt sâu ý tứ. Nhưng Nam Phương mạng truyền hình thái độ hiện tại, nhưng thật giống như là cũng không vui chỉ cầm một bộ phận cổ quyền, còn phải trả tiền cho tài nguyên. Bọn hắn rất có thể là muốn thu mua vượt qua 50% t r ở lên cổ phần, cầm tới đa số cổ phần không chế. Sau đó đối tranh có tuyến hiện tại cao tầng tiến hành nhất định điều chỉnh. Cái phương án này. c r ê n h có tuyến cao tầng tầng quản lý, đương nhiên là phản đối. tuần điểm báo vượt sâu cũng rất bất mãn, nhưng là nghe nói rất nhiều cổ đông đều bị phương nam có tuyến lưới cho thuyết phục. hiện tại là bọn hắn tranh có tuyến nội bộ, ngay tại các loại hợp, các loại n h a u nhau. nhưng tuần điểm báo vượt sâu dù sao vẫn là rất có quyền uy. ấ n ta biết người bạn kia thuyết pháp, đại khái suất đến cuối cùng, n h ư n g cái kia tiểu cổ đông vẫn là chọn ủng hộ tuần điểm báo vượt sâu. nam phương mạng truyền hình thuận lợi hoàn thành bọn hắn muốn thu mua khả năng không lớn. bành ư ớ n g minh lúc ấy ngay tại du thuyền trên ăn cơm chiều, một bên nghe một bên lử, chờ hắn nói xong, chỉ phân phó một câu, tùy thời chú ý chuyện này động tĩnh đi. Tinh không chi hồn d a n h tiếng t r i ệ t để lún. Tại tiểu hồng hoa bên trên, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ, liền từ sáu điểm tổng hợp cho điểm rất xuống 4. 4 điểm, trung thực giảng 6. 3 điểm là coi như tương đối khách quan. Trước đó năm hai điểm đã coi như là hơi thấp, nhưng cũng còn không phải không có thể tiếp nhận. Nhưng u ố n 4 điểm liền thật là quá hà khắc rồi. Nhưng mà đây chính là dân ý. Một khi bị chọc giận về sau, dân ý bắn lược đám mê điện ảnh lựa chọn sẽ trực tiếp liền để người đổ sụp. Phòng bán vé sập đến cũng không thể so với danh tiếng chậm bao nhiêu. Chiếu lên ngày đầu. bao hàm nửa đêm trận phòng bán vé tại bên trong, tinh không chi hồn nhất cử cầm xuống 7,62 ước phòng bán vé, ngày thứ hai, thứ bảy ngược lại chỉ có 5. 8.3 ứ ước, nhưng tốt xấu vẫn là ngồi vững vàng ngày lại phòng bán vé quá q u â n nhưng đợi đến chủ nhật phòng bán vé thế mà nhất cử sụt giảm đến chỉ còn lại 1,96 ước, ngay cả hai ước đều không qua, tuyệt đối có thể tính là phòng bán vé c ú sốc nước, lơ lún. Thời gian sử dụng vẹn vẹn ngắn ngủi 3 ngày, nước ngoài phòng bán vé c ú sốc nước, thậm chí so cái này tới còn muốn càng thêm t ấ n n h Ngoại quốc ảnh thị trên người tiêu dùng. nhưng không có cái gì thủ bộ hàng nội địa khoa u y ễ n mạng lớn tính tiết người ta sẽ đi vào viện tuyến đi mua phiếu xem phim một phần là ra n g o à i phát hành phương tuyên truyền một phần khác thì là bởi vì tỳ hệt du hiệu triệu lực nhưng sau khi xem xong ra người ta là không có chút nào c h ớ n g ngại tâm lý liền trực tiếp cho rất thấp cho điểm thế là toàn cầu lần đầu ngày đầu tiên tinh không chi hồn tại trừ trong nước bên ngoài toàn cầu cái khác thị trường còn hết t h ẻ cầm số một không hai ước gạo đau trong đó bắc mỹ thị trường càng là đến 3 9 0 0 vạn đau kết quả đến ngày thứ hai danh tiếng phòng bán vé song s ụ đổ toàn cầu phòng bán vé giảm mạnh đến 3.500 vạn đau bắc mỹ thị trường đứng n ú i chịu s a o cũng là trực tiếp nhảy cầu đến 1090 vạn đau, mà lại truyền thông trên Phô Thiên cái địa đều là đối bộ phim này phê bình, đều là người hoa mặt, không phân rõ ai là ai. Phim nhờ cố sự tuyến yếu, xung đột không mạnh, Đại Thiên bước làm nền, dẫn đến cố sự tiết tấu kỳ kém, đặc hiệu thị giác hiệu quả kém xa tít tắp mong muốn, cũng căn bản liền không đạt được tuyên bố 300 triệu mét 20 cấp đường mạng lớn nên có hiệu quả. p h a muối một loại này đều là sai lầm, trong nước nước ngoài toàn lưới kém cỏi như nước thủy triều, mà theo sát phía sau ngày làm việc đến, tinh không chi hồn tại thứ hai, chỉ cầm xuống ngày lẽ sáu 0 vạn phòng bán vé, đến thứ ba. Thậm chí ngã xuống chỉ còn lại 3.400 b vạn, thì càng là cơ hội là tinh không chi hồn bị vùi dập giữa chợ, cho đóng lên cuối cùng một khối vách quan tài. Nắp h n g định luận 3. 400 chương hơn 150 n văn chữ, còn chưa hề quỷ canh cảm khái. Kỳ thật gần nhất ta bị cảm, vợ con cũng đều suốt ngày khụ khụ khụ. Ai kiên trì đi, kiên trì liền là thắng lợi. Ta hiện tại cũng chỉ ngóng trông có thể ra một ngày mặt trời tốt xấu để cho ta phơi sưởi ấm. Chương 4 0 1 linh c h í hoãn. Hướng Minh Hướng Minh ba người các ngươi chính thức ở cùng một chỗ sao? Hướng Minh, ngươi thấy thế nào tinh không chi hồn phòng bán vẽ n h ạ i cầu? Chuyện này đối với ngươi ngay tại chủ bị mới phim có ảnh hưởng sao? Nghe nói vậy cũng sẽ là một bộ khoa h u y ế n mạng lớn. Hướng Minh, ngươi đối tỷ hệ d u i tại Tinh Không Chi Hồn bên trong diễn chính nghĩa nhân vật nam chính, t u ầ n Hải Tuyên lại đóng vai một cái thị sắt t r ù m phản diện, có ý kiến gì không? Có thể nói một chút sao? Phỉ Phỉ, ngươi cùng Thuấn Kha n h đến cùng ai là Hướng Minh bạn gái? Phỉ Phỉ, Tinh Không Chi Hồn phòng bán vẽ c ú sốc nước ngươi biết không? Đối với cái này ngươi có cái gì đánh giá? Thuấn Kha n ấ n h ngươi cùng Phỉ Phỉ đều là Hướng Minh bạn gái sao? Thuấn Kha n h có thể nói chuyện ba người các ngươi tình cảm sao? Quả thực là nằm cái rãnh. Những ký giả này cùng cầu tự x c h những vấn đề này, đừng nói đái tiểu phỉ cùng Chu Thuan Kha, Bành Hướng Minh đều nghe được tê cả da đầu, chân trước bị đập tới cùng cái này hôn, chân sau lập tức liền ôm một cái khác giả phố. Kia là một chuyện, nhưng bị vây lại ba người đồng thời xuất hiện, tay cầm tay cùng một chỗ từ sân bay ra, liền là mặt khác một m ã chuyện. Đây là vô luận như thế nào đều làm được không nói được, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Còn tốt bọn bảo tiêu ra sức, có thể một đường bảo vệ, kiên định xông ra ngoài. Hướng Minh Hướng Minh, nói chút gì a? Đang cho chết vô lực chu lên. Thế nhưng là liền các ngươi kia vấn đề hỏi, gọi người trả lời thế nào? thật vất vả một đường s ô n g ra nhận điện thoại đại sảnh, lại vọt vào chờ tại bên đường xe, mặc dù đám chó chết cũng đều đuổi theo ra tới, dù là xe đều khởi động, còn một đường đuổi theo, đập cửa xe, v à n h Hướng Minh nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, cũng thở dài, quay lại mua máy bay tư nhân, ta thật sự là chịu đủ, mặt khác hai con cũng đều là một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, nghe vậy đều là lập tức nhãn tình sáng lên, tốt, mua, hai nhân mã bên trên biểu thị ủng hộ, lúc đầu dự định là muốn tại Quỳnh Châu lại đợi hai ngày, cũng là sớm liền đã dự định tốt tư nhân thương vụ máy bay hành khách, v à h Hướng Minh hiện tại cùng nhà kia máy bay thuê công ty có lâu dài hợp tác hiệp nghị. nhưng là không kéo. Đêm qua, đều quá nửa đêm, Diêu Thanh Bình bỗng nhiên gọi điện thoại đến, nghe nói Bành Hướng Minh người không tại yên kinh về sau, do dự mãi vẫn là mở miệng. khi vọng Bành Hướng Minh có thể trở về một chuyến, rút cái chuyện nhỏ. Nghe nói hắn còn đồng thời mời Khương Hạo cùng một cái t h a n h cái trước cố nhiên là c h ứ danh vua màn ảnh, đại đạo diễn, cái sau cũng là nghiệp giới c h ú danh đại đạo diễn, bạn t r í thân của hắn. Nghe nói Khương Hạo người ngay tại Áng Mây Chi Nam đâu, cũng là hôm nay máy bay sẽ bay trở về. Diêu Thanh Bình người này tính cách bình thản nhưng lại vững bình. chẳng những là c h ứ danh văn nghệ phái đại đạo diễn, cũng là trong vòng c h ứ danh ôn hòa hiền hậu người thành thật, lại luôn luôn thiện trí giúp người, hắn trương lần miệng không dễ dàng, vô luận c h ư ơ n g hạo, vẫn là bành hướng minh, đừng quản hiện trên tay có chuyện gì không có chuyện, lớn bao nhiêu sự tình, tiếp vào điện thoại liền đều hướng trở về. bành hướng minh cái này còn tốt đâu, k h ư ơ n g hạo mới kịch đều mở máy, hắn c á i này đạo diễn vừa đi, toàn đoàn làm phim đều đặt xuống ở nơi đó, mỗi ngày đều là to lớn chi tiêu bị hưởng h í hết, vậy cũng phải trở về. tinh không chi hồn không hề nghi ngờ sập, hiện tại quá không vận thua khẳng định là áp lực như núi, diêu thanh bình khó được chủ động mở miệng xin giúp đỡ, h i ể n nhiên là gặp được đại phiến á i chỉ bất đắc dĩ là, s á c h hai ngày trước dùng máy bay, thương vụ máy bay hành khách thuê công ty bên kia là vô luận như thế nào đều bài bố không mở, đều là hộ khách v i ế chuyện của người k h á c tình đều rất trọng yếu. ngược lại là có thể mượn, Phùng Viễn Đạo, Đường Phượng Tường đều có máy bay tư nhân, nhưng Bành Hướng Minh không nguyện ý mở cái miệng này. kia cũng chỉ phải ngồi chuyến bay trở về, vé máy bay còn sớm đều bán đi, không có cách nào máy bay thuê bao. lúc đầu Bành Hướng Minh là khuyên Chu t u ấ n Kha n h cùng Đái Tiểu Phỉ lại lưu lại chơi hai ngày lại trở về, ít nhất là mọi người đừng ngồi cùng một ban máy bay, miễn cho phiền phức. kết quả hai nàng lơ đễm. cảm thấy sẽ không có người tận lực mèo ở phi trường liền vì chắn mình mấy người này cũng không có khả năng có người biết kết quả lai like, quả nhiên liền bị ngăn chặn còn bị hỏi cái gì ba người các ngươi có phải hay không ở cùng một chỗ loại l ờ i này cùng một chỗ c á i giám chúng ta là ngẫu nhiên gặp có được hay không được rồi không giải thích xe đến nửa đường gọi điện thoại cho khổng tuyền cái này vạn sự biết mới từ trong miệng hắn biết được đám kia cầu t ử thủ ở phi trường nhưng thật ra là đang chờ sở hạo cùng đám thấm nghe nói đám cho chết thu được nội tuyến tin tức nói hai người bọn họ sẽ cùng một chỗ từ đoàn làm phim hồi kinh bởi vì bọn hắn có cái gì nhãn hiệu hoạt động Hậu Thiên còn có cái gì thời thượng tú loại hình, chủ yếu là công ty của bọn hắn, chính thụ quốc t h ủ y nước truyền hình điện ảnh đã tại lẫn lộn bọn hắn chính phủ. Nghe nói hai người tại yêu đương, cái này liền đã sớm đang vì bọn hắn đầu tư kia bộ phương Đông Thành Lũy làm giai đoạn trước tuyên truyền. Kết quả nội chúng phó xe, Diêu Đạo, Khương Ca, mục đạo ngài tốt. Xế chiều hôm đó ba điểm không đến, Bành Hướng Minh đúng giờ chạy tới huy thủy truyền thông chỗ c đồng thời rất nhanh liền tại Diêu Thanh Bình trợ lý dẫn đầu dưới đi tới gian phòng này. Đến sớm 10 phút đồng hồ, kết quả thế mà còn là cái cuối cùng tới. Quả nhiên, không ngoại nhân. ngoại trừ Diêu Thanh Bình cái chủ nhân này bên ngoài liền là Khương Hạo, một cái Thanh c ù n g Bành Hướng Minh cái này ba cái được mời đến người. Diêu Thanh Bình giống như là bỗng nhiên giả mấy tuổi giống như. Hướng Minh a, cảm ơn ngươi vì ta gấp trở về. hắn cầm Bành Hướng Minh tay nhất thời không buông ra, trên mặt có chút bi tráng thần sắc, ta cũng chẳng còn cách nào khác, liền đem mấy người các ngươi tìm đến. Mấy người các ngươi đều là ta biết, nhận biết, vòng tròn bên trong nhất có trình độ đạo diễn, c h ư g đóng lương ta không có cách nào gọi. hắn hiện tại cho p h ư ợ n g tường ảnh thị chụp ảnh từ đâu, cầm ý vệ tia bộ kịch cùng chúng ta so sánh lấy kinh đâu. Ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng lão trương khẳng định kiên kỵ. Những người khác đâu, ta cũng nhớ không nổi đến nên gọi người nào, liền các ngươi ba vị đi. Đem các ngươi tìm đến, là muốn cho các ngươi giúp ta x e một m chút phim n h a n lên, trong lòng ta một điểm ngọn nguồn đều không có. Các ngươi đều là người có quyền, các ngươi cho ta cái đề nghị, đừng không nhiều lời nói, ban đêm ta mời khách. q u ả nhiên là bởi vì cái này, tất cả mọi người s ả n g khoái đáp ứng, đến đều tới, mà lại tất cả mọi người là người thông minh, trước khi đến, kỳ thật đã đại khái đoán được diêu thanh bình gọi mọi người tới là có ý gì, kia lại giúp nhìn xem chứ sao? Lẽ ra đâu? Ba người đều là cùng xuất phẩm phương huy thủy truyền thông không có bất kỳ cái gì nghiệp vụ liên hệ. Nếu là nghiêm ngặt chấp hành chiếu lên trước hiệp nghị bảo mật, ba người bọn hắn hiển nhiên là không có thể tham dự đến sớm xem phim bên trong tới. Thầy cái phổ thông đạo diễn cũng không có can đảm chơi như vậy. Người đầu tư có thể trực tiếp đem hắn cáo pha sinh. Nhưng truyền hình điện ảnh cái này nghề cho tới bây giờ đều là mang theo một ít giang h ộ khí, chỉ cần là hôn cái vòng này, v ô luận tầng dưới c h ố t tầng cao nhất đều không có ngoại lệ, trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút tươi sáng giang h khí. Làm nghệ thuật sáng tác nhà không có khả năng giống những cái kia tiểu b á lĩnh, thương nghiệp tinh anh đồng dạng. bị ông chủ cầm roi một đuổi, liền biến thành ngoan ngoãn nghe lời xa xúc. Đi 996. ư Đừng quản ngươi tư bản có bao nhiêu ngưu bức, đều không quản được trong hội này những nhân vật này trên người giang hồ khí. Bởi vì cái này vòng tròn liền là như thế vận chuyển, đều là từ không quan trọng chỗ đi ra, đều là động một tí đuổi theo trăm, mấy trăm người suốt ngày liên hệ, tam giáo c ử u lưu đều có, cũng cơ hồ đều có sinh mệnh mình bên trong quý nhân n ă m đỡ, mới đến cơ hội đầu tiên, mà lại cũng đều có cởi mở hảo bằng hữu, cùng những người này liên hệ, thuật t ú y dự vào lợi ích làm sao có thể đi? Vì lợi ích, ngươi được bao nhiêu tiền đ ặ tới? mới có thể để cho từ trước đến nay cao ngạo khương hạo ngoan ngoãn địa vứt xuống chính tại quay n h ế p đoàn làm phim lãng phí lấy tiền không nói còn thật s a mình móc vé máy bay địa bay trở về vì lợi ích ngươi được bao nhiêu tiền đ ậ t tới mới có thể để cho bành hướng minh loại sự thật này trên đã giá trị bản thân chục tỷ người là ngươi một chút chuyện nhỏ vội vàng kết thúc cùng hai người bạn gái hạ đi ngày nghỉ đi máy bay gấp trở về cho ngươi xem một bộ phim nhưng diêu thanh bình mở cái miệng này liền không có vấn đề ban đêm c h i ê u đãi một bữa rượu cũng rất tốt thế là ba người đi theo diêu thanh bình đi vào huy thủy bên này một chỗ phòng chiếu phim trợ lý đã ở chỗ này chờ. cho xem ảnh khu bốn cái sofa lớn bên cạnh trên bàn trà đều chuẩn bị nóng hổi nước trà đem người an bài xuống diêu thanh bình lại đi ra ngoài chỉ chốc lát sau cầm một cái hộp nhỏ trở về kia là điện tử copy hắn rất nhanh liền b à y đưa tốt máy móc thua mật mã phim bắt đầu thả mới chạy tới tắt đèn hắn đưa cho ba người nhìn đã là cuối cùng dạp chiếu phim chiếu lên phiên bản mở đầu có long tiêu kết thúc có mảnh đ ô i phụ đề nên có không có chút nào thiếu loại kia từ đầu tới đuôi không người nói chuyện tất cả mọi người dụng tâm quan sát bộ phim này không cụ thể nhìn thời gian nhưng hẳn là 120 phút Á lì gì thật xinh đẹp, nhưng ta chu t h u ấ n khanh luận dáng người, luận phong thái, không chút nào bại bởi nàng. Kết cấu quá núi lòng, bất quá tốt ta, vấn đề không phải quá lớn. Cái này thuần túy liền là Diêu Thanh Bình phong cách cá nhân vấn đề, hắn liền là ưa thích đem c ố sự đẩy ra nu tới nói rõ, trải b ằ n g đ ề y ổ n Quá khứ nhiều ít bộ phim đều là như thế, nhưng hắn vấn đề lớn nhất không ở nơi này, hắn vấn đề lớn nhất là có suy nghĩ, nhưng suy nghĩ này lại thường thường không đủ thấu triệt, hắn cực kỳ thích chia một vài thứ, đồng thời tại cao trào kết thúc về sau, cho người xem lưu lại một cái có thể cung cấp suy nghĩ chủ đề, hoặc thâm thúy, hoặc bi t r á n g nhưng là lại không đủ c ả o người. đương nhiên, hắn phim, phong cách của hắn là có một bộ phận người cố định chính là như vậy thích. ngược lại là hắn tại thương nghiệp hóa trên làm tốt nhất một bộ nguy hiểm t h â n phận, ít đi rất nhiều loại này suy nghĩ cùng hỏi lại, đơn thuần liền là kể chuyện xưa, thế là cố sự liền giảng được cực kỳ thông thấu, mọi người nhìn cũng cực kỳ thoải mái, luận tính kỹ thuật có thể biểu đạt năng lực, hắn ở trong nước những này đại đạo diễn bên trong, thật đúng là xếp hạng hàng đầu. Văn Thanh Nha, cứ như vậy, hành văn đúng vậy x á c thực tốt, liền là viết không đến thoải mái cố sự, không phải tìm nội hàm. đặc hiệu, không thể so với Tinh Không Chi Hồn xuất sắc bao nhiêu. kỳ thật nhìn không vài phút, Bành Hướng Minh liền Minh Bạch Diêu Thanh Bình áp lực xảy ra ở địa phương nào, quả nhiên liền là được h i ệ u Có chút thô ráp cảm giác, cùng tinh không chi hồn không có sai biệt. Thời gian không đủ, quá đuổi đến, sẽ chỉ là bởi vì cái này. Cứ việc chuyện xưa của hắn, hắn xử lý, đứng tại Bành Hướng Minh góc độ, lại hoặc đứng tại Thương h ạ o một cái thanh góc độ là có rất nhiều nơi đáng giá Thương Thảo, nhưng chính hắn tin tưởng vững chắc như thế, am hiểu như thế, hiện nhiên sẽ không không tự tin. Đại khái 2 giờ, thả xong. Diêu Thanh Bình chủ động đứng dậy mở đèn, diễn viên trước đồng hồ còn đang chậm rãi qua. lão đầu nhi nói, ta trước tiên đem c ô n g t y thu lại đưa trở về, các ngươi đi đến phòng làm việc của ta bên trong ngồi một hồi, chúng ta chờ một lúc trò chuyện. Nhưng sau đó xoay người lấy c ô n g t y ba người đều không đứng dậy. Cuối cùng, k h ư ơ n g hạo cái thứ nhất đứng lên, thế là tất cả mọi người đứng ở nơi đó chờ hắn lấy c ô n g t y Sau đó cùng sau lưng hắn ra ngoài, diêu thanh bình trợ lý ở phía trước dẫn đường. Đống nhiên, k h ư ơ n g hạo nói, kệ d ầ m đi, chờ một lúc các ngươi trước trò chuyện, ta mẹ nó gần nhất mắc tiểu nước tiểu nhiều lần, nghẹn chết ta rồi. Đi ra, gia h a này có vẻ như t h u hảo, nói chuyện lại thẳng lại chênh chua, nhưng kỳ thật hầu tinh hầu tinh. một c á i thanh nói, chờ một chút ta, cùng một chỗ. đến. b à n h hướng minh cũng rứt khoát theo sau, vậy ta cũng đi đi. ba người cùng một chỗ g ắ n nước tiểu, i ữ a tay công phu, k h ư ơ n g hạo còn nhắc tới, các ngươi nha thật sự là, v ù n g cái nước tiểu các ngươi cũng phải đi theo cùng một chỗ. thao, sợ ta chạy là làm gì? b à n h hướng minh cười không nói, một c á i thanh lúc này cười nói, chúng ta đương nhiên không sợ ngươi chạy, ngươi muốn chạy hiện tại chạy cũng được, nhưng chỉ cần ngươi không chạy, chờ một lúc ngươi mở thứ nhất pháo, đừng nha l á m ụ c ngươi cái này. b à n h hướng minh gật đầu, ta cảm thấy rất tốt, h ư ơ n g ca luôn luôn g ư ờ i sảng khoái nói chuyện sảng khoái. cái thứ nhất mở miệng thích hợp nhất, k h ư ơ n g hạo cứng họng chỉ vào bành hướng minh tiểu tử ngươi ai đều như vậy, mình gặp phim cảm thấy chỗ nào chỗ nào đều tốt nhìn người khác kịch l i ế t thấy gặp ba bốn cái lỗ thủng đặc biệt tam hiểu cho người khác chọn cha nhi mình liền nhìn không thấy nhưng mở miệng nói ra là sẽ rất đả kích người nhưng mà cuối cùng vẫn là muốn nói trở lại diêu thanh bình văn p h ò n g nước trà uống diêu thanh bình thậm chí lần nữa đem vụ tá của hắn cho đội đi sau đó một mặt mong đợi nhìn xem ba người nói ta k h c cũng không hỏi liền hỏi một chút các ngươi cảm thấy cứ như vậy chiếu lên phòng bán ve có thể cầm bao nhiêu lẽ thường tới nói. một câu liền trả lời, cái này đi chỗ nào đó đi, nhưng không ai nói như vậy, mọi người chỉ là đều t r ầ n chờ, không biết trả lời như thế nào. Bành Hướng Minh đã đại khái đoán được Diêu Thanh Bình ý tứ, cũng Minh lường hắn xoắn xuýt, áp lực của hắn, nguồn gốc từ nơi nào, thế là ngược lại cũng không sợ, chủ động cái thứ nhất mở miệng, nói, ta đánh giá, 15 đến 2 tỷ hẳn là có. k h ư ơ n g Hạo lập tức gật đầu, không sai b ị lắm, các n g ư ờ i giai đoạn trước tuyên truyền rất mạnh, chỉ riêng hai ngày trước liền không già trẻ. Diêu Thanh Bình s ư sốt một chút, trên mặt trận nhìn tái đi, hắn đương nhiên nghe hiểu được, một cái thanh thở dài, nói, t c h tập quá vẻ nho nhã. xung đột tuyến từ đầu đến cuối không kéo căng bắt đầu, đặc hiệu nhiều nhất tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Nếu là không ai cầm tính lúc chọn, nói không chừng cũng có thể qua quan. Khẳng định không kinh hỉ chính là, nhưng bây giờ tình huống này, tinh không chi hồn ở nơi đó bầy biện, không có khả năng không ai cầm tính lúc chọn. Cho nên danh tiếng không được tốt nói, nếu là vạn nhất danh tiếng không kéo căng ở, rất có thể một năm ức cũng lấy không được. Diêu Thanh bình c h ố m ắ t một lát, thở một hơi thật dài, không phải đại động không thể, thật sao? Hán hỏi. h ư ơ n g Hạo cùng một Cái Thanh đều gật đầu, v à n h Hướng Minh thì nói, ta cảm thấy, khắc còn dễ nói. Diêu đạo tại nguy hiểm thân phận bên trong, c ỗ này g i ò n thoải mái sức lực, lại hết rồi. Loại này thương nghiệp m ạ n g lớn, k i ê n kỵ nhất liền là chơi nhân văn s ắ c thái nhà. Ta cảm thấy, nếu như sửa, có phải hay không có thể chú ý một chút cái này cùng một chỗ? Diêu Thanh Bình lại thở dài. Khương Hạo nói, sửa đổi một chút đi, không mất mặt. Phim lấy sau cùng ra ngoài không dễ nhìn, mới mất mặt. Chiếu lên không kiếm được tiền, mới mất mặt. Chỉ Hoan chiếu lên, vậy liền không gọi vấn đề. m ộ t c á i Thanh quay đầu xem hắn, m ấ u chốt là hiện tại lao trương cùng bên kia phùng viễn đạo máu cái này sức lực đâu? Một khi Chỉ Hoan chiếu lên, trực tiếp đã nói lên mình lực lượng không đủ. sợ là danh tiếng bên trên sẽ trước liền băng một chút. k h ư ơ n g Hạo không quan trọng khoát khoát tay, kia cũng không đáng kể. Phim lên, đẹp mắt, mới là thật. Chính hắn liền thường xuyên một bộ phim làm cái 2-3 ba năm, đương nhiên không thèm để ý. Diêu Thanh Bình đưa tay, lau lau tóc, chán nản thở dài. Ta, nhìn đến ba người các ngươi đều cảm giác được vấn đề không nhỏ. Ta lại cùng l a o Trương thương lượng một chút, không được liền. Chì hoan đi. Diêu Thanh Bình tâm tình hỏng b t n át, mọi người cũng đều đều có các sự tình, không ai không phải lưu lại uống hắn cái này bỗng nhiên rượu. Sự tình trò chuyện xong, rất nhanh liền đường ai nấy đi. Lúc xuống lầu. Khương Hạo còn giữ chặt Bành Hướng Minh, căn dặn, ngươi gần nhất tìm cái thời gian trôi qua một chuyến a, cho ta khách mời hai ngày. Bành Hướng Minh đương nhiên miệng đầy đáp ứng, liền tạm thời cho là quá khứ b ồ i b ồ i tề nguyên cùng cao tinh tinh. Khương Hạo thậm chí ngừng đều không ngừng, tối hôm đó, liền trực tiếp lại đi máy bay bay trở về. Bành Hướng Minh lần này nghỉ ngơi, xem như sớm hai ba ngày kết thúc, cũng sẽ không lại bay trở về Quỳnh Châu. Ỉn x ẹ p thì hòn gai đoạn trước c h ủ bị tiến triển được vươn bước có thứ tự tiếp xuống, hắn nhất định phải làm hậu tục sự tình bắt đầu bận rộn, tỷ như tuyển diễn viên. Vào lúc ban đêm. Việt truyền thông c ù n g quá không vận thua chính phủ tài khoản ngay tại trên internet trực tiếp tuyên bố quá không vận thua bởi vì vấn đề kỹ thuật sẽ kéo dài thời hạn chiếu lên tin tức. Hiền nhiên Diêu Thanh Bình cuối cùng vẫn thuyết phục Trương Trọng Lương. Thời có chút lý trí người đại khái đều sẽ tiếp nhận cái này khuyến cáo đi. Diêu Thanh Bình cái này đạo diễn nói không được. Khương Hạo, một c á i thanh cùng bảnh hướng Minh Ba cái đại đạo diễn cũng đều giúp hắn học t h c l ò n g thuyết phục một lần nữa làm làm. Cái này liên lụy tới cao tới 1.5 t tỷ đầu tư có thể hay không hồi vốn, có thể hay không kiếm tiền vấn đề lớn. Lại nghị tranh một hơi cũng phải trước nhịn một chút. công bố trong tin tức, ngược lại là chưa có xác định mới chiếu lên thời gian, chỉ ở phía sau lưu lại cái cái đuôi nhỏ, nói là sẽ tranh thủ tại Tết Trung Thu ngăn kỳ chiếu lên, nếu như không thành, chậm nhất cũng sẽ tại Tết Xuân ngăn cùng mọi người gặp mặt. Đoán chừng phía trước câu kia liền là nói mò, muốn nặng cắt, một lần nữa làm đặc hiệu, cũng không phải một hai tháng liền có thể hoàn thành sự tình, nhưng là cũng đầy đủ dọa đường phượng tường n h ẹ một cái. Đừng nhìn vô Gian Đạo từng tại Trung Thu ngăn cầm tới qua hai tám ứ c cao phòng bán vé, nhưng Trung Thu ngăn dù sao cũng là cái tiểu ngăn kỳ, dung hạ một bộ cảm y vệ nhưng có thể vấn đề không lớn, lại chui vào một bộ quá không vận tua. Sợ là cuối cùng muốn một núi không thể chứa hai hổ, tất cả mọi người rơi không được tốt. Tin tức vừa ra, ảnh đàn chấn động. Trên mạng đủ loại thuyết pháp bay l ờ y trời. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, t i ế u Lam liền gọi điện thoại cho Khổng Tuyền, mời Bành Hướng Minh trên đồng thời tiếp m ụ c Khổng Tuyền không dám đáp ứng, nhưng cân nhắc đến không m ỏ ra nàng cùng Bành Hướng Minh hiện tại quan hệ thế nào, cũng không dám cự tuyệt. Sau tới vẫn là Bành Hướng Minh lại đưa điện thoại cho nàng đánh lại, từ chối nhã nhặn. Không tiện nói, khó mà nói, cũng không thể nói. Nhưng lúc này, trên internet các loại hát suy h à n g nội địa phim khoa học viễn tưởng thanh âm đã tứ n g ợ c đi lên. bởi vì tinh không chi hồn phòng bán vé quay đầu hướng phía dưới một đầu đâm vào vũng bùn bên trong cũng bởi vì quá không vận thua tại tinh không chi hồn lớn sập bàn về sau đ ồ n g nhiên tuyên bố chỉ hoãn chiếu lên hiện lộ ra lòng tin không đủ nhưng chỗ tốt cũng không phải là không có trước đó một mực các loại dây dưa nghị muốn đi theo m a g i a n a trên ẩn sẹp thì hòn cái này thuyền những cái kia truyền hình điện ảnh vòng đầu tư công ty trong vòng một đêm liền đều biến mất 3. chương 402. l ạ n h nóng nghệ thành huynh hoan nên hoan nên mời đến v à n gạo ngươi tốt gọi ta hướng minh là được mau mời tiến mang cho ngươi một điểm chúng ta thượng hải điểm tâm nhỏ tạ ơn, tạ ơn, lương đại ca ngươi tốt, ta là đái tiểu phỉ, ta biết, ta biết, phỉ phỉ ngươi tốt, lương nghệ thành, thượng hải sân khấu học viện biểu diễn hệ tốt nghiệp, xuất thân chính quy, đại mãn quán cấp bậc vua màn ảnh, ở trong nước n h ấ c lên diễn viên lên giỏi, dù là ngươi chỉ số như vậy ba năm n g ư ờ i hắn cũng nhất định trên bảng nổi danh, gần mười mấy năm qua, nghiệp giới công nhận, đủ tư cách cùng hắn đánh đồng diễn viên, ước chừng cũng cự như vậy ba năm cái, chỉ tính toán nam diễn viên, ước chừng liền hai, t tu mét vông, khương h ạ o cái trước luôn luôn bị cho rằng là trong nước diễn viên vòng tròn bên trong lão đại, đồng dạng là đại mãn quán cấp bậc. cái sau mặc dù cầm biểu diễn thưởng không phải quá nhiều, nhưng hắn loại kia tràn ngập giống được hoa mon biểu diễn p h ư ơ n g thức, cá tính tươi sáng, cũng hoặc là nói là hắn người này bản thân quá cá tính tươi sáng, cho nên mặc dù không có giải thưởng lên ngôi, Y Nguyên bị cho rằng vua màn ảnh c ấ p Về phần mấy năm gần đây n g ô i đầu lên tần viên, mặc dù cũng bị nhất trí tán thưởng, nhưng khoảng cách phía trước ba vị này lão huynh cả vị nghiệp giới tán thành trình độ, còn có tương đương trên lệnh. Lương Nghệ Thành người này từ trước đến nay đ ợ u thấp, từ hai năm trước đó trương đ ó n g lương đạo diễn, Lương Nghệ Thành, Triệu Kiến Quốc, Tạ Hư Vũ, Cao Tinh Tinh bọn người vai chính kia bộ song trọng ký ức nào rơi về sau. càng là càng phát thâm c ư không ra ngoài, tin tức không lầm, đã hơn 2 năm không có nhận kịch. Nhưng lần này, hắn cố ý từ thượng hải bay tới. Mà Bành Hướng Minh cũng cực kỳ coi trọng hắn đến, không có đem tiếp đại hắn địa phương đặt ở khách sạn A, công ty A loại hình địa phương, cố ý tại trong nhà mình mời hắn tới làm khách. đương nhiên, liễu m ễ tề nguyên đều không tại, hết lần này tới lần khác đái tiểu phỉ ngay tại tiếp xúc kia bộ mới kịch, tại Bành Hướng Minh nhìn qua kịch bản về sau, đề nghị nàng không muốn tiếp, cho nên nàng ngược lại là nhàn rỗi ở nhà, lại nhàn đến phát chán. Một nghe nói hôm nay có mấy lớn a màn ảnh tới thông cửa, hấp tấp chạy tới đóng vai nữ chủ nhân. Bành Hướng Minh cùng Lương Nghệ Thành không phải lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng cũng chỉ có qua gặp mặt một lần mà thôi. Vậy vẫn là lúc trước song trọng ký ức chiếu lên thời điểm, Bành Hướng Minh được mời đi tham gia lần đầu điện lễ, mọi người đánh qua vừa đối mặt. Cũng chính là tại cái kia lần đầu điện lễ bên trên, Bành Hướng Minh tại trong t o i l e t cùng Cao Tinh Tinh đàm phán thành công bao nuôi d n g nghị, lại nghiệp h à n g đoán một cái c p h u đã là hai năm trước đó. Lần này tiếp xúc, không còn là trận trên mặt khách sáo, Lương Nghệ Thành y nguyên không nói nhiều, nhưng nói lên vấn đề đều cực kỳ trực tiếp, cơ hồ không nói nhảm. Hắn nổi tiếng bên ngoài diễn kỹ n tiên, đến hắn trình độ này, chỉ cần hắn nguyện ý tiếp. gần như không có khả năng thiếu tài nguyên, mà lại trên cơ bản không phải là thứ nhất nhân vật chính c ô n g tiếp. Lần này Bành Hướng Minh mời hắn biểu diễn, lại là mới trong phim ảnh nam số 3 nhân vật. Nhưng hơn 2 năm không có nhận v i c hắn, nhưng từ thượng hải tự mình bay tới, cùng Bành Hướng Minh gặp mặt nói chuyện, nghiên cứu thảo luận, chỉ vì kịch bản đem hắn đả động. Dùng hắn lại nói, cái này kịch bản cực kỳ có ý tứ. Hai người ngồi xuống đối t h o chuyện nước chừng 20 phút, một bình trà mới vừa mới bắt đầu uống, bên ngoài lại có người gõ cửa. Bành Hướng Minh nói tiếng xin lỗi, lần nữa tự mình đi tiếp. Lần này tới, chính là Tề Tu Metong. Lại qua 1 0 ờ mấy phút, là tần viên tới. Ba vị đều là vua màn ảnh. Lúc đầu kế hoạch bên trong, Bành Hướng Minh do dự lại do dự, là định đem Khương Hạo cũng mời lên. Bốn vị vua màn ảnh, lại thêm Quách Bảo Kim, tôn lập hàng dạng này có được vua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ hoàng kim v a i phụ, bộ này kịch liền đủ. Nhưng càng nghĩ, vẫn là quyết định được rồi. Đến một lần ngăn kỳ xung đột, Khương Hạo mình kịch đã khai mạc, mà dựa theo hắn quay phim t i ế p đấu, không có 4 tới năm tháng, là đ ậ p không hết. Thứ hai Khương Hạo phong cách cá nhân quá đồng nặng, cầm tới dạng này một bộ tương đối khắc chế kịch bên trong tới nói, ngược lại có nhất định đoạn kịch khả năng, tất cả mọi người là vua màn ảnh. mà lại đều là toàn bộ vòng tròn đều công nhận siêu cấp diễn ký phái cũng đều cơ hồ không tiếp vai phụ nhưng người khác chỉ là c ả vị đến không cần tiếp vai phụ thương hạo cái kia con đường lại là hắn n g h i tiếp vai phụ bình thường hai kịch cũng không dám tìm hắn dễ dàng lôi kịch mà lại lập tức tế tiểu tam đại vua m à n ảnh đã đầy đủ tế h tu mét vương vai diễn nhân vật nam chính trộn một người hắn kịch luôn luôn căng chặt có độ khí chàng cũng đủ với ai đối kịch đều không cần lo lắng hắn sẽ không xuất sắc t h ầ n viên vai diễn nam số 2 hiệu t i ề n tiêu người một cái trí tuệ mà giả dạng hình tượng lương nghệ thành vai diễn nam số 3 mục tiêu. cũng tức vị kia phú nhị đại, ánh mắt u b u n tình cảm kịch đặc biệt săn trói. lương nghệ thành tuyệt đối là nhân vật này đỉnh phối. lúc đầu dự định mời khương hạo, thì là nam số 4 n g ư ờ i ngụy trang. hiện tại sao, tạm thời bỏ trống. nhân vật này, cần phải có một chút xíu tiểu làm gái, nhưng lại cần tương đương buộc phát diễn kỹ. tôn lập hàng sẽ xuất diễn trong điện ảnh rựa tế sư. quách bảo kim lão sư thì vai diễn suất tiền thuê trộm n g đoàn đội vị kia ông chủm. hai cái trọng yếu nhất nữ tính nhân vật, một là trúc n ọ c sư, cái này chưa nói, vốn định mời triệu kiến quốc, lao thiết nhóm hợp tác một chút, nhưng bây giờ dự định cho tế nguyên, cái thứ hai liền là nhân vật nam chính thế tử. b ị ảnh nhân vật này nhân tuyển kỳ thật vô cùng sống động người thích hợp nhất không hề nghi ngờ liền là trong nước nữ diễn viên vòng tròn bên trong mấy cái nhọn luận diễn kỹ triệu lâm tạ hồng vũ cùng lý mạn liền là nhọn nhưng cũng xem nhẹ không được vệ băng băng nàng nhan giá trị là cái nhọn triệu lâm diễn k ý khẳng định đỉnh cấp nhưng nàng kỳ thật không đủ xinh đẹp đây không phải văn nghệ phim đây là thương nghiệp phim nhân vật nữ chính nếu như có thể đẹp một chút có phong tình một chút là có thể gia tăng lực hấp dẫn cho nên chuẩn bị tuyển lý mạn quá nhỏ gầy diễn kỹ mặc dù là khẳng định không có vấn đề nhưng tương tự lo g i t nàng tại đại bạc màn trên xinh đẹp l ự c hấp dẫn là không đủ, cái này thậm chí là trực tiếp đào thải. Tạ Hồng Vũ diễn kỹ cường đại, cùng Tề Tu m é t vương đ ố i kịch, tuyệt đối là quyết đấu đỉnh cao. Nhưng thất chi tại không đủ quen diễn, m 27-28 t u ổ i nữ diễn viên, cho dù là Tạ Hồng Vũ dạng này tuyệt đối diễn kỹ phái, cũng còn mang theo mãnh liệt khí tức thanh xuân đâu, thậm chí tôn hiểu hiến ngoài 30, cũng còn có thể diễn xuất thiếu nữ cảm giác đâu. Về phần vệ băng băng, nàng nhan g i á trị, dáng người đương nhiên là diễn kinh b ố t t a nhan g i á trị trên tuyệt đối là đỉnh ố i nhưng lại không thể không lo lắng, một khi cùng Tề Tu Mát vương đụt tới. nàng sẽ bị nghiền ép đến không còn sót lại một chút cạn phải biết hai người bọn họ tình cảm tuyến là xuyên qua cố sự từ đầu đến cuối trọng yếu nhất phó tuyến không những dung không được sai lầm dù chỉ là biểu hiện lực kém một chút đều sẽ để toàn bộ kịch tình cảm nhạc d ạ o không đủ sung mãn ngoại trừ hai nàng bên ngoài tôn hiểu yến cùng cao tinh tinh xem như chuẩn bị tuyển điều kiện tiên quyết là hai nàng có thể diễn xuất loại kia khí chất quan diễm tràn ngập nồng đậm phong tình mà có thể thể hiện ra nhất định cùng tề tu mét vương đối kịch cũng sẽ không bị nghiền ép g i ế t kỹ bằng không mà nói v à h ư ớ n g minh tình nguyện đi mời tạ h n g vũ tốt xấu diễn kỹ có can đoan tam đại vua màn ảnh đến nhà chiêu đãi là một bình trà, một bàn đơn giản t h t rượu. đương nhiên, uống rượu rất k h ắ c chế, tất cả mọi người lướt qua liền thôi. Chủ yếu là nói chuyện tiếm. Cho chuyện bánh hướng minh đối bộ này tùy tư tưởng, cho chuyện hắn đối mỗi nhân vật nhân vật yêu cầu cùng biểu diễn phương hướng. đương nhiên, mang kèm theo, cũng cho chuyện chút đại khái ngăn kỳ, ngăn kỳ không có vấn đề. Tề Tu m é t vương là vào tháng 5 liền nhận được kịch bản, sau đó liền biểu thị về sau một năm không tiếp kịch, tùy thời có thể lấy khai mạc. Tân viên không cần phải nói, hắn từ lúc vô Gian đạo về sau, liền mão trên bánh hướng minh, ỉn ẹ p thì chọn những n à y diễn viên bên trong. Hắn càng là nhóm đầu tiên cầm tới cái bản, bây giờ có thể để hắn lo nghĩ, cũng chỉ có Bành Hướng Minh giao cho Từ Tinh Vệ kia bộ hòa b ì h ắ n xem như Bành Hướng Minh n g ự dụng diễn viên. Hiện tại sao, Lương Nghệ Thành trước đó vốn là hơn 2 năm không quay phim, cũng chính là ỉn s ẹ p t ì hòn kịch bản đem hắn đánh động, cho dù là nam số 3, cũng cảm thấy rất hứng thú. b ằ n g không mà nói, hạ bộ của hắn kịch còn không biết ở nơi nào nữa. Tế Nguyên, Tôn Lập Hằng, Quách Bảo Kim, kia đều là người một nhà, càng dễ bàn hơn. Cho nên, c h ừ n g ăn xong một bữa cơm, trên cơ b ả n có thể đã định liền toàn bộ quyết định. Chuyện còn lại, cái gì cắt cê à? Cái gì cụ thể ngăn k ỳ câu thông à? cái gì đoàn làm phim điều kiện đãi ngộ a? đó chính là sản xuất quản lý đi cùng bọn hắn người đại diện kỹ càng nói chuyện. nói đến kỳ quái là lúc ấy lập tức tinh không chi hồn vừa mới n ê n đón xử thi cấp lớn s p bàn, quá không vận thua vội vàng rút lui ngăn, trong chốc lát và lưới toàn truyền hình điện ảnh v ò n g mọi người nho a nhau hát suy h à n g nội địa khoa huyễn màng lớn, liền ngay cả b ả n h hướng minh bộ này mới kịch cũng bị các loại không coi trọng, có không biết bao nhiêu mê địa ảnh fan hâm mộ cũng đều tại b n h hướng minh ấy b ổ phía dưới n h ắ lại, khuyên hắn thận trọng cân nhắc, đừng đi lội cái này lôi. nhưng hết lần này tới lần khác kịch bản cho đi ra những này vị diễn viên đại lão vua màn ảnh n h ó n lại không ai cử t u y ệ t t ế t u mét vung, đi theo bành hướng minh vốn không quen biết, không đã từng quen biết, thu được thông qua người đại diện đưa tới kịch bản về sau, cùng ngày xem hết, lại liền nhìn ba lần, ngày thứ hai liền tự mình cho bành hướng minh gọi điện thoại đến, nói tiếp, mặc dù bây giờ hàng nội địa phim khoa học viễn tưởng bị tập thể không coi trọng, hắn cũng không có chút nào muốn ý lùi bước, thân viên không cần phải nói, đáng tin bành hệ nhân mã, lương nghệ thành vị này v ừ a màn ảnh, vì một cái nam số ba, cố ý bay tới nghiên cứu thảo luận nhân vật cùng c bản, đồng thời rất dễ dàng liền đáp ứng hạ bộ này kịch, phía ngoài dư luận rất lạnh, mọi người đối ỉ n xẹp thì c n thái độ lại rất nóng. đương nhiên, ngoại giới tạm thời đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí tất cả mọi người chỉ là biết Bành Hướng Minh muốn đập mới phim, là một bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi, chia nhỏ đề tài, đại khái cố sự, hoàn toàn không biết gì cả. Hướng Minh, vẹn vẹn hai ngày sau đó, vừa chiều, Bành Hướng Minh ngay tại mình trong tứ hợp viện, lại nên đón một vị khuôn mặt cũ, l a o Bằng Hưu, Đông Dương Minh. đúng dịp, Đái Tiểu Phỉ lại tại, An Mẫn Chi cùng khổng t u y ề n cũng đều tới. Đái Tiểu Phỉ gần nhất khả năng thật là không có việc gì, cái gì phía ngoài hoạt động loại hình cũng không tham r a liền mỗi ngày q u ố n lấy Bành Hướng Minh. Bành Hướng Minh làm gì đi nàng đều đi theo. t r ê u đến An Mẫn Chi gần nhất mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hẳn là có lời p h n t h á n Bành Hướng Minh bên người những này bạn gái bên trong l i ề u Mễ, Tề Nguyên, Cao Tinh Tinh, Tương Tiêm Tiêm, Chu Thuẫn Hành, Tôn Hiểu i ế n các loại đều không tại. Ân nói là An Mẫn Chi khó được có thể cùng mình nam nhân nhiều đợi thời gian mấy ngày. Hết lần này tới lần khác đâu, chẳng những trợ thủ của nàng không tại, Nô b ă n g cùng Lục Viện Viện kia một đôi cực kỳ câu Bành Hướng Minh, hiện tại còn lại tăng thêm một cái đái tiểu phỉ, nàng rõ ràng chính là nổi tiếng nhất thời điểm, là tối nên bật điệu chân không chạm đất thời điểm, lại vẫn cứ cái gì đều không đi làm. liền trông coi bảnh hướng Minh ân cần so cái thư ký còn muốn quá phận Đông Dương Minh lần này tới hành tung l i ề n tiếp cận nửa công khai bởi vì ngay tại đêm qua tuần điểm báo vượt sâu không thể nhịn được nữa tại bẫy bù trên pháo thanh Nam p h ư ơ n g mạng truyền hình c ư ớ n g đoạt lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chính thức đem Nam p h ư ơ n g mạng truyền hình gia nhập đối tranh có tuyến thu mua cái này sự tình khiêu phá thế là rất nhiều chuyện đều cực nhanh tiếp cận minh b à i cái này đương nhiên nói rõ Nam p h ư ơ n g mạng truyền hình lặng lẽ tiếp xúc tranh có tuyến cổ đông tần quản lý ý đồ lặng yên hoàn thành thu mua kế hoạch triệt để phá sản không chỉ có tuần điểm b á o vượt sâu cùng tranh có tuyến chính phủ thiên vũ có tuyến cũng phản ứng m á h liệt công bố tuyệt không bung tha đối tranh có tuyến thu mua nam vương mạng truyền hình đương nhiên cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua ngày hôm nay buổi sáng bọn hắn liền ban bố thứ nhất thông cáo giải thích một chút trước đó cùng tranh có tuyến tiếp xúc nguyên nhân gây ra trải qua cùng kết quả cũng biểu thị bên mình cũng không hề từ bỏ tiếp tục cố gắng nếu như là tại không thể đồng ý đem chọn tại công khai thị trường cổ phiếu trên triển khai thu mua tóm lại tam h ư ơ n g dương cung bạt kiếm đối với người hữu tâm tới nói Đông Dương Minh Vị này Nam h ư ơ n g mạng truyền hình cao cấp phó tổng giám đốc kiêm t h ủ tịch nội dung quan hành tung cùng động tĩnh đương nhiên là sẽ phá lệ để ý Đông tổng tốt đến trong phòng ngồi Đông Dương Minh đang cùng Bành Hướng Minh sau khi bắt tay còn cùng khổng truyền nắm tay cũng s ô n g an mẫn chi gật đầu còn cười hỏi Đái Tiểu Phỉ Phỉ Phỉ ngươi bây giờ thế mà bỏ được nhàn dỗi chơi không có nhận m ớ i kỳ ta Đái Tiểu Phỉ cười nhẹ nhàng hoặc bắt đưa tay bên cạnh chỉ Bành Hướng Minh không liền chờ hắn Đông Dương Minh cười ha ha cũng không biết cười điểm ở đâu Song h ư ơ n g đến trong phòng ngồi xuống uống qua hai cái t r ả đơn giản Hàn Nguyên về sau Đông Dương Minh thở dài trầm mặc một lát nghiêm túc mở miệng nói Hướng Minh à tin tức ngươi khẳng định đều thấy được chúng ta nguyên bản dự định là không có ý định thông qua công khai thị trường như vậy g i ó n g chống k h u a chiêng đi thu mua chúng ta dự định để tranh có tuyến bên kia đối với chúng ta định hướng tăng phát nhưng bây giờ nhìn thiếu thở ra một hơi chúng ta còn thiếu khuyết một điểm ép khoang thuyền đồ vật đến để những cái kia có quyền bỏ phiếu cổ đông cùng thành viên hội đồng quản trị yên tâm ách cho nên hắn thành khẩn nhìn xem b n h Hướng Minh Hướng Minh hiện tại ta cần trợ giúp của ngươi b ạ n h Hướng Minh thở dài cười khổ. Ta không biết ngươi nghĩ rửa dẫm vào ta lấy đi một phần b trăm tập cung cấp kịch hợp đồng, dự định lấy ra dùng như thế nào. Nhưng chuyện này ta là thật sự không cách nào đáp ứng, đáp ứng không dậy nổi, ta cho ngươi kết thúc không thành. Thái độ của hắn cũng, cũng rất thẳng thắn, ngươi nhìn, chúng ta năm nay sản xuất kế hoạch đều sớm định c h ế t rồi, xá điêu anh hùng chuyện hai bộ sau, các ngươi là khẳng định sẽ mua, cái này liền không nói. Trừ cái đó ra, h o ạ đ ồ n g các ta phải n h à Hoa Thông có tuyến bên kia chầm chầm rất chặt, nếu không phải ta ngăn đón, bọn hắn nghĩ lập tức liền ký hợp đồng, cái này sớm cho trên tiền đã c Chúng ta năm nay còn có hai bộ phim sản xuất kế hoạch đều bày ra rất lâu. giai đoạn trước chuẩn bị đều sắp kết thúc rồi, tổng không thể từ bỏ à? Ngươi nói, ta lấy cái gì chuẩn bị cho ngươi 300 tập đi. Đông Dương Minh nghe đến liên tục gật đầu, nhưng là chờ Bành Hướng Minh nói xong, hắn vẫn kiên chỉ nói, thiếu một chút cũng được, thiếu một chút cũng được à? 2 a 0 t tập, được hay không? Bành Hướng Minh trầm mặc không nói, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đông Dương Minh tranh thủ thời gian cho ra điều kiện, là như thế này, mặc dù trước đó ta vẫn luôn không nói, nhưng ta vẫn luôn là tính toán như vậy. Một khi chúng ta thu mua hoàn thành, chúng ta dự định tại tranh có tuyến ban giám đốc bên trong, đem một cái độc lập động sự danh ngạch lưu cho ngươi. Ngươi đi. An tổng đi, đều được r a Phải biết, Huấn Minh, đây chính là một nhà có tuyến này. Một khi tại dạng này mạng truyền hình bên trong cầm tới một tịch động sự ghế, ngươi, Maria, làm việc dưới địa vị, coi như lập tức không đồng dạng. Nói đến đây, hắn vô ý thức liếc một cái đái tiểu phỉ, người ta không cảm thấy xấu hổ, hắn ngược lại hơi có chút xấu hổ. Ta không ý tứ gì khác ga, ta nói là, một khi cầm tới một tịch dạng này động sự ghế, khác mạng truyền hình cũng tốt, hoặc là cái khác truyền thông cũng tốt, liền sẽ đem ngươi coi là người mình. Nhắc tới ngươi một cái chuyện, muốn báo cáo thời điểm, bình thường đều sẽ sớm chào hỏi. Nói cách khác, tại đưa tin phát ra ngoài trước đó. đều có thể nội bộ xử lý xong. Cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ còn là có chút lực hấp dẫn a. Bành Hướng Minh nghe vậy cười cười. Cái này rước chừng liền là lúc trước Kim t h u ấ n bị k i a lão ca nhắc nhở dụng ý chỗ, biến thành truyền thông v à o người một nhà, thậm chí là thân cư cao vị cũng có nhất định quyền nói chuyện người một nhà, dựa theo ngành nghề quản lý, trừ phi ngươi muốn chính thức khai chiến, bằng không mà nói, liên quan tới đối phương một chút đưa tin, đều sẽ nhắc nhở một tiếng, trở lại một điểm song phương giảng hòa, b ả n điều kiện không gian. đương nhiên, hiện tại từ truyền thông đặc biệt phát đạt, vụ trừ lẫn nhau hơi thở phong bế tính, khẳng định là so ra kém 10 năm trước đó khi đó. nhưng dù cho như thế, đầu này miễn cưỡng có thể tính là quyền được miễn ẩn tính phúc lợi, vẫn là kiên định tồn tại, mà lại cũng vẫn là dùng rất tốt. Rốt cuộc, từ truyền thông lại nhiều, lại mỗi một nhà đều có thể lực có hạn, chân chính đại liêu kỳ thật vẫn là càng nhiều nắm giữ tại các nhà từ đầu truyền thông trong tay. Nhưng mà, bành hướng minh lắc đầu, ta đúng cái gì độc lập động sự loại hình, không hứng thú gì. Chủ yếu là, ta thực sự không muốn lẫn vào đến các ngươi những này thu mua loại hình sự tình bên trong đi. Quá phiền toái. Dừng một chút, hắn chủ động cho Đông Dương Minh nghĩ kế. Đông tổng, ngươi là người trong nghề, ngươi nên biết, trong hội này. Ngươi thật muốn n g h ị khóa lại một nhóm phim truyền hình, b i ể n chữ vàng, có là a? Linh Tiểu Thành Tiên Hiệp kịch, không có vấn đề a. Hạ Gia âm thanh đạo diễn, tiền bối của ta sư Minh, Tam Quốc tổng đạo diễn, tìm hắn định chế một bộ lịch sử lớn kịch, không có vấn đề a. Đỗ Tư Minh, hắn cổ trang ngôn tình, vẫn là cực kỳ khen, đây đều là nhân tuyển tốt a. Đông Dương Minh nghe được thở dài, ta biết, ta biết, chúng ta đều tại thử, đều đang cố gắng. Nhưng là, này, h n Minh, liền x ô n g giữa chúng ta cái này quan hệ, ta cũng không sợ đem lại nói rõ, đều không có ngươi kịch ổn định a, cũng đều không chiêu bài của ngươi có sức thuyết phục a. Ngươi liền tạm đưa giúp Kaka một thành, được hay không? Nói đến đây, hắn do dự một chút, thử một chút tìm kiếm, nói, nếu không, ngươi nhìn dạng này được hay không? Chỉ cần ngươi nguyện ý sớm ký cho chúng ta phim truyền hình, chúng ta thu mua tranh có tuyến c h u y ể n này, mang lên ngươi. Bành Hướng Minh cười ha ha, khoát tay, ta nhưng lẫn vào không dậy nổi. Tranh có tuyến tiền là 3-40 tỷ địa đâu? Loại đại công ty này, ta nào dám dính vào? Nhưng lời nói nói ra miệng về sau, Đông Dương Minh ngược lại nghiêm túc, chúng ta khóa lại, cùng đi đ ả m Ngươi phụ trách cung cấp kịch, định hướng t á phát, các ngươi cầm tổng cổ quyền 5% m một tịch đồng sự, thế nào? Bành Hướng Minh thấy thế bất đắc dĩ xem hắn, lại quay đầu nhìn xem An Mắt Chi, có chút dáng vẻ khổ não, thế nhưng là loại chuyện này, ta là thực sự thật không dám dính vào. Đông Dương Minh nói, chúng ta Nam Phương mạng truyền hình chế tác cùng tuyên truyền năng lực, tăng thêm ngươi kịch đến gia trì, một khi chúng ta thành công cầm xuống tranh có tuyến, ta có lòng tin, tại trong vòng 3 năm nhất định có thể dần dần có lãi, cho đến lúc đó, ngươi kiếm coi như không đơn thuần là bán cái tiền. Hướng Minh, suy nghĩ một chút. Mặc Kệ Trang hay là thật? Bành Hướng Minh nghe được sững s ở ngươi, có lòng tin. Đông Dương Minh sững s t một chút, chậm c ờ i khổ, bất đắc dĩ lộ ra, nếu như thu mua hoàn thành. ta có khả năng rất lớn sẽ đi tranh có tuyến đảm nhiệm chủ tịch kiêm CEO thế nào cùng ta hợp tác hẳn là coi như yên tâm đi i u như vậy Bành Hướng Minh lại buồn rầu thở dài dạng này ngươi cho ta tìm người triển khai cuộc hợp được thôi Đông Dương Minh đại hỉ không có vấn đề 3. chương 403. n a á t pháo như vậy căn cứ thị trường phản hồi tình huống cùng chúng ta số liệu xây mô hình phân tích tinh không chi hồn ở trong nước phòng bán vé trên thị trường cuối cùng phòng bán vé có cực lớn có thể sẽ cuối cùng rơi vào 17 8 b ức đến 18 ờ m ức ở giữa trừ trong nước bên ngoài toàn cầu phòng bán vé Cuối cùng rất có thể sẽ rơi vào 1.85 ức USD đến 1.95 ức USD ở giữa. Bộ phim này cuối cùng toàn cầu phòng bản vẽ hẳn là rơi vào ba. Năm ức USD đến 3. 7.5 năm ức USD ở giữa. Đông Thắng Truyền Thông số một trong phòng họp giờ phút này ngay tại tổ chức tầng cao nhất nội bộ hội nghị. Ngoại trừ Phùng Viễn Đạo, Phó Kiến Hoa, Lưu c i ể n Nguyên, Tôn v â n d t m a n g Nghị m é t v ù n g Quan Dị Quân, Vương Dục các loại chấn một phương hoạch tâm đoàn đội bên ngoài còn bao gồm Đông Thắng Truyền Thông dưới cờ truyền hình điện ảnh chế tác, tuyên truyền phát hành, Viện t n Tài vụ, Nhân sự, cùng âm nhạc đĩa nhạc, nghệ nhân quản lý. diễn xuất bộ môn từng cái mới hướng lên người phụ trách chủ yếu tất cả cấp hai công ty phó tổng quản lý trở lên tổng công ty phó tổng giám trở lên cấp bậc nhân vật hội tụ một đường chọn vẹn hơn 40 n g ư ờ i đương nhiên hạch tâm mười mấy người nhập tọa còn thừa hơn 20 người xem như l ư n ngồi tham dự hội nghị mà thôi lúc này đang phụ trách hồi báo l à đông thắng truyền thông một vị cao cấp phó tổng giám đốc kiêm dưới c ờ phim phát hành công ty giám đốc hắn ngữ điệu trầm thấp ngữ tốc rất chậm từ đầu đến cuối đều là túi đầu niệm bản thảo tựa hồ là chỉ sợ làm tức giận ngồi tại bàn dài t ố i cuối cùng sắc mặt âm trầm vùng viễn đạo dựa theo cái này dự đoán con số lời nói truyền hình điện ảnh bên sản xuất mặt thông qua bộ phim này cuối cùng có thể cầm tới phòng bán vé chia trong nước hẳn là tại 7. 3 ứ ước tài h ữ u nước ngoài cái khác địa khu lời nói hẳn là tại 4.200 vạn u sd t à h ữ u tương đương ước chừng 2. 8 ứ c tổng cộng có thể thu hồi đầu tư ước chừng m 0 1 ứ ộ t c chế tác p h ư ơ n g d i ệ n chỉ toàn hao tổn đại khái sẽ rơi vào 10 ứ ước nguyên t à h ữ u phát hành phương mặt chúng ta trước trước sau sau tổng thể phát hành đầu nhập đã vượt qua 6 n m c chỉ toàn hao tổn ước chừng tại 2 8ứ c đến 3 ước ở giữa Quốc tế phát hành hợp tác mới bên kia, bởi vì bọn hắn kịp thời dừng tổn hại, đoán chừng chia thu hồi về sau chỉ toàn hao tổn nên tại 1.200 vạn đến 1.400 vạn USD ở giữa. đương nhiên, ta nói chính là dựa theo bọn hắn báo ra tới phát hành chi tiêu đến tính toán. Mặt khác, cân nhắc đến bọn hắn sẽ độc hưởng Bắc Mỹ địa khu cái khác bản quyền, cho nên hậu kỳ từ chỉnh thể đến xem, bọn hắn hẳn là có thể đem khoản này hao tổn sao bằng. Tình huống đại khái chính là như vậy, ta hồi báo xong. Nói đến đây, hắn q u a y đầu lặng lẽ lướt qua. Ngồi tại bàn dài tối nơi cuối cùng vùng viễn đảo vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần. Phó kiến hoa chủ trì hội nghị, xuống một cái đi. lao đới, người nói một chút. Mang nghị mét vương tàng háng một cái, ngồi ngay ngắn, nói, gần nhất lại đi cùng đ ằ n g tin nói chuyện hai lần, bọn hắn ý tứ vẫn là rất rõ ràng, định hướng tăng phát có thể, nhưng giá cả muốn hạ thấp xuống để ép, lý do là hiện tại tinh không chi hồn lợi không còn không có suất l n mặt khác, bọn hắn cho rằng bộ phim này phòng bán vé nhảy cầu, cứ đại ảnh hưởng đến chúng ta danh dự, cũng để bọn hắn đối chúng ta sau đó truyền hình điện ảnh chế tác năng lực, có nhất định hoài nghi. Đồng thời, dừng lại một chút, cuối cùng hắn vẫn là nói ra, bọn hắn yêu cầu. Khoản này định hướng tăng phát cổ quyền giao dịch một khi hoàn thành, bọn hắn nhất định phải đạt được tam tịch ban giám đốc đồng sự t h ế mà lại nhất định phải tại hợp đồng bên trong minh xác quy định Đông Thắng Truyền Thông cùng với công ty con, sau đó không được lại tăng cầm bất luận cái gì đại chúng truyền thông loại có tuyến cùng vô tuyến điện vắng mặt cổ quyền. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải hoàn toàn lẩn tránh rơi cái này cùng một chỗ dự định. Lại là dừng lại một lát, hắn c h ầ m rãi nói, bọn hắn thuyết pháp là rất rõ ràng, bọn hắn đã có hai đại tức thời chặt m e n c lại tại hướng mạng lưới truyền thông phương hướng phát triển, cho nên chính phủ phương diện là sẽ không cho phép bọn hắn xúc giác lại vườn hướng thực thể TV Internet. không cần tự dứt lấy đủ, ta báo cáo, chính là như vậy. Lần này, phó kiến hoa không có kịp thời mở miệng, mà là ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy lần, sau đó mới lộ ra nụ cười, hỏi, còn có ai, có chuyện muốn hồi báo một chút. Một lát sau, phụ trách người đại diện sự vụ vương dục háng dọn một cái, mở miệng nói, ta nói hai câu đi, phùng đ ồ n g phó tổng, có phải hay không, có thể mời hai vị ra mặt, hơi gõ một chút bánh h ư n g minh. Phó kiến hoa nghe vậy s ử n g sốt một chút, phùng viễn đạo cũng đống nhiên mở mắt. Phó kiến hoa hỏi, nói thế nào? Vương dục bất đắc dĩ nói, hán. Khả năng cùng đầu năm ta đem phỉ phỉ cho gọi trở về có quan hệ. Mariana bên kia, năm nay cơ hồ tất cả hạng mục, nhất là b à n h hướng Minh kia bộ phim, đem chúng ta đưa tới tất cả sơ yếu lý lịch tất cả đều đập chết. Ý tứ đại khái là, chỉ cần là chúng ta dưới tay nghệ nhân, bọn hắn một cái đều không cần. Nàng một mặt ủy khuất, nhìn về phía Phùng Viễn Đạo. Vấn đề là, ta cũng không có yêu cầu không phải cho nam nhân vật nữ chính cái gì, liền là bình thường tuyển diễn viên mà. Chúng ta diễn viên, nghệ nhân, quy củ đi bọn hắn nơi đó tham gia thử sức mà thôi. Bọn hắn là đối ông ngoại mở tuyển diễn viên, chúng ta tham dự cạnh tranh mà thôi, liền cái này đều không được. Đại hiệp Hoắc Nguyên giáp phần tiếp theo, Hoắc Đông Cát còn có xạ điêu anh hùng truyện bộ 2, bộ 3, nghe nói muốn bộ đậm, chúng ta đưa qua rất nhiều nhân tuyển thích hợp, kết quả cũng đều bị đập chết, một phần thông chi đều không có thu được. Chúng ta song phương hiện tại vẫn là quan hệ hợp tác n h a âm nhạc, phim, phim, phim truyền hình đều là quan hệ hợp tác mà. Bọn hắn dạng này đơn độc nhằm vào chúng ta, trực tiếp cho tất cả phía dưới nghệ nhân đều ăn bế m ộ ô n canh, dạng này. Dù sao ta là cảm thấy, bọn hắn bộ dạng này làm là rõ ràng thiếu sự hợp tác. Phó Kiến Hoa trầm rãi gật đầu, ngón tay lại trên bàn gõ nhẹ hai lần, đột nhiên hỏi, trước đó ngươi đem phỉ phỉ gọi trở về tham gia hoạt động. Ta nhớ được trước ngươi đề cập qua một câu, nói là Bành Hướng Minh chính miệng nói yêu cầu chúng ta thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Cho sao? Vương Dục nghe vậy sửng sốt một chút, â y Bởi vì đến tiếp sau bọn hắn vẫn luôn không tiếp tục. Kia tại ta mà nói, đã cảm thấy lúc ấy khả năng liền là hắn một câu nói nhảm, cho nên liền còn không cho. Dừng một chút, nàng biện bạch, hắn cùng phỉ phỉ quan hệ, lời đến q u ẹ miệng, nàng v ô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua mang nghị m é t v o n g đem còn lại một nửa lời nói lại cho nuốt trở về. Do dự một chút, nói, thực sự không được, chúng ta có thể cho nhà, đại khái là. tựa như là trên hợp đồng quy định, đại tiểu phỉ trái với điều ước không tham dự chiếu lên tuyên truyền lời nói, cao nhất phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng chính là 150 vạn, phỉ phỉ làm trễ n ả i không mấy ngày, 100 vạn đều không cần, cho chính là ta cảm thấy cùng cái này hẳn là quan hệ không lớn, hắn thuần túy liền là bày ra một bộ không hợp tác tư thái, cho nên phó kiến hoa trầm ngâm một lát, đang muốn nói chuyện, đ ỗ n g nhiên vùng viễn đạo mở miệng nói thẳng, theo 150 vạn tính toán, quay đầu liền chuyển cho bọn hắn là ngươi làm sự tình không tuân quy củ, không muốn t á c h ra lý nhi, trước cho lại nói vương dục há to miệng, tối cuối cùng vẫn gật đầu. nhưng sau đó nàng liền nói kia phùng đồng ngài cho hắn trực tiếp gọi điện thoại cái gì cứu vãn một chút bọn hắn kịch cũng tốt phim cũng tốt đúng vậy xác thực đều cực kỳ ưu tú cực kỳ có thể nâng người chúng ta mặc dù không có khả năng cầm tới nam nhân vật nữ chính nhưng giới cờ nhiều như vậy nghệ nhân ký đi vào cầm một ít vai phụ cũng đều là rất tốt tài nguyên cũng không thể để bọn hắn như thế tiếp tục đem chúng ta nghệ nhân cho che l ậ y bên ngoài a phùng viễn đạo không nói lời nào trầm ngâm phó kiến hoa thấy thế nghiêng đầu nhìn về phía mang nghị mét v n g lao đối phải không mang nghị mét v u n g trước tiên quát tay đều không chờ hắn đem lời nói ra liền trực tiếp nói, chúng ta quan hệ cái dạng gì, ngươi cũng biết, ta cùng hắn không giao tình. Phó Kiến Hoa bất đắc dĩ cười khổ, Bành Hướng Minh chơi đến quá bỏ ra, tại quan hệ nam nữ trong chuyện này cũng thật sự là quá tham, cho dù là đứng tại người đứng xem góc độ, Phó Kiến Hoa cũng tốt, vẫn là p h ù n g v i ê n đạo, Lưu Triển Nguyên mấy người cũng tốt, những này ông bạn già nhóm cũng đều là cảm thấy, đại tiểu phỉ cứ như vậy cũng còn cam tâm tình nguyện đi theo hắn, thật sự là tự cam đoan lạc. hết lần này tới lần khác đâu, hai tử đã lớn lên, ngay cả thân b à b à cũng không c ò n được, nàng chính là muốn cam tâm tình nguyện tiếp quá khứ, ai lại có biện pháp gì tốt, cho nên. đối với mang nghị mét vuông tâm lý, mọi người bình thường cũng đều tính lý giải. Ngẫu nhiên, Lưu Triển nguyên kia tính t ỉ n h có thể sẽ c ầ m cái này sự tình đâm phúng lao đ ớ i vài câu, nhưng đại bộ phận thời điểm, cho dù là hắn, đều sẽ tận lực né qua cái này sự tình không để cập tới, càng không nói đến người khác. Phó Kiến Hoa có chút nghĩ vào đầu, bóng ra lại đ á trở lại hắn tới bên này, sự tình đương nhiên là phải giải quyết, cái này xác thực không phải biện pháp. m a g i a n a sản lượng mặc dù không cao, cùng đông thắng truyền thông bên này truyền hình điện ảnh kịch khởi công lượng, không cách nào so sánh được, nhưng hắn thể lượng không lớn, lại nhiều lần ra tinh phẩm, Mariana xuất phẩm. b à n hướng Minh biên kịch, giám chế tác phẩm hai cái này chưa bài, không chỉ có đối với phim truyền hình bên mua đài truyền hình nhóm tới nói là biển chữ vàng, đối các diễn viên lực hấp dẫn cũng là rất lớn, luôn bị bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, hoàn toàn chính xác, không tốt, nhưng mấu chốt là hoàn toàn chính xác có chút đối lý. Tại công phu phát hành bên trên, mình lòng dạ biết rõ là cứ thế mà từ phượng tường ảnh thị bên kia đoạt tới. Đối với việc này, nói là bởi vì đại kỳ âm nhạc trên song phương hòa giải, bản hướng Minh cố ý c ó qua có l ạ i cũng tốt, vẫn là không muốn bị phượng tường ảnh thị chiều sâu khóa lại, cho nên hướng Đông Thắng truyền thông bên này phóng thích thiện ý cũng được. Tóm lại. Từ bộ phim này phát hành bên trong, Đông Thắng truyền thông bên này là đã kiếm được cao tới 6-7 ứ ước thuần lợi nhuận. Viện tuyến bên kia cũng thu lợi cực lớn. Nếu như không có Vương Dục đống nhiên đem đái tiểu phỉ gọi trở về cái này sự tình xuất hiện, có thể nói, so n g p h ư ơ n g hợp tác hiện tại thật sự là hòa hợp không được. Nhưng Vương Dục lúc trước như thế một làm, hết lần này tới lần khác bành hướng minh thế mà còn chăm chỉ. Vậy liên đối lý. Một lát sau, Phó Kiến Hoa bất đắc dĩ nói, vậy rằng này, quay đầu ta cùng hắn liên lạc một chút, nhìn có thể hay không mời hắn ăn bữa cơm cái gì, hòa h o a n một chút, tốt ta. Vương Dục xem ra cũng không có yêu cầu xa vời quá nhiều, lúc này g ầ đầu. đương nhiên có thể, đến lúc đó ngài gọi ta, ta đi cấp hắn đầu chén đ ế n rượu, bồi cái lễ. Ta không sợ thấp cái này đâu. Lúc trước lúc đầu cũng không phải cố ý muốn làm sao cho hắn, ai có thể nghĩ tới loại chuyện này hắn sẽ còn như vậy chăm chỉ. Phó Kiến Hoa nghe vậy cười ha ha, không bắt chuyện. Một lát sau, hắn hỏi, còn có ai muốn nói chút gì không? Trong phòng hợp lặng ngắt như tờ. Phó Kiến Hoa thấy thế, quay đầu nhìn về phía Phùng Viễn Đạo, chính muốn mở miệng, đống nhiên có người ho khan một tiếng, hắn lập tức quay đầu, lại l à n g ồ i tại mình chính đối diện Lưu Triển Nguyên ngồi ngay ngắn. Ta có lời muốn nói. Hắn giọng luôn luôn lớn, lần này lớn hơn. Phó kiến Hoa đưa tay, làm ra một cái mời tư thế. Ngươi nói. Lưu t r u y n Nguyên lại h ư n g d ọ n một cái, sau đó nói: Đầu tiên, Tinh Không Chi hồn nào, ta thừa nhận trách nhiệm của ta chiếm một nửa. Quá gấp, quá cấp thiết. Ta đề nghị toàn diện điều chỉnh chúng ta đến tiếp sau phim sản xuất kế hoạch. Chúng ta không nên gấp gáp như vậy. Một bước này một bước, nhưng vốn nên đi được càng vững vàng một chút. Tiếp xuống, ta đề nghị chúng ta một bước này kế hoạch nhất định phải dừng lại. Tinh Không Chi hồn bồi thường tiền không đáng sợ, đáng sợ là danh tiếng lở. Cho nên đến tiếp sau mảng lớn kế hoạch nhất định phải toàn bộ dừng lại. Chúng ta t r ư ớ chuyên chú đem trung đẳng chi phí phim, thật tốt làm. làm nhiều mấy bộ tinh phẩm ra vừa đến chúng ta quan sát một chút đến tiếp sau cái khác phim hướng đi trương trọng lương kia bộ quá không vận thua mặc dù rút lui n h ă n nhưng 1.5 t ỷ tiêu xài hắn dù sao cũng phải chiếu lên a nhìn xem xem bọn hắn có thể biến thành cái dạng gì còn có bành hướng minh hắn không phải cũng muốn đập khoa huyễn m ạ n g lớn sao để hắn đập ta chờ lấy nhìn xem còn có trịnh thụy quốc cùng hà nguyên xuyên hai người chơi đ ù a cái kia phương đông thành lũy đều có thể nhìn xem phụ trách viện tuyến tôn vân rất đ n g nhiên quát tay. cuối cùng cái kia coi như dòng, kia rõ ràng là Trịnh Thụy Quốc Cục, ta cái này liền có thể cho hắn hạ cái kết luận, danh x ư n g 350 triệu đầu tư, có thể thật tiêu xài 100 t r i ệ u năm, ta đều coi như hắn Trịnh Thụy Quốc i ả n g lương tâm. cái kia, khẳng định xong đời. Lưu Triển Nguyên không vui chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng mọi người lẫn nhau không lệ thuộc, Tôn v â n d t hiển nhiên cũng không có khả năng sợ hắn, cũng chính là hai tay ôm ngực, cười cười. Phó Kiến Hoa hòa giải, không đánh gãy, không đánh gãy, lao lư, ngươi nói. Lưu Triển Nguyên bất đắc dĩ thu về ánh mắt, một lát sau, nói tiếp, thứ hai. ta không thể ngồi phòng làm việc, trông cậy vào dưới đáy đám kia sản xuất quản lý, làm ra phim vậy cũng là cái dâm chó. Lao dao, hoặc là lao đới, hai người ai thay ta quản cái này một đám tử đều được. Ta trở về làm nhà sản xuất đi, ta tự mình mang hàng mụ. c Mấy năm này đập đồ vật, càng ngày càng không phẩm chất, tiếp tục như vậy không được. Tất cả mọi người có chút i ậ n mình. Liền ngay cả Phùng Viễn Đạo cũng nhịn không được cố ý nhìn hắn một cái, nhưng không người đánh gãy. Chúng ta nhất định phải làm tinh phẩm. Phim mặc dù là thương phẩm, nhưng tuyệt không phải dây chuyển sản xuất liền có thể làm ra, cũng không phải làm được liền có thể kiếm tiền. Nghĩ nệ tiền t i ề n đi. i ọ n g tung lưới liền mò cá, ta vẫn là câu nói k i a không thành lập. c h í ít tại truyền hình điện ảnh kịch chuyện này bên trên, không thành lập. Đừng quản tới khi nào, đừng quản có nhiều thương phẩm hóa, ai đều không thể xóa đi truyền hình điện ảnh kịch một nửa kia, đó chính là nó văn nghệ t h c tính. Nó cần sáng tác, không phải chế tác. Được rồi k ị bản, tốt người chế tác, tốt đạo diễn, diễn viên giỏi, cộng lại mới có thể ra đồ tốt, tuyệt không phải đơn thuần đem tiền ném ra đi, liền có thể đổi về đại lượng lời. Ý nghĩ này cực kỳ nói nhảm. Năm đó ta liền phản đối đem công ty quy mô làm được quá lớn, hiện tại ta y nguyên phản đối, mọi người cũng không n g n ý lại đi xuống. không có chuyện, ta không sợ, ta nguyện ý xuống dưới. Quay đầu ta liền đi thu xếp hàng mục, ta tự mình dẫn đội, tự mình giám chế, nhất định phải cam đoan một năm làm hai bộ tốt phim ra. Nói xong lời cuối cùng, hắn cơ hồ là rùm giống. Toàn trường vắng lặng. Thứ ba, ta mặc dù vẫn luôn không tán thành đem công ty làm cho quá lớn, nhưng đã làm, vậy chúng ta liền chạy tốt phương hướng đi làm. Công ty lớn quản lý, quy củ nhất định phải nghiêm, một người thủ một đám tử về thủ một đám tử, nhưng tuyệt không thể biến thành t h ổ hoàng đế. Ta làm công ty đồng sự, thường vụ phó tổng giám đốc, hôm nay ta điểm danh phê bình kinh kỵ công ty. Gặp vương dục mở to hai mắt nhìn. có chút hé miệng, hắn h à o không tránh né t r ừ n g quá khứ, không sai, ta nói liền là ngươi, Vương Dục Vương Tổng. Vương Dục hít sâu một hơi, cấm chế nộ khí, ngài nói, ta nghe. Như loại này ở công ty cao tầng mở rộng trong hội nghị công khai điểm danh mờ p h ê cơ h ộ i liền đại biểu cho lưu truyền nguyên đối nàng cá nhân, cùng nàng quản lý hạ kinh kỵ công ty cực lớn bất mãn, cùng gần như hoàn toàn phủ định. Trước đó 10 năm, Đông Thắng truyền thông phía dưới giải trí kinh kỵ công ty cũng là ngươi mang, tốt bao nhiêu? Tế Tu mét ô n g Triệu Lâm, kia là lớn nhất cả, kia là toàn bộ vòng tròn tối diễn viên giỏi, lại thêm Triệu Thanh Bình, vậy băng băng bọn hắn. chúng ta trong tay đầy đ e m bài tốt, vậy cũng là về ngươi tại mang. Nhưng là ngươi xem một chút hiện tại, diễn viên cánh cứng tấp rồi, muốn đi ăn mang khác, không thiếu tài nguyên, liền không nguyện ý bị kinh khủng kỷ công ty cắt một đ ao. Cái này ta hiểu, nhưng là liền không thể nghĩ biện pháp lưu lại sao? Muốn ít chút rút thành, có thể nha. Vì cái gì không thể? Vì cái gì cuối cùng toàn chạy? Hiện tại chỉ còn lại một cái triệu thanh bình giữ thể diện, chạy cũng không sợ, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy mình. Chúng ta trong tay có là tài nguyên, chúng ta tùy thời còn có thể nâng lên đ ư ợ khác. Những năm này tài nguyên cũng không ít cho nhà. thế nhưng là ngươi xem một chút trong tay ngươi hiện tại những này diễn viên đều là thứ gì diễn viên có cái nào là có thể nâng lên phòng bán vé tới hoàng tử kỳ h ứ a chi quân vẫn là c o n thiến vương tô tô không một cái có thể gánh phòng bán vé động một tí chúng ta nện vài ức chính là đến 20 i m i ức đi để ảnh chủ yếu nhân vật cơ hồ không dám dùng cái gì người một nhà chuyện này là sao thật vất vả ra một cái đái tiểu phỉ kết quả hay là người khác cho nâng đỏ lưu truyền nguyên tức giận không ngừng gần như gào thét mà lại từng cái gánh phòng bán vé gánh phòng bán vé không được diễn kỹ diễn kỹ không được giá đỡ thật không nhỏ ta nghe qua không biết bao nhiêu người cùng ta cáo trạng, nói công ty chúng ta diễn viên đến nhà mình phim ảnh ti vi kịch bên trong quay phim, từng cái giá đỡ lớn không được. nghe nói có người tiến tổ quay phim, đoàn làm phim còn phải chuyên môn cho hắn cung cấp một cái b ả o mẫu, tại đoàn làm phim phụ trách cho hắn cho cho ăn. cái này mẹ hắn là cái gì quy củ? Vương Dục sắc mặt đỏ lên, nhiều lần muốn mở miệng cũng đều dừng lại. Lưu t r u y n Nguyên tiếp tục gào thét, đừng nói đối nội, coi như đối ngoại, ta muốn là nhà sản xuất, ta trực tiếp t ắ t hai cốt hắn nha. ngươi là tới q h a y kịch, vẫn là đến mẹ hắn hưởng thụ, làm kinh k ỳ công ty, các ngươi là thế nào quản lý mình phía dưới nghệ nhân? dạng này hợp đồng, các ngươi là làm sao có thể cùng bên sản xuất nói ra? quy củ đâu? quy củ của các ngươi đâu? các ngươi còn đoán trách m a g i a cho các ngươi bị sập cửa và mặt? nói cho các ngươi, lại tiếp tục như thế, chỉ cần ta còn tiếp tục đảm nhiệm đông thắng truyền hình điện ảnh lão tổng, ta cũng cho các ngươi bị sập cửa và mặt. ba cái chân có khó tìm, hai cái cánh tay hai cái đ u i dáng rất đẹp mắt muốn diễn trò tiểu tử mà tiểu cô nương vừa nắm một bó to. lao tử không quen lấy các ngươi. còn có, trước đó ngươi không phải còn có thể đem đái tiểu phỉ từ đoàn làm phim tuyên truyền bên trong cho gọi trở về sao? đây không phải rất có lực k h ố n g chế sao? hiện tại lực khống chế của ngươi lâu. Lần trước hợp đã định, công ty giá cổ phiếu hiện tại lão như thế ngã xuống đi cũng không được, nhất định phải ra phân chấn một chút lòng người, cho nên chúng ta mới xuất ra cái kia sản xuất kế hoạch, tại vậy sẽ bên trên, các ngươi không phải vỗ ngực cam đoan, đại tiểu phỉ ngăn kỳ nhất định không có vấn đề sao? Vì cái gì nàng lại đẩy? Nàng hiện tại là các ngươi kinh kỳ công ty bên kia có thể nhất đánh phòng bán vé một cái, làm gì? Vừa đ ó bắt đầu, liền cũng không quản được rồi. Nhà mình công ty kịch tất cả an bài song, hội nghị đều định, nàng nói không đập liền không đập rồi. l a o đối, không phải ta đâm ú ngươi, ngươi cũng có trách nhiệm. Đây chính là người k h u ê nữ. Đây chính là chúng ta hiện giai đoạn có thể lấy ra tốt nhất kích thích thị trường thủ đoạn. Chỉ riêng nàng tên đái tiểu phỉ hiện tại liền đáng giá 500 t r i ệ u phòng bán vé. Kết quả đây, ngươi liền không khuyên một chút. Vẫn là nói nữ sinh hướng ngoại, ngươi thật không quản được rồi. Phó Kiến Hoa gõ nhẹ cái bàn, nhắc nhở. Nữ g khí nghiêm túc, l a o l ư g Qua. Chỉ nói công sự. Thế là mang nghị mét Vương h á to miệng lại nhắm lại. Lưu Triển Nguyên hít sâu một hơi. Tóm lại, công ty nhất định phải chỉnh đốn và cải cách, đại quy mô, từ trên xuống dưới, toàn diện chỉnh đốn và cải cách. chúng ta không muốn những đại công ty này bệnh, chúng ta cũng không cần nghĩ đương nhiên, đứng lên quy củ đến, tất cả mọi người chân thật làm sự tình, bằng không lớn hơn nữa sập hàng, nói sập liền có thể sập. nói đến đây, hắn hít sâu mấy ngụm, đống nhiên lưng ơ đến cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, ấp á p ú n g lại nói của ta x o n g nói không địa phương tốt, ta đối chuyện không đối người, nữ khí nói qua hỏa nhi, vương tổng lão đối, ta cho các ngươi nói lời xin lỗi. dừng một chút, cứ như vậy. phó kiến hoa cười cười, gõ nhẹ cái bàn, cười nói, chúng ta lưu tổng liền cái này tính tình nóng nảy, ha ha, vương tổng, đái tổng. đều đừng nóng giận, không ai đáp lại, vương dục túi đầu, sắc mặt tâm t r ầ m tương đương khó coi, mang nghị m é t vương ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, hai tay ôm ngực, nhìn xem trên bàn hội nghị một chậu lục thực, không nói một lời, phó kiến hoa cũng là không lấy là ngăn ngược, chờ giây lát, gặp không ai lại muốn mở miệng, liền quay đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị phùng viễn đạo, cười nói, phùng tổng, ngài nói vài lời, phùng viễn đạo cười cười, ngồi thẳng người, đầu tiên là ánh mắt chậm rãi tại trong phòng hợp tuần sát một lần, sau đó mới cười nói, không nghiêm trọng như vậy, không nghiêm trọng như vậy, không phải liền là nhào một bộ phim mà, đừng làm đến giống như cùng đổ mặt lộ đồng dạng. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Lưu Triển Nguyên, lao lư, về sau ngươi cái này t í n h tỉnh, thu l i ễ m thu l i ễ m Lưu Triển Nguyên không trả lời, tựa hồ còn tại tức giận bất bình. Phùng Viễn Đạo cũng không tức giận, dừng lại sau một lát, nói, vừa rồi, Lưu tổng nói, tinh không chi hồn nào, hắn muốn gánh chịu một nửa trách nhiệm. Ta nhìn không nhiều như vậy, ba thành đi, còn lại kia bảy thành, là trách nhiệm của ta. Vấn đề cũng hoàn toàn chính xác liền là hắn nói như vậy, quá cấp thiết. Dục tốc bất đạt nha, là lỗi của ta. Lúc trước chính sách chế định, liền là cấp tiến. Điểm này, ta muốn kiểm điểm. Lao đ ố i mang nghị mét vuông ngồi ngay ngắn. lần này trách nhiệm tại ta. Lúc trước nếu như nghe ngươi, nếu như lại nhiều xuất ra thời gian một năm đến, bộ phim này danh tiếng, khả năng không đến mức biến thành như bây giờ. p h ò n g bán vé cũng khẳng định sẽ không là như vậy. Đây là vấn đề của ta. chương 404. và cuộc đông thắng truyền thông trong phòng họp nghe được Phùng Viễn đạo chủ động nói tinh không chi hồn bị vùi dập giữa chợ, chủ yếu là hắn vấn đề. Đái nghị bình miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó lại cúi đầu. Phùng Viễn đạo lại tiếp tục cười nói, cùng đ a n g tín bên kia t a phát, trước chậm rãi. Đái nghị bình gật gật đầu, tốt. Phùng Viễn đạo cười nói, hiện tại một bộ phim s ử tình. Tình thế có chút nghịch chuyển nha, s u t ruột muốn nhập cổ phần người, không phải là bọn họ, ha ha, không quan hệ, bọn hắn không phải mình cũng xây một nhà truyền hình điện ảnh công ty nha, trước để chính bọn hắn chơi một chút, xem hắn có thể chơi hay không đến chuyển đi. Truyền hình điện ảnh, không phải đơn giản làm mấy cái mạng lưới tống nghệ tiết mục, nâng mấy cái tiểu thị tươi đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta không đội. Dừng một chút, hắn còn nói, Lưu tổng nói ra, hắn muốn đích thân xuống dưới dẫn đội chuyện này, ta đồng ý lão Lưu, quay đầu ngươi cầm cái để hắn ra, ban giám đốc trên thảo luận một chút. Nhưng đề nghị của ta, lão Lưu à, ngươi trên người bây giờ gánh, trước không nên gấp gáp tháo bỏ xuống. nhiều hướng cụ thể sự vụ trên chuyện di điểm tinh lực chính là cụ thể người tự tay bắt mấy cái hạng mục bình thường một chút không quá chuyện quan trọng thường mấy cái phó tổng trên thân điểm một phần lưu t r i ể n nguyên gật đầu đối mặt phùng viễn đạo lúc hắn ngược lại là tâm bình khí hòa thu tĩnh tỉnh tốt sau đó phùng viễn đạo lại nhìn về phía vương d ụ c y nguyên mang theo đủ cười lao lư nói chuyện liền như thế vương d ụ n g ngươi cũng đừng nóng giận hắn nói những phương diện kia cũng đích thật là có chút không giống lắm lời nói người sau khi trở về suy nghĩ tỉ mỉ một chút cũng đích thật l à nên quản một chút không có quy củ sao thành được vương tròn mà người cũng làm đề án nói chuyện làm sao quản lý cùng b ồ i dưỡng những ngày nghệ nhân vấn đề quay đầu trên ban giám đốc thảo luận vương d ụ c hít sâu một hơi gật gật đầu được rồi chủ tịch về phần đến tiếp sau sản xuất kế hoạch cho ta suy nghĩ thêm một chút mọi người cũng cũng đang lo lắng một chút r ố t cuộc chúng ta kế hoạch lúc trước là đã công bố ra ngoài đống nhiên lại rút lui không được có được hay không ảnh hưởng có thể hay không rất xấu có thể hay không cực đại đả kích đến chúng ta danh dự ta cảm thấy đây đều là phải suy nghĩ cho kỹ mới có thể cuối cùng hạ quyết định không chỉ ta muốn cân nhắc tất cả mọi người suy nghĩ thật kỹ quay đầu chúng ta chuyên môn là chuyện này lại triển khai cuộc h ọ p tất cả mọi người nói chuyện mới quyết định nói đến đây trầm ngâm một lát hắn lại tiếp tục nói nhưng có một chút lư tổng nói phim ảnh ti vi kịch chế tác phải dùng tâm ta là tuyệt đối tán động ta vừa rồi nghe lão lư giảng ta liền suy nghĩ đúng vậy à xí nghiệp làm lớn đều là lão tổng có phải hay không chúng ta đều có chút không túi xuống được eo đi làm sự tình rồi dạng này không được a phương diện này đâu các ngươi truyền hình điện ảnh công ty mấy vị đều về đi suy tính một chút nghị nghị các ngươi lư tổng nói lời lần sau chuyên môn trong hội nghị chúng ta phải nghiêm túc thảo luận hạ vấn đề này tiếp xuống phải tất yếu hung hăng bắt một chút chúng ta xuất phẩm chất lượng tổng không đến mức để bành hướng minh nhà kia Mariana cho siêu đi qua đi toàn trường lặng im a n tĩnh nghe hắn nói nói đến bành hướng minh hắn kia bộ mới phim nói đến đây cái phùng viễn đạo vừa trầm n g â m chỉ chốc lát sau đó mới chậm rãi nói ta cảm thấy chậm rãi đi khoa huyễn mảng lớn làm xong khả năng hoàn toàn chính xác có thể từ toàn cầu lấy tiền nhưng tình huống hiện tại chính là phải làm cho tốt không dễ dàng nha cho nên đã hắn cũng bất đắc dĩ vậy chúng ta liền không nói đầu tư toàn lực tranh thủ hắn bộ này kịch phát hành đi lấy hắn hiện tại hiệu triệu lực cùng lực ảnh hưởng hắn mới phim ra phát hành trên coi như đầu nhập không quá lớn cũng là có tối thiểu phòng bán vé danh giới cuối cùng tam đoan không cần lo lắng bồi thường tiền nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía phó kiến hoa lão giao người phụ trách cùng bánh hướng minh à và a v à o tranh thủ đem phát hành lấy tới sau đó vương dục mới vừa nói vấn đề kia cũng muốn coi trọng một chút cùng một chỗ xử lý một chút đi phó kiến hoa nghiêm túc gật đầu tốt ta đi làm lúc này phùng viễn đạo cười ánh mắt đảo qua toàn trường bình tĩnh nói tiên t â m cũng liền bồi thường một bộ phim mà thôi trời sập không được sau đó đương nhiên Ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống đáy nghị bình trên mặt, thần thái nhiều một ít nghiêm túc, lao đới, quay đầu n g ư ờ i lại cẩn thận khuyên đủ phì phì. Nhà mình công ty kịch dùng đến nàng, vẫn là phải ra chút khí lực mà. Đáy nghị bình do dự một chút, chậm rãi gật đầu, ta tận lực. Phùng Viễn Đạo trên mặt tươi cười, chậm rãi đứng dậy, hai tay h ư rơi trên bàn, ánh mắt lần nữa tuần sắt toàn trường. Còn có ai muốn nói chút gì sao? Chờ giây lát, nếu như không có, ban giám đốc thành viên lưu lại, những người khác, tan hợp. Đông đảo cao quản, tại 12 phút công u liền đi sạch sẽ. Phùng Viễn Đạo đứng tại bàn dài nơi cuối cùng, đưa mắt nhìn mỗi người rời đi. trong phòng h ợ p an tĩnh chỉ có cái ghế hoạt động thanh âm mọi người tiếng bước chân nhẹ nhẹ cùng tiếng mở cửa tiếng đóng cửa bọn người đi cửa bị một lần n ữ a quan trọng phùng viễn đạo s ắ c mặt trầm xuống trầm ngâm một lát trầm rãi mở miệng chỉ thảo luận một sự kiện những lời khác đều không cần sách nói đến đây hắn hít sâu một hơi nói định công hữu tuyến cái đề tài này một nói ra tất cả mọi người tinh thần chấn động ngoại trừ đái nghị bình phó kiến hoa chủ động mở miệng đang tín hiện tại là gan rất nhỏ bọn hắn rất sợ sẽ đụng phải chính phủ danh giới cuối cùng cho nên không dám thật hướng mạng truyền hình đưa tay đẩy mà c ò n chi cái khác những cái kia nhà mạng lưới cự đầu đại khái đều là tâm tư giống nhau bọn hắn đều đã đủ lớn lực ảnh hưởng tài lực đều cực kỳ cự vô phách đứng ở góc độ của bọn hắn suy nghĩ cũng đích thật là nơm nớp lo sợ lại không biết điều một chút thiết quyền liền phải đ ặ t xuống đến, đến rồi cho nên chúng ta mặc dù không thể thông qua đối bọn hắn tăng phát đến thu hoạch tài chính nhưng trái lại nghĩ bọn hắn cũng coi là tự động từ bỏ bị loại vậy bây giờ chúng ta cần muốn cân nhắc liền chỉ còn lại ba nhà một là định mông hữu tuyến nội bộ b a quát bọn hắn những cái kia cổ đông cùng tầng quản lý hai liền là thiên vũ có tuyến nhưng hiện tại xem ra bọn hắn cơ hồ không đùa chẳng những rất chịu đến đ ị n h mông h ữ u tuyến bại sích đang cùng nam vương mạng truyền hình cạnh tranh bên trong cũng sẽ không có ưu thế gì có thể nói cho nên bọn hắn nên tính là chúng ta có thể liên hợp một phương sau đó liền là nam vương mạng truyền hình bọn hắn mới là chúng ta đối thủ chân chính nói đến đây gặp phùng viễn đạo chậm rãi gật đầu hắn lại tiếp tục nói mới nhất tình huống chúng ta nhận được tin tức chính xác nam vương mạng truyền hình đông dương minh đến l i ê n kinh nhưng là tới làm cái gì vẫn chưa biết được ta cảm thấy tương đối đáng tin cậy một cái suy đoán hắn hẳn là qua người tới bắt đặt trước phim truyền hình đến rồi đồng thời ta cũng thu được một chút tin tức Hôm trước cùng hôm qua hai ngày, thật sự là hắn là tại y ê n kinh khắp nơi hoạt động, tiếp xúc không ít người, đều là một chút truyền hình điện ảnh công ty, bao quát một chút chứ danh người chế tác, đạo diễn, biên kịch cái gì. Đúng, mặc dù không có tin tức chính xác, nhưng là ta đoán, hắn đại khái cũng đi bãi phỏng qua Bành Hướng Minh. Rốt cuộc nha, Bành Hướng Minh hiện tại là biển chữ vàng, hắn không đạo lý không đi. Đừng để ý tới hắn đ ả m Thành nhiều ít, đây đều là hắn bắt tay. Nếu như ta không đoán sai, hắn đại khái sẽ cầm đã đ ả m Thành những này kịch, xem như trọng yếu tài nguyên, đi cùng Ninh Mông h ữ u t u y n đảm. Nhưng là cho tới bây giờ. được lại là không có phát hiện bọn hắn có cùng những nhà khác liên hợp dấu hiệu. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là, hắn sẽ cùng Bành Hướng Minh đ ặ t thành một chút hợp tác, có Bành Hướng Minh cho hắn đứng thay, hai ba trăm tập phim truyền hình hướng trên mặt bàn sáng lên, vẫn là rất đáng sợ. Lệnh Ngông h ữ u tuyến bên kia đại khái xuất sẽ tâm động. Mặt khác, Bành Hướng Minh những năm này phim, phim truyền hình, eo b u n đều cực kỳ kiếm tiền, trong tay hắn hẳn là có một ít tài chính lắng đọng xuống. Vạn nhất hắn gia nhập vào, cũng sẽ để Nam Vương mạng truyền hình thực lực tăng nhiều. Phùng Viễn Đạo tiếp tục chậm rãi gật đầu, gặp Phó Kiến Hoa dừng lại, mới nói, cái này tạm thời không cần cân nhắc. Bành Hướng Minh là khẳng định kiếm lời rất nhiều tiền, một trăm ức không sai biệt làm có. Nhưng là ngươi cũng không cần quên, hắn cực kỳ có thể tiêu, mua biệt thự, mua hào t r á c h dưỡng nữ nhân, đồng dạng không ít, hắn còn đầu tư Giang Minh phi kia cái gì chạy bằng điện ô tô công ty, giống như còn có không ít những công ty khác, những cái kia công ty, từng cái nghe nói đều là sâu h á t động không thấy đáy à? Dừng một chút, hắn nói, cho nên hắn hẳn là đích thật là có một bộ phận tài chính trong tay, nhưng đoán chừng sẽ không quá nhiều. Mà lại giống như vậy long tranh hổ đấu, hắn chưa hẳn dám dính vào, cho nên hắn tình huống, ê, phó kiến hoa muốn đánh gãy. Phùng Viễn đạo kinh ngạc một chút, ta nói không đúng. Phó Kiến Hoa liền nói ngay, hắn đầu tư Giang Minh Phi nhà kia chạy bằng điện ô tô công ty gần nhất tại khoa học kỹ thuật vòng ô tô trong vòng, nghe nói còn là rất hỏa, nghe nói thật nhiều nhà đều đang nói h ẳ n là sắp thiên sứ luân. Về sau nói không chừng cũng không cần đốt tiền của hắn. Phùng Viễn đạo nghe vậy ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ha ha, chạy bằng điện ô tô, loại này không cái bóng đồ vật, khả năng hoàn toàn chính xác có thể làm cái cái gọi là mới khoa học kỹ thuật khái niệm đi ra, lắc lư một điểm tiền tiến đi. Nhưng là hắn lời nói mang c ờ i những cái kia người đầu tư đều không đ ố c chỉ ít sẽ không giống cái kia dạng nghe nói hơn một năm đập vượt qua một tỷ đi vào ngươi cảm thấy những cái kia người đầu tư thật sẽ như vậy cùng hắn vậy hắn quát tay không thể nào loại này thuần túy lắc lư người cái gọi là tân khoa kỹ liền là đánh chống truyền tiêu mà thôi hắn một là không sẽ rất dễ dàng t u ộ tay thứ hai cũng rất khó lắc lư lấy người khác cho hắn đi đến ném tiền ngươi chờ nhìn chỉ cần hắn không nguyện ý kịp thời dừng tổn hại kia đến tiếp sau còn có hắn tiêu tiền thời điểm đâu công nghệ cao mà đốt tiền hàng không đấy mà phó kiến hoang g h ĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý liền chậm rãi gật gật đầu không để cập tới cái này. Phùng Viễn Đạo nói tiếp, cho nên hiện tại, thu có rún người lại chúng ta đến tiếp sau tại phim chế tác trên đầu tư, từ lão lư phụ trách, bắt trọng điểm hạ ngục, đem chúng ta trong tay có thể động tiền, đều tổng tổng cộng, lại chạy chạy bay, hẳn là có thể xuất ra cái 180 ư ức đến 200 ức ra, đầy đủ chúng ta đi ra ngoài bước thứ nhất, hoàn toàn nắm giữ một nhà thuộc về mình truyền hình c a p a, c h ư vị, đây mới là đối giá cổ phiếu lớn nhất lợi tốt. Chúng ta đông thắng hiện tại, truyền hình điện ảnh chế tác, phim phát hành, v i ệ n tuyến, giải trí quản lý, đĩa nhạc, đồng dạng không thiếu, còn thiếu cái gì? Liên thiếu một nhà mình mạng truyền hình. chỉ dựa vào cùng hoa thông có tuyến kia một điểm chiến lược đầu tư cái gì lẫn nhau cầm cố không đáng tin cậy chúng ta nhất định phải cầm xuống đỉnh mông hữu tuyến bổ đủ cuối cùng này thiếu một vòng cho đến lúc đó chúng ta liền chân chính mấy vòng một khi bước đầu tiên có thể thành công đem giá cổ phiếu kích thích bắt đầu nếu như có thể tăng phát đợt thứ hai liền tốt nhất trực tiếp liền đem tài chính lấy đến trong tay nếu như không được cũng đơn giản chúng ta những người này trong tay cổ phần chung vào một chỗ coi như thế chấp vay tỷ lệ sẽ không quá cao nhưng là lại từ ngân hàng xuất ra cái m ộ 0 ức vẫn rất có hy vọng nói đến đây phùng viễn đạo một năm quyền sắc mặt kiên nghị Ánh mắt kiên định, 350 ư l ú đến 400 t ức tiền mặt thể lượng, đầy đủ chúng ta cầm xuống định mông h ữ u tuyến tuyệt đối cổ phần không chế. Mọi người tại chỗ, nghe vậy cơ hồ không không phân chấn. Phùng Viễn Đạo lần nữa tuần sát toàn trường, ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống đ á i nghị bình trên mặt, đống nhiên cười, làm sao? l a o đối, ngươi vẫn kiên trì ý kiến của ngươi? Không đồng ý. đ á i nghị bình thở dài, nghĩ nghĩ, quả nhiên nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nói, không đủ lý trí, một khi không thành công, tạm thời không so đo trong đó ra ra vào vào, t h ủ giá cổ phiếu ảnh hưởng đến sinh ra tròn và khuyết, m ấ u c h ố t là sẽ đối với giá cổ phiếu hình thành tiến một bước làm tổn thương. mà lại coi như thành công, ta cũng không cho rằng kinh doanh, thậm chí có thể nói thành là cứu vãn một nhà truyền hình c á c là chuyện dễ dàng gì. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, cười cười, buông tay, ta giữ nguyên ý kiến đi. Phùng Viễn đạo cười, giữ nguyên ý kiến là cho phép, nghiêm túc làm sự tình liền tốt. Nói đến đây, hắn lần nữa nhìn toàn trường, vậy chúng ta và cô ca, đám người cùng nhau gật đầu, lư chuyển nguyên mí môi, một lát sau, nói, các ngươi làm, ta mặc kệ cái này, ta 6 tháng cuối năm phải bắt hai bộ phim, ta khác đều mặc kệ. á n Chi Nam, ban hướng minh máy bay hạ cánh lại chuyển ô tô. kết quả lại mở tiếp cận 2 giờ, mới cuối cùng đã tới địa phương. k h ư ơ n g Hạo phái xe tới tiếp, Tề Nguyên tại quay kịch, Cao Tinh Tinh lại là cùng xe tới. chờ đến lúc đó, Bành Hướng Minh xem xét, khá lắm, cái thằng này là thực n ư ớ bước, hắn thế mà ở chỗ này chế tạo một cái nguyên c h ấ p nguyên vị, nhìn qua gần như có thể đánh cháo mới cũ t h ư ợ n g Hải, cũng không biết đây là bỏ ra bao nhiêu tiền. ngay tại một cái trấn nhỏ bên cạnh, hắn tuyển một mảnh đất trồng lớn, hoàn toàn mô phỏng, rất thật hoàn nguyên, đem láo t h ư ợ n g Hải bài phong mạo, cho hoàn nguyên cái phần vĩnh không biến mất sóng điện đại bộ phận ngoại cảnh, đều lại ở chỗ này lấy cảnh quay chủ. Từ xe tiếp cận, Bành Hướng Minh ngay tại nhìn, đợi đến xe mở đến đoàn làm phim lấy cảnh địa chi bên ngoài dừng lại, hắn càng là vừa đi vừa nhìn cái không ở, trông thấy Khương Hạo, chờ hắn kết thúc cái này ống kính q u a y trụ, dừng lại, tới hoang lên thời điểm, Bành Hướng Minh lập tức liền giữ chặt hắn hỏi, ngươi cái này đập xong làm sao bây giờ? Khương Hạo ngạc nhiên, quay đầu l i ế c qua, mới náo Minh bạch Bành Hướng Minh ý tứ, không để ý nói, hủy đi thôi, khẳng định không thể lưu lại, cái đồ chơi này nhìn xem đẹp mắt, nhưng cũng không phải là quá i á m chắc, chỉ nếu không có ai giữ gìn, m ộ năm liền xong đời, lưu lại, không nói những cái khác, bản địa chính phủ cũng không đồng ý à? bỏ ra bao nhiêu tiền, k h ư ơ n g hạo cười nhạo, ngươi nha hiện tại thật sự là nhà tư bản. Dừng một chút, lại tự h à o đây là chuyện tiền sao? Đây là công phu. Vì chẳng nguyên giống, ta mời nhiều ít cái ngưu nhân, nhìn một cái, tất cả đều là từng chút từng chút lấy ra. Nơi này đậu nhưng nhiều công nghệ. Bành Hướng Minh ôm bà vai, làm gì không dứt k h o á t liền đi thượng hải đập, cũng không phải không cho đập. k h ư ơ n g hạo lắc đầu, một g i â y đồng hồ liền nghiêm túc, kia không giống. Thượng Hải hiện tại những kiến trúc kia, ngươi đập sau khi đi ra đường quản làm sao tẩy, làm sao điều sắc, nó đều là lao kiến trúc. Cố này tăng t h ư ờ n g ngươi tẩy không đi. Nói đến đây. Hắn vất tay một chỉ, mặt mũi tràn đầy tự hào. Ngươi nhìn một cái cái này, mới a, ba bốn mươi niên đại, những kiến trúc này liền nên là mới. Đi thượng hải lấy cảnh, ngươi trong phim ảnh đánh ra đến đồ vật, đều như vậy cũ. Hắn đầu tiên liền không giống, chỉ có dạng này, như thường tự mình làm một phần, hắc, mới, đây mới là ba bốn mươi niên đại thượng hải dáng vẻ. Ngươi kia bộ công phu, ta nhìn chỗ nào chỗ nào đều tốt, liền là bên trong có mấy cái như vậy ống kính, kia ngoại cảnh quá cũ kỹ. Ngươi nhìn, cái này tốt bao nhiêu? v à n Hướng Minh im lặng, công phu ngoại cảnh địa có nhiều chỗ. chủ yếu lấy cảnh địa nhưng thật ra là tại ô chợ phía tây bên kia một chỗ dân quốc ảnh thị thành, chư l u n g thành trại đương nhiên chính là mình xây nhưng cũng đích thật là chạy đến thượng hải lấy mấy cái ngoại cảnh. có thể nói 99 99% n g ư ờ i xem căn bản liền sẽ không chú ý đến đâu cái cảnh là ở nơi nào lấy về phần nói chú ý tới cái này ngoại cảnh trong đất cũ thượng hải kiến trúc quá cũ kỹ nhìn qua không giống 30 năm thay mặt thượng hải xem t r ư n g toàn bộ trong nước cũng sẽ không vượt qua 10 người đương nhiên k h ư ơ n g hạo là một cái trong số đó đừng nói nhảm đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền người trông người xem nhìn lại không tốn tiền của ngươi. tiểu hai 0 g vạn, bành hướng minh hé miệng, cái thằng này là thật có thể tạo, hắn vung tay lên, ta cho ngươi ra 500 t vạn, đập xong sau đừng phá hủy, ta sử dụng hết, ta cho ngươi hủy đi, ngươi phải dùng, lúc đầu không cân nhắc qua, bất quá bây giờ nhìn, hoạt động cắt một chút ống kính, có thể kéo qua đập, tiếp xuống sang năm công ty của chúng ta còn có bộ dạng lao thượng hải bãi kịch, chính dễ dàng ở chỗ này đập, k h ư ơ n g hạo tranh thủ thời gian ngăn đ ó n ai, ai, năm nay bên trong không được ga, ta đoán chừng phải đập tới cuối năm, bành hướng minh nghĩ nghĩ, vậy liền qua hết năm cho ta, tổng được rồi, h ư ơ n g hạo há to miệng, lần này không nói gì được, gật đầu. cái kia ngược lại là đi, dù sao phá hủy cũng là lãng phí. Ngươi nếu là tiếp lấy dùng, ai, ngươi lại nhiều cho một chút. Bành Hướng Minh không để ý tới hắn, giúp hắn gánh vác 500 t vạn, còn phụ trách giúp hắn hủy đi, đã giúp hắn giảm bất cực kỳ một khối to mà ra vốn. đương nhiên, kiếm càng nhiều, 500 vạn mà thôi, Khương Hạo tự mình giám sát, khéo tay tạo ra nguyên cảnh Hoàng Nguyên Lão Thượng Hải Bái, không nhưng có thể đem ra đập Thượng Hải b ã i sắp xếp thời gian hơi hơi điều chỉnh một chút, còn có thể thuận tiện ở chỗ này đem nửa đời duyên cũng cho đánh ra đến, có thể tiết kiệm nhiều ít sân bãi thuê phí tổn, chỉ là phụ, mấu chốt là Khương Hạo chuẩn bị xong. trực tiếp liền có thể vào tay khai mạc, tiết kiệm thời gian cùng nhân lực mới là càng đáng tiền. ở chỗ này quay phim khuyết điểm lớn nhất đại khái chính là an ngủ điều kiện khẳng định sẽ hơi kém một chút, không bằng những cái kia thành thục truyền hình điện ảnh căn cứ. m à khác, kệ bên này trong làng b i diễn, nghiệp vụ tố chất trên khẳng định phải kém một chút. không qua lại chỗ tôi nghĩ, để khương hạo loại người này điều trị hơn phân nửa năm, đến lúc đó cũng kém không nhiều dùng tốt. ổn t r á n công việc tốt. lần này tới, anh hướng minh đương nhiên là đến thực hiện hứa hẹn, tới cho vĩnh không biến mất sóng điện khách mời tới. ngày l i ề n an bài 2 ngày, nhân vật cũng là đơn giản, đóng vai một cái quốc quân sĩ quan. trên đường ngăn cản nhân vật nữ chính có vài câu để ra nghi vấn lời kịch sau đó liền nhận được mệnh lệnh thả người tất cả phần diễn cùng lời kịch c ộ n g lại liền một c h ư ơ n g rộng bằng hai đốt ngón tay tờ giấy liền nói xong biểu diễn trên không tồn tại cái gì độ khó thuần túy liền là đến lộ cái mặt khó khăn là ban đêm làm sao ngủ tế nguyên cùng cao tinh tinh quan hệ không tính cương nhưng còn không thân mật đến ba người ngủ một cái giường trình độ mà lại càng mấu chốt chính là bên này là người ta khương hạo đoàn làm phim ở lại là chấn trên mấy nhà tiểu nữ quán cùng gia đình quán trọ cách âm điều kiện là mắt thường đều có thể nhìn thấy chẳng ra sao cả đương nhiên không dễ làm ra động tĩnh gì tới m ì n h phủi m ô n g một cái liền đi, không quan trọng. Nhưng đề nguyên lại là vĩnh không biến mất sóng điện nhân vật nữ chính, Cao Tinh Tinh trong này cũng đóng vai một cái quốc quân đặc vụ, phần diễn cũng coi như không nhẹ. Hai nàng còn muốn ở chỗ này đập thật lâu đâu. Bất quá thần kỳ là ôm hai người ngủ một giấc, cái gì cũng không làm, ngược lại cảm giác cũng thật thoải mái. Không hề làm gì, thiếu chút h o r m o n ngược lại nhiều mấy phần ấm áp. Thậm chí hai người bọn họ đối loại cảm giác này cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mọi người nằm cùng một chỗ, trò chuyện tâm sự, đến cuối cùng hai nàng ngược lại là càng trò chuyện càng nóng lạc. Sáng ngày thứ hai, Bành Hướng Minh tại đoàn làm phim lại chờ đợi một cái đến, đến giờ. nhìn Khương Hạo đạo kịch, phân biệt rõ kỹ xảo của hắn, quan sát hắn vật k í n h Sau đó thời gian nhanh đến, hắn mới chuẩn bị rút lui, đi đổi máy bay. Kết quả hắn nhân tài mới vừa lên xe không nhiều lắm một lát, An Mẫn Chi liền bỗng nhiên gọi điện thoại tới, lao công, tình huống chỉ sợ có biến hóa. Vừa rồi tuần điểm báo vượt sâu bỗng nhiên đem điện thoại đánh tới điện thoại di động ta bên trên, hắn nói muốn cùng ngươi gặp mặt, nói một chút. A, Bành Hướng Minh s ử n g sốt một chút, sau đó giật mình lập tức kiểm phản ứng, cùng Đông Dương Minh bên kia, không phải còn không nói tốt sao? Hắn đã đem chúng ta sáng đi ra. An Mẫn Chi nói, hẳn không phải là, nhưng ta đoán chừng. Tuần điểm báo vượt sâu bên kia, khả năng đã ý thức được cái gì. Ta đoán, hắn đại khái suất là muốn theo ngươi trực tiếp nói chuyện hợp tác, thông qua cùng chúng ta hợp tác lâu dài hiệp nghị, đến ổn định địa vị của mình, ổn định toàn bộ định mông hữu tuyến. Thái độ của hắn vẫn luôn là dạng này, kịch liệt phản đối bất kỳ bên nào thu mua. Đông Dương Minh đến yên kinh đã mấy ngày, khắp nơi hoạt động, chạy khắp nơi. Tuần điểm báo vượt sâu cũng không phải mù l ò a hắn khẳng định có con đường tin tức của mình. Hiện tại hẳn là dự định đúng rồi. Bành Hướng Minh nghe vậy trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, Lão An một nhắc nhở như vậy. hắn liền đại khái đoán được tuần điểm báo vực sâu dự định cùng nó để nam phương mạng truyền hình kéo lên tự mình làm thẻ đánh bạc đi cùng định nông hữu i tuyến những cái k i a cổ đông cùng cao quản n ó m đ ả m đem hắn dồn xuống đi thế nào chính hắn ra cùng mình đ à m đem mình cột lên chiến xa của hắn nhưng vấn đề là đông dương minh cũng tốt vẫn là tuần điểm báo vực sâu cũng tốt các ngươi có phải hay không đều quá tự tin rồi ta liền dễ dàng như vậy bị các ngươi cột lên các ngươi chiến xa sao tốt ngươi cho hắn trả lời điện thoại ta buổi chiều liền trở lại y n i n h có thể gặp mặt cúp điện thoại bành hướng minh nghĩ thầm tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật bên kia thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn cũng nhanh điểm thúc đẩy điều kiện lớn sắp xỉ là được rồi không cần thiết tại giá vị trên lại đến về m a i hắn bên này vừa nghĩ tới cái này còn chưa chạy tới sân bay thế mà liền lại vừa vặn nhận được giang minh phi điện thoại nàng đè ép cũng h ọ n g lại ép không được kinh hỉ ông chủ nói cho ngươi một tin tức tốt chúng ta vừa lấy được thành phố thông chi nội các thứ phụ hậu thiên muốn tới công ty chúng ta đến thị sát trương 405. t â m động đất máy bay tại yên kinh sau khi rơi xuống đất khó khăn x ô n g qua đám chó chết vây quanh tiến vào trong xe bành hướng minh còn chưa kịp nghiêm túc thở một ngụm liền lại nhận được tin tức mới điện thoại vẫn là an m ẫ n chi đánh tới tin tức lại là k h ổ n g truyền thông qua hắn tại định mông hữu tuyến nội bộ quan hệ nghe được đông thắng truyền thông đang cùng với định mông hữu tuyến cổ đông, tầng quản lý tiếp xúc muốn thông qua một l o ạ t thu mua đ ổ i cố các phương thức chính thức đối định mông hữu tuyến tiến hành thu mua nghe nói định mông hữu tuyến nội bộ có rất nhiều người đều tâm động so sánh với nam vương mạng truyền hình đông thắng truyền thông bên này thiên nhiên ưu thế hiện nhiên càng thêm đột suất nam vương mạng truyền hình tài chính bối cảnh thực lực hùng hậu đến đâu dù sao cũng là một nhà mạng truyền hình tuy nói mọi người phân thuộc vô tuyến cùng có tuyến nghiệp vụ cũng không hoàn toàn trùng hợp nhưng dễ trên là giống nhau một khi bị nam vương mạng truyền hình cho thu mua. nghiệp vụ trung địa địa phương có phải hay không muốn thái cũ đón người mới đến vậy thì có rất nhiều người vẫn là gặp phải tương đương thất nghiệp phong hiểm mà lại một khi bị nhà này đồng hành cho thu mua đối phương bên kia tùy tiện phái cái gì người tới nói tiếp nhận liền có thể tùy tiện tiếp nhận đều là người trong này g mà cứ như vậy liền ngay cả rất nhiều cao q u ả n cũng là lập tức gáp lực tăng gấp bội nhưng đông thắng truyền thông lại khác biệt đầu tiên nó thể lượng cũng rất lớn tài chính dồi dào tiếp theo nó giải trí đế quốc hệ thống bên trong cũng không tồn tại mạng truyền hình nhiều lắm là chỉ là cùng hoa thông có tuyến hợp làm so sánh nhiều có nhất định lẫn nhau cầm cố thôi nói cách khác Hắn đón lấy định mông hữu tuyến về sau, không có trực tiếp đại động đao năng lực cùng lực lượng, nhất định phải lưu lại nguyên ban nhân mã, nhiều nhất liền là chậm rãi làm điều chỉnh. Mà hết lần này tới lần khác, đông thắng truyền thông phía dưới truyền hình điện ảnh chế tác phi thường cường đại, có thể là định mông hữu tuyến cung cấp ổn định lại cao chất lượng truyền hình điện ảnh kịch truyền vận, thậm chí bọn hắn nghệ nhân bồi dưỡng hệ thống, kinh kỳ công ty cũng rất cường đại, dưới cờ có đặc biệt nhiều đang hồng nghệ nhân, minh tinh, ca sĩ, có thể cho tống nghệ tiết mục chế tác, cung cấp cực lớn tiện lợi cùng ưu thế. Hai bên hướng cùng một chỗ một góc, quả thực kín kẽ, bổ sung đến để song phương đều cảm thấy rất hoàn mỹ trình độ. Nhưng cứ như vậy. cũng liền không khó lý giải, chú triệu y ê n vì sao lại đống nhiên liền muốn hẹn mình gặp mặt, đại khái s u ấ t trên cũng không phải bởi vì đông dương minh sớm tiết lộ cái gì, ngược lại là bởi vì đông thắng truyền thông đống nhiên i a n h ậ p để hắn lập tức liền ý thức được mình đại thế đã mất, hắn là khai sáng định mông hữu tuyến nguyên thủy cổ đông, cũng là năm đó dẫn đầu định mông hữu tuyến một lần sáng tạo ra huy hoàng công vân trụ cột, càng là định mông hữu tuyến nhiều năm qua tuyệt đối lãnh tụ cùng trưởng khống giả, vô luận là ai hoàn thành đối định mông hữu tuyến t u mua, chuyện thứ nhất phải làm, đều tuyệt đối là sẽ bắt hắn cho đá ra khỏi cục, không đá hắn, tiếp quản định mông hữu tuyến sự tình, liền không thể nào nói đến, nhưng hắn hiển nhiên không định lúc này nhận thua. nhưng mà cái này không trọng yếu, cái gì định mông hữu tuyến, cái gì nam phương mạng truyền hình, cái gì đông dương minh, cái gì đông thắng truyền thông gia nhập thu mua, hết thảy đều không trọng yếu. thứ phụ đại nhân muốn tới thị sát, đến tiếp bành hướng minh xe rời đi sân bay, thẳng đến tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật, chợ nhìn thấy giang minh phi, bành hướng minh húc đầu liền hỏi, thật xác định muốn tới. lúc này giang minh phi, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ không nói ra được phân chấn, kia con mắt tựa hồ cũng có thể tỏa ánh sáng, đương nhiên là quyết định, chúng ta chỉ là tiếp vào thông chi mà thôi, muốn đi chính là chúng ta thí nghiệm cùng số liệu trung tâm, trong thành phố c ù n g nội các trực tiếp phát xuống miệng thông chi. Ngay tại buổi sáng, thông tri vừa hạ không đạt được một giờ, liền đã có người sớm vào sân, loại bỏ kiểm an vấn đề. Ngày mai buổi sáng đến, an bài cho chúng ta nửa giờ. Nghe nói là thứ phụ đại nhân muốn xuống tới điều tra nghiên cứu một chút cao tân khoa học kỹ thuật tình huống phát triển. Nhà chúng ta là lão nhân gia người tự mình điểm danh m g ô tới. Đến lúc đó, nội các bên kia sẽ có một nhóm đại quan đi theo, tương quan mấy cái bộ đều là một thanh tay đến, tiến kinh thị bên trong, nhân vật số một số hai cũng đều tới. Hô, Bành Hướng Minh đặt mông tại nàng văn phòng trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó, hắn mới lại đột nhiên hỏi, cần bẩm báo đồ vật, ngươi cũng làm tốt bản thảo sao? Gia Minh Phi chỉ chỉ máy tính ngay tại làm nàng tại mặt bên trên ghế salon ngồi xuống ánh mắt sáng n g ờ i thông tri đã nói muốn để chúng ta k ý càng hồi báo một chút nguồn năng lượng mới ô tô cùng truyền thống dầu nhiên liệu ô tô ở giữa khác nhau nói một chút trước mắt toàn cầu phạm vi bên trong chạy bằng điện ô tô nghiên cứu tình huống căn bản cùng ưu thế của chúng ta còn có trước mắt kỹ thuật chủ công phương hướng chờ một chút đi đương nhiên cũng cho phép nói một chút chúng ta trước mắt khó khăn gặp phải loại hình ngươi phân biệt rõ ra mùi vị tới đã sớm chép miệng mò ra đoạn đường này đi máy bay và n h hướng Minh hoàn toàn cũng không tâm tư đi suy nghĩ gì định mông hữu tuyến. Cái gì Chu Triệu n u y ê n loại hình sự tình, đầy trong đầu đều là chuyện này. Lãnh đạo, nhất là Trung ương Đại lãnh đạo, bọn hắn thị sát, điều tra nghiên cứu, cho tới bây giờ đều không phải đơn giản qua loa, cho tới bây giờ đều là có ý riêng. Tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật sáng lập đã 2 năm có thừa gần 3 năm, trước đó hơn 2 năm, động tĩnh gì đều không có, hiện tại xích thố vừa tuyên bố, kinh diễm toàn bộ thượng hải c h i ể n l á m xe, hai cái tháng sau c h u cấp trên liền bắt đầu động, thậm chí không có làm nền, trực tiếp liền là thứ phụ lớn người xuống tới điều tra nghiên cứu. Mặc dù sắp xếp vị cuối cùng, nhưng đó cũng là trưởng lão hội một viên a, vẫn là chủ trào xây dựng kinh tế. có thể thấy được cấp trên là tương đương coi trọng có một số việc có lẽ giang minh phi vẫn chỉ là ở trong lòng đoán một cái nhưng đối với b ả n h hướng minh tới nói lại là vô cùng s ố n g động thành phố lớn tàu điện không hạn bài không hạn mua nguồn năng lượng mới phụ cấp miễn trinh xe mới mua thuế dùng đất dùng điện đều hướng nạp điện cái c ọ c kiến thiết cung cấp toàn diện nghiên ủng hộ chờ một chút những này hậu thế lợi tốt chính sách cơ hồ là lập tức tới ngay bên miệng đây đều là hắn có c y q t trên giường thời điểm buồn bực ngán ngẩm xem tv tin tức nhìn thấy nguyên vốn cho là mình căn bản không nhớ rõ bởi vì lúc ấy căn bản cũng không chú ý cái này nhưng theo tự mình lựa chọn áp chú tại chạy bằng điện ô tô nành g nghề trên về sau những ký ức này đều chậm rãi nâng lên phối hợp với càng ngày càng khắc nghiệt bài phóng p h á p q uy thậm chí bao gồm nguồn năng lượng mới điểm tích lũy chính sách áp dụng trở lên những này nguồn năng lượng mới ô tô lợi tốt chính sách tùy tiện một đầu vung ra đến đối toàn bộ ô tô sản nghiệp tới nói đều là động đất mà không hề nghi ngờ chính là tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật hiện tại chính vị tại t r ấ n bên trong vị trí cả nước toàn thế giới hiện tại không có bất kỳ cái gì một công ty tại chạy bằng điện ô tô nghiên cứu bên trên dám nói là đã đi tại tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật trước mặt mà chỉ cần quốc gia quyết sách tầng lớp thấy được, đồng thời chuẩn bị ủng hộ, như vậy đầu này mới đường đua, lập tức liền có thể thành hình. Tân kỷ nguyên chính là đầu này trên đường đua cái thứ nhất, cũng là trước mắt, thậm chí là về sau trong vòng 1-2 năm một cái duy nhất tuyển thủ dự thi. Trước đó đầu tư bỏ vốn đàm tới chỗ nào, b à n hướng h minh hỏi, vẫn là như cũ, chúng ta chuẩn bị lựa chọn hoa phong đầu hành, nước f t e r s thay mặt cùng chuyển phúc ô tô cái này ba nhà tiền đến, mỗi nhà cho 100 vạn c ố nhưng giá cả liền còn không nói tốt, chúng ta đã đem giá cả xuống đến 1.400 n g u y ê n một cổ, bọn hắn như cũ tại cắn 1.200 nguyên không thả. nguyên bản chúng ta đều đo r ư ở n g đại khái nhiều nhất có thể rơi vào 1.250 nguyên trên l n dưới. Nói cách khác, đối chúng ta hiện hữu 1.300 v à cỗ, làm ra 162 năm ư c t ạ i hưu đánh giá giá trị nếu như có thể cuối cùng dạng này rơi xuống đất, thiên sứ vòng chúng ta liền có thể tan đến đại khái 37 ước đến 38 ứ c tài chính tiến đến. Mà lại cũng không chỉ là giá tiền, bọn hắn ngại cho cổ quyền có ít. Hơn nữa còn yêu cầu đến tiếp sau a vòng, b vòng không bị pha loan quyền lực. Tóm lại chính là, còn tại mải, nhưng mọi người đã trên cơ bản đều thăm dò rõ ràng lẫn nhau là danh, nói muốn đặt thành cũng nhanh. Nói đến đây. nàng nĩu môi, trên nét mặt là không nói ra được tự tin, đương nhiên, hiện tại là khẳng định không được, chờ một lúc liên hợp, ta sẽ trực tiếp trước cho k ê u dừng, tiếp xuống, chỉ sợ muốn một lần nữa nói chuyện. Bành Hướng Minh hỏi, còn không có thông chi bọn hắn A. Giang Minh Phi lắc đầu, tạm thời còn muốn giữ bí mật một chút, miệng thông chi thảo luận, chỉ cho phép nội bộ trong phạm vi nhất định nhân viên tương quan sớm cảm kích, ngay cả hiện trường nhân viên công tác đều chỉ cho phép sớm một giờ thông chi. Bành Hướng Minh gật gật đầu, qua một hồi lâu, hắn chậm rãi ngồi phịch ở sofa lớn bên trên, thở phào một cái. A, Giang Minh Phi cười lên, ai, ai, cùng ta nghĩ giống nhau như lũ. Ta đoán ngươi chính là động tác này, Bành Hướng Minh cười ha ha. Lãnh đạo tới thật sự là kịp thời a. Nếu như chờ hết t h ể đều nói tốt, thậm chí hợp đồng đều ký lại đến, coi như để kêu ba nhà dính lớn như trời tiện nghi. Hiện tại tốt, lãnh đạo khé động, xem c h ừ n g lợi tốt chính sách sau đó liền có thể đến đánh giá giá trị mới 160 ư ớ ức. m ô mụ, lật cái phiên lại nói, làm ngươi từng trải, không có người so Bành Hướng Minh càng hiểu chính sách vật này, đối với chạy bằng điện ô tô phát triển tới nói, đến cùng trọng yếu bao nhiêu? k i a là thật sự yếu tố đầu tiên, thứ nhất sức sản xuất, dầu nhiên liệu xe phát triển đến bây giờ, kỳ thật thật đã tới gần hoa mỹ. Cho dù là tùy tiện một nhà trong nước ô tô nhà máy, chủ yếu bộ kiện toàn bộ nhờ nhập khẩu, mình chỉ có điểm lắp ráp bản sự, kia sản xuất ra ô tô, kỳ thật cũng đã hoàn toàn đủ cuộc sống thực tế t r à n g cảnh sử dụng. Hiện tại động cơ, đổi tốc độ dương những này động lực tổ hợp, trung thực g i ả g bình thường sử dụng t r à n g cảnh dưới, đều không cần cái gì hay, không tê thêm 88, không dùng cái gì hơi một tí 300 mã lực, liên loại kia 150 mã lực xe nhỏ, hơn 10 vạn cũng đã đầy đủ thỏa mãn trên xã hội tuyệt đại bộ phận sử dụng nhu cầu, lên tới 200 mã lực, tuyệt đại bộ phận sinh hoạt sử dụng trạng cảnh đã đều có thể hoàn mỹ ứng đúng rồi. đơn thuần dựa vào tự phát khoa học kỹ thuật phát triển, xe điện cơ hồ liền không có thắng khả năng. Trên thực tế, cho dù là có chính sách phương diện đại lực nâng đỡ, lại là phụ cấp lại là không hạn bài lại là miễn trinh xe mới mua thuế, các loại thủ đoạn đều đã vận dụng, chạy bằng điện ô tô phát triển tiểu thâm năm, tại đối mặt dầu nhiên liệu xe thời điểm, cũng vẫn là rất khó có thể nói cái gì chân chính thực tế ưu thế. Tin kỹ thuật bốc cổ, l i ề n đầu này, ngươi liền không có cách. Bay liên tục chặn g đường từ đầu đến cuối không đạt được giải quyết chặn đường lo n g h i trình độ, nạp điện tiện lợi tính, nạp điện thời gian dài, cùng dầu nhiên liệu xe cố lên so sánh. từ đầu đến cuối không có chút nào ưu thế có thể nói, mà lại tin chi phí cứ việc theo đại lượng sản xuất vừa giảm lại hàng, lại từ đầu đến cuối giá cao không hạn, dẫn đến chỉnh thể thành xe chi phí cũng đi theo kéo không xuống đến, vân vân vân. v â Nhưng n mà bước vào thời đại mới, quốc tế thế cục mây sóng quy quyển, nguồn năng lượng vấn đề sát thực liền là bóp cổ vấn đề, bảo hộ quốc gia nguồn năng lượng an toàn liền là trọng yếu nhất hạng nhất đại sự, mà phát triển mạnh nguồn năng lượng mới liền là thích hợp nhất giải quyết mạch suy nghĩ, cho nên quốc gia chính là muốn n â n n ữ lớn chính sách phương hướng đưa một cái chạy bằng điện ô tô lập tức liền có thể ngao ngao sông đi lên. lập tức liền có thể rót thành trùng trùng đ i ệ p điểm trào lưu, hết thảy vấn đề kỹ thuật, chi phí vấn đề, tại sự phát triển của thời đại trào lưu trước mặt đều tất có phương án giải quyết sẽ xuất hiện, chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. người thật không nói, để cho ta giảng. Giang Minh Phi hỏi, đại biểu Tân Kỷ Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật tại lớn như vậy trước mặt lãnh đạo báo cáo công việc, vậy khẳng định là một b ú t siêu cấp trọng yếu tư lịch, mà Bành Hướng Minh hiện tại là Tân Kỷ Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật Chủ tịch, Kim Thả vẫn là nắm giữ tuyệt đối cổ phần khống chế cổ phần đại cổ đông, nếu như hắn yêu cầu đứng ra làm cái này báo cáo, Giang Minh Phi bất lực phản kháng. nhưng sớm tại vừa tiếp vào giang minh phi điện thoại khi đó bành hướng minh liền một nói từ chối hiện tại càng là k h á t tay đương nhiên ngươi đến tân kỷ nguyên là ngươi khéo tay sáng lập cũng từ đầu đến cuối đều là ngươi tại trưởng quản ngươi đương nhiên là thích hợp nhất người phát n ô n ngươi tới làm cái này báo cáo là thích hợp nhất ta nha ngươi cũng biết ta chính là đi theo lão nhân gia ngài vào sân phát chút ít tài là được rồi hắn cười hì hì c o n nhỏ tài ngươi quản cái này gọi tiểu tài bành hướng minh lại một lần nữa minh sát sự điều khiển của nàng địa vị để Giang Minh Phi cũng là càng thêm vui vẻ ra mặt, cho dù là dựa theo trước đó nói chuyện đánh giá giá trị, n g ư ờ i hai năm này hướng công ty ném 12 ứ c cũng lật ra gấp 12 lần còn nhiều thêm. Đợi đến điều tra nghiên cứu kết thúc, nếu như lãnh đạo thật xem trọng, nguyện ý cho nhất định nâng đỡ chính sách, đến lúc đó liền là trọng đại lợi tốt. Chờ đến như vậy thời điểm, nặng mới mở ra thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn đàm phán, ta liền dám mở miệng chào giá 2 tỷ, mới bằng lòng cho bọn hắn sớm định ra kia 100 vạn cổ, bọn hắn không nói liền đi. Nếu là tính như vậy đánh giá giá trị, ngươi tính toán, ngươi kia một c trở thành bao nhiêu? 20 lần. Bành Hướng Minh tiếp tục cười hì hì. Trước đó hắn hết thảy tham dự Tân Kỷ Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật Ba Lượt Đầu Tư Bỏ Vốn. Vòng thứ nhất, hắn cho Nguyên Tân Kỷ Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật đánh giá giá trị 100 t r i ệ u mình đầu tư hai ước 5 ngàn vạn. Trừ cái đó ra, còn từ những cái tia không coi trọng Tân Kỷ Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật tương lai phát triển tiểu cổ đông trong tay, dựa theo ngay lúc đó đánh giá giá trị, thu lại 1 6 vạn cổ, tổng cầm cổ đạt đến 266 vạn cổ. Lúc ấy Tân Kỷ Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật tổng cộng liền 350 vạn cổ. Vòng thứ hai, chính hắn đầu 270 t r i ệ u kéo lên triệu k nguyên, tiêu vận di hai cái tại bên trong, đương nhiên còn có các bạn gái. cung cấp ra 8.000 vạn, cộng lại là 350 triệu. thế là, tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật tổng cổ phần số biến thành 700 vạn cổ. hắn trong tay mình cầm 536 vạn cổ, triệu kiến nguyên tiêu vận di tập vợ chồng đầu 3.000 vạn, cầm 30 vạn cổ. bạn gái của mình nhóm cộng lại, tổng cộng là đầu tư 5.000 vạn, chiếm 50 vạn cổ. đến trước đó vòng thứ ba, lại là mình v é n tay háo tự thân lên trận, một thanh lại đập 6 ước đi vào, để tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật tổng cổ sổ biến thành 1.300 vạn cổ, cũng đem mình cầm cổ sổ tăng lên tới 1.136 vạn cổ, cầm cổ tỷ lệ thậm chí vượt qua 87% m mà bây giờ sao? tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật giá trị, cũng hoặc là nói là cái này 1.300 vạn cô giá trị, thậm chí đã không phải là 160 ư ức có khả năng cân nhắc. thủ đến hoa n ợ gặp trăng sáng. Bồi Giang Minh Phi cùng một chỗ khởi thảo báo cáo bản thảo, các loại nghiên cứu thảo luận, nám, cân nhắc, sau đó tham gia lâm thời khẩn cấp triệu khai nội bộ cao tầng tuyệt mật hội nghị thông báo tin tức, tất cả mọi người ý thức được cái gì, một trận cung h ỉ sau đó hợp nhưu h ợ p sức, bắt đầu thảo luận toàn bộ tham quan điều tra nghiên cứu quá trình, đem viết xong báo cáo bản nháp lấy ra, lại thảo luận, lại cân nhắc, lại sửa chữa. Từ máy bay hạ cánh liền hướng tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật chạy. đến toàn bộ buổi chiều lay lay chân không chạm đất, bành hướng minh cả người đều giống như phê thuốc kích thích đồng dạng, tinh thần gấp trăm lần, vẫn bận sống đến s ắ t trời gần muộn, mắt thấy đều đã hơn 7 giờ, hắn lúc này mới lặng yên rời khỏi, chỉ cùng Giang Minh Phi lên tiếng chào, cũng không quay g ầ y bọn hắn tiếp tục hợp thảo luận, một thân một mình rời đi, về nhà ăn cơm chiều. Mà chờ ngồi lên xe, trải qua đến c h ư a bận rộn về sau, cố này hưng phấn sức lực từ từ biến mất, hắn mới bắt đầu dần dần cảm thấy một kia mỏi mệt mỏi, không phải thân thể, là đầu óc mệt mỏi, mà lại cũng không phải suy nghĩ quá nhiều chuyện cái chủng loại kia mệt mỏi, là cực hạn hưng phấn về sau cái chủng loại kia mỏi mệt mỏi. liêu mẹ cùng tề nguyên đều không ở nhà, nghĩ nghĩ mình ăn cơm cũng là không có gì hay, hắn dứt k h o á t ngay cả sân nhỏ cũng không vào, trực tiếp liền để xe tại mình biệt thự lớn ngoài cửa dừng lại, xuống xe, nhanh nhẹn thông suốt tiếp tục đi lên phía trước, có chút nghĩ n h ư tử, tiểu tử này còn chưa ra đời đâu, liền đã chú định sẽ kế thừa thật lớn một bút tài phú, hiện tại thoải mái hơn, hắn có thể kế thừa tài phú càng nhiều, liền là đang tiếp, vô luận từ cái kia phương diện tới nói, cưới lão an đều có chút không hợp thích lắm, cho nên b n h a n nhiên nhất định là cái con thứ, bất quá không quan hệ, ta thương hắn là đủ rồi, dù sao vô luận cho nhiều ít, hắn cả đời này. hẳn là đều không đến mức vì cơ bản sinh tồn mà bún ba, hắn hoàn toàn có thể đi làm chính hắn cảm thấy hứng thú nhất sự tình, ta khả năng hẳn là lại nhiều muốn đứa bé cái gì, không biết làm sao trong đầu liền toát ra ý nghĩ này, nhưng thoáng qua, hắn liền cười lắc đầu. bên người những ngày cái bạn gái nhóm, một cái x o so m một cái đỏ, đều là năm tháng bận đến cuối năm, mà lại đối cho các nàng sở tòng sự tình cái nghề nghiệp này tới nói, hiện tại cũng đích thật là bọn họ tối nên bận rộn tội tác, vô luận là ai, dừng lại sự nghiệp đến sinh con, đều là to lớn nhân khí tổn thương. ngược lại là cũng có cái nhàn rỗi, cũng không biết viện viện nha đầu kia có nguyện ý hay không sinh tiểu h à i cảm giác chính nàng đều vẫn còn con nít đâu như vậy h à m chơi quay đầu lại hỏi hỏi nàng nàng lười như vậy tán thật sau khi tốt nghiệp đại học đều chưa hẳn nguyện ý đi kinh kịch viện đi làm dù sao nàng cũng không thiếu tiền xài đến lúc đó đúng trong tay của ta trả lại cho nàng đặt vào bốn vạn cổ tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật cổ phiếu đâu lúc trước giúp nàng đệm 400 vạn đi vào sợ liền là các bạn gái đều có liền nàng không có hiện tại đại khái giá trị mấy ngàn vạn rồi vừa đi vừa suy nghĩ lung tung vẫn là không chế không nổi trong lòng đắc ý chợt phát hiện trong ngõ hẻm thế mà ngừng một chiếc xe ách cái này trong ngõ nhỏ các gia đình Bình thường đều cực kỳ tự giác, đều ngại nhà mình cửa sân ngừng chiếc xe ngược lại mất mặt, cũng bởi vậy đừng nhìn ngõ nhỏ không rộng, nhưng bình thường luôn luôn cực kỳ yên tĩnh, rất rộng rãi, không ai lại ở chỗ này thả xe. Cũng không biết đây là nhà ai. Hắn dạo bước đi qua, sau lưng chợt truyền đến ô tô tiếng mở cửa. Bành Hướng Minh, Bành Hướng Minh sửng sốt, đống nhiên quen người, lại sửng sốt một chút, u ta cái này, mắt vụ về, ngài là. Mặc dù chưa nói tới đã gặp qua là không quên được, nhưng Bành Hướng Minh chỉ nhớ, nhất là nhớ người năng lực, đích thật là không kém, nhưng trước mặt vị này, liền thật sự là lạ mặt, đại khái suất là chưa bao giờ thấy qua. Người kia năm mươi tuổi trên g i ớ i bộ dáng, thân hình cao lớn, khí thế uy nghiêm, lúc này bước nhanh đi tới, trực tiếp liền vuông tay. Ngươi tốt, ta là đ ị n h Mông h ữ u tuyến mạng truyền hình Chu Triệu Uyên. 3. Chương 406 c r u Cố khẩn. Chu Triệu Uyên hiển nhiên là cái bá đạo người, mà lại truyền ngôn không giả, thật sự là hắn không phải cái yêu thủ quy củ a người. Nha. Chu tổng ngài tốt. Bành Hướng Minh đưa tay, cùng hắn nắm tay, cũng nghiêm túc đánh giá hắn một lát. Dù sao cũng là quá khứ trong 10 năm trong nước truyền thông vòng tròn bên trong đỉnh cấp đại lao, mặc dù hắn người này rất địa thấp, rất ít công khai lộ diện, nhưng danh khí lại một mực đặc biệt lớn. bị cho rằng là định ngông h ữ u tuyến hoàng đế năm đó liền là hắn cái thứ nhất thăm dò chính sách danh giới cuối cùng sớm nhất đẩy ra cái gọi là đêm khuya tiết mục tại toàn bộ ngành giải trí đều đưa tới yên nhiên lớn ít tiết mục mời mời một ít mạng lưới đại về tác ra các loại đương nhiên cố định có mấy cái dáng người bảo tốt đêm khuya nữ lang thay phiên t h ă m dự mọi người cùng nhau thảo luận một chút 18 chủ đề thậm chí thảo luận đêm khuya nữ lang dáng người thậm chí cả nghĩa rộng đến thảo luận hiện tại đang hồng nữ minh t í n h dáng người cùng bất quái tiết mục vừa ra lập tức đưa tới rất nhiều nữ minh tinh phát nộ Ai nguyện ý bị một đám người tại một cái công khai c h u y ể n ra tiết mục bên trong thảo luận mình ngược lớn không lớn? Vành hai hình dạng nói rõ chỗ kín của nàng hình dạng, thậm chí cả từ lông tóc lượng nhìn ra nàng nơi đó m a u m a u nhiều hay không loại hình. Quả thực muốn tức n ộ tung. Cao nhất thời điểm, hết t h ệ có mười mấy nhà kinh kĩ công ty, ba bốn mươi nữ minh tinh trực tiếp cáo cái tiết mục này. Lệnh ô n g h ữ u tuyến không hề sợ hãi, thậm chí tiết mục nhà sản xuất công nhân nói, đã ra làm minh tinh, liền phải làm cho tốt bị người bình phẩm từ đầu đến chân chuẩn bị tâm lý, không muốn một bên kiếm tiền một bên giả thanh cao. Lúc ấy n g u ê n náo đặc biệt lớn, tiết mục truyền bá hơn 20 ngày. nghe nói giúp định mông hữu tuyến kéo đến hơn 300 vạn đặt mua người sử dụng, đương nhiên, sau đó liền bị ngành tương quan ra mặt k ê u d ừ n g còn chỗ lấy mấy trăm vạn tiền phạt, cho rằng có tổn thương h o n hóa. Nhưng bọn hắn kiên trì không nhận sai, tiếp tục cùng rất nhiều minh tinh bị thẩm vấn công đường, đồng thời mình phía dưới tiết mục TV lấy đưa tin những n à y vụ án đến tiếp sau động thái đến tiếp tục hấp dẫn người, một mực nháo đến lớn nửa năm sau, bọn hắn mới lần lượt cùng những minh tinh ca từng cái hòa giải, nghe nói cũng không cho tiền gì, chỉ là tại nhà mình tiết mục bên trong miệng nói hạ k i m mà thôi, không đau không ngứa. Nhưng chuyện này mở ra một cánh cửa. Tại bọn hắn tiết mục bị têu dừng về sau không đến ba tháng, chính sách phương diện liền có chỗ b u n g lỏng. Sau đó, lại là bọn hắn cái thứ nhất người được biến đổi hương vị, dẫn đầu tại đêm khuya k i n h đẩy ra 19 c tấm phim truyền hình, lần nữa gây nên mãnh liệt manh động. Kia mấy năm định mông hưu tiến, cố nhiên ở vào dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng đích thật là mọi cử động hấp dẫn lấy cả nước trên dưới chú ý, mà lại đặt mua người sử dụng t h ẳ n g t ó c kéo lên. Đến tiếp sau đêm khuya phim truyền hình, thanh xuân tính thích kịch, đêm khuya t h m hỏi, chính là đến 18 kênh loại hình, cơ hồ là bọn hắn bằng vào sức một mình, nhiều lần khai sáng trò mới, từng bước một mở ra chính sách hạn chế. kia là định mông hữu tuyến đỉnh phong mấy năm tất cả đều đến từ vị này định mông hữu tuyến hoàng đế chu triệu uyên thậm chí hắn còn đưa ra qua một cái đặc biệt chứ danh lý luận người nữ chủ trì váy môi đ ề cao một cm tỷ lệ người xem liền có thể x c h cao một cái điểm đến nay không có truyền thông ngành nghề hành nghề người sẽ đi thừa nhận hắn lời này chính xác nhưng tuyệt đại bộ phận thương nghiệp mạng truyền hình tiết mục bên trên người nữ chủ trì váy đích thật là càng lúc càng ngắn đây là một cái lao ra hồ một cái trong lòng cũng không có cái gì quy củ có thể nói lao ra hồ trước đó thông qua an m ẫ n chi bên kia nhắn r ủ Bành Hướng Minh là đã đồng ý cùng hắn gặp một lần trò chuyện chút, nhưng thời gian gặp mặt cũng không có lập tức định ra đến, mà là biểu thị muốn chờ Bành Hướng Minh trở lại yên kinh về sau, đem sự tình an bài một chút. Sau đó cùng hắn nước chừng thời gian. Tại lúc ấy, Bành Hướng Minh chưa biết được thứ phụ đại nhân muốn xuống tới điều tra nghiên cứu chuyện này, hắn c á i gọi là đem sự tình an bài một chút. Thuật ý liền là muốn nội bộ triển khai cuộc hợp, xác định một chút tiếp xuống phía bên mình làm việc nhặt dạo, cùng Minh xác một chút mục tiêu cuối cùng nhất. Liên định mông hữu tuyến chuyện này, hiện tại đã mấy nhà đều pha trộn tiến vào, mà lại mỗi một nhà đều là có thực lực, cũng sớm đã không phải một cái vô cùng đơn giản lấy tiền mua đồ. hoặc là đàm chuyện hợp tác, cho nên b à n h hướng Minh cảm thấy cùng Chu Triệu uyên loại này lao giang hồ gặp mặt trước đó, mình nhất định phải làm đủ chuẩn bị mới được. đương nhiên, về sau hắn liền nhận được Giang Minh phi điện thoại, vậy chuyện này trình độ trọng yếu, lập tức liền hàng một cái to lớn cấp bậc, cũng liền không khẩn cấp như vậy. nhưng ai có thể nghĩ tới, Chu Triệu uyên thế mà chạy đến cửa nhà mình đến chặn lấy đến rồi, cái này liền có chút làm hư quy củ. hắn hẳn là không biết mình cụ thể địa chỉ, nhưng lấy năng lượng của hắn cùng nhân mạch, muốn thăm dò được mình ở tại ngõ hẻm này bên trong, cũng tuyệt đối không khó. nhưng là công sự là công sự, tư nhân là tư nhân. Ta đã không mời ngươi tới, ngươi như thế m ạ muội nghe nóng nhà ta địa chỉ, chạy đến nhà ta c ổ n g đến chắn ta, nhưng liền đã không chỉ là m ạ muội, thậm chí có chút m ạ phạm. Một cái giỏi về phạm quy láo giang hồ. Ta tới có chút m ạ muội, nhưng là tình huống khẩn cấp, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hướng Minh, chúng ta bây giờ liền tìm một chỗ nói chuyện, thế nào? Hoặc là ta có thể đi đến trong nhà ngươi bãi phòng một chút sao? Bành Hướng Minh cười cười, nhìn đằng trước nhìn, ngõ nhỏ trống trơn, sau nhìn xem, ngõ nhỏ trống trơn. Hắn thu tay lại, hai tay mười ngón giao nhau, giữ tại nơi bụng, cười nói, ngài nghĩ nói chuyện gì? Nói đi. Chu Triệu Uyên sững sốt một chút, giang tay ra, hơi có vẻ cười xấu hổ cười, nhưng vẫn là nói: Ta biết, Đông Dương Minh khẳng định đi tìm ngươi, mà lại ta có thể đoán được, hắn nhất định là muốn tìm ngươi dự định phim truyền hình, đúng không? 200 t ậ p 300 tập, đại lượng mua sắm, hứa cho ngươi một cái giá cao, đúng không? Bành Hướng Minh từ chối cho ý kiến, cười cười, sau đó thì sao? Mấy trăm mét có hơn, có thể là bọn bảo tiêu đống nhiên chú ý tới Bành Hướng Minh bị người cả lại, đống nhiên liền có ba bốn người nhanh chóng mà không chế bước bước chạy tới. n g ư ờ i b a n cho hắn, không bằng bán cho ta. Ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể đảm. Ngươi có thể cho ta cái gì? Giá cao. Xa so s o với bọn hắn ra giá tiền cao hơn giá cao. Bành Hướng Minh hé miệng, không nói lời nào. đ ô n g nhiên, hắn giơ tay lên, Hướng Chính đang nhanh chóng đến gần bọn bảo tiêu khoát tay áo. Chu Triệu uyên ngạc nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, s ử n g sốt một chút, sắc mặt cả một chút trở nên có chút khó coi. Nhưng hắn nhìn được, bọn bảo tiêu biến thành tốc độ bình thường, còn đang tiếp tục tới gần. Chu Triệu uyên nghĩ nghĩ, nói, Nam Vương mạng truyền hình cho ngươi giá bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi thêm 10% Không, 15% Chúng ta bây giờ liền có thể làm một cái 300 tập mua sắm hợp đồng. Bành Hướng Minh cười cười, chậm rãi mở miệng nói: Nam p h ư ơ n g mạng truyền hình rất có tiền, ta không lo lắng bọn hắn quy nợ. Nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, Định Mông h ữ u t i ế n Ách, Chu Triệu Uyên lập tức bật cười, ngươi xem nhẹ chúng ta. Định Mông h ữ u t i ế n không ngươi nghĩ như vậy yếu đuối. Chúng ta bây giờ kinh doanh, đích thật là gặp một chút khó khăn, nhưng chúng ta có là biện pháp giải quyết. Mà lại, chúng ta cũng không thiếu tiền, chỉ cần ta gật đầu, chúng ta bây giờ lập tức liền có thể lấy phát một bút công ty nợ, có là đầu tư cơ cấu cảm thấy hứng thú. Mà lại, chúng ta gần nhất chính đang bày ra hướng một chút cố ý tại đầu tư truyền thông xí nghiệp lớn định hướng tăng phát một nhóm cổ phiếu. Hắn ngữ khí thư giãn, nhưng lại tự mang ba khí. Ngươi 300 tập phim truyền hình, tổng cộng cần bao nhiêu tiền? Phương Nam có tuyến lưới cho ngươi mở giá bao nhiêu? 150 ức. 180 ư ức. 200 ức đến đỉnh đi. Ta có thể trực tiếp cho ngươi bảo giá 220 ức, mà lại ta sẽ để ngươi thấy chúng ta có sung túc thanh toán đến tiếp sau khoản tiền năng lực. Bành Hướng Minh tiếp tục hé miệng, mặt mỉm cười. Chu Triệu uyên thấy thế, con mắt có chút n h a o lại, ánh mắt ắ a bén, làm sao? Ngươi 300 tập phim truyền hình, khẳng định không phải một năm liền đánh ra tới. Ngươi đ ậ p phim truyền hình cực kỳ để ý chất lượng, đây là mọi người đều biết sự tình. khẳng định phải chậm công ra việc tinh tế, cho nên 3 năm, 5 năm, người bây giờ hoài nghi, chúng ta định mông h ữ u tuyến một năm ngay cả 4 tỷ phim truyền hình mua sắm kinh phí đều không bỏ ra n ổ i tới sao? Bành Hướng Minh bắt tay, thế nhưng là ta cũng không đáp ứng bán cho Nam Phương mạng truyền hình a, ta có cần phải đem ta về sau tất cả phim truyền hình tác phẩm mấy trăm tập liền không phải phải đáp ứng bán cho trong các ngươi tùy ý một nhà không được sao? Chu Triệu Uyên nghe vậy, lần thứ nhất chân chính sửng sốt một chút, b à h Hướng Minh lại cười cười, ngẩng đầu nhìn xem thiên, trời tối, Chu Tổng liền không mời ngài về đến trong nhà ăn cơm tối, chúc ngài hết thề vui sướng. gặp lại, hắn chủ động vươn tay, Chu Triệu y ê n hơi c h ê n n g h i n ắ m chặt tay của hắn, hai tay đem nắm, Bành Hướng Minh lập tức liền muốn r ú t tay, nhưng hắn lại một thanh nắm chặt. Hướng Minh, nói cho ta, ngươi muốn cái gì? Bành Hướng Minh thu hồi nụ cười trên mặt, cúi đầu nhìn về phía hắn tay, hắn kiên trì không buông ra, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt đều cực kỳ sắc bén. Ta cái gì cũng không cần, ta hiện tại sống rất k há. Chu tổng, ngài nên n ố i lòng t a y giúp ta một chút. Hắn bỗng nhiên mềm yếu xuống tới, Bành Hướng Minh hé miệng, cường ngạnh hất tay của hắn ra, sau đó mới lộ ra nụ cười, quy củ sở dĩ là quy c ũ liền là làm tất cả mọi người tuân thủ nó thời điểm, liền tất cả mọi người sẽ rất vui sướng. Chu tổng, đến tiếp sau có chuyện gì cần muốn gặp mặt, ngài có thể an bài người tìm phụ tá của ta hẹn trước một chút, hoặc là đi dự hẹn chúng ta mà gì Anna an tổng cũng được. Nàng là công ty lão tổng, rất nhiều chuyện nàng cũng có thể làm chủ. Dừng một chút, hắn lui ra phía sau một bước, lại nói một lần, nơi này là ta tư trạch, ta ở chỗ này, không xử lý công sự, liền không mời ngài về đến trong nhà đi. Gặp lại. Nói xong, hắn quay người, tiếp tục tiến lên. đã ngay tại vài chục bước bên ngoài bọn bảo tiêu, lập tức chia hai nhóm, hai người tại chỗ đứng đấy bất động. có ngoài hai người lại là bước nhanh vượt qua xe cùng Chu Triệu Uyên đuổi theo. Mãi cho đến ăn xong cơm tối, v à n h Hướng Minh nghĩ tắm một cái giải giải p h ạ m An Mẫn Chi đi cho hắn thả nước, chờ hầu hạ hắn, Cua tiến vào, mình cũng đi vào, một bên chậm rãi cho hắn kỳ cọ tắm rửa, massage, còn vừa còn nói lên cái này sự tình. Hiện tại cho ta cảm giác, liền thời gian một tháng này, n ị n h Ông h ữ u tuyến sắp biến thành một cái bùn náo đường, tất cả mọi người muốn đi vào dẫm một cước, nhưng lại ai cũng đứng không vững gót chân. kết hợp Đông Thắng Truyền Thông lại b ỗ n g nhiên pha trộn tiền đến, mà luôn cố chấp chu triệu uyên thế mà khẩn cấp chạy tới hướng mình người ngoài cuộc này cầu cứu, đừng để ý tới hắn ngay từ đầu cỡ nào ngoài mạnh trong yếu, đến cuối cùng không phải là nói ra câu kia giúp ta một chút sao? Cái này đầy đủ nói rõ, h n Đại Định Mông h ữ u t i ế n Nội Bộ địa vị đã tràn ngập nguy hiểm, gần như cầu khẩn, không có người so với hắn hiểu rõ hơn hắn khéo tay mang lên nhà này truyền hình cấp Nội Bộ độc tĩnh, không có cái gì là có thể so sánh thái độ của hắn còn muốn chuẩn xác hơn tinh vũ đ ồ n g h ồ Đông Thắng Truyền Thông mang cho hắn áp lực lớn, cho nên An Vẫn Chi cái thí dụ này cực kỳ hình tượng. Ừ. bành hướng minh tâm thần cũng dần dần chuyển rời đến trong chuyện này tới lãnh đạo điều tra nghiên cứu sự tình mặc dù trọng yếu nhưng kỳ thật kia là một kiện cũng không cần làm cái gì trọng yếu lựa chọn sự tình nó không tồn tại mới hướng lên lựa chọn vấn đề mà lại có giang minh p h i tại trên thực tế thích hợp nhất chính mình cũng đích thật là người đứng xem cùng vừa phải người tham dự chỗ đứng nhưng định mông hữu tuyến cái này sự tình không giống nuốt n h à tiếp theo mạng truyền hình giả tâm có sao có nhưng có cố định mạch suy nghĩ sao không có chẳng những không có cố định mạch suy nghĩ thậm chí cũng rất không có khả năng tồn tại cái này đồ vật cũng không hoàn toàn là bởi vì người cạnh tranh đều cường đại dị thường càng mấu chốt chính là thực lực của mình có hạn trải qua tháng gần nhất các loại dung chuyển thị trường tại phát hiện thiên vũ có tuyến không có đến tiếp sau động tác lại bọn hắn thu mua trải qua định mông h ữ u tuyến trên dưới ra sức chống cự về sau đã trên cơ bản có thể bị phán định là thất bại tình huống dưới định mông h ữ u tuyến giá cổ phiếu gần nhất là một đường chấn động ngã xuống cứ việc nam phương mạng truyền hình về sau gia nhập lại một lần kích thích giá cổ phiếu nhưng vẫn là ngăn không được ngã xuống tổng thị trị 400 ức q u n khẩu nhưng là Nó vẫn là một cái cao tới gần 40 tỷ tổng đ ĩ a x a s a không phải mình hiện tại điểm ấy thân gia liền có thể chơi đến chuyển. Mariana trương m ụ c lắng động hơn 6 tỷ tiền mặt, dù là toàn bộ điều động cũng sẽ không chậm trễ đến tiếp sau phim ảnh TV kịch đầu n h ậ p cùng công ty bình thường vận doanh, thậm chí còn có thể từ ngân hàng bên kia mà tạm thế chấp ra 3-40 ư ớ c đến đều hoàn toàn không tồn tại vấn đề. Nhưng mấy năm gần đây đến âm nhạc phòng làm việc bên kia tiền mặt lại bị mình điều lợi hại, mua biệt thự cho các bạn gái mua biệt thự, mua căn phòng lớn, mua xa xỉ phẩm làm đầu tư. v â n v â n v â n v â n cũng bao quát duy trì mình các loại chi tiêu âm nhạc phòng làm việc bên kia mấy năm này lợi nhuận đến bây giờ còn lưu tại t r ư ơ n g mục có thể cung cấp mình điều ra đến sử dụng chỉ còn đại khái 600 t r i ệ u tài hữu đương nhiên bên kia như làm mở lớn bán album cùng đơn cúc đều có siêu cao dây dài ích lợi là thậm chí so phim ảnh tv kịch bản quyền còn muốn c à n g thụ ngân hàng hoan nên thế chấp vật đều lấy ra thế chấp cái mười mấy hai m ơ i ức cũng là không có vấn đề gì nhưng dù cho như thế kiếm ra cái 1 0 0 ức ra mặt đã không sai biệt lắm để ép đến cực hạn sau đó liền muốn thế chấp phòng ở thế chấp công ty loại hình đương nhiên trong tay mình còn có 5% đại kỳ đĩa nhạc cổ quyền. Thời gian trôi qua một năm rưỡi, đại kỳ đĩa nhạc công trạng càng chạy càng cao. Năm đó là 1,5 tỷ cầm xuống, hiện tại giá trị cái 18 đến 2 tỷ, vấn đề không lớn. Nhưng là đại kỳ đĩa nhạc đã tại vận hành đưa ra thị trường, không ngoài dự liệu, 6 tháng cuối năm rất có thể liền có thể thuận lợi I/O, cho đến lúc đó, bộ phận này cổ quyền rất có thể càng đắm tiền. Cho nên, không bỏ được bán, mà lại cho dù bán đi, tiền cũng có hạn, vẫn không đủ để trèo chống mình thật tham dự vào dạng này lớn một cọc thu mua án bên trong đi, trở thành nhất có sức cạnh tranh tranh đấu người. mấu chốt là một khi đến một bước này, m ắ t x í c tài chính liền sẽ kéo căng đến cực hạn. Chí giả không vì vì l ị n h Mông h ữ u t i ế n không đáng mạo hiểm lớn như vậy, coi như có thể cầm xuống Định Mông h ữ u t i y n n t 5 thậm chí cả 30% cổ quyền ở công ty có được tương đương lực ảnh hưởng cùng quyền phát biểu, lại có thể thế nào? Có tuyệt đối không cổ quyền sao? Lui một vạn bước tới nói, coi như tất cả mọi người tôn trọng, đều l ô i c ả mình cho rất lớn quyền lực. Tại đài truyền hình kinh doanh phương diện này, mình lại là cái chính cống ngoài nghề. Bên cạnh mình tất cả người tin cẩn cũng đều là ngoài nghề. Tại chuyên nghiệp của người ta lĩnh vực, ngươi còn có thể chơi đến qua người ta. Cho nên, Bành Hướng Minh ở trong lòng nhắc nhở mình, đừng quản nhẹ cảm động, đều muốn giữ vững tỉnh táo, lý trí cùng k h ắ c chế, dùng tận khả năng lưu đại giá cả, cầm tới vượt qua 5% cổ quyền, cũng thuận lợi cầm tới một tịch động sự vị trí, để cho mình tiến vào truyền thông, cái kia vòng luận quẩn mới là mình ban sơ, cũng là thực tế nhất mục tiêu. Đến một bước này, liền muốn thỏa mãn, phải tránh bùn đủ h a m sâu. Ta là cảm thấy, lựa chọn Chu Triệu Uyên kém xa lựa chọn ủng hộ Nam Phương Mạng Truyền Hình. An Mẫn Chi vẫn còn tiếp tục nói, Đông Dương Minh có ý tứ là, bọn hắn sẽ đem chúng ta đóng gói tại bọn hắn thu mua mục đích bên trong. hai nhà kết minh, bọn hắn có thể đem giá tiền nói tới nhiều thấp, liền cho chúng ta nhiều thấp. trong tay bọn họ hiện tại cũng đã lặng lẽ nắm chặt 8% phần trăm đến 10% phần trăm cổ quyền, tiếp xuống, bọn hắn ngay tại đảm, đ ể định mông hưu tuyến tăng phát một nhóm cổ phần cho bọn hắn, cái lượng này rất lớn, đoán chừng sẽ đạt tới hiện hưu tổng cổ số 50% phần trăm trở lên. giá cả, ta đoán hẳn là có thể ép đến so hiện tại giá cổ phiếu còn thấp, cho nên ta tính toán, chúng ta đại khái xuất ra 30 m ư ơ tài hưu, liền có thể hoàn thành cái này chuyện. đương nhiên, ta sẽ tận lực chạy dùng phim truyền hình đến kết toán cái phương hướng này đi đảm. rốt cuộc, đem chúng ta buộc chặt đi vào, bọn hắn thật chính là m ớ n kỳ thật không phải chúng ta tài chính, mà là kịch. đây là ưu thế của chúng ta. người cứ nói đi. từ đầu tới đuôi, nàng chỉ nói là, bành hướng minh không r ê n một tiếng, chỉ là nhìn trần nhà xuất thần, để nàng vô ý thức càng nói thanh em càng nhỏ, rốt cục nhịn không được hỏi một tiếng. ừm, có thể. đổi lấy chỉ là như vậy không mặn không nhạt một câu. tòa sơn quan hổ đ u mà, còn chưa nói tới ngao có tranh nhau như ông đắc lợi trình độ, bởi vì làm vốn liếng không đủ, cho nên cũng chỉ phải nắm chặt trong tay mình ưu tú phim truyền hình tài nguyên lá bài này, kiên nhẫn xem bọn hắn đã sinh đã tử. không xuống đài, không trở thành bất kỳ bên nào đ h nhân là m ấ u chốt nhất. Nhưng mà trong đầu của hắn lại vẫn là khống chế không nổi có các loại ý niệm đang nhanh chóng chuyển động, còn có hay không cái gì những phương pháp khác hoặc mạch suy nghĩ đâu. An vẫn chi vây quanh phía trước đến túi đầu. T cặp t i a n ư ớ c linh linh con mắt nghiêng nghiêng xem ra bị khí mười phần. Bành Hướng Minh đưa tay sờ mặt nàng, gương mặt này nhìn qua cũng liền ngoài 30, thành thục vận vị có mười phần vẫn còn không nhìn thấy cái gì sắp sửa giả yếu dấu hiệu, này chỗ nào giống một trương 41 tuổi mặt. nhưng đung nhiên nàng thần sắc đại biến, làm bộ muốn nói, tranh thủ thời gian phun ra, đầu phóng tới bùn tắm lớn bên ngoài, n ô ố t han, không phun ra cái gì tới. kỳ quái, vừa rồi đột nhiên cảm giác được có chút buồn nôn, nàng chậm chậm phát hiện không có gì dị thường, nhẹ nhàng thở ra, lại ngồi trở lại đến, tiếp tục túi đầu, nhưng vừa mới nửa phút trôi qua, nàng đung nhiên lại là một lần n ô ố t han. lần này đợi nàng bình ổn lại, hai người lẫn nhau gần như đồng thời ý thức được cái gì, an vẫn chi hớn hở ra mặt, lập tức ra bùn tắm lớn. đi tìm niệm mang thai tuyệt ngay cả bánh hướng minh còn tại ngâm trong bồn tắm cũng mặc kệ qua cũng liền 3-4 phút nàng liền chạy trở về b à y ra trong tay niệm mang thai tuyệt kích động không thôi lão công ta thật lại mang bầu 3. chương 407 t ì n h thế tại chúng ta đã có thể triển vọng đến 5 g thời đại cùng tương lai 6 g thời đại hẳn là một cái vạn vật lẫn nhau liên thời đại cho đến lúc đó chúng ta cho rằng ô tô vật này sẽ hoàn toàn trở về nó lúc đầu tác dụng trở về đến một cái hoàn toàn phương tiện giao thông lấy thuận tiện mọi người xuất hành là thứ nhất sứ mệnh mà theo lái tự động kỹ thuật tại từng cái phương diện thành thục, cho đến lúc đó, chúng ta ô tô sẽ chẳng những không cần người điều khiển, thậm chí cũng hoàn toàn không cần vật lý trên giao thông tín hiệu đèn. Đối mặt một bang bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại bản tin thời sự trên đại lãnh đạo. Giang Minh Phi ban đầu rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng sau đó liền càng giảng càng mở, nàng gần nhất thích ứng rất nhiều. Dù sao liền là khoác l ắ c thôi. Ở phương diện này, sử dụng truyền thống máy móc kết cấu đến khống chế ô tô chân ga cường độ, chuyển biến cường độ, phanh lại cường độ chờ các phương diện truyền thống dầu nhiên liệu ô tô, có một cái căn bản là không cách nào né tránh, phải giải quyết cũng dị thường khó khăn nan đề. Đó chính là. Những n à y máy móc kết cấu rất khó thông qua đ a k h ống đến thực hiện chỉ lệnh tiến hành đặc biệt tinh tế thao tác. Nhưng cùng ngày so sánh, chúng ta ngay tại nghiên cứu phát minh bên trong chạy bằng điện ô tô lại là từ vừa mới bắt đầu liền là hoàn toàn điện khí hóa, cố xe chuyển hướng, tốc độ, phanh lại, hướng đi, phía trước nói đường tin tức, chờ một chút, thậm chí thân xe treo không giảm dần hệ số đều có thể thông qua hiệu suất cao tin tức thu thập từ chạy máy tính tiến hành tức thời phản hồi cùng điều chỉnh. Cái tốc độ này có thể nhanh đến mỗi giây điều chỉnh 120 lần đến 300 lần, còn có thể thông qua 5 g, thậm chí 6 g lẫn nhau liền, tùy thời đọc đến con đường giao thông tin tức. từ thống nhất máy xử lý máy tính đến an bài mặt đường trên chính đang hành xử mỗi chiếc xe tốc độ, làn xe, chờ một chút. Trước mắt công ty của chúng ta nghiên cứu chủ yếu kỹ thuật phương hướng, bao quát mấy cái lớn p h ư ơ n g diện, điện cơ kỹ thuật, k h ố n g điện chương trình, chạy bằng điện, cái bệ cơ cấu, l cấp 2 khác lái tự động chương trình, chờ một chút. Chúng ta trước mắt nói lên mới đầu đề, còn bao gồm d ạ đ ạ kỹ thuật, t ỉ như ly sóng d ạ đ ạ cùng laser d ạ đ ạ Công ty của chúng ta thành lập đến bây giờ, vừa qua khỏi 3 năm, nhưng chúng ta đã tính gộp lại xin h hạng tương quan độc quyền. trước mắt tại toàn cầu phạm vi bên trong chúng ta tại chạy bằng điện ô tô nghiên cứu phát minh phương diện là cất bước sớm nhất kỹ thuật nghiên cứu phát minh tốc độ nhanh nhất tích lũy kỹ thuật độc quyền nhiều nhất có thể nói mặc dù gần nhất hơn một năm nước mỹ phương diện đã có một nhà đồng hành của chúng ta đồng thời bọn hắn lấy được đặc biệt nhiều đầu tư ủng hộ nhưng tính đến cho đến bây giờ bọn hắn cách chúng ta còn có tương đương một đoạn trên h lệch nói chúng ta là độc giác thú xí nghiệp vẫn là thích hợp chúng ta cũng không phải là đơn thuần nghiên cứu khoa học xí nghiệp chúng ta có được độc quyền kỹ thuật mới điện cơ nhà máy trước mắt chính đang trong quá trình kiến thiết dự tính tại năm nay tháng 8 liền có thể chính thức đầu tư đến lúc đó, nhà này điện cơ nhà máy sản lượng đem đạt tới 2-4 b vạn đài hàng năm, những này sản phẩm đều là chúng ta có được hoàn chỉnh quyền tài sản tri thức sản phẩm. Đại lãnh đạo rõ ràng nghe được đặc biệt nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu. Không ít đi theo đại lãnh đạo sau lưng những người lãnh đạo, cũng cả đám đều cực kỳ chuyên chú bộ dáng. Một đường tham quan, thứ phụ đại nhân thỉnh thoảng lại dừng lại, hỏi thăm một ít chuyện, quả thực chi tiết bị gì, câu câu hỏi yếu hại bên trên, thậm chí đi theo phía sau mấy vị bộ bên trong thượng thư đại nhân cũng sẽ thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. c ó tốt, Giang Minh phi đối đáp trôi chảy. Về sau có một vị lãnh đạo. đã hỏi tới càng sâu vấn đề chuyên nghiệp, Giang Minh Phi mới chỉ tên, gọi cái này cùng một chỗ kỹ thuật mới hướng lên tổng công trình sư đến trả lời, chờ trả lời xong, lãnh đạo rất hài lòng. Thứ phụ đại nhân còn cười nói, hai mươi đồng chí là hệ vật lý cao tài sinh nha, bầu không khí rất hòa hợp r á n g vẻ. Từ đầu đến cuối, Bành Hướng Minh liền đi theo cùng đi đội ngũ ở giữa, cùng đi theo, đi theo tham quan. Những người lãnh đạo rất có thể là r i ê n g phần mình đều mang nhiệm vụ của mình xuống tới, tham quan đều đặc biệt nghiêm túc, rất nhiều cao tinh tiêm, cao cấp tinh vi, mũi nhọn, phương hướng, còn có tương quan chuyên gia có thể cùng công trình sư cùng nghiên cứu phát minh nhân viên nghiên cứu thảo luận một hai. chuyên nghiệp số liệu phương diện cũng bị nhiều lần hỏi, hỏi được rất nhỏ. sớm định ra nửa giờ điều tra nghiên cứu thời gian, trực tiếp qua thời gian. thứ phụ đại nhân điều tra nghiên cứu qua đầu nhập, cực kỳ dáng vẻ hưng phấn, chỉ là tại xích thố xe triển lãm trước dừng lại, quan sát, hiểu rõ, liền xài nhanh 20 phút, còn ngồi vào trong xe đi cảm thụ một hồi. thế là đành phải lâm thời thông chi tùy hành nhân viên điều chỉnh đến tiếp sau an bài công việc tiến trình, mãi cho đến tiếp cận 1 1 ờ i giờ phút, hắn mới rất hài lòng dừng bước chân, tại Giang Minh Phi Nhật t n h mười dưới phát biểu một phen nói chuyện. ta đi thăm các nơi phòng thí nghiệm, nghiên cứu phát minh trung tâm, số liệu trung tâm, nghe được giang tổng báo cáo, các ngươi làm rất k há, so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất, lời này là trải qua chúng ta nhiều năm phát triển nghiệm chứng qua. Quốc gia chúng ta ô tô sản nghiệp nhà, quá khứ mấy chục năm đi nhất định đường bên co, thị trường của chúng ta đối với người ta bùng ra, nhưng cũng không có đổi lấy mang tính then chốt kỹ thuật. Quốc gia chúng ta ô tô thị trường rất lớn, đem tương quan dây chuyển sản nghiệp ra nhập vào, cái này thị trường càng lớn hơn. Quá khứ chúng ta bỏ ra rất nhiều, hy sinh rất nhiều, nhưng bây giờ chúng ta đã minh bạch. Chúng ta vô luận xuất ra bao lớn thị trường, bao nhiêu lợi ích, đều vĩnh viễn không đổi được chúng ta muốn hạch tâm kỹ thuật. Kỹ thuật nắm giữ trong tay người khác, kỹ thuật tiêu chuẩn nắm giữ trong tay người khác, chúng ta liền vĩnh viễn chịu lấy người chế trụ. Sự xuất hiện của các ngươi, để ta thấy được một khả năng khác. Hôm nay điều tra nghiên cứu, ta thu hoạch rất lớn. Chạy bằng điện ô tô là cái mới sự vật, m ớ i sự vật từ nảy sinh đến phát triển lớn mạnh, không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nhưng hắn đại biểu, là t i ế n tiến, là tương lai, là một thời đại mới. Hy vọng các đồng chí tiếp tục cố gắng, khắc khổ công quan, là quốc gia chúng ta tại chạy bằng điện ô tô kỹ thuật thăm dò bên trên. làm ra càng lớn công hiến quốc gia cùng nhân dân cùng thời đại này nhất định sẽ cho cùng các ngươi phong phú hồi báo ta cũng chờ mong tiếp xuống có thể có cơ hội lại về tới đây đến tham quan cùng điều tra nghiên cứu các ngươi kỹ thuật mới tân tiến bước ta càng chờ mong trong tương lai một ngày nào đó các ngươi có thể làm Trung Hoa ô tô đại biểu tính lực lượng đứng trên võ đài của thế giới dùng đại biểu cho tương lai tiên tiến kỹ thuật đi cùng những cái kia nước ngoài ô tô nhãn hiệu tiến hành tranh đấu ta cầu chúc các ngươi thành công cảm ơn mọi người các ngươi vất vả tiếng vỗ tay như sấm những người lãnh đạo từ chối nhã nhận mời bọn họ lưu lại ăn cơm mời. xuống lầu dưới rất nhanh đều lên xe đi tham quan điều tra nghiên cứu cuối cùng kết thúc tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra hưng phấn về hưng phấn khẩn trương cũng là thật sự xuất s ắ n nhưng ngay lúc đó mọi người liền đều phát hiện khẩu khí này l ò n g quá sớm đại lãnh đạo là đi nhưng là những người lãnh đạo đối chạy bằng điện ô tô cái này mới phát s ả n nghiệp đối tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật tham quan cùng điều tra nghiên cứu cũng không có triệt để kết thúc còn sớm đây không ít nhân viên công tác lưu lại giang minh phi muốn tại chuyên nghiệp nhân viên công tác hiệp trợ dưới đ e m sáng hôm nay hồi báo nội dung hình thành một phần càng thêm tưởng tận văn bản báo cáo bao quát tin tức sinh ít bộ tại bên trong rất nhiều các bộ và ủy ban trung ương kế tiếp còn muốn phái đoàn đội xuống tới tiến hành đến tiếp sau xâm nhập điều tra nghiên cứu thậm chí ngân hàng p h ư ơ n g diện còn muốn cầu t â n k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật xuất cụ tương quan nghiên cứu khoa học phương hướng báo cáo mai cho đến trạng vạng tối thời điểm giang minh phi mới t h a m dò được vừa rồi hộ tống điều tra nghiên cứu người trong lại có một vị là người trung quốc ít ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng đến tiếp sau quả thực bận tối mày tối mặt như là lãnh đạo nói như vậy chạy bằng điện ô tô là một cái mới phát sự vật cho nên từ trên xuống dưới đối cái này sản nghiệp Đối trước mắt đại biểu cái này, sản nghiệp tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật, kỹ thuật đều khuyết thiếu cơ bản hiểu rõ. Vậy làm sao bây giờ? Điều tra nghiên cứu, tất cả mọi người đến điều tra nghiên cứu một chút, liền ít nhiều hiểu rõ một điểm mà. Thậm chí ngay cả tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật cụ thể cổ phần cầm có biến, mỗi một vị cổ đông chân tướng đều lại một lần hình thành một phần chuyên môn báo cáo đối với phía trên tiến hành báo cáo chuẩn bị. đương nhiên, những công việc này, Bành Hướng Minh liền không tham dự, hắn cũng không giúp được một tay, hắn chỉ là tùy thời đều mật thiết chú ý bên này tin tức cùng động tĩnh. Ngay tại đại lãnh đạo tham quan điều tra nghiên cứu về sau ngày thứ tư, từ Tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật tượng trưng đưa lên một phần xin, sau đó liền dây lấy được thông qua. Từ người Trung Quốc ít ngân hàng trực tiếp hạch phê 80 m mươi ước n g n thương nghiệp vay thụ tín hạn mức, ngân hàng thương nghiệp đối lâu dài hợp tác cỡ lớn xí nghiệp cấp cho nhất định thụ tín hạn mức. Theo xin theo phê chuẩn theo cấp cho, tự nhiên không phải cái gì hiếm có sự tình, nhưng dưới tình huống bình thường, vậy cũng là ngân hàng thương nghiệp đi làm sự tình, loại này chuyện nhỏ là không sẽ đạt tới cần xuất động ngân hàng trung ương trình độ. Ngân hàng trung ương là cơ cấu quản lý, không phải cơ quan tài chính, nhưng mà lần này. Quốc gia cường độ trước nay chưa từng có lớn, trực tiếp liền ư ơ n g mụ ra mặt sáng thái độ. Có cái này phê duyệt cùng thụ tín, tất c ỷ nguyên khoa học kỹ thuật ở trong nước bất luận cái gì một nhà ngân hàng thương nghiệp đều có thể tùy thời tùy chỗ cầm tới thụ tín hạn mức bên trong vay, không cần ngân hàng thương nghiệp tái thẩm phê. Cái này vay, ư ơ n g mụ l à tẩy. Đối với ngân hàng thương nghiệp tới nói, là kiếm bùn không lỗ, hoàn toàn không cần phải lo lắng nợ khó đòi h ả o sinh ý. Nửa tháng sau. trước đó vẫn có các loại truyền ngôn nói sắp rơi xuống đất, kết quả truyền hơn một năm cũng vừa rơi xuống đất, ô tô bài phóng nước 5 tiêu chuẩn đột nhiên liền rơi xuống đất, đồng thời từ năm 2020 ngày mùng ngày 1 t h á n g một lên liền muốn chấp hành, vẹn vẹn chỉ cấp to to nhỏ nhỏ xe xì nhóm, lưu lại chưa tới nửa năm điều chỉnh kỹ thuật thời gian. đồng thời tại công bố cũng thực thi quốc năm tiêu chuẩn đồng thời ngành t ư ờ n g quan đã đồng bộ bắt đầu ở một loạt trong hội nghị h n g gió, năm 2022 trước đó, càng thêm khắc nghiệt nước 6 tiêu chuẩn sẽ đ ả y ra. phải biết vẹn vẹn chỉ là nước 5 tiêu chuẩn, liền so châu Âu bên kia tại năm ngoái công bố Âu n m tiêu chuẩn. còn muốn hơi có vẻ khác biệt, mà Châu Âu, Âu 6 hàng thả tiêu chuẩn, nghe nói kế hoạch tại năm 2025 mới có thể công bố, năm 2026 mới có thể sẽ rơi xuống đất áp dụng. h i ể n nhiên chính sách quốc gia thúc đẩy lập tức gia tốc. Mà đối với những cái kia truyền thống xe x í tới nói, chẳng khác nào là cả một chút dây từng nắm chặt. Trung tuần tháng 7, y ế n Kinh thị một vị phó thị trưởng tại tham gia một lần thành thị quản lý diễn đàn, phát biểu lúc nói chuyện nâng lên muốn khai sáng kiểu mới thành thị quản lý hình thức, cụ thể liền nâng lên muốn tại làm đến nghiêm khống loại cực lớn thành thị ô tô có lượng mới tăng lượng đồng thời. đối một chút bài phóng thấp ô tô sản phẩm, tại h ạ t bài, hạn mua cơ sở bên trên tiến hành nhất định chính sách mở t r ó i thiết thực chiếu c ố đến cư dân thành phố nhanh gọn xuất hành nhu cầu. cái này không hề nghi ngờ đại biểu cho quốc gia chính sách quan trọng sách chính tại nội b ộ nghiên cứu thảo luận bên trong, nhưng chỉ cần thái độ là xác định, không có ngoại ý muốn, nên tới rất nhanh đều sẽ tới. đương nhiên, đây đều là nói sau. b a y ở trước mặt là vẹn vẹn chỉ là lãnh đạo xuống tới điều tra nghiên cứu chuyến này, mang theo cho tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật b y ở ngoại sáng cùng ẩ n tảng phúc lợi, tại tin tức truyền ra về sau, lập tức tới ngay. cụ thể nhất chính là. Tất k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật trong nháy mắt trở thành trong nước đỉnh cấp đầu tư vòng lôi cuốn chủ đề. Dưới đây các lão bách tính, khả năng căn bản liền sẽ không chú ý đến những chuyện này. Thứ phụ lớn người xuống tới điều tra nghiên cứu chuyện này, thậm chí ngay cả bản tin thời sự đều không sách, nhưng đối chính sách dị thường mẫn cảm đầu tư vòng lại là bị t ạ c một chút. Trước đó bởi vì do nhiều nguyên nhân đã thoát ly tiếp xúc hơn NL đầu tư cơ cấu, cũng bỗng nhiên liền lại lần nữa liên hệ tới, mà nguyên bản liền bị sàng chọn ra, đã cơ bản xác thực nhất định phải trở thành thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn đối tượng ba nhà, càng là lập tức biến đến vô cùng tích cực. Nhưng lúc này tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật quá bận rộn. căn bản là không để ý tới đầu tư bỏ vốn đàm phán, đành phải tạm thời gác lại một chút. mà lại, ư ơ n g mụ trực tiếp can thiệp, cho phê 80 ư l t thụ tín hạn mức. mặc dù cái này 8 tỷ khả năng cũng không dễ dàng như vậy tiêu, mà lại càng mấu chốt chính là, bỏ ra về sau là muốn cho lợi tức, cũng là muốn c ò n tại chưa có xác định lợi nhuận năng lực tình huống dưới, tân kỷ nguyên kỳ thật cũng thật không dám vận dụng hạn mức này, nhưng có như thế một cái thụ tín hạn mức b y ở chỗ này, bản thân cũng đã là mặt bài. dù là không tốn, hướng nơi đó vừa để xuống, đều có thể chứng minh, ta không thiếu tiền. đầu tư bỏ vốn thần n i ệ m không n ắ m n à y như vậy tình thế tùy theo l ị h chuyển. hai đại đầu hành cùng chuyển phúc ô tô lên gấp, nhưng mà ở thời điểm này, làm tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật chủ tịch cùng tối đại cổ đông, b à n h hướng minh nhưng lại đem tinh lực của mình càng nhiều thả về tới giải trí sự nghiệp đi lên. Ngay tại cuối tháng 6, các nhà đối định m ông hữu tuyến thu mua đại chiến, ở vào hết sức căng thẳng biên giới lúc, cũng không biết chu triệu uyên đến cùng dùng biện pháp gì, thế mà tại mấy ngày ngắn ngủi thời điểm liên tiếp phức tạp t r á n h chuyện xây dịch, khẩn cấp thỏa đ ả m một bút đầu tư, linh ông hữu tuyến tuyên bố thông cáo, xin ngừng bài một ngày, sẽ lấy mỗi cổ 285 n g u y ê n giá cả, đối kỳ lần đầu tư quỹ ngân sách định hướng tăng phát 2.000 và c cổ. thu hoạch được 5-7 ước phát triển tài chính, tăng phát sau khi hoàn thành, nắm giữ 2.000 b vạn cổ cổ phiếu kỳ lân đầu tư quỹ ngân sách sẽ lấy 12.5% c ổ quyền, trở thành định mông h ữ u tuyến lớn nhất đơn nhất cổ đông, cũng thu hoạch được một tịch đ ồ n g sự t h ế Thông cáo phát ra, định mông h ữ u tuyến giá cổ phiếu tiểu bước dương lên, 285 m nguyên một cổ tăng phát giá cả, là muốn so thị trường giá cổ phiếu cao hơn tiếp cận 10%, cái này đối giá cổ phiếu đương nhiên là có nhất định kích thích cùng kéo lên tác dụng. đ ư n g bay một ngày sau đó, song vương thuận lợi hoàn thành giao dịch. Giá cổ phiếu mặc dù chậm rãi hạ xuống, nhưng Chu Triệu u y ê n sau đó liền lại công bố một loạt nội bộ cải cách kế hoạch, cũng công bố thu được ban giám đốc, công ty cao tầng tầng quản lý kiên quyết ủng hộ. Cái này bị thị trường nhất trí phán đoán là tài chính thêm kế hoạch, là Chu Triệu u y ê n mới xây một đạo tường lửa, thành công tạm thời ngăn trở Thiên Vũ có tuyến Nam Vương mạng truyền hình cùng Đông Thắng truyền thông chờ áp ý thu mua mới tiến công, hiệu quả hiệu quả nhanh chóng. Thiên Vũ có tuyến rất nhanh liền công khai tuyên bố sẽ không còn nhu cầu tăng cầm trong tay mình định mông hữu tuyến cổ phần, trước mắt đã thu mua cổ phần, đem chuyển thành dây dài n ă m giữ, cũng đem tiếp tục nhu cầu phái viên tiến vào ban giám đốc. về phần trước đó liền đã triển khai đối nghịch Mông h ữ u tuyến tố tụng, bọn hắn biểu thị sẽ đem kiện cáo đánh tới mọi nguồn, cái này kỳ thật tương đương tuyên bố từ bỏ thu mua. Thưa kiện cái gì, càng nhiều hơn chính là vì suất ngủ ác khí. Nam Vương mạng truyền hình sau đó cũng tuyên bố từ bỏ thu mua kế hoạch. Hiện nhiên tất cả mọi người phát hiện, Lệnh Mông h ữ u tuyến mặc dù có vẻ như n g o n miệng, nhưng chu triệu uyên nhưng bây giờ hung ác, hoàn thành thu mua cũng đổi hắn đi, là rất khó hoàn thành một sự kiện. Nhưng ngay lúc này, duy nhất còn lại một nhà thu mua mới đông thắng truyền thông, lại không sợ hãi chút nào. Bọn hắn lựa chọn trực tiếp hướng chứng giám hội, bộ công thương báo cáo định mông hữu tuyến lần này định hướng tăng phát vi quy. Quả thực là vài phút vạch mặt, hai bộ ủy theo sau tiến nhập điều tra, cũng tại vẹn vẹn 3 ngày sau đó, liền dùng một tờ thông chi, trực tiếp đánh chết rơi mất lần này định hướng tăng phát. Công đ ố nguyên nhân có rất nhiều, thậm chí còn đối định mông hữu tuyến lần này vi quy thao tác, chỗ lấy một bút tiền phạt. Nhưng thị trường phổ biến truyền ngôn, hạch tâm nguyên nhân chỉ có một cái, kỳ lân đầu tư quỹ ngân sách cái tên này mặc dù Trung Quốc vị mười phần, nhưng sau lưng của hắn tài chính. lại lai lịch phức tạp, lớn nhất, tài chính, hẳn là đến từ nước ngoài. mà định công hữu tuyến đường quản cỡ nào nghèo túng, khó khăn gì nào, dù sao cũng là một nhà mạng truyền hình, trực tiếp phán bi quy, đập chết. định công hữu tuyến giá cổ phiếu sụt giảm, từ 2-3 tháng trước đó, thiên vũ có tuyến vừa mới lượng kiếm muốn thu mua khi đó đỉnh phong nhất thị trị 4 hơn 60 ức, đến tăng phát bị đánh chết rơi về sau, sụt giảm đến tổng thị trị 300 ức phía dưới, thấp nhất lúc, thị trị vẹn vẹn chỉ còn hơn 280 m ức một điểm. nhưng theo sát phía sau, định ô n g hữu t ế n đông thắng truyền thông cùng nam phương mạng truyền hình, nhưng lại liên hợp tuyên bố. Ninh Mông Hưu t u ế n đem hướng Đông Thắng Truyền Thông cùng Nam Phương Mạng Truyền Hình hai nhà lấy 285 nguyên mỗi cổ giá cả, phân biệt tăng phát 1 0 0 0 vạn cổ cổ phiếu, t r u n g đầu tư bỏ vốn 57 m ước nguyên tài chính dùng làm phát triển. Định hướng tăng phát sau khi hoàn thành, Nam p ư ơ n g Mạng Truyền Hình cùng Đông Thắng Truyền Thông hai nhà đem phân biệt nắm giữ Ninh Mông Hưu Tuyến sáu cổ phần, cũng tự động thu hoạch được một cái đồng sự ghế. Nhưng tăng phát trong hiệp nghị nhưng cũng đồng thời quy định Nam p ư ơ n g Mạng Truyền Hình cùng Đông Thắng Truyền Thông cùng với riêng phần mình tư bản liên quan mới trong tương lai trong 3 năm sẽ không thể tăng cầm Ninh Mông h ữ u Tuyến cổ quyền. Thế là sự tình kết thúc nhanh như thiềm điện. ngay tại ngắn ngủi chừng 10 ngày thời gian bên trong, các loại phong hồi l ộ chuyện, các loại cực hạn l n t ú toàn bộ ngành giải trí, truyền thông vòng, tư bản vòng, đều đi theo nhìn một trận vở kịch. Chu Triệu y ê n cuối cùng vẫn thả Đông Thắng truyền thông cùng Nam Phương mạng truyền hình tiến đến, nhưng là đồng thời bỏ vào đến hai nhà, lại đem bọn hắn c ầ m cố hạn mức cao nhất, khóa ổn định ở hợp đồng ký tên này. Đồng thời, hắn chẳng những không có vứt bỏ Chủ tịch Kiêm CEO vị trí, đồng thời còn lấy được cao tới 5-7 ước đến tiếp sau phát triển tài chính, tư bản vòng phổ biến cho rằng, hắn phòng thủ xem như thành công. Mà tại ở trong đó, cứ việc Bành Hướng Minh trong tay nắm chặt vài tỷ tài chính. cũng làm xong tùy thời xuất ra siêu hơn 10 tỷ tiền bạc chuẩn bị, lại vô luận nam h ư ơ n g mạng truyền hình vẫn là chu triệu uyên, có vẻ như đều cực kỳ coi trọng hắn, nhất là coi trọng trong tay hắn phim truyền hình tài nguyên, các loại tập hợp tiếp xúc, nhưng đợi đến sự tình hết thề đều kết thúc, hắn mới chợt phát hiện, đến cuối cùng, thế mà ai cũng không mang mình chơi. xuyên qua đi vào thế giới này vượt qua 3 năm, hắn phát triển có thể nói là thuận buồm xuôi gió, gần nhất càng là có một loại lúc tới thiên địa đều đồng lực, nhân sinh sắp đi đến đỉnh phong nào giác, lại tại đ n h mông hữu tuyến thu mua án cuối cùng hết t h đều kết thúc về sau. hắn mới chợt phát hiện nguyên lai like tại các đại lao trong mắt mình thậm chí còn không đủ tư cách đi đến bàn đàm phán. bất quá cũng may chính là khi thời gian đi vào cuối tháng 7, tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật tiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn rốt cục muốn rơi xuống đất 3. chương 408. cùng có lợi u y ai đông tổng a là ta là ta cách nhau một bức tường trong phòng họp một bang tài vụ chuyên gia còn tại khẩn cấp thảo luận b à n hướng minh ngược lại là rất khó có cái gì chen vào nói thời cơ liền dứt khoát lui ra ngoài chạy đến giang minh phi chủ tịch trong văn phòng ngồi xuống sau đó liền nhận được đông dương minh gọi điện thoại tới hướng minh a vừa rồi cùng an tổng liên hệ, nữ g khí của nàng nhưng không đúng lắm, chuyện này ngươi có phải hay không còn đang tức giận đâu? dù sao nàng khẳng định là đang tức giận đâu. ha ha ha ha, không có, chúng ta có gì có thể sinh tức giận? an ngay nói thật chính là, sinh khí là không có, là một loại cảm giác đến mình bị người khác lấy một loại gần như không nhìn thái độ nhục nhã về sau, mà sinh ra giận tí mặt. đúng vậy, nhục nhã, c ũ n g giận tí mặt. vậy làm sao lại là tức giận chứ? đông dương minh chính miệng hứa h g à y qua, một khi nam phương mạng truyền hình đối định mông hữu tuyến thu mua đàm phán có chỗ tiến triển, sẽ trước tiên cùng b n h hướng minh bên này giao lưu. Nam Vương mạng truyền hình sẽ đem ảnh h ư ớ n g m i n h m a g i a n a đặt vào đến lần này đàm phán bên trong đến mọi người là liên minh một khi hoàn thành thu mua Nam Vương mạng truyền hình cung cấp quản lý cùng kinh nghiệm m a g i a n a cung cấp ổn định phim truyền hình truyền vận mọi người cộng đồng đem l i n h ô n g hữu tuyến làm nhưng là hiện tại Nam Vương mạng truyền hình cũng chưa hoàn thành thu mua a bọn hắn vẹn vẹn chỉ là cầm số 6, 25% cổ phần cùng một cái đồng sự ghế mà thôi thậm chí còn bị ép ký kết hiệp ước cầu hòa về sau 3 năm cũng không thể suy nghĩ thêm tăng cẩm lấy c h u triệu y ê n c ư n g thế không khó tưởng tượng. coi như nam vương mạng truyền hình cùng đông thắng truyền thông đều phái mình động sự quá khứ cũng tuyệt đối sẽ bị chu triệu uyên cho giá không rơi bọn hắn không có khả năng tại nội bộ đấu tranh bên trong v ấ t đến bất kỳ quyền lực nếu là dạng này nói chuyện gì thu mua thành công đâu cái gọi là đem định mông hữu tuyến làm lại bắt đầu nói từ đâu thậm chí coi như bành hướng minh đồng ý bán phim truyền hình cho định mông hữu tuyến đông dương minh sợ là đều muốn đứng ra khuyên can đối với một nhà mình cầm cỗ chỉ có 6,25%, l ạ i không có chút nào quyền quản lý công ty để nó chết mất cố nhiên đau lòng nhưng cũng tuyệt không nên cầm đ ổ tốt cho nó trả đạm có tốt phim truyền hình Nhà mình Nam Vương mạng truyền hình bên này còn chưa đủ sử dụng đây, cho nên ngươi nhìn, chúng ta đương nhiên liền không cần không phải đem ngươi cũng kéo vào được, tổng cộng chỉ có n gần ấy cổ phần, nhiều nhất xem như là 3 năm sau lần nữa khởi xướng thu mua làm một bước làm nền mà thôi, căn bản không có cách nào điểm cho ngươi a? Ai? Đông Dương Minh thở dài, h ư ớ n g Minh à, ngươi là hẳn là minh bạch, vấn đề này cuối cùng đánh nhịp, căn bản không tới phiên ta, có một số việc ta nói thật cũng không phải chúng ta, hoặc là Đông Thắng Truyền Thông muốn thế nào, liền có thể quyết định chúng ta lần này nhập cổ phần cùng cái kia ba năm không được tăng c ẩ m này dù sao chính là. chúng ta là bị ép bỏ tiền hắn một bộ bất đắc dĩ ngữ khí tựa hồ đầy bụng u y khuất không chỗ như tố chu triệu uyên cái tên điên này hắn một mực áo nghe nói là tìm lãnh đạo cũng liên hệ mấy nhà đầu tư cơ cấu không ngừng chơi đùa lung tung gia hỏa này liền là con chó điên không có cách ai cũng không dám lại buộc hắn ai không nói không nói cũng không tốt nhiều lời tóm lại chính là không chỉ ngươi ta cái này không phải cũng toi công bận rộn một trận sao hai tay chống trơn ha ha ha ha là là là ta thẳng thắn nói đây là tư bản tầng trên mặt đấu chúng ta loại người này bình thường giống như cũng là nhân vật trong vòng giải trí hô phong hoa vũ đúng không nhưng đã đến tư bản p h ư ơ n g diện ai thân bất do kỳ n h à hướng minh từng lý giải đều lý giải nhưng là lần này hợp tác không thành chúng ta khác hợp tác vẫn là phải tiếp tục cá nhân ta cùng ngươi chúng ta quan hệ cá nhân không nên chịu ảnh hưởng ngươi nói đúng à đúng vậy đúng vậy ta cùng ngươi cam đoan hướng minh chỉ cần ta còn tại hiện tại vị trí này bên trên giữa chúng ta hợp tác liền tuyệt sẽ không ngừng cũng sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng vậy nhưng quá tốt rồi chúng ta hợp tác mọi người cùng có lợi không sai cùng có lợi dạng này chúng ta bên này gần nhất sẽ có một lọ xẻ, chờ làm xong trong khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ đi qua một chuyến. chúng ta u ố n g hai chén, ta đây, ở trước mặt cho an tổng nói lời xin lỗi. ngươi nhìn, tốt ta. ha ha ha, chúng ta đương nhiên tùy thời hoan nên ngươi qua đây, bất quá xin lỗi thì không cần. lý giải, lý giải. ai, ai, tốt. vậy thì tốt, kia ngươi lợi ta. tốt. đúng dịp, đầu này cúp điện thoại, vừa đưa di động ném cho phương thành quân. đầu kia giang minh phi liền bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến. đi tới, nàng đứng ở bành hướng minh trước mặt, muốn nói gì, lại quay đầu nhìn một chút phương thành quân. Phương t h à n h Quân thấy thế, lập tức bay người đi ra ngoài. Mãi cho đến hắn ra ngoài, cửa bị mang lên, Giang Minh Phi vẫn đi qua, khóa trái cửa, sau đó mới đi về tới. Giơ lên trong tay một phần văn kiện, biểu hiện ra tại Bành Hướng Minh trước mặt, cho nên ta lại cuối cùng xác định một lần, liền ngươi cùng ta hiện tại, ngươi xác định, quyết định như vậy đi. Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ, gật gật đầu, định thôi. Sớm tối đều muốn đi bước này, 400 vạn cố, muốn cho đi ra. Giang Minh Phi lại hỏi, Bành Hướng Minh gật gật đầu, cho tôi. Giang Minh Phi chậm rãi thở ra một hơi đến, Đông Nhiên Hảo khí v ư n g mây, tốt, vậy cứ như thế. Nàng quay người muốn đi, lại b ỗ n g nhiên dừng lại, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đi thôi, 1 1 ờ i giờ phút ký tên, hiện tại liền nên đã chạy tới. 1 1 giờ chưa nửa, tiên kinh nào đó cỡ lớn triển lãm hội trung tâm, số 2 sảnh, chọn vẹn 2-300 ký giả truyền thông, tài chính và kinh tế loại, ô tô loại, xã hội tin tức loại, chờ một chút, các loại trường thương đ o à t tháo, sớm tại khoảng 1 1 t giờ thời điểm, chỉ bằng thư mời nhau nhau tiền đến, lắp xong mình thiết bị, chính chút thời gian vừa tới, Giang Minh Phi dẫn đầu đi tới, người đứng phía sau, nối đuôi nhau mà ra, mấy vị đều là tại ngoại giới tạ tạ vô danh. nhưng là tại đầu tư cùng tài chính và kinh tế vòng l u ậ n của nội bộ lại có chút nổi tiếng chứ danh gương mặt đương nhiên Giang Minh Phi làm lập nghiệp điển hình gần nhất bị các lộ tài chính và kinh tế loại, ô tô loại truyền thông tập h ậ p đưa tin sớm đã nhảy ra ngành giải trí vòng tròn, rết tiến lập nghiệp vòng tròn, nàng nổi tiếng cũng không nhỏ mọi người lần lượt đi tới tại Song p h ư ơ n g nhân viên công tác dẫn dắt dưới lấy Giang Minh Phi cầm đầu năm nhà tại lần này tham dự Tân Kỳ Nguyên khoa học kỹ thuật Thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn công ty ký tên đại biểu đều nho nhau, nhau ngồi xuống Giang Minh Phi một thân một mình ngồi ở một bên m à khác năm vị thì tại một cái bàn khác bên trên hơi có vẻ chen chúc ngồi xuống. Đây là cô y a n b à i cách cục, không phải một nhà một nhà thay phiên ký tên, mà là trực tiếp một nhà đối năm nhà. Hai cái bàn đằng sau đứng một l o ạ t người. b à n hướng minh thì là tại đại đội nhân mã đều đã đi ra ngoài, lại hấp dẫn toàn t r ư ở n g trưởng thương đ o à n pháo về sau, mình mới điệu thấp đi tới, lại cũng chỉ là đứng ở cửa ra chỗ không xa, yên lặng nhìn xem. Đại khái nội dung là sớm có thông báo, liền làm một cái chính thức ký tên nghi thức mà thôi, cho nên các phóng viên đều không nóng lòng, an tâm chờ lấy ký tên kết thúc về sau tin tức thông bản thảo tuyên bố. Hiện tại cũng chỉ là r ă n g dắt g ă n g dắt chụp ảnh, trật tự hiện trường ngay ngắn. thậm chí đều không ai chú ý tới đứng tại nơi hẻo lánh chỗ b ả n h hướng mình ký tên nghi thức rất nhanh bắt đầu hết t h ả 10 phần hiệp nghị mà các năm nhà đại biểu mỗi người trước mặt buông xuống một phần trực tiếp ký tên giang minh phi trước mặt thì là trực tiếp buông xuống một chồng dì vân lộ theo thứ tự mở ra một phần phóng tới trước mặt nàng nàng liền ký tên sau đó thay đổi một phần một hơi ký năm phần lẫn nhau trao đổi hợp đồng lại ký tên hợp đồng thu hồi đứng ở phía sau một loạt song phương nhân viên dẫn đầu vỗ tay hiện trường rất nhanh nhớ tới một trận tiếng vỗ tay trong tiếng vỗ tay lấy giang minh phi cầm đầu đầu tiên là 6 người chủ h n h chung sau đó là trên đài tất cả mọi người cùng một chỗ chụp ảnh chung. Tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn, triệt để rơi xuống đất. Giang Minh Phi lúc này mới trở về, lần nữa ngồi xuống, những người khác lại đều chủ động đi đến phía sau nàng, xung làm bối cảnh tấm. Theo mở trên bàn m i ộ phồn, Giang Minh Phi bắt đầu niệm bản thảo. cảm ơn mọi người quan lâm, ta rất vinh hạnh đại biểu Tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn ở chỗ này chính thức hướng mọi người tuyên bố, chúng ta thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn chính thức rơi xuống đất. hôm nay Giang Minh Phi tuyệt đối là toàn trường người đẹp nhất. ách, toàn trường tối tịnh cô nàng. bành hướng minh q u a n tay đứng tại ánh mắt mọi người không kịp chỗ nhìn xem nàng bình tĩnh ung dung phát biểu nàng tại thông báo lần này thiên sứ vòng rơi xuống đất thành quả đây đương nhiên là mượn từ lần này đầu tư bỏ vốn đạt thành tiến một bước hướng ra phía ngoài tuyên truyền tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật cơ hội tốt trải qua trước đó thượng hải triển lãm xe trước sau xích t h ố buổi hợp báo thành công to lớn hiện tại giang minh phi cũng tốt còn là nội bộ công ty mới nhất xây dựng tuyên truyền đoàn đội cũng được đối một bộ này thao tác thủ đoạn càng phát ra giá nhẹ n g ự quen lần này đầu tư bỏ vốn ngoại trừ sớm định ra ba nhà hoa phong ngân hàng đầu tư nước fts thay mặt cùng chuyển phúc ô tô về sau cuối cùng vẫn lại tiếp nạp mặt khác hai nhà từ bản tiền đến nói trắng ra là chính là bởi vì các loại điều kiện đàm phán đánh r à n g co khiến cho Giang Minh Phi cùng đàm phán đoàn đội cuối cùng quyết định đem bọn hắn dẫn vào tiền đến kích thích sớm định r a ba nhà lúc này mới cuối cùng tranh thủ đến một cái tận khả năng điều kiện tốt nhưng dù cho như thế sớm định r a ba nhà dù sao cũng là tốt nhất chiến lược hợp tác mới cho nên cuối cùng rơi xuống đất thành quả còn là dựa theo sớm định r a điều kiện cho bọn hắn ba nhà r i ê n phần mình 100 vạn cổ mà mới tham dự vào hai nhà Trung Quốc ngân hàng đầu tư cùng Thái Sơn t ư bản thì là mỗi nhà đều chỉ lấy được 50 vạn cổ hàng n h đồng thời cuối cùng đảm t h à n h điều kiện bọn hắn không thể không tiếp nhận tại lần này thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn trước đó từ tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật đối nội bộ tổng quản lý cấp ra 100 vạn cổ phối c ỗ giá cổ phiếu 100 đồng một cổ căn cứ cụ thể chức vị công hiến tư lịch các loại làm ra tổng hợp ư ớ t định cấp cho nhất định tiêu thụ hạn g ị c h đây chính là rõ ràng tại phát tiền đương nhiên điều kiện khắc nghiệt một số năm không cho phép ra bán đảm nhiệm chức vụ đầy một số năm về sau g i ờ trước cổ quyền mới sẽ không bị thu về chờ một chút nhưng cho dù yêu cầu như thế khắc nghiệt cũng vẫn không có ai bỏ được từ bỏ mình hạn ị h bởi vậy, tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật thực hiện cùng những này, chúng cao tầng nhân viên quản lý, các cấp đừng nhân viên nghiên cứu khoa học càng chiều sâu hơn quá lại. mà xoay đầu lại, đối bây giờ cái này năm nhà đầu tư cơ cấu đầu tư bỏ vốn, cuối cùng chào giá cách, lại là mua giá cổ phiếu giá trị 7.000 nguyên, trả giá 70 lần. đội cái góc độ chính là, đối với hiện nay tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật, lại hoặc nói là đối với trước mắt tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật tổng cổ số 1.400 vạn cổ, cái này năm nhà đầu tư cơ cấu cùng công ty, cấp gia cao tới 840 lốt đánh giá giá trị, mà v ẹ n v ẹ n tại một tháng trước đó. hoa phong đ ầ u hành nước FTSE thay mặt cùng truyền phúc ô tô cái này ba nhà đang cùng tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật đầu tư bỏ vốn đàm phán bên trong còn tại kiên chỉ mỗi cô chỉ chịu cho đến 1.200 nguyên cũng tức chỉ nhận có thể đ ố i ngay lúc đó tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật làm ra 156 ước nguyên đánh giá giá trị vẹn vẹn từ một tháng này đi tính toán bọn hắn cho ra đánh giá giá trị đã là nguyên bản gần gấp 6 lần. mà lần này thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn hoàn thành nhất cử cầm tới cao tới 280 u c d nguyên phát triển tiền bạc tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật chẳng những tổng đánh giá giá trị thuận lợi đột phá 1.000 ước nguyên cao tới 1.120 ước nguyên lại như thế món tiền tài lớn tới tay là công ty trực tiếp mở ra nhanh chóng phát triển thông đạo chí ít tại trong vòng 1-2 năm công ty tại phương diện tiền bạc là sẽ tương đương sự dư giả giang minh phi coi như lại có thể đốt tiền 1 năm đốt 100 u s c cũng đủ nàng đốt 3 năm đương nhiên tạ từ năm nhà công ty vàng d ò n g bạc trắng bỏ vốn chứng nhận b à n hướng minh trong tay nắm giữ 1.136 v à cổ cũng đã có thể bị cho rằng là một bút giá trị gần 800 ức chân chính tư sản. hắn hiện tại cầm cỗ 63.1% phần trăm nhiều, vẫn là công ty tuyệt đối trên ý nghĩa cổ thứ nhất đông. nhưng mà, không biết có phải hay không là bởi vì sự tình đã mài quá lâu, cũng hoặc là nói là, sớm tại tiếp vào lãnh đạo muốn xuống tới điều tra nghiên cứu tin tức khi đó lên, bành hướng minh liền đã có thể liên tưởng đến, thậm chí là xác định rất nhiều về sau phát triển. cho nên lúc này, hiệp ước chính thức rơi xuống đất, giống như là tuyên bố mình bây giờ đã chính thức tấn thăng 80 tỷ phú h ả o nhưng trong lòng của hắn phản mà không có trong suy tưởng hẳn là sẽ có quân hỷ cùng h ư n g phấn, tương phản. Hắn chỉ là đứng tại nơi hẻo lánh chỗ, mang trên mặt một vòng mỉm cười thản nhiên, bình tĩnh mà nhìn xem trước mặt đây hết thảy. Đột nhiên cảm giác được mình có một loại phong vân đều đã coi nhẹ thông dong. Đó là một loại cực kỳ thần kỳ cảm giác. Đống nhiên, c h u n g điện thoại di động vang lên. Bành Hướng Minh sửng sốt một chút, mới phản ứng được là điện thoại di động của mình đang vang lên. Một bên móc điện thoại, một bên ngẩng đầu, vừa vặn chú ý tới Giang Minh Phi nhìn tới một chút. Dưới này cũng không ít người đối bỗng nhiên vang lên tiếng lâm nhạc có chút bất mãn, chính nhìn qua. Bành Hướng Minh tranh thủ thời gian trước đưa di động tiếp thông, bước nhanh đi trở về đi. Thấp, i ọ n g uy, lão công. Nói cho ngươi một tin tức tốt, nghe thanh âm là Chu t h u â n Kha. n Từng, nói chứ sao? t a n g h e đâu, ngươi ở chỗ nào? Ai đang nói chuyện? A, không có chuyện, ta tại tham gia một trận hội nghị, có lãnh đạo chính phát biểu đâu. A a, vậy ngươi ra ngoài, ra ngoài, miễn cho ngươi nhảy dựng lên. Bành Hướng Minh không khỏi bật cười, dứt khoát triệt để rời đi buổi họp báo hiện trường, về tới phòng nghỉ còn đóng cửa lại. Lần này triệt để an tĩnh. Tốt, ta ra, có chuyện gì ngươi nói đi. Làm tốt chuẩn bị tư tưởng a, đại sự. Từng, chuẩn bị sẵn sàng. Ta, mang thai á. Bành Hướng Minh sửng sốt, đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một lát, Chu Thuấn Kha n h b ỗ nhiên g n ha ha cười ha h ả giật mình à, mau nói cho ta biết, là kinh nhiều một chút, vẫn là vui nhiều một chút, â y vui, vui, đương nhiên là vui, thật hay giả, đương nhiên là thật n h a ta vừa từ bệnh viện ra, c h a máu, không có sai, Bành Hướng Minh lau chán, còn có chút không quá kịp phản ứng, â y ngươi, ngươi thật xác định, ngươi muốn sinh con, muốn sinh con, đương nhiên à, ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi n h a ta muốn sinh cái bé con, ta muốn làm mụ mụ, làm sao? đừng nói cho ta ngươi không cao hứng a làm sao có thể ta đương nhiên cao hứng a liền là ngươi cứ như vậy ta không có vấn đề ta đều nghĩ kỹ ta rời khỏi giang hồ hiện ở trên tay hợp đồng có thể giải ước t r ư ờ n g giải ước, không thể giải ước liền tận lực thực hiện thực sự không được bồi người ta tiền mà lại đến tiếp sau ta gần nhất 2 năm liền cái gì việc đều không tiếp ta muốn sinh bé con bành hướng minh d ợ khóc d ợ cười nói đến kỳ quái chu thuấn khanh t ừ tiểu liền là tại một cái phân liệt trong gia đình lớn lên mặc dù tình thương của cha, tình thương của mẹ cũng không thiếu, vật chất trên càng là tuyệt đối no bụng đủ, nhưng kỳ thật, từ nàng lúc trước tính cách liền có thể nhìn ra, đối với từ tuổi thơ bắt đầu gia đình tiêu h thốn, đối nàng ảnh hưởng còn là rất lớn. nhưng hết lần này tới lần khác, làm chính nàng sau trưởng thành, nhất là độc lập về sau, lại cũng không như mọi người trong miệng thường xuyên sẽ nói lên những cái k i a gia đình độc thân h ạ i tử đồng dạng, sẽ kháng cự hôn nhân a, kháng cự h à i tử rồi loại hình. tương phản, nàng kỳ thật vẫn luôn đặc biệt nghĩ sinh con, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng, nha đầu này vừa theo bành hướng minh thời điểm, vừa mới 20 tuổi, khi đó liền luôn nhớ muốn sinh bé con. nhưng Bành Hướng Minh căn bản không có lẽ cho nàng hôn nhân, thậm chí cũng không dám hứa cho nàng tình yêu, cho nên về sau nàng mới dần dần say í t mãi cho đến an m h ậ n chi cho Bành Hướng Minh sinh một đứa bé chuyện này tuôn ra đến, nàng mới có động nhiên kích động lên, nhiều lần biểu thị nàng cũng muốn sinh cái bé con. Chính nàng cùng với Bành Hướng Minh thời điểm cũng không cần nói, cho dù là đồng thời còn có cá biệt bạn gái, cuối cùng nàng cũng nhất định phải cầu đem đồ vật cho nàng, thậm chí cũng không biết từ nơi nào học, nàng còn nghiên cứu một bộ cái gọi là dễ mang thai tư thế, mỗi lần xong việc đều ở nơi đó d ự g ngược nửa ngày, nhìn qua ngốc đóc, ngược lại là không nghĩ tới. nàng nhanh như vậy, nói mang liền thật mang bầu. cái này sự tình tới, mình hết t h ể có hai cái còn không sinh ra bé con, bành đồng đâu? hướng minh, đống nhiên có người đẩy ra phòng nghị cửa lớn. giang minh p h i t ạ đ ô n giang, g trương thịnh, d ì vân lộ, cùng hoa phong đầu hành, nước f t s e thay mặt, truyền phúc ô tô, trung quốc ngân hàng đầu tư cùng thái sơn tư bản mấy vị lão tổng tuần tự nối đuôi nhau mà vào. bành hướng minh tranh thủ thời gian lại nói một câu, sau đó cúp điện thoại, khuôn mặt tươi cười đ ó lấy. buổi họp báo mở xong, hắn cười hỏi, đ n g nhiên, p h một tiếng, giống là cái gì nổ tung? gần trong g a n g tấp thanh âm, bành hướng minh giật nảy mình, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng gì, đột nhiên một cỗ mưa gió đập vào mặt, là giang minh phi, đột nhiên liền mở ra một bình lớn chẳng đ ế n phun ra bành hướng minh đầy đầu đẩy mặt một thân, ha ha ha ha, giang minh phi cười ha ha, vô luận là bành hướng minh người, t n t kỷ nguyên khoa học kỹ thuật người, vẫn là lần này thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn gia nhập vào đối tác, tất cả mọi người đi theo ha ha cười ha h a từ đây mọi người liền đều là người một đường, mùi rượu trong nháy mắt liền phiu đầy cả gian phòng nghỉ, cầm cái chén, chúng ta cùng một chỗ n g i chúng ta vĩ đại, truyền kỳ, n g ư bước, đời đời bất hủ. vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta bằng chủ tịch một chén giang minh phi lớn tiếng hạ lệnh lời nói d á n g d ấ p như là nhiễu khẩu lệnh mọi người lần nữa cười ha ha đã có người thu xếp lấy gọi phục vụ viên cầm chạm đến trận tới bành hướng minh vẫy vẫy trên tay trên cánh tay rượu đầu tiên là kiểm tra một chút điện thoại thế mà không có vấn đề sau đó mới thuận thế ở trên mặt vuốt một cái bất đắc dĩ cười theo 3. chương 409. t ạ o giàu lão công thật hay giả vừa rồi kiến nguyên nói cho ta nói n g ư ờ i ném giang lão sư cái kia công ty đầu tư bỏ vốn rồi nói trong tay của ta những cái kia cổ phiếu hiện tại đặc biệt đáng tiền rồi trong lúc cấp bách tiếp vào điện thoại là tề nguyên tử áng mây chi nam đánh tới bành hướng minh ha ha cười một tiếng nói đúng rất đáng tiền người khác không cần phải để ý đến tiếp tục tất kỹ thế là được về sau sẽ càng đáng tiền giá trị bao nhiêu tiền rồi ê ta nhớ được khi đó người cầm một nghìn vạn ngang một ngàn vạn nha đó chính là mười vạn cổ thôi hiện tại bảy ngàn khối tiền một cổ chính ngươi tính a bảy chục triệu ách không đúng bảy ngàn khối tiền một cổ vậy ta đây 10 vạn cổ chính là ta đi không thể nào Tề Nguyên bỗng nhiên thấp giọng, sau một lúc lâu, Quỷ Quỷ Tú Tú hỏi, bảy ư ơ n nha. Bành Hướng Minh cười ha ha, ừm, đối, đối diện thật lâu không nói gì. Lúc trước kia là đợt thứ hai đầu tư tân kỳ nguyên khoa học kỹ thuật, Bành Hướng Minh m à i ép lôi kéo đem bên cạnh mình người, cơ bản đều kéo lên, không riêng gì nữ nhân của mình, còn bao gồm Triệu Kiến Nguyên cùng Tiêu Vận Di cặp vợ chồng. Người ta cái đôi này có tiền nhất, cầm trong tay hai bên trong nhà cho cất bước tài chính, chính không biết nên ném cái gì. Bành Hướng Minh muốn kéo đầu tư, Triệu Kiến Nguyên liền chút do dự đều không có, liền hỏi muốn bao nhiêu. Bành Hướng Minh nói các ngươi móc 3.000 vạn đi, thế là hắn liền rút 3.000 vạn. Tế nguyên lúc ấy Kỳ Thật còn không phải quá có tiền, nhưng nàng chính là muốn cùng liệu mẹ Ganh đua tranh giành, thế là bên người các bạn gái cộng lại hết thảy ra n 0 0 0 à vạn, trong đó còn có Bành Hướng Minh đệm tiền, chỉ riêng hai nàng liền một người ra một ngàn vạn. Hiện tại hồi báo phong phú, thời gian hơn một năm, 70 lần hồi báo, cho nên Kỳ Thật không chỉ hai nàng, phàm là lúc trước bị Bành Hướng Minh kéo lên xe, hiện tại cũng p h á t nhanh, Chu Thuần Kha, n Đai Tiểu Phỉ đều là ném 500 vạn, năm vạn c ố An Mẫn Chi cùng Cao Tinh Tinh l à 4 bốn vạn c Bành Hướng Minh giúp lục viện viện đệm tiền, cho nàng lưu lại cũng là bốn vạn c ố tương tiêm tiêm, ô Băng đều là ba vạn c liền ngay cả ít nhất một cái, tôn hiểu hiến, ban đầu là thuần túy tí lệ t ỉ n h ra 200 vạn, cầm hai vạn cố, hiện tại bộ phận này của quyền cũng giá trị quá trăm triệu, kỳ thật chuyện xưa của các nàng còn không tính ly kỳ, rốt cuộc đều là tại lúc trước tình huống không rõ tình, h u ố n g dưới trở ngại ảnh h ư ớ n g minh mặt mũi, ném tiền, chân chính muốn nói ly kỳ, là trước kia tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật đối nội bộ tầng quản lý cùng nghiên cứu khoa học cốt cán nhóm phối phát mới cố một lần kia, dựa theo hạn lệch, cầm cố vượt qua một vạn 5 0 0 0 n c nội bộ cao q u ả n lập tức mới tăng 26 người, mà ba ngày sau đó, những người này liền nhảy lên trở thành nhất vạn vũ ông. một trận thịnh đại tạo giàu t h h yến, đem cung h ỉ đến có chút nhất kinh nhất sạ tề nguyên cho trấn an dưới, điện thoại đều còn không thu bắt đầu, liêu mẹ điện thoại liền lại đánh tới, v à n h hướng minh bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, nhưng vẫn là tiếp thông, cho chuyện nội dung cơ hồ giống nhau như lúc, nhất kinh nhất sạ, cung hỷ, đương nhiên nàng so tề nguyên thoáng qua cấp cao một điểm, dù sao cũng là phú nhị đại xuất thân, bên người cũng có một bầy làm đầu tư bằng hưu, cho nên kinh hỷ qua đi, nàng sẽ hỏi đến rất nhiều càng sâu vấn đề. tin tức ngay tại từ từ khuyết tán ra, có lẽ ngoại giới không cảm giác, người bình thường không cảm giác. nhưng chỉ cần đối tài chính và kinh tế vòng, đầu tư vòng, ô tô vòng có chút mẫn cả người, đều sẽ giật mình tại cao tới 280 ư c tiên h sứ vòng đầu tư bỏ vốn. Phải biết, rất nhiều sĩ nghiệp từ phía trên làm vòng, đến a vòng, b vòng, chính là đến c vòng đi qua một lần, cuối cùng đều đưa ra thị trường. Tổng thị trị vẫn chưa tới c h ụ c tỷ, mà tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật lại tại tiên h sứ vòng liền trực tiếp cầm tới trăm tỷ đánh giá giá trị. đương nhiên, càng người trong nghề người đang giật mình qua đi, sẽ trước tiên nhảy qua những này mặt ngoài tin tức. trực tiếp đọc đến đầu tư bỏ vốn trong thông báo cấp độ càng sâu tin tức lần này tham dự Tân k ỷ Nguyên Khoa Thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn năm cái xí nghiệp tất cả đều là trong nước tư bản n g à n h nghề thực thể nghề chế tạo cấp cao nhất đại lão Hoa Phong đầu h à n h nước FTS E thay mặt đều là trong nước cấp cao nhất đầu h à n h bọn hắn hàng năm đều muốn đưa không biết bao nhiêu cái xí nghiệp thành công đưa ra thị trường c h u y ê n Phúc ô tô ở trong nước xe xí bên trong có lẽ không phải châu nhất nổi danh nhất nhưng cái này cái xí nghiệp tự thân phát triển vẫn luôn đặc biệt tốt được công nhận là là trong nước tư doanh xe xí bên trong tổng hợp tố chất cường đại nhất một nhà một nhà thị trị siêu trăm tỷ lớn ô tô xí nghiệp, Trung Quốc ngân hàng đầu tư, không cần nói, xí nghiệp nhà nước bối cảnh, tùy tiện không tham dự ngoại giới các loại đầu tư, nhưng chỉ cần xuất thủ, tất nhiên đại biểu cho quốc gia ý chí, không có ai biết nhà này không đưa ra thị trường ngân hàng đầu tư, đến cùng có bao nhiêu tư bản, dù sao người ta chỉ làm lớn đầu tư, mặc dù không có cái gì nghiệp giới trước mấy loại hình hư d a n h nhưng ở tư bản vòng năng lượng, từ trước đến nay đều là cường đại đến đáng sợ. Về phần Thái Sơn tư bản, giang hồ truyền ngôn, đương nhiên, đối với chân chính rất cao cấp người mà nói, cũng không phải cái gì giang hồ truyền ngôn, đó chính là thật. Nhà này đầu tư công ty phía sau, đứng đấy hơn 40 trong nước cấp cao nhất xí nghiệp ra. Cái gọi là thái sơn sẽ, tiên là trong nước dân doanh xí nghiệp, thực thể xí nghiệp vòng tròn bên trong, chân chính người đứng đầu người một cái cấp cao tổ chức, phát triển hơn 20 năm, đến nay chỉ có hơn 40 hội viên. Dạng này đầu tư đội hình xuất hiện, thậm chí sánh vai đạt 280 t t ư i ớ c tiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn, còn muốn rung động lòng người. Người biết, trực tiếp liền một chút xem hiểu. Không người biết, mới có thể rung động tại 280 t ư ớ c là thật là nhiều tiền a. Thậm chí, mới có thể n g ạ c nhiên gọi điện thoại đến, hỏi, a, l a o công. ta hiện tại là không là rất có tiền liền rồi. Chậm chập, m ư i giờ chưa nửa, tổ chức ký tên nghi thức kỷ buổi họp báo, khoảng 12 giờ liền kết thúc. Sau đó, Bành Hướng Minh liền bị Giang Minh Phi dùng chạm bẩn cho phun ra một thân. Nhưng một chén này chẳng b ệ n h đành phải tính làm khai vị rượu mà thôi. Không ai dám uống nhiều, một người ngược lại nửa chén, chúc mừng một chút, phát tiết một chút nội tâm vui sướng, là được rồi. Buổi chiều còn có một loạt xe muốn mở. c h ư c muốn tổ chức một cái trong công ty cao tầng trở lên đều tham dự nội bộ đại hội, tuyên cáo đầu tư bỏ vốn hoàn thành cái này tin vui, đồng thời thuận thế đem năm nhà phía đầu tư đại biểu giới thiệu cho mọi người. sau đó ngay sau đó liền muốn lại triệu khai ban giám đốc tiếp nhận công ty n a m vị mới đồng sự gia nhập muốn một mực chờ đến buổi tối hôm nay mới thật sự là thoải mái uống chẳng t r ậ n chúc mừng thời điểm công ty đã an bài người sớm đi làm ăn bài bao xuống một cái yến hội sảnh nghiêm túc khánh công mà liền tại đây hết thảy trong hoạt động bành hướng minh đều hơi có chút tận lực tránh đi danh tiếng đem hết thảy cần muốn ra mặt sự tỉnh đều hoàn toàn giao cho giang minh p h i tại đông giang cùng dì vân lộ bọn hắn chính hắn thì tại tất cả trường hợp bên trong đều điệu thấp cơ hội nhìn không thấy tin tức quyết tán rất nhanh rất nhiều đưa tin đều là giữa trưa cơm trưa khi đó l i ề n bị các lớn tài chính và kinh tế loại truyền thông phát ra tới. Sau đó, càng nhiều tin tức phô thiên cái địa đồng dạng phát ra tới. Bất quá 2 giờ chiều đến trung, Giang Minh Phi giá trị bản thân c h ụ c tỷ cái từ này đầu, liền đã leo lên nóng lục xoát. So sánh với truyền thông vòng, tài chính và kinh tế vòng, đầu tư vòng càng để ý cao tới 280 ư ớ c l đầu tư bỏ vốn n c h thậm chí cả phía sau tham dự đầu tư ngũ vương đại lao. So với ô tô vòng càng để ý xích t h mẫu công ty thuận lợi hoàn thành thiên sứ vòng, mang ý nghĩa xích t sản xuất hàng loạt tựa hồ càng gần một bước các loại. Chân chính dân chúng bình thường nhóm càng để ý, hiện nhiên là lần này đầu tư bỏ vốn đại biểu tạo giàu thần thoại. Giang Minh Phi làm gần nhất 2-3 tháng đến nay, tại đầu tư vòng, ô tô vòng đã tương đương có danh tiếng lập nghiệp minh tinh, lần nữa bị đẩy hướng càng lớn sân khấu, mượn cơ hội này, lập tức liền phá vòng. Càng nhiều người bình thường, nàng mê địa ảnh, nhan phấn, liếm màn hình đảng nhóm, là đến lúc này mới bỗng nhiên một chút biết, nguyên lai Giang Minh Phi 2 năm này không quay phim, lại là lại lập nghiệp đi, mà lại lần này người ta lập nghiệp thành công. Theo tương quan tin tức nhân sĩ lộ ra, nàng hẳn là đã thân gia trục tỷ, từ một cái nhan giá trị đ n h cấp, nhân khí nhất lưu, diễn k nhị lưu nữ minh tinh, hoàn thành một lần hoa lệ xoay người, thành công tấn cấp giới kinh doanh đại lão. lập nghiệp nhu nhân đương nhiên cái gọi là thân gia trục tỷ là cái lời tuyên truyền cân nhắc đến cái này tuyên truyền điểm tương đối kinh bạo mới như thế hướng ra phía ngoài đ â y mà trên thực tế nàng tài sản còn không đến được số này tại b a n h hướng minh lần thứ nhất đầu tư tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật thời điểm cho nguyên tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị 100 t r i ệ u chia làm 100 vạn cổ lúc ấy giang minh phi lấy ra một bộ phận mình của quyền phân cho lúc ấy công ty mấy vị cao tần cùng trọng yếu nhất nhân viên nghiên cứu khoa học chính nàng xem như cuối cùng bảo lưu lại 7 0 0 ngàn cổ lần này tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật l ư ợ này đầu tư bỏ vốn trước đó đối nội bộ 100 vạn cổ cổ quyền đem bán, gia n g Minh Phi mảy may đều không khách khí cho chính nàng cái này CEO định 12 vạn cổ hạn g ạ c h nhưng giao cho Bành Hướng Minh phê duyệt thời điểm, Bành Hướng Minh cho đổi thành 20 vạn cổ. Theo Bành Hướng Minh, nàng thật là công ty đi đến bây giờ duy hai người trọng yếu, không nên đối với việc này ủy khuất nàng, mình thậm chí hẳn là cho nàng một loại càng xem trọng tư thái. Cho nên những người khác hạn g ngạch g h ép một chút, cho nàng 20 vạn cổ, tương đương với tặng không nàng mười mấy ức. Thế là hạn ngạch hoàn thành, trong tay nàng cầm c vạn cổ cổ quyền chiếm 5% cổ phần trở thành gần với Bành Hướng Minh thứ hai lớn người cổ đông. tại toàn thể cổ đông bên trong cũng bài vị thứ năm nghiêm túc muốn coi là dựa theo lần này thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn giá cả nàng hiện tại cổ quyền trong tay giá trị 6 3 ba ức nhưng là không quan trọng nói không chừng mấy tháng nửa năm sau liền giá trị hơn 10 tỷ mấu chốt nhất là thân gia c h ụ c tỷ cùng thân gia 6 tỷ đặt ở tuyên truyền lên nói hiệu quả chênh lệch quá lớn cho nên nàng cứ như vậy tại tuyên truyền bản thảo bên trong được thuận lợi đẩy thành ngụy c h ụ c tỷ phú bà mà hết lần này tới lần khác tại cái này một loạt thông bản thảo cùng tuyên truyền bên trong tên bành hướng minh một lần đều không có bị đề cập hắn ngay cả vật làm nền cũng không tính là trên để ẩn hình cũng bởi vậy, phổ thông dân mạng cùng ngành giải trí ă n d ư a của chúng đem tạm thời vô duyên biết được, bành đại tài tử ở thời điểm này tăng thêm hắn tại giải trí sản nghiệp tài sản, cùng nắm giữ vật nghiệp giá trị về sau, thân gia rất có thể đã tới gần trăm tỷ nguyên đại quan. một cái Giang Minh Phi thân gia trục tỷ đã đầy đủ hấp dẫn mọi người chú ý. Phùng Viễn Đạo biết tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật đầu tư bỏ vốn thành công cái này một hệ liệt tin tức thời điểm là 2 giờ rưỡi xế chiều nhiều, Giang Minh Phi thân gia trục tỷ vừa leo lên nóng lục s o á t không lâu, lúc ấy hắn vừa tham gia xong một trận bữa tiệc, hơi cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt, chính ngồi trên xe về đ ồ n g Thắng truyền thông. gần nhất hắn hơi có chút nhiều lần tính sai cảm giác. Đầu tiên là tinh không chi hồn kết x ù hao tổn, bồi thường một số tiền lớn, liên đối lấy công ty không thể không kêu dừng đến tiếp sau mảng lớn chế tác kế hoạch. Ngay sau đó, mình nắm tốt lắm định mông hữu tuyến, c h ữ hàng món tiền khổng lồ chuẩn bị phát động tấn mãnh một kích, lại không có nghĩ rằng một trận trong dự liệu sẽ không quá phức tạp thu mua chiến, sừng suất bị chu triệu uyên cái người điên kia cho đánh ra một cái biến đổi bất ngờ, đến cuối cùng bước được bản thân cũng không có. Cách nào, đành phải tạm thời ký kết hòa giải ý vị càng đậm đầu tư nhập cổ phần hương nghị, đem thu mua một nhà t h u ộ c về mình đại truyền hình g a tâm, lại áp sau 3 năm. mà hết lần này tới lần khác coi như thế cũng không thể bất lo. Liên hợp Nam h ư ơ n g mạng truyền hình cùng một chỗ tạo áp lực, thật vất vả mới khiến cho Chu Triệu Viên lại lùi nửa bước, cuối cùng là đem định hướng tăng phát trong hiệp nghị quy định kia một tịch đ ồ n g sự ghế, cho lấy được người cũng phải đi qua. Kết quả tại ban giám đốc bên trên, Chu Triệu Viên đúng là ngay cả một điểm che giấu công phu cũng không nguyện ý l à m trực tiếp liền đem hai cái mới nhập chức động sự cho đặt tới trên n g kệ rơi sắm đi. Nam Vương mạng truyền hình phái quá khứ vị kia. bị phân công công việc trước trách là truyền ti cùng nam phương mạng truyền hình hợp tác sau đó phải mượn nam phương mạng truyền hình chế tác năng lực là định ngông hữu tuyến chế tạo m ấ y ngăn tiết mục đông thắng truyền thông phái quá khứ cái này thì bị yêu cầu truyền ti phim truyền hình định hướng mua sắm chu triệu uyên còn cố ý cho mở có t i ế n g đơn tất cả đều là làm hạ quốc bên trong phim truyền hình vòng tròn bên trong cấp cao nhất công ty nhà sản xuất cùng đạo diễn danh t ự để hắn đi mua quả thực nói đùa nam v ư ơ n g mạng truyền hình lại không sách người ta chỉ cầm c ố 6 25% l à m sao có thể xuất ra vương b ạ i cấp bậc chế tác đoàn đội làm xong đem tiết mục tặng cho ngươi đến nhà mình công ty phái quá khứ vị này thì càng nói nhảm, chu triệu uyên trên danh sách liệt ra những cái kia điều kiện, những người kia người nào không biết bọn hắn ra tác phẩm tốt, nhà ai mạn g truyền hình không phải phong thường á. chỉ bằng các ngươi định mông hữu tuyến hiện tại đặt mua người sử dụng tình huống, các ngươi cái này c h u y ể n ra điều kiện, lại thêm ngươi cho điểm này mua kịch dự toán, đến bao lớn mặt mũi mới có thể mua được bọn hắn kịch. công việc này đ ổ i ai đều không cách nào làm, thế là phái người trong quá khứ liền hướng phùng viễn đạo tố khổ, phùng viễn đạo bất đắc dĩ chỉ an bài xong bữa tiệc, tìm tương quan lãnh đạo cáo trạng, chu triệu uyên làm quá phận á. các ngươi đến quản của nhà. nhưng kỳ thật rất khó có hiệu quả gì. Ai một cước dẫm tại nát bét trong buồn cảm giác. Ngồi xe trở về công phu, Phùng Viễn đạo thậm chí đã không nhịn được nghĩ, thực sự không được liền đem lão đối phái quá khứ, hắn năng lực cùng thủ đoạn vẫn là phải càng cao một cấp bậc, để hắn đi cùng Chu Triệu uyên đấu, chí ít không đến mức hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chỉ là có chút đại tài t i ể u dụng, lão đối là cái đại tài, tựa hồ không nên bị ném đến loại này bùn nhau đường bên trong. Ai tóm lại phát sầu. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên liền nhận được Phó Kiến Hoa gọi điện thoại tới, đối phương ở trong điện thoại nói, Phùng Động, ta vừa chú ý tới tin tức. nói là tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật đầu tư bỏ vốn thành công liền là giang minh phi cái kia tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật, bành hướng minh đập mười mấy ước đầu tư cái kia thiên sứ vòng trực tiếp tan 280 t ư ớ c a phùng viễn đạo trực tiếp nghe s ử s ố t chờ cúp điện thoại hắn cứ dựa theo phó kiến hoa nói đi những cái kia tin tức phần mềm đi lên nhìn tin tức đ ầ y đưa sau đó lại đi liếc qua mới nhất nóng l c xoát mặt trầm như nước xe nhanh đến công ty thời điểm hắn nhịn không được tìm tới mình tại đầu tư vòng một người bạn chính là tham dự tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật luận này đầu tư bỏ vốn nước FSE thay mặt một vị phó tổng lúc trước chính là tại nước FSE thay mặt hiệp trợ dưới đông thắng truyền thông thuận lợi hoàn thành nhỏ tổ thành công đưa ra thị trường nhưng vùng biển đ ạ o làm ăn kỳ thật vẫn luôn thiên lạc hậu tư duy đối tư bản v ò n g luôn luôn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút kiến k g cho nên mặc dù nghiệp vụ trên liên hệ không thể tránh né nhưng hoàn thành đưa ra thị trường về sau cho dù là cùng nước FSE thay mặt bên kia hắn cũng không có bảo trì cái gì liên hệ chặt chẽ điện thoại thông hắn vừa lộ ra câu chuyện nghĩ hỏi thăm một chút bên kia bằng hữu của hắn liền ha ha cười nói không sai lần này chúng ta ném bảy mươi t chiếm mới đầu tư bỏ vốn ngạch một phần tư nhưng tổng cổ quyền liền vừa mới qua 5% phần trăm nhiều một chút hiện ở trên thị trường khắp nơi đều là tin tức rất dễ dàng nhìn thấy nhưng chi tiết hơn đồ vật đó là cái đại đan lão đại của chúng ta tự mình xuất thủ mới làm xong tình huống cụ thể ta cũng không phải hiểu rất rõ p h i ế m vài câu cúp điện thoại mãi cho đến xe triệt để sau khi dừng lại hắn còn tại kinh ngạc mà lại phức tạp cảm xúc bên trong đúng là vẫn luôn không có xuống xe mãi cho đến một chiếc xe khác trên đái nghị mình tới gõ gõ cửa sổ hắn mới hồi phục tinh thần lại t ậ lực để cho mình khôi phục lại bình tĩnh cùng hắn cùng một chỗ về công ty Kết quả bọn hắn vừa lên trên lầu, Phó Kiến Hoa, Lưu Triển Nguyên cùng Vương Dục ban ư ờ i liền đã nghe hỏi mà tới. Trong đó Phó Kiến Hoa cùng Vương Dục một đạo, Lưu Triển Nguyên thì làm mình chạy tới. Vừa vừa thấy mặt, Lưu Triển Nguyên biểu lộ phức tạp không hiểu, lại là trực tiếp liền lấy Đái n g h ị Bình nói đùa, lao tới, nhìn đến nhà các ngươi phỉ phỉ ánh mắt, so ngươi còn n c a Ngược lại đem Đái n g h ị Bình cho nói đến s ứ c sở. Phó Kiến Hoa ở bên cạnh giải thích, Đem t â n Kỷ Nguyên Khoa học kỹ thuật thành công hoàn thành thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn, Giang Minh Phi rất có thể đã giá trị bản thân trục tỷ tin tức báo cho hắn, mà ngoại nhân khả năng không hiểu rõ. nhưng truyền hình điện ảnh vòng cấp cao vòng luận của nội bộ tất cả mọi người là biết một chút trước đó vẫn luôn có truyền ngôn nói b ằ n h hướng minh vì ngủ giang minh phi lục tục ngoe nghe n g e cho nàng nhà kia phá công ty tuần tự đầu không hạ một tỷ chiếm cổ phần so giang minh phi người sáng lập này còn phải hơn rất nhiều trước đó vòng tròn bên trong đều hoặc công khai hoặc v ụ n t r ộ m trò cười hắn nói b ằ n h hướng minh người này thật sự là háo sắc như mệnh vì ngủ nữ nhân là thật cam lòng nệ tiền nhưng bây giờ hiển nhiên hắn nhở vào đó nhất cử phát nhanh mặc dù chỉ là một lần thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn cũng không phải là công khai thị trường cổ phiếu định giá nhưng vùng viễn đạo cùng đái nghị bình bọn hắn đều là trải qua một vòng đưa ra thị trường người, mà nên hạ cũng ngay tại tham dự chủ đạo đại kỳ đĩa nhạc đưa ra thị trường. Vì vậy đối với tư bản vòng chọn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có hiểu rõ nhất định. đ u biết lần này tham dự tiến đầu tư bỏ vốn bên trong tới 5 nhà công ty, một cái đỉnh một cái đều là địa vị phi phạm. Có thể để bọn hắn liên thủ tham dự vào đầu tư bỏ vốn, chẳng khác nào là đã lấy được cái này 5 nhà công ty giá cổ phiếu học thuộc lòng đã bị chấp nhận giá trị cực cao. Tương lai một khi đưa ra thị trường, giá cổ phiếu sợ là sẽ chỉ cao hơn. Nghe được tin tức này, Đái n g h ị Bình trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc. tựa hồ trong lúc nhất thời, ngay cả hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Bành Hướng Minh hiện tại đã thân ra mấy trăm ức cái này sự tình, mà hết lần này tới lần khác, ngay lúc này, không đợi hắn từ tin tức này x u n g kích bên trong triệt để lấy lại tinh thần, Đai Tiểu p h ỉ thế mà đem điện thoại đánh tới, chờ hắn tiếp thông, Đai Tiểu Phi hút đầu câu đầu tiên chính là, cha, ngươi biết ta. Hướng Minh đầu tư cái kia tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật, thành công đầu tư bỏ vốn, nói cho ngươi, lúc trước hắn không phải lôi kéo ta, hỏi ta đòi tiền, để cho ta đi đến đầu 500 vạn. Vừa rồi ta gọi điện thoại hỏi hắn, hắn nói cho ta, số tiền kia hiện tại lật lần, ta kia năm vạn c ố hiện tại giá trị 350 triệu á, ta là ước vạn phú bà á, lại là nhất trọng đả kích cường liệt, lưu tính nửa đ ờ i tại đông thắng truyền thông nội bộ cũng tốt, vẫn là tại truyền hình điện ảnh vòng cao tầng vòng tròn bên trong cũng tốt, vẫn luôn là lấy một cái trí giả hình tượng xuất hiện đ á i nghị bình, đúng là hồi lâu đều không lấy lại tinh thần, cũng không biết hàn huyên thứ gì thuận miệng hỏi vài câu, lại chúc mừng nữ nhi vài câu, mai cho đến điện thoại c ủ a máy, đ á i nghị bình mới phát giác được thoáng hoàn hồn, quay đầu nhìn bên kia, phùng viễn đạo cùng phó kiến hoa, l ư n g u y ê n vương dục bọn hắn, tựa hồ cũng chính nghiêm túc thảo luận cái gì, tại chia sẻ cái này tin tức kinh người. nhưng trên mặt của bọn hắn lại đều không có cái gì cực kỳ hâm mộ, ghen ghét loại hình t h â n sắc, ngược lại từng cái đều là mặt mũi tràn đầy n g ư n g trọng. Tiểu tử kia bỗng nhiên liền tài sản mấy trăm ức, đại nhị bình một bên thu hồi điện thoại, chậm rãi đi trở về đi, một bên nhịn không được thở dài thườn thượt một hơi. Thật sự là người tính không bằng trời tính. 3. chương 410. t â m nguyện ban đêm mới thật sự là cuồn hoan thời khắc. Khổ 3 năm tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật rốt cục có tiền, lịch sử thượng đệ nhất lần xử lý loại này c ơ lớn c á n điện, liền lựa chọn hào hoa xa xỉ v ù n g tiền như rác. bao xuống một tòa xa hoa yến hội sành, một hơi mở 40 bàn xa hoa yến hội, đã là biểu thị đối mới gia nhập năm nhà phía đầu tư hoang n ê n đồng thời cũng là cho nội bộ khánh cái công. Rốt cuộc, banh hướng minh n h tiền cố nhiên là thật, mọi người ba năm qua vất vả, kia hơn 4.000 g ầ n 5.000 hạng độc quyền, cũng mảy may m a y đều trộn lẫn không phải giả vờ. Đây đều là cấu thành hiện tại tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật thu hoạch được giá trên trời đầu tư át không thể thiếu cơ sở. Trong công ty tầng trở lên, cùng siêu quá nửa nhân viên nghiên cứu khoa học đều bị mấy chiếc xe buýt đất tập trung kéo qua, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, nâng chén chúc mừng. Bành Hướng Minh cùng công ty mấy cái cao tầng uống hết đi điểm, lại cùng mấy vị phía đầu tư đại biểu mới gia nhập động sự từng cái chạm cốc, gần 1-2 năm đến ít có xem như uống không ít. Giang Minh Phi càng là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, uống đến hai g ỏ má đỏ bừng. Nhưng cái này y nguyên không đủ để phát tiết mọi người trong lòng cung hỉ. Đợi đến tiệc tối kết thúc, xe buýt lại đem tất cả đều cho đưa tiễn. Giang Minh Phi lại thu xếp, k ê u ê một đám cao tầng, muốn đi Bành Hướng Minh biệt thự lớn tiếp tục chúc mừng. Nàng hôm nay rõ ràng Hương h â n có chút sứt chỉ, đại khái là bởi vì là quá khứ 10 năm nhiều lần lập nghiệp, không có chỗ nào mà không phải là cuối cùng đều là thất bại. hiện tại cuối cùng thành công một lần nguyên nhân đi mọi người hoàn toàn chính xác đều tại cao hứng, b à n hướng Minh Hưng phấn trong lòng kỳ thật cũng đều một mực đè nén, liền s ả n g khoái đáp ứng, một bên để Phương Thành Quân khẩn cấp liên hệ tiệc tùng công ty, đi đến giải m ư n cái kia biệt thự lớn vài bố lót trong đưa, một bên liền chủ động mang theo mọi người hướng bên kia đ ổ i Công ty tất cả đồng sự trọng yếu cao tầng đều đi theo quá khứ. năm nhà phía đầu tư người cũng rõ ràng đều đặc biệt nguyện ý góp cái này n ó n nhiệt cũng đi theo chạy tới. Tiệc tối tan sớm, r ố t cuộc nhiều người như vậy cũng chính là cái vui chơi giải trí công phu, giờ rưỡi bắt đầu, không đến 9 giờ liền kết thúc. lại đến một trận tiệc tùng hoàn toàn tới kịp. Nhưng là làm tất cả mọi người đuổi tới biệt thự lớn, bên kia tìm đến tiệc tùng công ty nhân viên phục vụ còn đang bận bịu bố trí, mọi người cũng lập tức liền tiến vào tết mừng năm mới tấu thời điểm. Tin tức lại bắt đầu dần dần k h u y ế t tán ra ngoài, không ngừng có đầu tư vào người, núi liền không dứt chạy tới. Bành Hướng Minh ngược lại là không tiếp tục uống rượu, hắn biết mình tự lượng, cho nên tận lực thu liễm, không dám uống nhiều. Hắn cũng chính là giả giả bưng cái cái chén, cùng đám kia đầu tư tân k ỷ nguyên các đại lão nói chuyện i ế g cùng mấy vị mới đồng sự trò chuyện ngày mà thôi, đ n h thiên thỉnh t h n g nhấp một ngụm. Gia Minh phi mới là buổi tối hôm nay tuyệt đối tối loe sáng tinh, nàng triệt để uống này, với ai đều chạm cốc tử, uống đến mặt càng ngày càng đỏ, bước chân đều đã bắt đầu mang theo lảo đảo. Nhưng dù cho như thế, ngay cả nàng cũng dần dần phát giác được, trang diện bắt đầu có chút không kiểm soát, rất nhiều gương mặt có chút xa lạ người, người dẫn ta ta mang người, dù sao tất cả mọi người không có thể mời, liền đều như thế chẳng bảo. Làm nàng quay đầu đi tìm thời điểm, liền phát hiện biệt thự lớn phòng khách nơi hẻo lánh bên trong chen chúc một đám người, đầu trong nháy mắt thanh t n h một chút, nàng bưng cái chén cũng tỷ t ố i đã thấy là một đống lớn âu phục d à y ra người đầu tư nhóm chính vây quanh trương t ị n h cùng tại đông giang cực kỳ khởi kình mà trò chuyện chạy bằng điện ô tô nguồn năng lượng mới ô tô mỹ hảo quang minh tương lai cứ việc đầu g ó c có chút hết nhưng lấy thông minh của nàng vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng đám người này đều là trên thế giới này tối tinh minh một nhóm nhỏ người mặc dù bây giờ tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật đầu tư bỏ vốn đã rơi xuống đất nhưng kế tiếp là khẳng định sẽ có vòng tiếp theo lại sau này nghĩ còn có đưa ra thị trường chỉ cần tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật phát triển có thể dựa theo dự đoán lộ tuyến thúc đẩy xuống dưới vậy sẽ là một trận càng lớn t ạ i phú thịnh yến. bọn hắn hiển nhiên đều nghĩ nhau lên, đi theo ăn một miếng. Mà lại nghe hắn bên trong một cái người tấp ngập n g n g lên tin, nàng cũng không khó nghĩ đến, đám người này chắc là đã bắt đầu nhớ thương Bành Hướng Minh trong tay hợp thành Đức thời đại, chạy bằng điện ô tô nếu có tương lai, vậy liền chú định động lực tin ngành nghề có tương lai, chạy bằng điện ô tô có tương lai sao? Chỉ ít từ hiện tại góc độ đến xem, 280 ức đầu tư làm chứng, năm nhà phía đầu tư cho ra cao tới hơn 80 tỷ đánh giá giá trị làm chứng, nhất là nội các thứ phụ đại nhân điều tra nghiên cứu, cùng sau đó quốc gia các bộ ủy điều tra nghiên cứu, cùng đủ loại chính sách đều biểu hiện chạy bằng điện ô tô có tương lai. Như vậy, động lực tin tương lai liền đem là vô cùng quan minh. Mà tại lập tức thế giới phạm vi bên trong, Nhật Hàn đều có một nhà động lực tin nghiên cứu phát minh xí nghiệp, là cho tới bây giờ, đều tại thi hành nghiệp chi người cầm đầu. Nhưng trong nước cũng không phải là không có tương quan xí nghiệp, hợp thành đức thời đại, mà lại hợp thành đức thời đại kỹ thuật tiến bộ tương đương nhanh. Bây giờ cách Nhật Hàn kia hai cái xí nghiệp đã cơ hồ có thể tính là không có cái gì thay mặt kém, khác biệt chỉ là một chút chi tiết trên số liệu khác biệt mà thôi. Cái này ba nhà phương Đông xí nghiệp trên cơ bản có thể tịnh ư n g toàn cầu mạnh nhất, mà hết lần này tới lần khác. Hợp thành đ ứ c thời đại hiện tại cũng là nắm giữ tại bành hướng Minh trong tay. Này nhà công ty công trạng thường thường, nhưng là lại công trạng thường thường, còn có thể so với trước chỉ là đốt tiền, cho tới bây giờ đều không kiếm trả tiền tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật kém. Trong tay bọn họ nhưng cũng là nắm chặt một nắm lớn tương quan độc quyền. Nếu như chạy bằng điện ô tô n g à n h nghề dậy không nổi, trong tay bọn họ những cái kia độc quyền, rất khó nói quá đáng tiền. Chỉ khi nào nếu là mọi người chấp nhận chạy bằng điện ô tô sẽ quật khởi cái này sự tình, như vậy trong tay bọn họ những cái kia độc quyền. c ũ n g hiện tại ngay tại dần dần hình thành quy hoạch sản xuất hàng loạt động lực, tin năng lực sản xuất, coi như đều là phi thường m u m ỡ mê người tư sản. Mà đám người này hiện nhiên đều biết, trương thịnh hiện tại là bành hướng minh tư nhân đầu tư cố vấn, đồng thời thay hắn chấp trưởng bành hướng minh danh nghĩa nhà kia đầu tư công ty. tại đông giang thì chẳng những là bành hướng minh tiền nhiệm kế toán viên cao cấp, hiện tại là tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật t h ủ tịch tài chính quan, trước đó còn từng làm qua hợp thành đức thời đại thủ tịch tài chính quan. đám người này thật sự là tinh, mặc dù p h n khởi, mặc dù cũng hỉ. mặc dù uống đến có chút mơ hồ nhưng Giang Minh Phi trong lòng vẫn là có một vòng thanh tỉnh những này người đầu tư những này làm Kim Dung là thật năng lượng lớn có trợ giúp của bọn hắn về sau đúng vậy xác thực có thể để người các loại ý nghĩ lại càng dễ thực hiện nhưng đám người này đều quá khốn khéo cùng bọn hắn liên hệ thật sự là để người theo bản năng liền sợ hãi bất quá còn tốt thứ phụ lớn người xuống tới chuyến này lập tức liền đem nội tình cùng phong cách đứng yên hạ lần này đầu tư bỏ vốn không để bọn hắn thật chiếm tiện nghi gì đi mà 280 ư ức có thể làm rất nhiều chuyện muốn thu mua mấy nhà nghiên cứu khoa học xí nghiệp mở rộng tân k ỷ nguyên nghiên cứu ma trận muốn tiếp tục nhận người, mở rộng nguyên bản nghiên cứu khoa học đoàn đội, tóm lại, ra sức hướng về phía trước chạy. năm 2022, tranh thủ thật đem xích thố cho làm được. a, đúng, b à n h hướng minh đâu? n à y đừng nói nữa. hiện tại định mông hữu tuyến đã là một đám sổ nợ rối mù, hiện tại là tất cả mọi người thẻ ở nơi đó. tiến đi, vào không được, lui đi, lui không ra. tất cả mọi người rất khó chịu. vậy các ngươi còn có thể rút ra khí lực đến lại tham dự a vòng. không được đem cơ hội nhường cho chúng ta đi. ha ha ha, kia không giống, thiên vũ có tuyến đã bỏ đi, vụ án này, chúng ta bây giờ c h ư a cắt rõ ràng. cho nên, vừa vặn đem tất cả tinh lực đều lấy ra, toàn lực tham dự tiếp xuống á vòng. Nếu như Bành đ ồ n g nguyện ý thôi động hợp thành Đức Thời Đại cũng đi lên phía trước một bước, chúng ta cũng hoàn toàn có năng lực tham dự vào. Cẩn thận ăn nhiều nhai không nát. Ha ha ha, cực khổ ngài hao tâm tổn trí, khẩu vị tốt đây. Tất cả mọi người ha ha ha cười lên. Giang Minh Phi gần như vô ý thức cũng cười theo vài tiếng. Cái này mọi người mới bỗng nhiên đều chú ý tới nàng, nữ nhân tiếng cười quá rõ ràng. Lên tới đầu tư vòng tầng cao nhất vòng tròn, nữ tính khuôn mặt hoàn toàn chính xác liền lập tức tiên ít đi rất nhiều, giống như bây giờ, xem như tài chính đầu tư vòng tầng cao nhất tụ hội. Toàn bộ hiện trường đã có 50, 60 người nhiều, nhưng nữ tính gương mặt sợ là ngay cả 10 cái đều không cao hơn. Giang tổng, chúc mừng chúc mừng. Tạ ơn. Lại là một vòng chặng gốc. Giang Minh Phi rất nhanh liền bị những người này cho bao vây lại. Rốt cuộc, mặc dù Bành Hướng Minh là siêu cấp đại cổ đông, có lực nói một không hai quyền lực, mà Trương Thịnh cùng Tạ Đông Giang đều là bên cạnh hắn tín nhiệm nhất tài vụ nhân viên quản lý, nhưng Giang Minh Phi lại là tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật thực sự liên hợp người sáng lập cùng đương nhiệm CEO, càng không muốn sách theo như lồn đại. Nàng cùng Bành Hướng Minh một mực duy trì cực kỳ mập mờ tình nhân quan hệ, Bành Hướng Minh đối nàng. luôn luôn là hoàn toàn bị quyền. Một khi bị đám người này vây lên, liền lại là thật nhiều lời nói. Chờ Giang Minh Phi phí sức thoát khỏi bọn hắn, rốt cục cảm giác có chút r ã rời, vô ý thức lại tìm, vẫn là không phát hiện bản hướng h Minh thân ảnh. Thậm chí lúc này lại đi tìm, ngay cả Trương Thịnh cùng Tạ Đông Giang cũng không tìm được. Một cái ăn mặc tinh xảo nữ nhân xinh đẹp bưng chén rượu xích lại gần tới, mang trên mặt một vòng vừa đúng lấy lòng c ù n g khâm áo ước, Giang tổng tốt, người tốt. Gương mặt không quen, không phải người của mình cũng không phải người quen, nhưng nhìn khí chất, sẽ liên lạc lại đêm nay trường hợp này, Giang Minh Phi đoán đều có thể đoán được, nàng cũng hẳn là cái làm đầu tư. thế là nàng thậm chí không đợi được đối phương thật đến gần tới cùng mình chặn c ố c trước liền mặt mỉm cười gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi ra, thấy được gì Vân lộ. Bành Hướng Minh đâu? rất lâu không nhìn thấy hắn rồi. Nàng đi qua, bắt lấy gì Vân lộ, dưới chân có chút điểm lão đảo, bất quá cực kỳ tốt không chế được. Dì Vân lộ bày nàng một chút, ngược lại là không uống nhiều dáng vẻ, cực kỳ tinh thần, n h ỏ giọng nói, vừa rồi Bành Động phát hiện tình huống không đúng, đến người càng ngày càng nhiều, liền lên lầu, hẳn là tại lầu hai phòng tiếp khách. Vừa rồi Trương tổng cùng Tạ tổng cũng tới đi, n g ư ờ i uống không ít, đi lên uống chén trà tỉnh q u a rượu. Giang Minh phi nhẹ gật đầu, thuận tay nâng cốc chén dao cho nàng, quay đầu tìm tới thang lầu, một mình lên lầu. Bọn hắn quả nhiên đều tại lầu hai trong phòng tiếp khách, cũng quả nhiên đang uống trà. Bành Hướng Minh, Trương Thịnh cùng Tạ Đông Giang đều tại, Tiêu Vận gì, cùng cái kia hẳn là bạn trai nàng, tựa như là gọi triệu kiến nguyên, cũng tại, cái sau đang phụ trách xông trà. Các n g ư ờ i thế mà tránh chỗ này đến rồi. Nàng dấp lên cột c ộ g i à y cao góp đi vào, càng phát giác c h n c h n dâng chào. b n h Hướng Minh cũng mang theo một ít c n c h n dáng vẻ, s ô n g nàng vây vây tay, tùy tiện ngồi, uống một ngụm trà. Tạ Đông Giang còn chủ động đứng dậy. đem một cái một châu ngồi ghế sofa tặng cho nàng. nàng quá khứ ngồi xuống, một chén trà rất nhanh liền bỏ vào trước mặt trên bàn trà. uống một ngụm, thật thoải mái. trương t ị n h đã lại nói đến, cho nên ta phản lại cảm thấy, hiện tại là thời cơ thích hợp nhất. bọn hắn ba nhà đều đã hành quân lặng lẽ, định mông hữu tuyến bên kia bao quát chu triệu uyên, cũng là khẳng định cảm thấy mình đã phòng thủ thành công, cho nên thần kinh sẽ không căng đến chặt như vậy, n g ạ y cả m như vậy. giang minh phi nghe phía trước còn cảm thấy mơ hồ, đến đằng sau lại là dần dần nghe hiểu. lúc này ngồi tưởng mơ hồ cảm giác vừa rồi tại dưới lầu, giống như cũng nghe thấy có người trò chuyện cái này tới. Linh Mông h ữ u tuyến thu mua trên mà, không ngoài ý muốn. Sự tình huyên náo rất lớn, châm động chập trùng, đĩa cũng là 3-40 tỷ đĩa, không nhỏ. Tại Tân Kỷ Nguyên khoa học kỹ thuật lần này đầu tư bỏ vốn trước khi rơi xuống đất, cái kia hẳn là là toàn bộ tài chính vòng tròn suốt dẻo nhất một trong những đề tài. Đầu tư vòng người gom lại cùng một chỗ, không trò chuyện cái này ngược lại kỳ quái. Trước đó Thiên Vũ có tuyến trong tay, đã thu đại khái 7% đến 8%, đại khái là một 0 g à vạn cố ra mặt, lần này định hướng tăng phát về sau, khẳng định cổ quyền tỷ lệ là rút lại, nhưng đem cái này một b ú t siết trong tay, liền có một cái tốt nội tình, vừa rồi tại phía dưới. ta cùng lao tạ nghe nhà kia đầu hành người nhà r a n h thiên vũ có tuyến hiện tại là ă n không trôi cũng nhà không ra, kỳ thật rất khó chịu. chúng ta nếu như nguyện ý tiếp, bọn hắn đại khái suất sẽ đồng ý. về phần thao tác mới, ta đề nghị để Trung Quốc ngân hàng đầu tư, hoa phong đầu hành cùng nước FSE thay mặt đều tham dự vào, để bọn hắn ba nhà liên thủ giúp chúng ta thao tác. đặt tại lúc khác, những người khác loại này ba bốn mươi tỷ bản án, bọn hắn đại khái không nguyện ý liên thủ, nhưng bây giờ mặt mũi của ngài so lớn như trời, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý. sự tình liên lụy tới mạng truyền hình, quốc gia rất xem trọng truyền truyền miệng, không ai lên bên trên làm việc là không được, sẽ bị b ắ t cổ. Trung Quốc Ngân hàng đầu tư là quốc tư, chỉ cần bọn hắn đồng ý tham dự vào, tương quan công việc, liền vấn đề không lớn. Nước f t SE thay mặt là Đông Thắng Truyền thông đưa ra thị trường thời điểm phát hành thường, bọn hắn đối cái vòng này, không tính lạ lắm, phải vào đến tương đối dễ dàng. Mà Hoa Phong Đầu h à n h phía sau cũng là nhân mạch thông tiên, cực kỳ nhiều dưới tình huống bình thường không giải quyết được công ty, không giải quyết được người, bọn hắn ra mặt, át có niềm tin có thể làm được. Giang Minh phi dần dần nghe rõ, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Bành h ư n g Minh, hắn nghe được rất chân thành, trên mặt mặc dù mang theo một ít chênh c h á n g nhưng ánh mắt thanh minh, ánh mắt kiên định. Giang Minh phi giật mình hiểu được, nguyên lai b à n hướng Minh cũng đã sớm nhớ thương định mông h ữ u Tuyến. Sách. Người này dạ tâm thật to lớn. Bất quá suy nghĩ lại một chút, hắn phía dưới truyền hình điện ảnh công ty, âm nhạc phòng làm việc, chính là đến nghệ nhân kinh k ỳ công ty, cũng đích thật là đều đã rất có quy mô, sẽ có bước kế tiếp giá vọng, cũng là không tính là thường. h u n g Chi, hắn hiện tại không thiếu tiền. Cô không nói đến hiện trong tay hắn cầm hơn 13 triệu cổ tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật cổ phần, đơn thuần chỉ là hợp thành đức thời đại. Một khi hắn nguyện ý gật đầu mở đàm, vậy liền rất có thể lại là một cái mấy trăm ức đĩa. Hắn hơi để một điểm lợi ích ra ngoài, đổi lại tiền. liền đầy đủ hắn mua xuống định mông hữu tuyến. Một khi chúng ta thu được 51%, liền cưỡng chế d ơ bảng, trực tiếp tuyên bố lui thị tư hữu hóa. Cho đến lúc đó, nam vương mạng truyền hình cũng tốt, vẫn là đông thắng truyền thông cũng được, không muốn bán cũng phải bán. Bành Hướng Minh hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nhưng lại đột nhiên hỏi, nhưng là, không phải nói đến 5%, 10% dạng này thiết điểm, nhất định phải phát thông cáo sao? Như thế chẳng phải? Trương Thịnh nghe vậy cười một tiếng, muốn không tại sao cần ủy thác nhiều mặt cùng một chỗ vào sân đâu? đem các nơi đều làm tốt rồi, một thanh ký kết, ba nhà tuần tự công bố cũng được, chúng ta lấy đến trong tay trực tiếp công bố cũng được, cũng không vi quy nhà. Bành Hướng Minh nghĩ, nghĩ, rốt cục gật đầu, vậy ngươi quay đầu liền bắt đầu lặng lẽ liên hệ, trước tìm kiếm ngủ ý của bọn hắn lại nói. Trương Thịnh gật đầu, không có vấn đề. Giang Minh Phi nghe được càng ngày càng cảm giác buồn ngủ, không chế không nổi ngáp một cái. Đúng lúc là Trương Thịnh nói xong thời điểm, nàng một tiếng này ngáp, lập tức liền kinh động đến tất cả mọi người. Mọi người đối mắt nhìn nhau, rất nhanh, Triệu k i ế n Nguyên người đầu tiên đứng lên đến, buồn ngủ, về nhà đi ngủ. Lôi kéo Tiêu Vận Di tay đi ra ngoài. một cái tay khác đưa lưng về phía bên này nâng lên, vung vung lên, đến mai gặp. trương thịnh cùng tạ đông giang cũng đều rất nhanh liền ăn ý đứng dậy, đơn giản nói c á biệt, xuống lầu. gia n g minh phi huy hoàng cảm giác có chút không đúng, cứ việc đầu óc đã có chút mơ hồ, nhưng nàng vẫn là lấy lại tinh thần, biết rõ nơi này không phải là nhà của mình, thế là lập tức liền dáng chống đỡ lấy lại giữ v ơ n g tinh thần đến. vịn ghế sofa tay vịn đứng lên, bọn hắn làm sao đều đi rồi, vậy ta cũng đi thôi. về nhà, đi ngủ. bành hướng minh đứng dậy, làm bộ muốn dịu nàng, ngươi chậm một chút, đều là gõ, uống nhiều ít ta đây là. Giang Minh Phi ngốc ngốc cười một tiếng, ngươi không hiểu, hôm nay cao hứng. Bành Hướng Minh cười cười, nhiều năm tâm nguyện a cuối cùng thành công một lần. Giang Minh Phi cười lên, thân thể lại lung lay một chút, lần này Bành Hướng Minh là thật đưa tay đi đỡ, nàng mượn Bành Hướng Minh tay đứng vững vàng, vẫn đang cười, cái này, Lão Nương rốt cục có thể lý trực khí tráng đánh trả tất cả đã cười nạo người của ta, Lão Nương mới không phải hồi não, càng không phải là muốn gạt tiền. Ha, Bành Hướng Minh cười cười, dịu nàng xuống lầu, nhưng đi hai bước, nàng chợt dừng lại, mượn lực quay người, nhìn xem Bành Hướng Minh, trên mặt ý cười dần dần thu hồi, Bành Hướng Minh, ừm, cảm ơn ngươi. Ha, Bành Hướng Minh bật cười, nhưng rất nhanh, hắn nghi nghĩ, vẫn gật đầu. Vậy ta liền không khách khí, nhận lấy ngươi lòng biết ơn. Giang Minh Phi nghiêm túc gật gật đầu, một cái rượu nấc sung lên, nàng khống chế một chút, tốt xấu không chính hướng về phía Bành Hướng Minh đánh ra đến, sau đó lại cười lên, ngây thơ khả ai dáng vẻ, chỉnh trọng gật đầu, ừm, đi. Nàng quát tay, hất ra Bành Hướng Minh, muốn đi, lại lại một lần dừng lại, quay đầu. Bành Hướng Minh, ừm, ta biết, bên ngoài những người kia, nhất là chúng ta trong vòng giải trí người, chê cười ngươi cũng hơn một năm A Nói ngươi vì ngủ ta, thế mà đần độn đập mười mấy ức. đúng không? Bành Hướng Minh bật cười, không trả lời. Giang Minh Phi cười cười. Hiện tại, ngươi cũng có thể mở mày mở mặt. Bành Hướng Minh nghiêm túc gật gật đầu. Ai, Bành Hướng Minh. Ừm. Tất cả mọi người nói ngươi vì ngủ nữ nhân, nện m ư ờ i mấy út ra ngoài, ngươi những cái kia chuyện xấu bà gái, liền đều không ý kiến. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi làm sao cùng với các nàng giải thích? Bọn họ cũng không hỏi, giả vờ không biết. Giang Minh Phi sững sốt một chút, hé miệng, chậm rãi gật đầu, nết lên ngón tay cái. Ngươi ngưu b ớ c ngưu bắc liền vẫn là ngươi ngưu b ớ c Tại chơi gái trong chuyện này, ta còn chưa thấy qua so người lợi hại. Bành Hướng Minh i mắng b ậ t cười, nhưng đồng nhiên, hắn phát hiện Giang Minh Phi biểu lộ có một chút không thích hợp, trong ánh mắt giống như là mang theo m ó c Ai, hữu nghị pháo, muốn hay không đến một chút. A, a cái gì ha? Lão nương vì lập nghiệp, đều 5-6 năm không giao du bạn trai, có chút nhu cầu không được a. Không biết là có rượu che mặt, vẫn là thiên phú bên trong tính tình liền mang theo thoải mái. Nàng khoát h o á tay, t tiên t â m không cần ngươi phụ trách nhiệm, bản cô nương mình liền thừa d ị p vài tỷ, về sau sẽ còn càng nhiều. Dù sao hôm nay uống nhiều quá. Không quan trọng có xấu hổ hay không, mọi người cũng đều lớn lên không khó coi, cũng không tính ai chiếm ai tiện nghi, thế nào? Bành Hướng Minh lần nữa bật cười, nhưng rất nhanh, hắn nhìn xem Giang Minh Phi, ánh mắt bắt đầu nóng bỏng bắt đầu. Giang Minh Phi trực tiếp liền đi qua, nhón chân lên, nâng lên Bành Hướng Minh mặt, hung hăng hôn một cái, hỏi lại ngươi một câu, t ớ i hay không? Ngươi thế nhưng là lão sư ta, kia không kích thích hơn rồi? Nàng c ư ờ i ngây ngô, ai, đúng, ta vẫn là ngươi thuộc hạ đâu, không đúng, càng quan trọng hơn là, Lão nương là chỉ đ è n bá đạo nữ tổng giám đốc, ngươi nhìn, chỉ đen, có phải hay không cảm thấy kích thích hơn rồi? Bành Hướng Minh một thanh liền ôm nàng, đánh trên vai liền đi về phòng ngủ. Giang Minh Phi cười ha ha, cung c ộ t một tiếng, dày cao góp trước liền r ấ t một cái. Dọn tan văn động, nhưng lại hết lần này tới lần khác dư âm n h i u lương. Thang lầu phía dưới, toàn bộ trong nước tầng chót nhất đầu tư vòng tròn, siêu qua nhiều hơn phân nửa đỉnh cấp người đầu tư, còn tại phấn khởi lại kích động đàm luận bọn hắn tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật, bọn hắn chạy bằng điện ô tô tương lai. Nơi hẻo lánh địa phương, Bành Hướng Minh tư nhân đầu tư cố vấn trương thịnh chính bưng chén rượu, tại cùng người thấp giọng mật ngữ. Trên đường trở về, Triệu Kiến Nguyên còn nhịn không được nhà ránh, thao. Bành Hướng Minh, cái thằng này thật là một cái g i a súc, làm bằng sắt g i a súc. Chỉ riêng ta biết, chỉ ít 10 cái, hắn thế mà có thể chơi đến chuyện. Thật mẹ hắn ra súc. Cho ta mượn cái lá gan, ta cũng không dám chơi như vậy. Căn bản là chơi không chuyện. Tiêu Vận Di liếc mắt mà liếc hắn, đ à n ông, ta nên nói ngươi đây là cầu sinh dục mãnh liệt đâu? Hay là nên lý giải thành, ngươi đây là tại cho ta sớm làm n ê n đâu? Triệu Kiến Nguyên v ẻ mặt thành thật, đương nhiên là cầu sinh dục mãnh liệt. Ta đều xấu hổ tại cùng Bành Hướng Minh dạng này người vì ngũ. Tiêu Vận Di cười ha ha. không có chủ nhân tòa chấn, nam sắp thể kết thúc y nguyên không tính sớm, bất quá đến 11 giờ trước sau vẫn là từ từ tản. Tạ Đông Giang cùng Trương Thịnh, Dì Vân lộ ba người làm chủ nhân đại biểu, lễ đưa các vị quen thuộc cùng xa lạ người đầu tư sĩ rời đi. Sau đó Dì Vân lộ trước liền đi, Tạ Đông Giang sau đó cũng đón xe rời đi. Trương Thịnh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rượu không uống, ít, nhưng m ả y m a y đều không có ảnh hưởng đến hắn trí lực cùng phán đoán. Tính toán thời gian, bọn hắn xuống lầu đến đã vượt qua một giờ, tính thời gian trên lầu cũng đã xong việc. Nếu như bọn hắn quan hệ thật là giống truyền l u ô n nói như vậy, rốt cuộc trong lòng lửa nóng. hắn do dự một chút, vẫn là quyết định lại đến lâu một chuyến, nhìn còn có thể hay không có cơ hội cùng bành hướng minh hồi báo một chút, mình vừa rồi cùng người mật đám thu hoạch, một đường lên trên lầu, quả nhiên không thấy hai người tung tích, cẩn thận một tìm, tại một ở giữa cửa phòng ngủ nhìn thấy một con d à y cao gót, không ngoài ý muốn, hắn có chút do dự, nhưng vẫn là đi qua, muốn qua gõ gõ cửa, nhưng là vừa vặn đến gần một ít, cách cửa còn có không gần khoảng cách, hắn liền kinh ngạc dừng lại, bên trong thế mà còn không ngừng, không n h ỏ động tinh chuyển tới, người nghĩ hay lắm, ta còn không nhận thua đâu, người trước ngừng một chút, ngừng một chút, ngươi, ngươi để cho ta chậm rãi. A n g ư ơ i đại gia bảnh hưng minh, trương thịnh trực tiếp quay đầu, bước nhanh xuống lầu.